trương 247, t r ư ơ n g luật sư có thể hay không tại căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy người luật sư này mộng bức biểu lộ, đơn giản liền muốn cười phun ra. ha ha ha, đây mẹ nó, các có thể vẫn được. trương luật sư, xã hội phát trị, còn có thể phát sinh dạng này sự tình. đây là ta một luật sư có thể nghe được. chủ yếu chuyện này tiết đội được hiện tại cũng quá nổ tung. trực tiếp liền cho các. đại đế nếu không nguyện chuyển điểm nói sao? ung chính, hai tử không phải ngươi muốn, muốn liền có thể muốn. đại đế, người đây biên đơn giản muốn chết cười ta. trương luật sư đoán t r ư n g tâm lý có một vạn con thảo nê mã đang phi nước đại. đây biên cũng quá n g u bức nếu là đập thành phim truyền hình ta đều muốn nhìn trương luật sư c p u đoán chừng đều muốn cháy hỏng đi hình ảnh bên trong ngươi ngươi tỷ phu hiện tại thế nào đã tiến vào chứ trương vĩ do dự một chút không xác định hỏi lúc này trương vĩ trong đầu đã nghĩ đến vô số khả năng nhìn về phía lục vũ ánh mắt cũng mang theo mê hoặc chẳng lẽ là muốn cho tỷ phu hắn làm biện hộ loại này hình sự vụ án các việc đời thực nếu là thành lập nói cũng không có cái gì tất yếu làm biện hộ đi lục vũ nghe vậy lắc đầu nhớ em miệng thế thì không có ta cái này tỷ phu gia đại nghiệp đại, một tay che trời. mặc dù các hắn đệ đệ cũng không có bị người phát hiện, chỉ có số rất ít người biết. trương vĩ nghe được đây, ngón tay liền chút, đ e m mới vừa ghi chép sự tình toàn bộ xóa bỏ. vậy ngươi nói tiếp, đã chỉ có số người cực í t biết, đây số người cực ít bên trong, khẳng định không có ta, có được hay không? lục vũ nhẹ gật đầu, nhìn trương vĩ đây thành thạo động tác, xác thực cảm nhận được trương vĩ chuyên nghiệp. ấn đâu, trương luật sư, ngươi yên tâm. một đoạn này ta liền khi không nói, nhưng phía dưới đích xác là ta muốn t r ư n g cầu ý kiến. trương vĩ thở dài một hơi, dưới đ á y lòng cảm thán mình cơ trí. để tay tại trên bàn phím, nghe lục vũ tiếp tục kể, ta tỷ phu không phải đã cảm giác cái h à i tử này có vấn đề à, tựa như làm thân tử giám định, nhưng là dù sao lớn tuổi, tăng h thêm đây lửa công tâm, thân thể xảy ra chút vấn đề, bây giờ tại trong nhà nằm trên giường khó lường, cho nên thừa dịp thời gian này, ta cùng ta tỷ thương lượng, có thể hay không tại thân tử giám định bên trên làm chút tay chân, đó là trương vĩ nghe được đây l ắ t đầu, vội vàng xen vào cắt ngang lục vũ nói, nếu như dưới loại tình huống này đi làm giám định, nhất định có thể giám định ra đến, đây là không hề nghi ngờ, đó là đến cùng phải hay không tỷ phu ngươi h à i tử chuyện này. với lại nếu như cái hải tử này không phải tỷ phu ngươi thân sinh hải tử là không có quyền kế thừa, đừng nói gia sản, đó là hưu đồng đều lấy không được. với lại mặc kệ là lần tránh rơi chuyện này, hoặc là nói liên hệ giám định cơ cấu đem kết quả đổi, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. đây chính là vi phạm sự tình. người cũng khuyên nhủ tỷ ngươi, ta như thế nào đi nữa cũng không thể làm loại này vi phạm sự tình. đã hôn bên trong xuất quỹ, đã thuộc về vi phạm sự tình. lục vũ hí mắt, một mặt định n g ọ nếu là dùng nhiều ít tiền đâu, cho ngươi, cho giám định cơ cấu đều có thể. s à i bao nhiêu tiền cũng không được. trương vĩ trả lời rất kiên định. đây thật là vi phạm sự tình, kiên quyết không thể làm. nghe được đây, lục vũ ánh mắt cũng biến thành thượng thức lên. xem ra trương vĩ nghiệp vụ chuyên không chuyên nghiệp ta trước không để c ả tới, đó là cái này chính trực đây một h ố i vẫn là có thể. thấy trương vĩ còn có lời nói, lục vũ cũng không có cất ngang. với lại, nếu như tỷ phu ngươi hiện tại muốn ly hôn nói, dù sao tỷ ngươi là sai là vương, tình thân gia hộ rất không có khả năng, nhưng nên tranh thủ c u y lợi, vẫn là muốn tranh thủ. cái hải tử này quyền nuôi dưỡng cùng nuôi dưỡng phí tỷ phu ngươi không có khả năng ra. nếu như chuyện này để cho ta tới làm nói, nhưng r a sản nhiều ít còn có thể phân đến một điểm. nói đến đây, trương vĩ thấy lục vũ lắc đầu, hiếu kỳ hỏi, dạng này cũng không được, cũng không phải không được. lục vũ trả lời, nhưng là ta t h ỉ cân nhất là thừa dịp bây giờ còn chưa có kiểm tra, có thể hay không tại căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề này. căn nguyên, đúng. lục vũ trả lời rất tùy ý. nhưng mới vừa trì hoãn qua đến trương vĩ, đánh bàn phím ngón tay lại run rẩy lên, liền chút bàn phím, đem mới vừa đánh tự lại xóa bỏ rơi. ta không có nghe hiểu. đây một h ố i có thể lựa chọn không nghe a. p h ò n g trực tiếp vỡ một tiếng mưa đạn trực tiếp cất cánh lễ vật cũng không ngừng đánh thẳng vào màn hình cái này gọi trương vĩ luật sư cũng quá đ ù a không chỉ có là lù vũ đó là những ngày dân mạng giờ phút này đều không có nghĩ đến trương luật sư có thể nói ra dạng này nói ta có thể lựa chọn không nghe a ha ha ha không được người phải nghe theo thứ căn nguyên bên trên giải quyết tốt x á u lộ nha đứng ngồi không yên triệt để phá p h ò n g lần nữa xóa bỏ nghiêm trọng hoài nghĩ cái này trương luật sư lúc này tâm lý hoạt động trương luật sư cảnh sát thúc thúc m ạ u tôi cứu ta yêu yêu linh là bao nhiêu hảo đây cái bản Đại để cái đầu là làm sao giải, sao có thể tập kết dạng này? Trương luật sư, đâu chỉ tỷ ngươi có vấn đề, có thể nói ra dạng này nói, tiểu tử ngươi cũng có chút vấn đề nha. Phong trực tiếp dân mạng nhìn Trương luật sư không ngừng lắc đầu, đôi tay nắm tại cùng một chỗ, trên trán đều xuất hiện đ ồ n g đ ậ m mồ hôi, đơn giản muốn cười không sống được. Bất quá ngẫm lại cũng thế, chân nguyên truyền tình tiết dù sao phát sinh ở cổ đại, mà đổi thành hiện đại tình tiết, nhiều hơn thiếu thiếu đều muốn thay đổi một chút. Tại internet hữu trong ấn tượng, đại đế loại thuyết pháp này đều là thu nói, nếu là đem Ung Chính cưới bao nhiêu cái lão bà. lão bà chỉ thấy như thế nào lục đục với nhau nói hết ra đoán chừng cái này trương luật sư cũng không phải là muốn gọi yêu yêu linh mà là trực tiếp có thể gọi yêu hay không lần này không chỉ có là trương vĩ đó là lục vũ cũng trầm mặc rất lâu nhìn trương vĩ cuối cùng tỉnh táo lại lục vũ mới mở miệng trả lời trương luật sư không có việc gì đừng sợ đó là nghe một chút ngươi đề nghị căn nguyên dĩ nhiên chính là ta cái này tỷ p h u ngươi nói hắn hiện tại thân thể cũng không được còn tại nằm bệnh viện ta cũng thường xuyên xem thi vi kịch ngươi nói có thể hay không giống phim truyền hình trong kia dạng nhiều chuẩn bị dược hoặc là nổ cái hô hấp cơ trực tiếp cho ta tỷ phú làm ngươi nổi danh như vậy luật sư có cái này đường đi a trương vĩ nghe được đây trương vĩ không phải chủ lưu tiểu t ó c đều đã từng c h ế t dựng nên nhìn lục vũ ánh mắt triệt để phát sinh biến hóa hai cánh tay trong nháy mắt che lỗ tai từ trên thân thể trực tiếp phát sinh kháng cự hắn cũng chỉ là một cái vừa tới thủ kinh sông sáo tiểu luật sư đây là hắn cái thứ nhất công tác làm sao lại mẹ n ó như vậy nổ tung ta ở đâu ta nghe được cái gì cái này gọi lục vũ huynh đệ không đúng gọi lục vũ đại thần, sao có thể nói ra loại này hổ lang chi tử? tại một đoạn sau khi trầm mặc, trương vĩ cuối cùng mở miệng, đừng, đừng, đừng, nói gì đi. chương h 4 8 t r n có khi nhân sinh t ự a n h ư một cái bàn trà, phía trên đổ đầy b i kịch. lục tiên sinh, cái này thật không được, liền làm ta chưa từng nghe qua, ngươi có thể b ô n g tha ta không? trương vĩ cẩn thận từng ly từng t í nói lấy, nhưng lục tiên sinh, ta cũng khuyên ngươi loại chuyện này, tốt nhất đừng làm. nói đến đây, trương vĩ do dự một chút, đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh lên, kỳ thực công việc này ta cũng muốn tiếp, ta cũng biết trốn tránh đáng xấu hổ. nhưng hữu dụng nha nhân sinh a hoàng bét sự tình nhiều lắm ta biết gặp phải dạng này sự tình ngươi cùng tỷ ngươi cũng rất náo tâm nhưng vẫn là phải thật tốt đối mặt ngươi muốn trốn là vĩnh viễn trốn không rơi ngàn bạn không thể làm hối hận sự tình có khi nhân sinh t ự a n h ư một cái bàn trà phía trên đổ đầy bi kịch hôm nay là ta ngày đầu tiên đi vào thủ kinh còn để ta gặp ngươi với lại ta chính là một cái chuẩn luật sư bất quá chuẩn luật sư cũng là luật sư chứng t h i cũng không phải là c h ú n g gà ta cũng rất muốn giúp ngài nhưng chuyện này ta thật bất lực trương vĩ nói đến đây sắc mặt có chút x ấ u não đạo lý hiểu được lại nhiều, tại có thể nghĩ thoáng. Trương Vi dù sao cũng là vừa chịu qua xã hội đánh đập, không đến 30 tuổi làm công người. Với lại, bởi vì tại gia tộc Trương Vi quá tin tưởng mình bằng hữu, bị Hảo bằng hữu lừa gạt một khoản tiền, hiện tại cũng rất rất cần tiền đến trả nợ. Nhưng là loại số tiền này, hắn là tuyệt đối không thể đụng. Không nói trước mình có hay không năng lực đụng, đó là bị xã hội rèn luyện b ấ t không nhiều phẩm hạnh, cũng không cho phép hắn đụng số tiền kia. Trương Vi nói xong, hai người lâm vào trầm mê. Lúc này, lục vũ trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đồng thời vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay khiêu chiến nhiệm vụ, rút thưởng số lần đã đổi mới. Đối với cái này ban thưởng, ký chủ có hài lòng hay không? Hahaha. <cười> Mà phòng trực tiếp sa diêu dân mạng tại nghe song c h ư ơ n g vĩ đoạn văn này cũng lâm vào ngắn mũi trầm mặc, không hiểu cảm giác cái này toàn thân tản ra c h ọ c cười khí chất chư vĩ. Đột nhiên trở nên cao lớn lên, nói ra nói, mặc dù đồng dạng c h ọ c cười, nhưng thật rất có đạo lý. Hỏng bét sự tình quá nhiều, trốn là trốn không rơi, phải dũng cảm đối mặt, nói tốt có đạo lý nha. Đúng nha, giống như tại trương luật sư bên trên thấy được chính ta cái bóng, hôm nay liền gặp một cái hỏng bét sự tình. lúc đầu đều n h ỏ từ bỏ, thế nhưng hiện tại lại muốn đối mặt đây thử một chút. Ai, người của ta vốn liền làm một trận bi kịch, chẳng làm nên trò chống gì, nghĩ hết hiếu tâm, thế nhưng là lại để cho ta làm hư, thật m ệ t m ỏ i quá. Trương luật sư nói nói, nhìn như cho cười, nhưng là cảm giác nói đến tất cả mọi người thực chất bên trong, đều là làm công người, đều là người bình thường, thật giống như hai chúng ta đều là Trương luật sư. Ai, đám dân mạng nhìn Trương Vĩ, tâm lý phát ra từng tiếng thở dài. liền ngay cả Lục Vũ, nghe xong những lời này, nhìn Trương Vi ánh mắt cũng thay đổi. đơn giản mấy câu, không chỉ nói ra Trương Vi đối với cuộc sống bất đắc dĩ. c ũ n g kiên trì, cũng biểu đạt mình đối với chính nghĩa kiên định cái nhìn. Lục Vũ tại trương vĩ trên thân phảng phất cũng nhìn thấy mình t á i bóng tiếp trước mình, không phải cũng là người bình thường, nhưng tiếp trước mình cũng không có trương vĩ s ố n g thông thấu, rất nhiều chuyện không dám đối mặt, rất nhiều chuyện lựa chọn trốn tránh. thế nhưng là cái này trương vĩ đều đã nghe được như vậy nổ tung kịch bản, tay đều run rẩy không còn hình dáng, còn có thể cùng chính mình nói ra như vậy nhiều nói. Lục Vũ từ đó khắc cũng nhận định trương vĩ người này là một nhân tài, không có hệ thống, có lẽ mình còn không bằng hắn. đã nhiệm vụ đã hoàn thành, lục vũ không có để ý phòng trực tiếp mưa đạn. trực tiếp liền đóng lại trực tiếp, trương luật sư, lục vũ phá vỡ lâu dài trở mặt, cảm ơn ngươi, kỳ thực mới vừa ta giảng là chân huyên cố sự, trương vĩ nhũ mày, chân huyên, không phải tỷ ngươi, liền là ai cũng không được, loại chuyện này là phạm pháp, n g h lục vũ đột nhiên có chút xấu hổ, là chân huyên truyền, phim truyền hình chân huyên truyền, ta là một cái ngoài trời sơ chế a mẹ, vừa rồi tại trực tiếp, trương vĩ nghe xong, lúc này mới kịp phản ứng, trong đầu nhớ lại một cái xin phép nghỉ, bỗng cảm giác toàn thân lông tơ đứng thẳng, nghĩ đến mới vừa mình mộng bức bộ dáng. Trương Vĩ cũng cảm giác mình muốn xấu hổ tìm một cái lỗ để c h u i vào. Trần v u y ê n Tỷ nha, ha ha ha ha, ngươi thật là xấu u. Trương Vĩ cúi đầu, không dám nhìn hướng Lục Vũ. Xấu hổ ngượng ngùng nói ra. Lúc này Lục Vũ cũng cười theo lên, bắt đầu nói đến chính sự. Ngươi vừa tới thủ kinh, còn không có tìm được việc làm. Trương Vĩ, ân, ở địa phương tìm xong a. Trương Vĩ, ân tại Hoa Thanh gia viên tiểu khu, một cái gọi hai tỉnh nhà chợ địa phương. Vậy ngươi đi theo ta đi, ta vừa vặn kém một trợ lý. Trương Vĩ, a đến, ta nói cho ngươi nói cụ thể chi tiết. Lục Vũ thấy Trương Vĩ không do dự. trực tiếp ngồi vào trương vĩ bên cạnh, bắt đầu giảng lên. Một bên khác, trần cảnh quan nhìn trong tay báo cáo, không được cao mày. Lừa gạt tập đoàn vị trí, cảnh sát đã xác định. Không hiểu rõ không biết, đây một giải giật mình. Cái này lừa gạt tập đoàn thế nhưng là cả một đầu hoàn chỉnh dây c h u y ề n sản nghiệp. Ngay tại nước láng giềng x a điểm bắc bộ, không chỉ là một cái công ty, là cả một cái sản nghiệp khu, kích thước to lớn. đều đã không phải hắn đây một tên tiểu đội trưởng có thể tiếp xúc đến. Nhưng bởi vì trần đội trưởng liên tục phá được mấy cái lừa gạt án, mới phá lệ tiến nhập cái này đặc biệt hành động tổ. Với lại, đi qua cùng biên phòng hiểu rõ. rất nhiều bị lừa đi qua Hát Quốc cư dân, rất nhiều đều là bị lương cao hấp dẫn tới, tự nguyện q u á cảnh, cũng không phải là dùng sức mạnh bức bách chờ thủ đoạn, cho nên tại biên phòng kiểm an thời điểm, cũng không có quá nhiều phát giác. cái này rất khó làm, dù sao không ở trong nước, nhưng lấy Hát quốc hiện tại thực lực, lấy Tân Lôi chỉ thế tiêu diệt toàn bộ đội, không phải là không có cơ hội. thế nhưng những cái kia bị lừa gạt tập đoàn khống chế người nước Hoa, đem bọn hắn an toàn không việc gì cứu trở về, mới là mục tiêu chủ yếu. nhìn tư liệu, trận đội trưởng rơi vào trầm tư, đột nhiên trong đầu Linh Quang chợt lóe, lục vũ. Hắn có lẽ sẽ có biện pháp đâu. Dù sao, lần đầu tiên tiếp xúc đến cái này lừa gạt tập đoàn, đó là Lục Vũ cung cấp tin tức, mở ra trực tiếp liền bắt được ba cái kẻ lừa đảo. l i ề n ngay cả Trần đội trưởng đến bây giờ cũng không biết Lục Vũ là làm sao thao tác. Thế nhưng là, hắn đó là một cái sở chế à mẹ. Nghĩ đến đây, Trần đội trưởng lại lâm vào trầm tư. Khách sạn Đại Đường, Lục Vũ cùng Trương Vĩ nắm tay, sơ bộ đánh thành ý hướng hợp tác. Còn lại công tác, Lục Vũ dự định làm một cái vung tay trưởng quỹ, giao cho một Thiện m ạ c h cùng Trương Vĩ lên tốt. Chắc không được tất cả mọi người đều muốn làm lão bản. Khi lão bản cảm giác quả nhiên tốt, trả lời mình gian phòng. Lục Vũ mở ra rút thưởng giao diện. Hiện tại sinh hoạt càng ngày càng có hy vọng. Đối với rút thưởng, Lục Vũ cũng càng ngày càng thích. Rút thưởng kết thúc. Lục Vũ không tác dụng 5 giây may mắn. Nhưng kim đồng hồ sau khi dừng lại chỉ địa phương, lại để Lục Vũ đ ô n g nhiên n g ả y lên, chỉ thấy kim đồng hồ chỉ hướng vài cái chữ to. Biết trước tương lai, chương 249, Lục Vũ bị t h ặ t chết. Biết trước tương lai, Lục Vũ kêu lên sợ hãi. Đây mẹ nó thế nhưng là thần kĩ nha. Loại vật này đều có thể rút thưởng rút ra. Biết trước tương lai. ngoại trừ tại trong phim ảnh nhìn thấy, trong cuộc sống hiện thực, đó là lục vũ sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không có nghĩ tới mình có thể có loại kỹ năng này nha. Với lại hôm nay lục vũ cũng không hề dùng năm â y may mắn, có thể rút đến tốt như vậy ban thưởng. Lục vũ kích động tại hư không trên màn hình nhấn mở kỹ năng này giới thiệu, biết trước tương lai, mở ra kỹ năng, ký chủ trong nháy mắt liền có thể trong đầu biết trước đến tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình. Nhưng biết trước cũng không phải là xác định, theo ký chủ đủ loại lựa chọn, tương lai cũng biết phát sinh cải biến. Kỹ năng hạn chế, một ngày chỉ có thể sử dụng lần một, mở ra kỹ năng có thể biết trước trong vòng 10 giây phát sinh sự tình. Ghi chú, này kỹ năng có thể thăng cấp một ngày lần một, trong vòng 10 giây có thể thăng cấp, cái này đầy đủ nha, đừng nói 10 giây, đó là 5 giây đều có thể cải biến rất nhiều chuyện nha. Ví dụ như chân nhân chia bài online chia bài, biết trước trong vòng 10 giây mở thưởng kết quả, đây mẹ nó không đồng nhất đem liền kiếm lời là ra, nhưng vẫn sẽ hay không có khác tác dụng. Như vậy dùng có phải hay không có chút quá lão? Lúc này lục vũ thật sự là quá hư vấn, với lại còn có thể thăng cấp, đây mẹ nó liền có rất nhiều nói, điểm tích nhận lấy, lục vũ không có thử nghiệm lập tức sử dụng. mỗi khi gặp đại sự có tính khí liên tục hít sâu bình phục lại mình tâm tình vẫn là đánh trước tính lưu một lưu lục nhất Trở về đến đang nghiên cứu kỹ năng này dù sao hiện tại một ngày chỉ có thể dùng lần một đ è o lên mặt nạ ôm lấy lục nhất đi đến bãi đậu xe dưới đất vì lục nhất cân nhắc đương nhiên vẫn là muốn không có lao t h à n h k h u công viên a dù sao cái kia đều phải tiểu mẫu cầu đều là lục nhất tiểu tình nhân lái xe trước xe định đỉnh giải tỏa mở ra xe ra n g o ạ i đem lục nhất phóng tới đằng sau chỉ là trong chớp n n này lục vũ đột nhiên toàn thân lông tơ đứng thẳng tích tích tích tích một trận gấp rút đến ngửa câm thanh, tại thả xe bên trong vang lên. đây là lục nhất chạy lục vũ không kịp nghĩ nhiều, xông vào xe g ã n g ngoại muốn đem đồng dạng xứng sở lục nhất ôm ra. nhưng là hiện nhiên tất cả cũng không kịp. từ lúc mở cửa xe đến lục vũ phát hiện không đúng cũng chỉ đi qua 5 giây với anh một tiếng vang thật lớn tại lục vũ trước mặt ánh lửa nổi lên một phía. lục vũ giống như thấy được pha quay chậm kịch liệt nổ vang tăng thêm chấn động trong nháy mắt đem lục vũ bao phủ. đây chính là tử vong cảm giác a ánh lửa bao phủ lục vũ trong nháy mắt lục vũ trong đầu chỉ có đây một cái ý nghĩ. Aha ha ha, TH, đ i n h đ i n h g u g u g u g u lục vũ đôi tay chăm chú bóp lấy trong ngực lục nhất, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tại trên trán chảy xuống. Trong ngực lục nhất cảm nhận được kịch liệt đau đớn, đi theo kêu lên. Liên đây lục vũ khí lực lớn như vậy, lục nhất đều cảm giác được có chút hít thở không thông. Chỉ là nhìn lục vũ, nỗ lực đều, không có một tiên muốn tổn thương lục vũ ý tứ. Lục vũ vô ý thức buông lỏng tay ra, run rẩy nhìn trong tay chìa khóa xe. Chẳng lẽ mới vừa mở ra biết trước tương lai năng lực, mới vừa trải qua, nhìn thấy là tương lai. Lục Vũ nhìn trước mắt xe giã ngoại không ngừng lùi lại, l ô i kéo lục nhất rời đi rất xa. Lúc này mới mở ra mắt, ứ n g kỹ năng cẩn thận quan sát mình xe giã ngoại, bởi vì xe giã ngoại rất lâu không có mở, phía trên cũng hiện đầy cho bụi. Nhưng xe giã ngoại đằng sau cầm trên tay, một cái rõ ràng thủ trưởng ân lại đại biểu cho xe giã ngoại quả thật bị người từng d ọ trò. Hệ thống, ngươi làm mở ra biết trước tương lai a? Lục Vũ vẫn có chút không yên lòng, hỏi tới hệ thống. Dù sao mới vừa tất cả quá chân thực, đặc biệt là cảm giác đau đớn. Cho tới bây giờ, Lục Vũ đều có thể cảm nhận được từ trong r a ngoài. trên thân tản ra kịch liệt cảm giác khó chịu phải ký chủ là người giúp ta mở ra a vẫn là bị động mở ra là ta giúp ngài mở ra nghe được hệ thống hồi phục lục vũ đặt m ô n g ngồi trên đất t r i t để chấm tỉnh lại xe giã ngoại có vấn đề hệ thống cứu mình một mạng c h ắ c không được có kỹ năng này ai có thể nghĩ tới có người sẽ ở xe giã ngoại bên trên làm tay chân với lại cái này xe giã ngoại đã thật lâu không có mở qua nếu không phải hôm nay tâm huyết dâng trào quá mức h ư n g phấn muốn mang theo lục nhất h n g gió một chút nói không chừng hôm nay cũng sẽ không muốn muốn p h ò n g xe liên tục hít sâu Lục Vũ chọn vẹn làm nửa dò, mới tại như vậy chân thật tử vong cảm thụ bên trong chậm lại, trong đầu mới một lần nữa hồi phục thanh minh. Xe cũng không dám quá, Lục Vũ không dám ở đối với xe giã ngoại có bất kỳ động tác. Lấy điện thoại di động ra, bấm trần đội trưởng điện thoại. 10 phút đồng hồ, trần đội trưởng dẫn cảnh sát phong tỏa toàn bộ khách sạn, đồng thời bắt đầu sơ tán khách sạn khách nhân. Hai cái chuyên gia phá bom, mặc chuyên nghiệp ý phục đi tới Lục Vũ bên người. Trong điện thoại, Lục Vũ đã miêu tả tương lai nhìn thấy cảnh tượng. c ù n g trần đội trưởng nói rõ ràng, là mở ra cửa xe, 5 giây không đến, l i u đạn liền sẽ bạo tạc. Mà. Trần đội trưởng, mặc dù mang theo nghi hoặc, không rõ ràng lục vũ vì cái gì biết rõ ràng như vậy, nhưng loại chuyện này không dung Trần đội trưởng có một chút do dự. Một cái chuyên gia phá bom đem lục vũ cùng lục nhất cẩn thận mang ra g a r a tầng ngầm, mình lại lần nữa đi vào. Trần đội trưởng, lục vũ nhìn còn tại tổ chức nhân viên rút lui Trần đội trưởng, cảm kích chào hỏi một tiếng. Dù sao, Trần đội trưởng đối với mình nói không có một tia hoài nghi, trước tiên liền chạy tới. Lục vũ vẫn là rất xúc động. Ngươi không có việc gì liền tốt. Trần đội trưởng đối với khoát tay áo bước ngay tới, ngươi cũng đi theo rút lui a. Cách xa một chút, đợi chút nữa mặt tin tức. Lục Vũ nhẹ gật đầu, nhìn đám cảnh sát bận rộn thân ảnh, thật không biết nên làm sao cảm tạ mới tốt. Nếu như không có trải qua chân thật bạo tạc, Lục Vũ cũng tưởng tượng không đến bạo tạc quy l ự c Mà biết do gặp nguy hiểm, những cảnh sát này nhóm còn xông vào phía trước. Nửa giờ thoáng một cái đã qua, toàn bộ khách sạn cũng trở về phục bình thường. Đối ngoại tuyên bố chỉ là phòng cháy diễn luyện, nhưng trên thực tế, hai cái chuyên gia phá bom đã cầm bịt kín dương đem liều đạn lấy mất. Đi thôi, lần này ngươi cần phải theo chúng ta đi một chuyến. t r â n đội trưởng bận rộn xong, nhìn chưa tỉnh hồn Lục Vũ, nửa u ô n nửa thật, làm nghiêm túc nói ra. Tốt, Trần ca. lại cho các n g ư ờ i thêm phiền toái. Trần đội trưởng lắc đầu, có hoài nghi đối tượng A. Lục Vũ nghĩ nghĩ, ngoại trừ lừa cả tập đoàn có thể như vậy phát dổ, cũng sẽ không có người có thể làm ra dạng này chuyện A. Mà dù mình trực tiếp đều sẽ làm người ta xấu hổ, là uy hiếp ta người A. Ta cảm giác cũng thế, đi thôi. Vừa vặn có chuyện tìm n g ư ờ i chúng ta đến cục cảnh sát bên trong đàm phán. Lục Vũ nhẹ gật đầu, ôm lấy Lục Nhất lên xe cảnh sát. Chỉ là Lục Nhất vẫn như cũ một mặt u ám nhìn Lục Vũ. Lục Vũ thấy được chuyện gì xảy ra, nhưng Lục Nhất cũng không biết, nó chỉ biết mình chủ nhân muốn bắt mình. trương h a ă n g ă n cản cái khác sở t h ẻ ạ mẹ hoàn thành thiêu chiến từ cục cảnh sát đi ra đã đến đêm bia liễu đạn loại vật này tại thủ kinh thị đã sớm mệnh lệnh rõ ràng cầm đoán kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt liền ngay cả trần đội trưởng cũng không biết cái này l i ệ u đạn là từ đâu vận đến nơi này sau này cũng cần thâm nhập điều tra mà hệ thống ban thưởng bản đồ lục vũ tại không a i địa phương cho trần đội trưởng lục vũ lý do thoái thác là như thế này trần đội trưởng ta đang lừa gạt tập đoàn có cái đồng b ạ n đem cảnh sát cần lý giải địa điểm đưa vào bản đồ bên trên tiểu đồng bọn sẽ thời gian thực phản hồi lúc ấy lừa gạt tập đoàn nhân viên phân bố đương nhiên chỉ có thể sử dụng lần một. Còn t ố t cái này bản đồ là một cái loại cực lớn màn hình điện tử màn. Nếu như là chất giấy bản đồ, lục vũ thật đúng là không tốt giải thích. Nhìn trần đội trưởng cực kỳ tín nhiệm ánh mắt, với lại đặc biệt kinh hỉ, lục vũ cũng hy vọng, thật có thể đối với trần đội trưởng có chỗ trợ giúp ta từ hôm nay sự tình đến xem, tiêu diệt lừa gạt tập đoàn đã không phải là làm công lý chuyện. Hiện tại đã đóng hệ đến một người an toàn, lục vũ tự nhiên sẽ càng thêm để tâm. Cự tuyệt cảnh sát bảo hộ, lục vũ ôm lấy lục nhất trọ lại khách sạn. Ngày thứ hai, lục vũ bị hệ thống sớm đánh thức. Hôm nay trực tiếp k h i ê u chiến nhiệm vụ ngăn cản cái khác sở trợ ạ mẹ hoàn thành thiêu chiến, Lục Vũ, tình huống như thế nào? Cái này làm sao ngăn cản? Với lại ngăn cản ai? Ngay tại Lục Vũ đầy trong đầu đều là nghi hoặc thời điểm. Hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Tập thể hình đạt nhân vĩ ca cùng tập thể hình nữ thần Anna là một đôi vong hồng tình l ữ Hôm nay trực tiếp nội dung, không có xoa bóp cửa hàng làm ra thịt dao xoa bóp, bất luận sư phó ra sao dùng sức đều hỏi, sư phó ngươi chưa ăn cơm n h à Sau đó cười rời đi. Ký chủ, ngươi nhiệm vụ đó là ngăn cản bọn hắn hoàn thành thiêu chiến. Địa điểm đã gửi đi tới điện thoại di động. căn cứ điện thoại định vị có thể biết bọn hắn muốn đi x o a b ó p cửa hàng. Lục Vũ nghe xong hệ thống giới thiệu, Cung Minh Bạch hôm nay trực tiếp nội dung. Bất quá, cái này Khêu i Chiến thấy thế nào đều cảm giác là lạ. Có vẻ giống như là độc đồng hành b á t cơm. Minh lực lượng lớn bao nhiêu tạm thời không để cập tới. Đó là cạo xong ra thịt dao có thể cười rời đi cái này liền thật khó khăn đi. Cái này Khêu i Chiến tại Lục Vũ mình s o á t video thời điểm cũng thấy qua. Coi là sớm tôi đều muốn Khêu i Chiến cái nhiệm vụ này, cho nên không có việc gì thời điểm. Còn chuyên môn nghiên cứu một cái ra thịt dao x o a b ó p không nghĩ tới mình thành x o a b ó p người kia. Đây mẹ nó. cũng coi là không có phí công nghiên cứu về phần làm sao ngăn cản bọn hắn hoàn thành kêu chiến lục vũ một chút suy nghĩ lấy điện thoại di động ra thao tác một phen về sau đứng dậy bắt đầu rửa mặt lần này trực tiếp lục vũ không có mang mặt nạ mà là tại trong túi móc ra một cái khẩu trang đều là vong hồng vòng tròn bên trong với lại tham gia qua t p tộc gian i ê n hoa về sau đoán chừng những này vong hồng hẳn là nhận biết mình dùng mặt nạ đơn giản cải biến khuôn mặt cũng che giấu không được tấm này x o á i khí mặt sửa soạn xong hết lục vũ đem phòng trực tiếp danh tự đ ổ i thành hôm nay kêu chiến thợ massage ngăn cản cái khác s ợ trẻ ạ mẹ hoàn thành kêu chiến đổi xong danh tự, lúc này mới liên hệ hệ thống cáo chi x o a bóp cửa hàng. dùng một nghìn bánh trôi quyết định trải nghiệm thợ m á t x a cái này cương vị. lúc này mới mở ra trực tiếp. s ờ ông nha đại đế, nghiệp tỉnh thông cần hoang tại đùa. đại đ ế đây xem xét liền nắm giữ, trực tiếp tỉnh t ú y càng ngày càng t r ă m cự khổ. rất lâu không có ở đi làm trên đường nhìn thấy đại đ ế trực tiếp. đúng. đại đế, hôm qua ngươi trực tiếp xong, thật nhiều mô phỏng giả đi tìm luật sư đem chân huyền truyền cố sự. ha ha ha, đều biên không tốt lắm. trong n h á y mắt liền được luật sư phát hiện. ta cũng nhìn thật nhiều, thật nhiều luật sư đều chú ý đại đệ. Những người khiêu chiến này mới mở miệng, luật sư cứ vui vẻ. Đây trưng cầu ý kiến phí kiếm lời cũng quá dễ dàng. Ha ha ha, ở đâu? Bất quá, hiện tại thật nhiều sở c h ệ á mẹ đều đi theo đại để khiêu chiến, mỗi cái đều thật h o t Đó là cảm giác không có đại để chân thật. Cũng còn tốt, vui vẻ là được chứ. Nói cũng thế, nhưng ta liền thích xem đại đế một. Để cho chúng ta đến xem đại đế hôm nay muốn trực tiếp cái gì. Tại một trận ồn ào náo động về sau, sa diêu gia tộc trung thực h a n dựa theo lệ cũ thấy được đại đế trực tiếp tiêu đề. Chỉ một cái l ư ớ c mắt, những này trung thực a n liền một b ứ c Đại đế đây là cung minh thần giao cách cảm. Hôm nay vừa nâng lên có thật nhiều mô p h o n g giả, đại đế cái này ngăn cản sở trợ ạ mẹ hoàn thành kêu chiến. Bất quá chúng ta thích xem. Ha ha ha, cái này có thể. Trước kia đều là khác sở trợ ạ mẹ ngăn cản đại đế, toàn đều không có thành công. Hôm nay nhìn xem đại đế ngăn cản người khác có thể thành công hay không. Vậy khẳng định có thể nha, ai có đại đế tâm nhãn tử nhiều, đó là ta cảm giác cũng có thể thành công. Các huynh đệ một hồi đều c ả i danh tự, chúng ta đi cái kia sở trợ ạ mẹ cái nào nhìn xem. Ha ha ha ha, đó là nhìn hắn kêu chiến không thành công, vậy nhưng quá có việc vui. Bất quá cái này x o a bỏ. vẫn là đậu hũ thối rửa chân a vẫn là cái gì khác không biết bất quá thật mong đợi nha sao điêu gia tộc đám fan hâm mộ nhìn thấy cái này tiêu đề trong nháy mắt hưng phấn lên đây cũng không phải là phổ thông khiêu chiến nhiệm vụ đây có thể đại biểu hai cái sở chế a mẹ c u n g bao quát fan giữa tranh p h ò n g bọn hắn còn nhớ đến đi hân tuyết nhi phòng trực tiếp nhìn hân tuyết nhi fan m ộ n g b ứ c thì chẳng cảnh đây có thể quá sung sướng hình ảnh bên trong lục vũ đã gọi một chiếc xe taxi tiến về hệ thống cung cấp địa điểm đặt đến xoa bóp cửa hàng lục vũ còn sợ đây đối với tập thể hình tình lữ sở trẻ a mẹ đã xoa bóp xong nhưng Lục Vũ vụng trộm xuất ra dự c h ữ điện thoại, lục ra được cái này sở t r ệ a mẹ, nhìn thấy sở t r ệ a mẹ còn tại tập thể hình rèn luyện thân thể, lúc này mới bỏ đi lo lắng. dù sao lần đầu tiên làm chuyện loại này, Lục Vũ trong lòng vẫn là có chút tâm tình t h ị c h đặt đến x o a bóp cửa hàng, dù sao đã cầu thông x o n g ra một nghìn bánh trôi, x o a bóp cửa hàng tiểu tỷ tỷ liền dẫn Lục Vũ thay xong y phục, đến phòng nghỉ chờ lấy. cái này x o a bóp cửa hàng coi như chuyên nghiệp, không thể để cho Lục Vũ trực tiếp bên trên trông, nhất định phải có cái nhân viên chuyên nghiệp đi theo. kỹ t h ự c cái tiểu tỷ tỷ này cũng đã quen. gần đây thật nhiều sở trẻ a mẹ đều sẽ tới xoa bóp cửa hàng khiêu chiến đầu h ũ thối rửa chân khiêu chiến nói tỷ tỷ ngươi chưa ăn cơm n h a khiêu chiến đây khiêu chiến cái kia nhìn thấy cái này xoáy ca cầm điện thoại đoán chừng cũng là cái gì khiêu chiến sở trẻ a mẹ khả năng hôm nay đó là trải nghiệm khi thợ massage tiểu tỷ tỷ xoát điện thoại di động phối hợp đi đến bất quá mang theo khẩu trang cũng nhìn không ra là ai thẳng đến nàng tại một cái phòng trực tiếp thấy được một cái quen thuộc thân ảnh lục vũ thất xoái mình siêu cấp ư a thích cả người bị hại truyền bá các sở trẻ mẹ nhiều lắm là gọi khiêu chiến s ợ trẻ a mẹ chỉ có lục vũ, chỉ có sa điêu đại đế mới xứng bên trên toàn bộ công việc sở trẻ a mẹ đại sa điêu vinh hạnh đặc biệt. hôm nay ta có thể tự mình nhìn thấy đại sa điêu khiêu chiến. lúc đầu muốn tìm lục vũ kia tên tiểu tỷ tỷ kiềm chế lại mình h ư n p vấn. đôi mắt đẹp không ngừng nhìn lục vũ, vóc người này, con mắt này, quả thật so trong video nhìn thấy con x o á i khoảng cách gần nhìn sa điêu đại đế khiêu chiến. đây ai đang nói đại đế là diễn, ta tuyệt đối cái thứ nhất đứng ra ủng hộ. chương 251 n g ư ơ i chưa ăn cơm nhá. ngay tại tiểu tỷ tỷ quan sát đại đế thời điểm. bộ đàm bên trong bên trên chung nhắc nhở vang lên lục vũ nhìn dự c h ữ điện thoại quả nhiên cái thứ hai cái tình l ử tập thể hình s ở chế a mẹ đã đ ặ t tới xoa bóp cửa hàng hệ thống đây an bài quả nhiên n g ư bức nói đến là đến đại xoáy ca đi thôi chúng ta lên chúng a tiểu tỷ tỷ nhìn lục vũ kém chút liền nói lỡ miệng gọi thành đại đế ngay bộ đàm bên trong nhắc nhở vừa vặn đến một nam một nữ hai người có thể cùng tiến lên chung tiểu tỷ tỷ thế nhưng là càng thêm ư vấn lục vũ nhẹ gật đầu không có để ý tiểu tỷ tỷ lý do thoái thác lấy được dương nhỏ đi theo tiểu tỷ tỷ đằng sau lúc này phòng trực tiếp cũng náo nhiệt lên đến đây là khiêu chiến bắt đầu vẫn là lâm thời bên trên chuông tất cả quan sát lục vũ trực tiếp dân mạng đều tràn đầy hiếu kỳ đại đệ rốt cuộc muốn dùng cái gì phương thức ngăn cản khác sở trẻ ạ mẹ khiêu chiến thành công lục vũ hai người đi vào phòng lúc này bên trong phòng hai người đang tại điều chỉnh thử trực tiếp điện thoại nhìn thấy thợ m á t x a tiến đến vĩ ca không có ý tứ nói ra hai ta nhớ ghi chép một cái tình nữ sinh hoạt có thể sao không đợi lục vũ nói chuyện biết lục vũ đang làm gì tiểu tỷ tỷ điên cuồng gật đầu có thể đương nhiên có thể người em điện thoại đặt ở đây đây tia sáng càng tốt hơn v i Ca, Anna, Lục Vũ. Với lại, tiểu tỷ tỷ vừa nói xong, tại Lục Vũ trong tay cầm qua trực tiếp điện thoại, bày ra tại một cái càng tốt hơn vị trí. Lần này, Lục Vũ coi như một b ứ c cái tiểu tỷ tỷ này như vậy bên trên đ ạ o A vẫn là biết ta thân phận. Bất quá, l i ề n tính biết cũng không quan trọng, chỉ cần hai cái này tập thể hình tình lữ sở t r ế ạ mẹ không biết liên t ố t Nhưng là phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy đây đối với tập thể hình tình lữ trực tiếp liền nổi. Đây không phải v i Ca cùng Anna a, đúng thế, tình lữ tập thể hình s ợ trợ ạ mẹ đều có thể xếp hàng đầu. Sáng sớm hôm qua ta còn đi theo hắn hai r è n lùi tới, giống như hôm nay muốn tới khiêu chiến cạo da thì dao, thư giãn một tí, để thợ mát xa một mực dùng sức. Trọng điểm là nhất định phải cười rời đi. À, chẳng lẽ đại đệ là muốn ngăn cản cái này khiêu chiến? Ngăn cản khác ta cảm giác đại đệ có thể thành công, nhưng cái này ta nhìn treo, đúng thế. Ta cảm giác cũng là, đặc biệt là Vi k a đây một thân khối cơ thịt, hắn thường xuyên cạo da thì dao, mỗi lần đều có thể cười rời đi. Ta cũng nhìn qua, đại đệ chẳng lẽ lần này cần thất bại à? Không nhất định nha, Anna nữ thần không phải cũng đi theo thế này? Đại đế có thể cho Anna nữ thần xoa bóc nha. v ó c người này. Trời ơi, lưỡi dao đã chuẩn bị kỹ càng. Dám đụng nữ nhân, lập tức gửi lưỡi dao. Đây là bảng nhất đại tỷ, là tiểu t h ừ a Ha ha ha. Nguyên lai like đại đế cùng bảng nhất đại tỷ ái hận tình cựu còn không có kết thúc nha. Cầu bảng nhất đại tỷ g i ả g một chút. Hôm nay một thiền m ạ c h ngoại trừ cùng Lưu Chính trực, Trương Vi gặp mặt cũng không có cái gì chuyện khác, cho nên khẳng định phải coi trường l vũ. Mà hình ảnh bên trong lục vũ, tự nhiên không có thời gian nhìn phòng trực tiếp mưa đạn, mà là nghiêm túc quan sát vĩ cả đến. Đây chính là hôm nay nhiệm vụ. nhìn vị ca tráng kiện cơ bắp lục vũ trong lòng cũng tràn đầy ấy n ấ y đây xem xét đó là tập thể hình đạt nhân bình thường khẳng định cũng không có thiếu cạo r a da thịt dao trọng yếu là anh hắn đó là tập thể hình đạt nhân đại danh tử như vậy một cái mãnh nam để mình cho cạo khóc đây người thiết lập không trong nháy mắt liền s p đuổi còn đều là đồng hành lúc này lục vũ trong đầu đã có hình ảnh mãnh nam nằm lì ở trên giường nước mũi một thanh nước mắt một thành một mặt ú o á n gào khóc nhìn mình p h ả n phất một cái bị lăng nhục tiểu phụ nhân đây lục vũ trong nháy mắt trên thân liền lên một lớp da gà ngươi là g a thị giao sư phó Vĩ ca hỏi giống Lục Vũ. Đúng, đó là hắn. Các ngươi muốn cùng một chỗ làm, vẫn là chờ vị sư phụ này từng cái từng cái đến. Đây chính là tiệm chúng ta ưu tú nhất sư phó. Không đợi Lục Vũ trả lời, Tiểu Tỷ Tỷ liền vượt lên trước trả lời. Lục Vũ, cái quỷ gì? Miệng thay. Đây có thể nha. Nhưng mặt ngoài vẫn là mỉm cười nhẹ gật đầu. v i ca nhìn thoáng qua Anna. Nếu không chờ một chút, nhìn Anna gật đầu đáp ứng. v i ca không quan trọng nói ra. Vậy liên chờ một chút. Chúng ta ở nhà cũng dùng ra thì sao? Sư phó, ngươi chuyên nghiệp như vậy cần phải dùng thêm chút sức. ta có thể ăn lực. Nghe nói như thế, lục vũ đều nhanh cười phun ra. Đây chính là ngươi nói, bất quá đều là sở t r ệ a mẹ. lục vũ cũng minh bạch đây là bọn hắn khiêu chiến nội dung. vừa vặn. một người khóc bao nhiêu cô đơn. hai người khóc vừa vặn góp một đôi số khổ u y ế lương. yên tâm, khác không có, liền có một thanh tử khí lực, chỉ bất quá, cái này mấy nam, ngươi xác định ngươi cố hết sức. lục vũ cần phải đem lời nói ở phía trước. vạn nhất ấ n một nửa cho hắn chạy, bọn hắn nhiệm vụ kết thúc không thành, không có cái gì trừng phạt. không thước đo truyền bá hiệu quả sẽ tốt hơn. nhưng là, mình đây chính là hệ thống nhiệm vụ. kết thúc không thành còn thế nào rút thưởng? Vĩ ca nghe được câu này, thổi phù một tiếng bật cười. Nam nhân làm sao nói mình không được đạo lý? Hơn nữa nhìn cái này thợ massage, mặc dù dáng người là không tệ, đó cũng là cùng ai so? Mình cánh tay đều nhanh so thợ massage to bằng bắt đuổi, nói với ta l ự c lượng. A, anh em, tùy tiện dùng sức. Xem ra ngươi là không biết cái gì là chân chính l ự c lượng. Ngươi nếu có thể cho ta nhấn ra âm thành, ta đưa các ngươi ta a phòng tập thể thao năm thẻ. Vĩ ca ngay trước tài xế bạn gái mặt, càng thêm không thể nhận sợ. Với lại mình còn tại trực tiếp. lúc này v i Ca còn nhìn thoáng qua phòng trực tiếp, lập tức liền kinh sợ. tới này trước đó mang theo dân mạng tập thể hình, chỉ có khoảng 10 vạn người dân mạng quan sát, mà bây giờ đã nhanh vượt qua 100 vạn. đây mẹ nó, khiêu chiến quả nhiên là hiện tại lưu lượng mật mã. nhìn phòng trực tiếp đầy màn hình cố lên, v i Ca càng là hư vấn. dùng sức ấn, cái đưa ra ngươi b ú sữa khí lực. nghe nói như thế, Lục Vũ nhẹ gật đầu, Dương Hành Lý từ bên trong xuất ra dụng cụ chuyên nghiệp, mà Lục Vũ phòng trực tiếp dân mạng đã phái đi ra một nửa người đi v i k a phòng trực tiếp ra dây, một nửa khác người lại cười đến rồi. ha ha ha. xem ra vĩ ca còn không biết sự tình tính nghiêm trọng nam nhân đều chịu không được giật dây nhìn tam mưu kế có thể chứ ha ha ha đây chính là ngươi nói bất quá đại đế khí lực cũng không có vấn đề đừng quên đại đế thế nhưng là quá rất lớn sư cũng là v ú sữa khí lực đây chính là ngươi nói chỉ có một tia ấy náy lục vũ trong nháy mắt chiến y gấp trăm lần cầm ra thịt dao tay hiện tại liền bắt đầu âm thầm dùng sức vậy ngươi chuẩn bị xong xoa bóp bắt đầu đi lục vũ ấn xuống một cái máy bấm giờ hai tay cầm ra thịt dao đặt tại vĩ ca trên bờ vai lần thứ nhất lục vũ không dùng lực chỉ là cảm thụ một cái vi ca cơ bắp thuận tiện căn cứ gần mạch tìm tìm phải chăng có không thông thuận địa phương phải biết thường xuyên tập thể hình người huyết quản thắt nút là rất bình thường tạo ra thịt dao cũng chính là đem thắt nút gần mạch v ố t thuận dạng này càng không dễ dàng thụ thương thế nhưng lục vũ đây lần thứ nhất lại để vi ca trăng lên chỉ có n gần ấy khí lực có phải hay không chưa ăn cơm n h a đến đến vi ca khiêu chiến đến lục vũ phòng trực tiếp đẩy c ó i lòng chờ mong biết vi ca hai người là tới khiêu chiến cái gì bọn hắn trong nháy mắt liền bắt đầu chờ mong bên trên xa điêu đại để muốn thế nào ứng đối trương 2 a 2 m n h a m nhân không thể nói mình không được nhanh đại đế dùng sức cạo hắn vậy mà nói ngươi chưa ăn cơm dùng sức đại đế là thiếu ăn một miếng hiểu rõ người song song đại đế muốn thất bại a a a không được nha ngay tại đám fan hâm mộ cho lục vũ cố lên thời điểm lục vũ động tác trên tay không ngừng còn tại cảm thụ được mạch lạc bên trên vấn đề trên mặt lại lộ ra kinh ngạc biểu lộ làm sao ngươi biết phòng trực tiếp a tiểu tỷ tỷ tình huống như thế nào vĩ ca ta là thật đang hỏi ngươi ăn chưa ăn cơm ngươi có phải hay không hiểu lầm ngay tại Lục Vũ vừa nói rất lời, sân khấu cầm một bao lớn thức ăn ngoài đi đến. Lục, số 18 kỹ sư, người thức ăn ngoài, tất cả mọi người, không chỉ có là Lục Vũ phòng trực tiếp dân mạng, đó là Vi Ca phòng trực tiếp dân mạng đều mở b ứ c Nhưng trong nháy mắt hai cái phòng trực tiếp liền có không đồng dạng phản ứng. Lục Vũ phòng trực tiếp, ha ha ha, không được, thiên tính b à n tính, không có tính đại để phải dùng một chiêu này, tuyệt sử Phùng Sinh nha. Người ta Vi Ca ý là, n g ư ê i khí lực có phải hay không quá nhỏ? Đại đ ể trực tiếp cột như nghe không hiểu, trực tiếp không có trả lời ăn cơm, thức ăn ngoài đều điểm tới. đây mẹ nó n g ư b ứ c luận não mạch kín ta vẫn là chỉ phục đại đế không được các ngươi nhìn vika cùng anna mộng b ứ c biểu lộ ha ha ha ha đoán chừng đây cũng là bọn hắn gặp phải lần đầu tiên đừng nói hắn sẽ mộng b ứ c chính là ta mới vừa cũng thấy chó n h à mà vika p h ò n g trực tiếp lục vũ phan không dám phát mưa đạn nhưng cũng cười không được nhưng là vika phan trực tiếp n ổ m i ế u cái này thợ m á t x a không phải là cái kẻ ngu a chẳng lẽ không có nghe hiểu chúng ta sư phó ý tứ không thể đi là cái người nước hoa đều có thể nghe hiểu a tưởng tưởng cũng không có tâm bệnh Ngươi có phải hay không chưa ăn cơm, đúng thế, liền không có ăn. Đây không g o à i bàn đến, l a o Đây phù hợp A. Hình ảnh bên trong, đi qua thời gian dài c h ờ m m c v i k a cũng phản ứng lại, k h í p mắt cùng nhìn đồ đần giống như nhìn l vũ. Nếu không ngươi ăn trước, ăn xong mới có khí lực. Mình làm sao cũng coi là xoa bóp giới khách quen. Lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thợ massage, nhưng phòng trực tiếp hơn một triệu người nhìn, mình cũng không tiện mắng thợ m á t x a não t ả n Người thiết lập vẫn là muốn đứng thẳng. Ai không thích có lễ phép bánh nam? chứ không cần, ngươi đây còn tại tính theo thời gian đâu? Chúng ta chuyên nghiệp. không thể lãng phí khách nhân thời gian. Lục Vũ mặc dù đang nói chuyện, nhưng trên tay động tác một mực không ngừng. Vậy ngươi không ăn cơm, cái này cũng không có bao nhiêu khí lực n h a v i k a tiếp tục khiêu khích. Anna ngồi ở một bên che miệng cười, nhưng là đi theo Lục Vũ cùng một chỗ tiến đến Tiểu Tỷ Tỷ nhìn Lục Vũ lại như m à y m ì n h thần tượng, sao có thể cho phép người khác khiêu khích? Ngay tại Tiểu Tỷ Tỷ chuẩn bị tự thân lên thời điểm, Lục Vũ hoạt động một chút bà vai. Mới vừa đang tìm ngươi chỗ nào không thông thuận, hiện tại ta phải dùng lực ra. Tới đi. Một tay b i n đôi tay, căn cứ mới vừa tìm tới địa phương. Lục Vũ một chút dùng sức. thuần theo b ả vai treo s g dưới. lần này, v i ca trên mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. đây cường độ, làm sao đột nhiên trở nên lớn như vậy? n g ậ y treo ở thắt nút chỗ, vị ca cuối cùng không có n h ị n xuống, t ừ nguy ngập trong cái răng, cơ sở một chữ. người cũng đói bụng, thức ăn ngoài còn không có ăn, nếu không người ăn trước điểm. lục vũ cố nén cười treo chọc đến, không phải huynh đệ, ta không đói bụng. vậy ta tiếp tục trả sát. lục vũ nói xong, tay tại một lần gia tăng cường độ. n g ạ y sẽ, làm sao vậy, quý khách? nếu là đói bụng ngươi liền nói, không có việc gì đắt. liên một cái thức ăn ngoài, không có bao nhiêu tiền. Lục Vũ t r ừ n g mắt hai cái mắt to, hỏi cùng với nghiêm túc. Chỉ là một cái, Vi Ca mặt liền trong nháy mắt biến đỏ. Căn chặt hàm răng, nửa ngày mới trả lời một câu. Không nói bụng, thật không nói bụng. Khí lực quá nhỏ, tiếp tục dùng sức. Lúc đầu Vi Ca phòng trực tiếp tiêu để làm ộ t mực hỏi thợ massage, có phải hay không chưa ăn cơm? Thế nhưng là thợ m á t x a thức ăn ngoài đều đưa đến, khẳng định là chưa ăn cơm n h à là có thể đổi lại loại này lý do thoái thác. Mặc dù lần này thật rất đau, nhưng Vi Ca bằng kinh nghiệm phân tích, đây cũng chính là cái này thợ m á t a g e ự c hạn. Dù sao đã từng tạo ra thì sao? thương nhất cũng cứ như vậy đâu. Được rồi ca. Lục Vũ hưng p h ầ n trả lời. Vừa dứt lời, Lục Vũ theo gân mạch thắt nút địa phương, một đao xuống dưới, thuận tiện lại tăng thêm một điểm cường độ. n g c y A. Ngươi không nói bụng ta biết. Lục Vũ trả lời một câu, không để ý đến Vi Ca c h u lên, lại một lần nữa tăng lớn khí lực. A a a a. Không nói bụng, vậy ta lại dùng thêm chút sức. Lục Vũ tiếp tục treo. A p h ố p lố p h ố p lố. A. p h ố p lố p h lố. Vi Ca điên cuồng dãy rủa, nhưng Lục Vũ trực tiếp một tay đặt tại Vi k a phía sau lưng bên trên, không để ý phun nước miếng Vi k a lại tới một đao. A. Tại một thanh âm vang lên triệt toàn bộ xoa bóp viện giống to âm thanh sau. Lục Vũ nhìn hai mắt đỏ bừng, đầu ngón chân đều kéo căng thẳng tấp v i Ca. Rốt cục cũng ngừng lại. Lục Vũ phòng trực tiếp. Ha ha ha ha, đại đệ n g ư b ứ c Thật có khí lực. Còn trang bước không? Còn muốn tăng lực không? v ú sữa khí lực đủ lớn không? v i Ca, lại không tới này cái xoa bóp viện. Một tay liền đem ta ấ n xuống. Ta cũng nhìn thấy, đại đệ thật mẹ nó có lực, liền dùng một cái tay. Liên đệ điên cuồng vặn mẹo v i a đình chỉ i ấ y rủa. v i k a làm ngươi nhiệm vụ nha. Ngươi nhiệm vụ không làm. Tiếp tục để đại đệ tăng lớn khí lực. nhanh đại đệ toàn thắng mà đổi thành một bên v i Ca phòng trực tiếp Sa d i ê r gia tộc tiểu Sa d i ê nhóm cuối cùng nhịn không được điên cuồng phát khởi mưa đạn nhưng cũng không nói gì chỉ có đầy màn hình ha ha ha ha nhưng vào lúc này coi là v i k a là đang làm tiết mục hiệu quả Anna cũng cảm giác được không thích hợp mình bạn trai cái dạng gì nàng vẫn là biết đó là b ắ n v ọ thời điểm cũng không có qua loại vẻ mặt này chẳng lẽ cái này thợ mát x a thật như vậy có sức lực l a o công vẫn phải chứ ngươi vẫn được a Anna quan tâm hỏi đây hỏi một chút không sao hỏi thẳng nam nhân tử h u y n tất đều đã dự định từ bỏ v i Ca, kiên định nhìn Anna trả lời. Đi. Dù sao không có một cái nào nam nhân sẽ trả lời không được. Là nam nhân cũng không cần nói không được. Nghe được câu trả lời này, Lục Vũ càng vui vẻ hơn. Không có nghe được hệ thống nhắc nhở, vốn là sợ ngươi chạy. Hiện tại ngươi có cảm giác ngươi đi. Lục Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. v i Ca, ta còn thực sự có chút nói bụng, chưa dùng tới toàn lực. Nhìn ngươi một m ự c ta cảm giác khí lực nhỏ. Nếu không ta trước uống một ngụm r e n h i u bổ sung một cái thể lực. A. v i Ca biểu lộ trực tiếp trở nên kinh dị. Ta đều nhanh đau chóng. Ngươi nói ngươi còn có thể không dùng toàn lực. Chương 253, chạy. Lục Vũ nhìn Vĩ Ca không có c ự t u y ệ t cầm lấy thức ăn ngoài bên trong rét y u uống lên. Dầm, dầm, dầm. Vĩ Ca nghe Lục Vũ uống nước âm thanh, nhíết hầu không ngừng trên dưới di động. Mặc dù cái này h ế t hầu thật rất gợi cảm, nhưng là làm sao có một loại nhìn ác ma cảm giác, đặc biệt là dầm âm thanh. Tựa như là xử quyết mình đến n g ư ợ c Lục Vũ làm một bình z é t y u từ hộ lý trong dương lấy ra một thanh cẳng lớn ra t h ị dao. Tiên sinh, nhìn ngươi cường tráng như vậy, tiểu gia thịt dao khẳng định không thỏa mãn được ngươi. Cho ngươi đổi một thanh đại. đặc biệt là ngươi hai đầu co, quá lớn. Lục Vũ vừa nói vừa đổi, trong tay tiểu hào r a da thịt dao trực tiếp dùng sức mẻ gãy, ném vào trong thùng rác. Lục Vũ kỳ thực cũng không phải cố ý k h o e k h o a n g chỉ là nghĩ tiểu gia da thịt dao đều đã hỏng. Lần này ngươi khẳng định không thể c ự tuyệt đối r a da thịt dao a, mà Lục Vũ hành vi này có thể để Vi Ca mở b ứ c một tay liền đem gia da thịt dao cho bấm nát. Gia da thịt dao chất liệu thế nhưng là mẹ nó y dùng y n ộ t cũng không phải phổ thông miếng sắt tử, cứ như vậy cho tay không bấm nát, mà Lục Vũ p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy một màn này càng thêm hưng phấn lên. Nếu như nhìn thấy người khác đem gia da thịt dao b ấ nát, đám dân mạng có thể sẽ kinh ngạc, nhưng là nhìn thấy mình Sa Diêu Đại Đế làm thành dạng này, đám này dân mạng đó là không cảm thấy kinh ngạc. đã từng bị đây một cái gần hơn 200 cân tráng hắn đều có thể leo hoa sơn đâu, Sa Diêu Đại Đế còn có cái gì là làm không được đâu. hình ảnh bên trong, Lục Vũ đã cầm lấy một thanh c à n g thêm dày hơn, c à n g thêm đại ra thì dao, mang theo khẩu trang, thấy không rõ Lục Vũ biểu lộ, nhưng là neo lại đến con mắt, lại giống như là mang theo ý cười. khách nhân, ta cần phải bắt đầu khẳng định so vừa rồi khí lực càng lớn. v i k a nhìn trong tay cùng hình cụ đồng dạng ra thì dao. lại nhìn một chút Anna cổ vũ ánh mắt, r ă n g đều nhanh muốn tán nát. trong đầu Lý t r í cùng xúc động không ngừng đối kháng. từ bỏ khiêu chiến, vẫn là tiếp tục. kỳ thực đi qua mới vừa cái kia mấy cái, v i k a đã sớm nhớ từ bỏ. chỉ là nghĩ đến Anna kỳ vọng ánh mắt, Anna mặc dù đã là mình bạn gái, nhưng là Anna với tư cách bikini tiểu thư quán quân, người theo đuổi thế nhưng là vô số kế. mà mình hấp dẫn Anna địa phương càng nhiều đó là Anna sủng bá. dù sao tại Anna trong mắt mình lại như vậy không gì làm không được. nhìn xuống trên thân run rẩy, v i Ca lớn tiếng h ô một tiếng. tới đi, xuất r a ngươi lớn nhất khí lực. Câu nói này giống như là đối với lục vũ nói, cũng giống là tại đối với mình của vũ. đúng vậy, nghe được cái này h ồ i phục, lục vũ đặc biệt hài lòng. Minh chủ đánh đó là chân thật đối xử mọi người, phục vụ trí thượng. đã ngươi đều muốn cầu, cái kia không có khả năng không vừa lòng. lục vũ một tay đè lại vị ca bả vai, mới vừa thắt nút mạch là còn không có khơi thông. tranh thủ ba lần bên trong, cho v i ca c ạ m mở. một, lục vũ nhỏ giọng nói một câu, sau đó tay phải dùng sức, hung hăng treo xuống dưới. Một v i ca chăm chú cắn hàm r ă n g triệt để nhịn không được, trực tiếp k ê u lên. Liên tính cái này xoa bóp khoảng cách đấm cho dù tốt, đây âm thanh chu lên cũng trở về vang ở toàn bộ xoa bóp phòng. v i ca tay đã cuộn mình thành tiểu cây chảo, liền ngay cả nắm đấm cũng không thể nắm chặt. Lục Vũ không có chờ đến gọi tiếng kết thúc. Hai, lần 2 một đao xuống dưới. A, a, bởi vì âm thanh quá k h ổ n g l ồ toàn bộ xoa bóp phòng cũng bắt đầu có tiếng vang. v i ca biểu lộ triệt để khống chế không nổi, toàn bộ mặt đều đau đến run rẩy lên. Lục Vũ nhìn v i k a còn có thể khống chế biểu hiện trên mặt, còn có thể như mày, cái này không thể được. vạn nhất đi thời điểm vĩ ca cương ép trang bước tại bày ra một khuôn mặt tươi cười đây mẹ nó khiêu chiến chẳng phải thất bại à đại ca ai nhìn vĩ ca còn có thể nói chuyện lục vũ trực tiếp ra tay đến đao thứ ba một đao kia lục vũ trực tiếp dùng v à n lực có hệ thống ban thưởng cùng hai lần võ công cải tạo lục vũ khí lực không thể bảo là không lớn mặc dù không có vượt qua nhân loại cực hạn nhưng làm sao đều có thể cùng hiện tại đại lực sĩ tách ra một vật tay nằm s ắ p vĩ ca cuối cùng nhịn không được tại ngắn mũi gọi tiếng kết thúc mắt trợn trắng lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh i ế n tĩnh xấu hổ quý dị trong phòng hoàn toàn thanh t ỉ n h ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn đặc biệt là Anna n g ư bức nhìn lục vũ cùng v i k a dù sao trong lòng nàng mình bạn trai thế nhưng là không gì làm không được nam thần đại lược sĩ làm sao còn có thể tế c ỉ u vẫn là vì tiết mục hiệu quả Anna nhìn thoáng qua mình phòng trực tiếp bình thường trực tiếp cũng liền 10 vạn phòng trực tiếp hiện tại có hơn 100 như người quan sát với lại mưa đạn bên trên đủ loại cố lên đủ loại n g ư ỡ bức điên cuồng xuất hiện lễ vật cũng sáu bay lên liên tiếp không ngừng chẳng lẽ v i Ca thật là vì trực tiếp hiệu quả lúc này Anna thật không có hướng vĩ ca kẽ sỉu bên trên cân nhắc. Dù sao, đối với bọn hắn loại nghề nghiệp này tập thể hình nạn nhân, ra gia thịt giao, xoa bóp loại hình đều là thường ngày hành vi. Bình quân mỗi cái tuần lễ liền muốn đi một lần, chưa từng có xuất hiện qua dạng này tình huống. Ma lục vũ phòng trực tiếp, đại đế ngưu bức, cách màn hình ta đều có thể cảm nhận được đau đớn. Ha ha ha, ta đều muốn cười ngất đi. Còn mạnh m a không? Còn muốn lớn đế dùng toàn l ự c ga? Đại đế đây thật hình nha. Vĩ ca, ngươi, cậu ngươi đừng dùng sức, ta sai rồi. Ha ha ha. Vĩ ca bên kia khiêu chiến cuối cùng nói có thể là muốn cười đi ra ngoài. Đây đều chẳng đến, còn có thể cười không? Đại đế chiêu này tuyệt nha, tuyệt đối có thể ngăn cản sợ c h ệ ạ mẹ hoàn thành khiêu chiến. Trâm Mặc phút chốc, Lục Vũ là thật không nghĩ tới cường tráng như vậy v i ca, lần này đều chịu không được, có thể là rất thư thái a. Lục Vũ cố ý kéo dài âm thanh, đổi một cái bả vai, lần nữa treo xuống dưới, mới vừa ba đao đã đem thắt nút gần mạch cho vào mở, tại cạo xuống đi vậy không có ý nghĩa gì, huống h thời gian còn chưa tới, trách nhiệm tỉnh thần mình vẫn là có. á t á t á t liên tục ba đau, một cái khác bả vai cũng triệt để treo thông, lục vũ đều không có nghĩ đến, nguyên lai like mình chuyên nghiệp như vậy. a a a a a, vi ca lúc này tại đây tỉnh lại, hắn không thể là giả, cũng không phải tiết mục hiệu quả, là thật đau hôn mê bất tỉnh, mà tỉnh lại lần nữa, làm sao một cái khác bả vai cũng không có chi giác? chờ, chờ nha mảnh, chờ một chút, vi ca vội vàng ngăn cả lên, muốn tiếp tục, lục vũ làm độ nghe không hiểu, nói một câu sau nhìn giống vi ca b ắ t chân, tìm kiếm, vi ca chịu đựng đau đớn trực tiếp nhảy lên, trong nháy mắt lẻn đến cửa gian phòng. đem nô muốn ta không cần nói xong hướng răng ngậm mở cửa phòng vung đây cánh tay chạy ra ngoài hai đầu cường trắng cánh tay cùng không phải mình đồng dạng cùng ngồi câu m ự c đồng dạng mềm yếu không xương nhanh như chớp liền không còn hình bóng chương 254, có thể thả ta đi ha. ha ha ha chạy trốn đây cánh tay đã không phải là mình thôi đi v ì ca cái này cũng không được nha cơ bắp c ư ở n g công luyện tập ta đồng thời mở ra hai cái trực tiếp bên kia v i ca phàn đều mở bước ha ha ha ha đại đế đây muốn đối tập thể hình n à n h nghề cũng hạ thủ a trời ơi khó có thể tưởng tượng nha đây còn có nhiều đau đã cạo tráng, cái này lại cạo tỉnh. Hình ảnh bên trong, lần này thật là yên tĩnh trở lại. Lục Vũ tay cầm đại hào ra thịt dao nhìn về phía Anna, mà Anna lúc này cũng phản ứng lại. Mình bạn trai, Vika, thật chạy trốn, mới vừa không phải diễn kịch, là thật đau ngất đi. Mỗi lần chu lên, cũng là thật đau, không phải là vì tiết mục hiệu quả. Anna là tin tưởng mình bạn trai, nhưng nàng không ngốc nha, mình bạn trai đều dùng răng ngậm mở lớn môn, động tác này cùng nhà mình c h ó động tác đồng dạng chuyên nghiệp. Đây nếu là tại không có vấn đề, cái kia chính là mình thật có vấn đề a. mỹ nữ, cái nào, bạn trai ngươi giống như không giống trà s á c giống như có việc gấp, thời gian còn chưa tới, nếu không, ta tại ngươi thanh này thời gian bổ đủ, thu các ngươi một người tiền là được. dạng này có thể sao? đương nhiên câu nói sau cùng là đối với xoa bóp cửa hàng tiểu tỷ tỷ nói, mình đây cũng là cộng tác viên, đối với xoa bóp cửa hàng quy c ụ cũng không rõ lắm. tiểu tỷ tỷ ở một bên nhìn thần tượng khiêu chiến trực tiếp, đơn giản đều muốn cười c á i g i m nhưng nhiều năm trước nghiệp tính chất, để nàng cố nén cười, nhưng là muốn nói chuyện, đó là thật nói không nên lời, chỉ cần mở miệng tất cười phun, không chừng đều có thể cười nôn. n n ân. Tiểu tỷ tỷ dùng giọng mũi phát ra d ạ y đặc đồng ý âm thanh. đ ầ u c ũ n g không phải mình giống như, điên cuồng điểm. Ngươi nhìn, nếu không ngươi cũng nằm xuống. Lục Vũ nhìn thấy Tiểu tỷ tỷ đồng ý, quay đầu lại hỏi giống Anna. Ta cảm giác ta giống như không cần x o a b p Thật, có thể buông tha ta. Anna lúc này c ử a sợ, nghĩ thông suốt tất cả Anna, cảm giác mình tiến vào ổ sói bên trong. Hai đầu sói đói, cầm ra thịt dao chuẩn bị cho mình tháo thành tám khối. Thế nhưng, ngươi tiền đều thanh toán, không có cách nào cho ngươi lùi khỏi nhà. Nhiều nhất chỉ có thể lui một người. Anna điên cuồng b ắ t đầu. lúc này vẫn là cái kia mấy trăm khối tiền sự tình a, cái gì lui không l ù i khoản, còn trọng yếu hơn a, nào có có thể còn s ố n g đi ra ngoài trọng yếu, đừng nói lui một cái, đó là không l ù i đều được nha, không, không, không cần lui, có thể thả ta đi là được. lục vũ bất đắc dĩ, mình lại không phải ma quỷ, xã hội pháp trị còn có thể không cho ngươi rời đi. xem ra cái này an nam ỹ nữ cũng thật h ù d ọ o ạ n hắn là sẽ không cười đi ra, nói cái gì đó, là lạ, ngươi muốn đi, đương nhiên liền có thể đi, không đợi lục vũ nói xong, anna liền y phục đều không có đổi. m ặ xoa bắp phụ, cầm c lấy hai người y phục cùng điện thoại, chạy so Vi k a tốc độ còn nhanh, Lục Vũ nhếch miệng, không hổ là chuyên nghiệp tập thể hình, tốc độ này nhanh bất kỳ mình. Nhìn Anna rời đi, hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, cũng trong đầu vang lên, chúc mừng ký chủ, hoàn thành lần này khiêu chiến, thành công ngăn cản sở trẻ ạ mẹ hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ, rút thưởng số lần. Nghe được âm thanh, Lục Vũ thở một hơi thật dài, trở lại hiện thực, không sai, tại Anna vừa ra cửa thời điểm, Lục Vũ mở ra biết trước tương lai. Dù sao Vi k a cười không nổi, đây điểm Lục Vũ nhất định có thể xác định. nhưng lại Anna v ậ n nhất đi ra ngoài thời điểm đối với phòng trực tiếp nợ đủ cười vậy mình nhiệm vụ coi như thật không hoàn thành hiện tại mỗi cái hệ thống rút thưởng đối với mình đều rất trọng yếu cũng không thể lãng phí bất kỳ một cái nào nhiệm vụ nhìn Anna rời đi bóng lưng Lục Vũ không hề động mới vừa biết trước đến tất cả lại phát sinh một lần giải quyết Lục Vũ phối hợp nói một câu Sa d i o u đại đệ ta là người fan người đây coi như là trực tiếp khiêu chiến thành công ta có thể cùng ngươi đến bức ảnh c h u n g a Lục Vũ vừa nói xong x o a bóp cửa hàng tiểu tỷ tỷ giúp đỡ Lục Vũ lấy ra điện thoại không hào ý cùng Lục Vũ nói lấy A, Lục Vũ một tiếng kinh hô. Ngươi phát hiện? Ừ, mới vừa liền phát hiện. Tiểu tỷ tỷ nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra đối với Lục Vũ so đo. Tốt lắm, ta trước quan bế phòng trực tiếp. Ân, Lục Vũ tiếp nhận điện thoại, đối với phòng trực tiếp cười cười. Hôm nay trực tiếp đến đây chấm dứt. Các vị mọi người trong nhà, nhiệm vụ thành công. Phòng trực tiếp 100 b vạn dân mạng nghe được đây coi như không đồng ý, từng tiếng kêu thảm thiết âm thanh tại phòng trực tiếp vang lên. Mặc dù biết khẩn cầu Lục Vũ không tác dụng, nhưng vẫn là tại phòng trực tiếp đ i ê n u n phát động mưa đạn. Chờ đi nha, đại đế. lúc này mới trực tiếp nhiều một hồi, tại ngồi s ổ mấy cái đến xoa bóp tốt bao nhiêu, đó là ha ha ha, Anna nữ thần đều chạy t r ố i chết, đại đ ệ ngươi đây cũng quá g i ọ n người, có phải hay không nhìn thấy fan nữ liền phải đóng lại trực tiếp, đại đ ệ ngươi khẳng định đó là cố ý, có phải hay không muốn phát ra tiếng sự tình gì, tại xoa bóp cửa hàng v ớ đen mỹ nữ, còn cách tâm, ha ha ha, bảng nhất đại tỷ nhưng nhìn lấy đâu, nhìn thấy đầu này mưa đạn, lục vũ mới nhìn hướng lễ vật bảng, là tiểu thư ha quả nhiên tại đứng đầu bảng, với lại trên màn hình đã x o ấ t lên lưới d a o ha ha ha ha, không não. Lục Vũ vừa cười vừa nói, dùng tay dựng lên một cái gọi điện thoại thủ thế quả quyết đóng lại trực tiếp. Theo phòng trực tiếp màn hình tối sầm, phòng trực tiếp dân mạng không do dự, cũng không có thương lượng, trong nháy mắt đều đi Anna cùng Vika phòng trực tiếp. Bởi vì Anna quá kinh hoàng, nào có tâm tình quản trực tiếp còn tại mở ra sự tình. Cầm điện thoại, điện thoại đối với cường t r á n g bắt đuổi, vừa đi vừa về đúng đưa. Đây phúc lợi cục nên hưởng. Một bên khác, Lục Vũ cùng mình Phan Tiểu Tỷ Tỷ soi mấy tấm chụp ảnh chung, còn tại quần áo lao động bên trên ký tên, đưa cho Tiểu Tỷ Tỷ. Đây đều là Tiểu Tỷ Tỷ yêu cầu, mặc dù quần áo lao động là công ty. nhưng tiểu tỷ tỷ vẫn là quyết định mình mua lại, chân tăng lên. Hai người tăng thêm uy tín, lục vũ thay xong y phục, đi ra x o a bóp cửa hàng. trực tiếp kết thúc. nhưng là lục vũ đây hy trực tiếp đang kiện thân giới có thể phát hỏa lên. vĩ ca nước mũi một thanh nước mắt một thanh, cùng t h é xịu video bị internet lưu biên tập tốt, phát đến trên mạng, bị tập thể hình v õ n g hồng đồng hành nhìn thấy. mặc dù vĩ ca biểu lộ thật rất đau, nhưng tập thể hình đạt nhân nhóm không để ý chút nào. không phải liền là sa đ i ề u đại đế a, không phải liền là g a thị giao a, đây đều chịu không được. vĩ ca đây cũng quá yếu gà. trong lúc nhất thời. Toàn bộ tộc t ì c bắt đầu phát động một cái khiêu chiến, khiêu chiến tìm sa điêu thượng đế cạo ra thì dao. Ta lưng tập thể hình người cho tới bây giờ không phải yếu gà. Cái này khiêu chiến trực tiếp đăng đỉnh hot sẽ ập đứng đầu bảng. Với lại lục vũ loại này khiêu chiến hình thức cũng tại trên internet phát hỏa lên. Đây chính là cái thứ nhất đảo ngược khiêu chiến thành công trực tiếp. Sa điêu đại để cũng quá ngư bức. Chương 255, l à m sao ngươi biết ta rửa tiền? Đi ra xoa bóp cửa hàng, chuyện thứ nhất đương nhiên là cho một thiền mạch trả lời điện thoại. Bàng nhất đại tỷ lưới giao thế nhưng là xoát bay lên, cứ dựa theo một t i ề n mạch cái tính khí kia. Đoán chừng không trở về điện thoại, lưỡi dao cần phải thật gửi về đến trong nhà. Anna v ó p người đ ẹ p a. Điện thoại vừa mới kết nối một thiền mạch liền dùng đùa d ẫ n giọng điệu nói ra. Nhìn mỹ nữ còn không cho. Lục Vũ không có xin lỗi, không có giải thích, một câu liền cho một thiền mạch nói không có điện. Không đợi một thiền mạch kịp phản ứng, Lục Vũ tiếp tục mở miệng nói nói. Ta không nhìn mỹ nữ, làm sao biết người so các nàng mạnh hơn thiếu? A ha ha ha ha ha ha. Từ âm thanh liền có thể nghe ra, một thiền mạch ở bên kia cười trang điểm l ộ lây. Lục Vũ, trương vi rất không tệ nha, chuyên nghiệp tính rất mạnh, vẫn rất nghiêm túc. còn có cái kia lưu chính trực ngươi đều là tại cái kia tìm mấy người này mới hai người trao đổi một hồi mục thiền mạch cùng lục vũ báo cáo một cái bên kia tiến độ lục vũ đem lưu chính trực cùng trương v ĩ giới thiệu cho mục thiền mạch sau trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ mục thiền mạch có quan hệ trương vi chuyên nghiệp pháp vụ lưu chính trực bách sử thông mà lục vũ cho mình định vị đặc biệt chuẩn xác cái gì cũng không phải cho nên mình liền không làm loạn thêm cái thế giới này tiến vào giới giải trí cánh cửa, cửa cao cái này tại lục vũ xuyên việt đến thời điểm liền hiểu được nếu không trực tiếp làm cái kẻ chép văn tốt bao nhiêu còn làm cái gì khiêu chiến trực tiếp mặc dù bây giờ lục vũ đều đã có hơn 30 triệu fan, cũng có thật nhiều công ty giải trí đến tìm lục vũ câu thông, nhưng nhìn đến hợp đồng cùng hợp đồng chia, lại để lục vũ gọi thẳng nước b ứ c nghệ nhân chỉ có 5% không đến chia, đặc biệt là ca sĩ, 5% bên trong còn muốn rút thành 3% cho làm thơ soạn nhạc, mà những cái kia muốn thông qua tham gia tốt âm thanh tiến vào giới giải trí người, kia liền càng vô nghĩa, hải tuyển cùng ký kết trực tiếp đó là hai bộ hệ thống, muốn thông qua hải tuyển, ít nhất cũng phải có cái mấy trăm vạn, đợi đến ký kết, hạ, không để cập tới cũng được, cho nên còn tốt có một thiện mạch tầng kia quan hệ. đánh không lại liền gia nhập. Đồ long thiếu niên cuối cùng thành ngặt lòng, trực tiếp mở công ty giải trí tốt bao nhiêu. Bất quá nếu như công ty giải trí mở lên, lục vũ cũng không dự định như vậy chia. Đợi đến thời điểm rồi nói sau. Còn có một thiển mạch đưa ra một cái trực tiếp mang hàng ý kiến. Nhưng một thiển mạch vừa nói xong cũng bị lục vũ cho pass. Kiếp trước lục vũ thế nhưng là đã trải qua thật nhiều, rất nhiều vong hồng, minh tinh cũng không quan đối hàng có được hay không. Bằng vào đây mình lưu lượng, điên cuồng cắt mình fan giao hệ. Lục vũ những ngày lão fan đều là sa diêu gia tộc người nhà. l i ê n ngay cả mình tìm 10 c h i si, lục vũ đều không có ý tứ đánh quảng cáo, còn để hắn mang hàng. bất quá tìm m ư chỉ si loại mô thức này là thật lưu b ứ c tổng cộng không có đánh bao nhiêu lần quảng cáo. hiện tại mỗi ngày cho lục vũ mang đến thu nhập liền có mấy chục vạn. tại lục vũ trong lòng chân chính phúc lợi, l à như thế nào trò phân mang, đến vàng d ò n g mặt trắng. cho nên cái gì mang hàng, cái gì để cử tốt vật, lục vũ thật là tâm không có cân nhắc qua. khiêu chiến kết thúc, lục vũ tiến về lão thành khu đồn công an tiếp tục tiếp nhận điều tra. dù sao liệu đ ạ n án đã coi như là t r ò án, sau này điều tra vẫn tương đối phiền phức. vừa tới trần đội trưởng đây lục vũ cái mông còn không có ngồi ấm chỗ ư r a r a tôn tử của ngươi cho ngươi điện thoại tới r a r a tôn tử của ngươi cho ngươi điện thoại tới lục vũ tiếng điện thoại âm nghĩ ra đến làm cái chung điện thoại lập tức để trần đội trưởng sửng sốt một chút không có ý tứ trần ca ta nhận cú điện thoại lục vũ xấu hổ tiếp lên u y ngươi tốt chào ngươi xin hỏi là lục vũ a đầu bên kia điện thoại truyền đến nghiêm túc c ấ m thành phải xin hỏi ngươi là ta là thủ kinh lão thành khu cục công an còn cảnh quan số hiệu là 6 nghe được đây không chỉ lục vũ ngập b ứ c liền ngay cả ngồi tại đối diện trần đội trưởng đều ngây ngẩn cả người lao thành khu cục công an còn cảnh quan đây không có họ còn nha chẳng lẽ là lừa gạt điện thoại trần cảnh quan ra hiệu lục vũ không cần nói tiếp nhận lục vũ điện thoại mở ra m i ễ n đề ta bên này tra được ngươi dính liễu rửa tiền thẻ ngân hàng dòng tài chính động dị thường m ấ i ngươi nói một chút ngươi thân phận tin tức tiếp nhận chúng ta điều tra lừa gạt lục vũ cùng trần cảnh quan hai người lấp nhau đã xác nhận xuống tới lúc này lục vũ là tương đương tại lời đây đều là mình kinh lịch thứ mấy lên lừa gạt đây mẹ nó toàn bộ thế giới nhiều người như vậy, ngươi cũng không thể có thể ta đây một cái lông dê nhổ n h a đó là dê béo nhỏ cũng chịu không được ngựa như vậy nổ lông dê a. nghĩ đến đây lục vũ có chút tức giận, nhìn trần cảnh quan không có rõ ràng chỉ thị, trực tiếp mở miệng nói tiếp, làm sao ngươi biết ta rửa tiền? trần cảnh quan, đầu bên kia điện thoại, ngươi thật rửa tiền, tự h xưng còn cảnh quan người một bước, đúng thế, đây đều để các ngươi tra được, thật ngán hại, ngươi tại lao thành khu cục công an l ầ u mấy? hahaha, ngươi dám nói cho ta biết ta? hahaha, lục vũ cười vô cùng âm trầm. vốn là có hệ thống ban thưởng biểu diễn kỹ năng, h ọ c cái xã hội đen l ã o đại, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. bất quá, lục vũ cũng không phải không có thối tha, chủ yếu cũng là vì liên lụy ở đối phương, vô tuyến điện hư không định vị kỹ thuật đã sớm mở ra. hừ, làm một cái cảnh sát còn có thể bị n g ư ơ i uy hiếp, ta tại lầu 4 làm việc, người tìm đến ta, à? có dám hay không tiếp video, để ta nhìn ngươi là ai. đầu bên kia điện thoại giống như bị lục vũ uy hiếp lời nói kích động ra h ỏ a khí, một điểm không sợ t ư n g gian đoan tới. nghe được đây trần đội trưởng cố nén ý cười. Lao Thành khu đồn Công an có cái cái giám lầu 4. đều là cái phòng ở cũ. Tại qua mấy năm đó là nguy phòng, cao nhất cũng chính là lầu 3. Tốt lắm, số điện thoại chính là Ta huy Tín Hảo. Ngươi thêm ta, hai ta video. Lục Vũ cái kia càng là không sợ. Trọng điểm là vô tuyến điện hư không định vị đã định vị đến cụ thể địa điểm, chỉ là đều là đường c ô n g tạm thành, nhìn còn chưa đủ cụ thể. Len gen, còn cảnh quan Hảo h ữ u thỉnh cầu. Lục Vũ tăng thêm Hảo h ữ u cái kia đầu trực tiếp phát video thỉnh mời. Tục Vũ kết nối, che khuất camera. Bên kia một cái t h a i to mặt lớn. mặt thấp kém cảnh phục đại mập mạp xuất hiện tại trong màn hình. đây là ta cảnh quan chứng, đây là chúng ta làm việc địa điểm. lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy có d ũ n g khí tội phạm. đầu bên kia điện thoại nghĩa chính ngô tử cho lục vũ cùng trần cảnh quan h ụ sửng sốt một chút. đừng nói, còn rất giống dạng. ngươi đừng cản trở màn ảnh, có dám hay không để ta nhìn ngươi ngay mặt. ta không dám. lục vũ không tim không phổi nói ra. dù sao hiện tại toàn thân tâm đã đầu nhập vào hư không định vị chúng. trong đầu một cái đường cong hội họa cự hình bản đồ xuất hiện. nhân vật, công trình kiến trúc, cơ trạng dị thường rõ ràng. mà căn cứ vô tuyến điện cơ t r ạ m truyền tải được đi, lục vũ đã phán định cái này kẻ lừa đảo thân ở miền bắc. để lục vũ kinh ngạc là toàn bộ địa khu khá phức tạp, to to nhỏ nhỏ khu vô số kẻ, với lại tại khu nội bộ nhân viên cự nhiều, tương đương dày đặc. đây chương 256, đi xoa bóp phòng lớn chân, khuyên kỹ sư h o n g lương ngay trước kỹ sư mặt gọi điện thoại báo cáo. không do dự lục vũ từ trần đội trưởng trên mặt bàn bắt được một trang giấy cùng bút liền vẽ lên lên. mặc dù không có hội họa kỹ năng, nhưng là đơn giản kết cấu địa hình lục vũ vẫn có thể vẽ rõ ràng. lúc này Lục Vũ cũng mặc kệ chính mình hành vi phải trang bại lộ mình ngặt thủ, đã tham dự rửa tiền, làm một cái hợp pháp công dân, ngươi nên tích cực phối hợp điều tra. Ta không. Ngươi tin tưởng cảnh sát thực lực, không phối hợp cũng biết tìm tới ngươi. Ta tin tưởng. Để ta nhìn ngươi t ư ớ n mạo, ta sẽ d ì n xót, không đúng? Ta xác minh xuống tới. Lập tức a. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng có chút không kiên nhẫn được nữa, nói đều nói lỡ miệng. Viết máy lại nhanh chóng. Lục Vũ đơn giản đem trong đầu bản đồ vẽ ra. Tại câu thông số dưới đã không có ý nghĩa. Lục Vũ cầm điện thoại di động lên, đem c a me ra nhắm ngay trên vách tường u y hiệu cảnh sát. Ta ngay tại Lão Thành khu đồn công an tự thú đâu, ngươi nhìn. Ta tại lầu 2, 204 văn phòng, ngươi không phải tại lầu 4A, n g ư ơ i trực tiếp xuống là được. Vệ Đút ứ n n n n g ố bức. Đầu bên kia điện thoại mắng một câu, trực tiếp đóng lại video. Lục Vũ cùng Trần đội trưởng hai người không còn gì để nói. Đây là bản đồ. Trần đội trưởng cầm lấy trên mặt bàn viết mấy mấy tờ giấy nhìn một chút, hỏi hướng Lục Vũ. Này, xem như thế đi. Vừa rồi đột nhiên ra chuyện, Lục Vũ không có cân nhắc quá nhiều. Hiện tại đối mặt Trần đội trưởng v ấ n đ ề thật là có điểm khó trả lời. Lại là ngươi bên kia nội tuyến. Trần đội trưởng mở một câu cho đ ù a lần trước lục vũ cho trần đội trưởng cái kia bản đồ mặc dù còn không có sử dụng nhưng đi qua kiểm tra rõ ràng không phải thuộc về hiện đại khoa kỹ có thể làm tạo ra đến ngươi biết đổi hiệp a lục vũ nghiêm túc nhìn về phía trần đội trưởng hỏi một câu đ ổ hiệp đúng lục vũ kiên định nhẹ gật đầu ta là đ ổ hiệp thứ 108 t h a y mặt c h u y ê n nhân ta có đặc dị công năng ngươi tin không Ta tin ngươi lại ra ha ha ha ha ha ha ha ha. đi qua đơn giản câu thông trần đội trưởng đối với lục vũ đặc thù cũng không có hỏi nhiều đối với cái này bản đồ đơn giản trần đội trưởng cũng mang theo nghi hoặc cất vào đến đi ra lão thành khu đồn công an, lục vũ thật sâu thở ra một hơi, mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng đây có thể đối với cảnh sát hành động có trợ giúp a. Ngày thứ hai, lục vũ bị lục nhất mông lớn ngồi tỉnh, mặc dù mình tinh lực vô hạn, nhưng đi ngủ thư thái như vậy sự tỉnh vẫn là duy trì một ngày 8 giờ chất lượng tốt ngủ. Ngan, o ta trước q u ấ t cái thưởng. lục vũ ôm lục nhất, tiêu gọi ra hệ thống rút thưởng giao diện, nếu không mở ra biết trước tương lai, nhìn xem hôm nay có thể rút ra cái gì thưởng, rồi quyết định q u t không q u t lục vũ vừa nói xong, hệ thống âm thanh ngay tại lục vũ trong đầu vang lên. ta khuyên ngươi bóp làm một chút vô dụng sự tình. Ngậy! hệ thống khẳng định là tức giận. lục vũ xấu hổ cười vài tiếng, nhấn một cái hư không bên trong rút thưởng cái nút, đại đ ị a quay bắt đầu chuyển động. đại sư cấp thủ pháp đấm bóp, nhìn thấy đĩa quay dừng lại trong ném mắt, lục vũ trực tiếp mở bước. đ ầ y kỹ năng gì? nhiệm vụ đều làm xong, ngươi mới cho ta cái này thủ pháp đấm bóp. đang làm gì đi? lại nói cái này có thể có ích lợi gì? lục vũ đều không có nhìn hệ thống kỹ năng giới thiệu, trực tiếp điểm kích t i ế p thu. trong n é y mắt, đủ loại xoa bóp kỹ thuật xuất hiện tại lục vũ trong đầu. chuyên nghiệp t ấ n chân bên ngoài trị chân thối bên trong trị không d ự n g vô sinh rất hư nhiều m à p b ố n chuyên nghiệp vai cái cổ xoa bóp truyền thừa từ người mù xoa bóp thủ pháp chuyên nghiệp thúc lũ k ý xảo chuyên nghiệp cho phụ nữ có thai xoa bóp lao có thai đầu trong lúc nhất thời lục vũ trong đầu xuất hiện vô số cái tiểu lục vũ đang dùng khác biệt thủ pháp cho khác biệt người tiến hành xoa bóp kịch liệt đau đầu xé rách cảm giác chuyển đến so thái cực tông sư cùng chó điên quyền chi thức còn nhiều còn muốn b ị b ộ lục vũ ô n g đầu lần đầu tiên cảm nhận được bó tay toàn tập cảm giác đây mẹ nó đây cũng là lục vũ lần đầu tiên biết xoa bóp nguyên lai like có nhiều như vậy thủ pháp đây nếu là đ ề u truyền thừa tiếp, hát quốc cái thứ nhất x o a bóp thế ra, lục thị x o a bóp, cái này cũng rất không tệ, d ử a mặt, thanh tỉnh một chút đầu óc, hệ thống, hôm nay nhiệm vụ là cái gì? hôm nay trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ, đi x o a bóp phòng lớn chân, khuyên kỹ sư hoàn g lương, nếu như không đồng ý, ngay trước kỹ sư mặt gọi điện thoại báo cáo. a, lục vũ xứng sở tại chỗ, đi x o a bóp phòng x o a bóp, sau đó khuyên kỹ sư hoàn lương, cuối cùng còn muốn khi kỹ sư mặt gọi điện thoại báo cáo, đây mẹ nó cái gì thao tác? x o a bóp phòng ba chữ này liền rung động thật sâu đến lục vũ. đây rõ ràng đó là có đặc t h ủ phục vụ địa phương nếu không cái nào người đứng đắn đi xoa bóp phòng nha đây chính là thủ kinh còn có thể có nơi này vẫn là mình cố l u quả văn một mực đều không không biết đặc biệt là sau đó phải làm sự tình nếu như kỹ sư không có kinh lịch điểm chuyện gì ai làm cái nghề nghiệp này nha còn muốn khuyên nàng hòa lương ai có thể đáp ứng tưởng tượng đều khó có khả năng nhưng nếu quả thật là loại kia không hợp pháp địa phương còn có thể trực tiếp a còn có thể đưa điện thoại di động mang vào sao hệ thống cái nhiệm vụ này có vấn đề nha vẫn là phải dùng gần hình tờ li c ả m nha bất quá tìm x o a b ó t phòng lục vũ lấy điện thoại di động ra ấn mở i á n a không có cách loại địa phương kia lục vũ là thật không biết chỉ có thể ở trên mạng thử một chút nhìn có thể hay không mèo mù ủ gặp cá dán nếu là đang tìm không đến nói chỉ có thể cứu trợ thủ kinh bách sử thông tài xế xe taxi trên điện thoại di động lật ra hơn một giờ không chính quy x o a b ó p phòng một cái không tìm được không chính quy trang xếp lục vũ lại tìm được hơn 10 cái trong lúc này cho cái kia khối lượng cái gì mắt kính m ỗ i ả ngày cái gì nữ sinh viên mau lẹ khách sạn còn có n g h ỉ ra nhìn thấy lục vũ đó là mặt đỏ tới mang hai lần nữa rửa mặt lục vũ cuối cùng tại Inter net đứng lôi kéo bên trong r y rửa đi ra xuất ra ẩ n hình tới li cảm mở ra phòng trực tiếp đồng thời đem phòng trực tiếp danh tự đổi thành đi xoa bóp phòng lớn chân khuyên kỹ sư h à n lương nếu như không đồng ý ngay trước kỹ sư mặt gọi điện thoại báo cáo mở ra trực tiếp cấp tốc thoát đi khách sạn dù sao trang web sức hấp dẫn quá lớn không phải người bình thường có thể khống chế không nhìn vừa mở ra trực tiếp số lớn dân mạng liền ùa vào ha ha đại đế toàn bộ internet tập thể hình sở chế á mẹ đều đang tìm ngươi muốn khiêu chiến ngươi ra thịt giao kỹ thuật đâu Vĩ Ca đã một ngày không có trực tiếp, buổi sáng hôm nay đều không có mở trực tiếp tập thể hình. Đại đế ngươi đây quá đắt. Vĩ Ca đều nhanh thành tập thể hình vòng tròn điểm cười, đặc biệt là dùng răng mở cửa cái tiên một đoạn. Toàn bộ internet đều không tin ngươi có lớn như vậy khí lực, đều đang nói ngươi diễn kịch. Đại đế nếu không lại đến mấy lần, chứng minh mình. Ha ha ha, siêu cấp muốn nhìn. Đừng làm rộn, đi nói chứ. Đại đế còn có thể diễn kịch, đến để cho chúng ta nhìn xem hôm nay đại đế muốn trực tiếp cái gì. Ngay tại dân mạng dựa theo lệ cũng nhìn lên lục vũ phòng trực tiếp tiêu đề thời điểm, toàn bộ mưa đạn trong nháy mắt không còn. đại đ ế đây muốn phát phúc lợi nha chương 257, lão tài xế chỉ hỏi an toàn hay không ta mù ta mù ta thấy được cái gì đại đế ta khuyên ngươi bất lo chuyện người đây là người có thể làm được đến khác sống ta còn có thể tiếp nhận nhưng là cuộc sống này ta mẹ nó quá muốn nhìn đại đế là tại thủ k i n h a còn có nơi này cầu chia sẻ khuyên kỹ sư hoàn lương còn muốn báo cáo đây cũng là người xin mang bên c h n ta đại đế ngươi xác định ngươi xoa bóp thời điểm cũng muốn trực tiếp a ta hướng hoa đông thực danh quan sát Ta đại biểu thủ kinh đại học thực danh quan sát. Ta đại biểu lam đài truyền hình thực danh quan sát. Trong lúc nhất thời, mưa đạn cất cánh, vô số lang hiếu không ngừng g i e o h ọ Lang hiếu nhóm cảnh cáo, lục vũ không để ý chút nào. Ai không hiểu do ai nha? đ o á n c h ừ n g lang hiếu nhóm giấy vệ sinh đều đã chuẩn bị đi ra rồi h ả Lục vũ lắc đầu, đi qua mặt nạ điều khiển t ỉ n h vi khoe miệng, c ũ n g cong lên một cái tà ác đường cong, gọi một chiếc xe taxi. Lục vũ cho tài xế đưa một bao hoa tử. Sư phó, có hay không loại kia xoa bóp cửa hàng, đó là loại kia không quá chính quy, ngươi biết không? Dù sao ngay trước toàn bộ internet đang trực tiếp, Lục Vũ cũng không dám nói quá rõ ràng. Thế nhưng tài xế xe taxi đại ca nhưng là chân chính lão tài xế, vẫn là loại kêu ca ngày ca đêm đều làm lão tài xế. Nhìn thấy Lục Vũ trên tay hoa tử, cùng trên mặt không có ý tứ biểu lộ. Trước tiên liền hiểu Lục Vũ ý tứ, có chút sớm nha, tiểu huynh đệ. Cái giờ này trên cơ bản đều không có đi làm nha. Nghe được xe taxi sư phó nói, phòng trực tiếp Lang Hiu n h ó m c à n g thêm phân chấn, không có c ự t u y ệ t liên đại biểu có. Trên cơ bản liên đại biểu phải thêm tiền. Lúc này giấy vệ sinh, tiểu thủy bình, dinh dưỡng nhanh dây. đủ loại thiết bị đã chuẩn bị đầy đủ, có thậm chí đã nhanh nhanh chạy đến mình trên xe, chuẩn bị đi theo xe taxi nhị bước tìm tới cái này thần kỳ trụ sở bí mật. Lục Vũ đương nhiên cũng nghe đã hiểu sư phó ý tứ, c ư ỡ ép đem hoa tử nhét vào sư phó trong tay, dù sao cũng là tại trong túi đã đi ra, cũng không biết cái nào thằng x u i xẻo vừa mua hoa tử đã đến mình trong tay. Sư phó, cái kia khẳng định có công tác nghiêm túc, còn tại công tác trên cương vị nhà, ta có thể nhiều hơn tiền. Tài xế sư phó t ạ mị cười một tiếng, đem hoa tử nhét vào trong túi, con mắt h í lên. Tiểu tử lần đầu tiên, a, làm sao ngươi biết? Tài xế sư phó lúc này đã khởi động ô tô, vừa lái xe bên cạnh cùng lục vũ nói ra, thật biết giải quyết, đó là không đủ chuyên nghiệp, đây thật là chạm tới lục vũ chi thức điểm m ù Với lại sư phó nói còn có thể chia sẻ cho mình những này đáng yêu đám fan hâm mộ. May mà, lục vũ bày ra một bộ c ầ u học như khát tâm tính, nghiêm túc nghe lên. Đồng dạng, lão tài xế đến một cái mới thành thị, tìm tới chúng ta cho tới bây giờ không hỏi như vậy, vậy làm sao hỏi? Lục vũ hiếu kỳ hỏi, chỉ có các ngươi dạng này tân thủ mới hỏi chính không chính quy, mà lão thủ, tài xế nói đến đây, cố ý dừng lại một cái. xuất ra một cây hoa tử, lục vũ thấy thế tử trong túi móc ra một cái cái bật lửa, nhanh chóng cho tài xế đốt. hô, lão thủ chỉ hỏi an toàn hay không. học xong a, ta, lục vũ bừng tỉnh đại ngộ. đây mẹ nó, quả nhiên hát quốc nói bác đại tinh hâm, đây ngôn ngữ nghệ thuật thế nhưng là để bọn hắn chơi rõ ràng. một cây hoa tử hút xong, tài xế sư phó cũng mở ra máy hát. tiểu huynh đệ, nhìn nguyên người chú ý như thế, ta đang dạy người một tay. lục vũ gả con mổ t h ó c một dạng ở đầu, đến xoa bóp một con đường, nhìn thấy hai nhà xoa bóp phòng. một gian viết chính quy x o a b ó p một gian khác viết x o a b ó p người đi đâu cái? Lục Vũ không do dự, nhanh chóng trả lời nói, vậy khẳng định là x o a b ó p nhà. cái nào x o a b ó p phòng đều viết chính quy x o a b ó p khẳng định không thể đi nhà. nghe được Lục Vũ lẩn tránh nói, tài xế sư phó c u ờ i miệng, lắc đầu, quả nhiên là tân thủ. cái này cũng không biết. sai. tài xế sư phó ý vị thâm trường nói một câu, khẳng định chọn chính quy x o a b ó p nhà. chân chính chính quy x o a b ó p phòng, ai mang chính quy hai chữ, không phải viết chuyên nghiệp x a b đó là người mù xóa b minh bạch không, tiểu tử. liền ta hôm nay dạy ngươi đây điểm chi thức, liền đủ ngươi linh ngộ. đây ba hoa tử hoa trị a. lục vũ lúc này đơn giản b ộ i phục đầu giảm xuống đất, quả nhiên làm một nhóm tỉnh một nhóm. mình chỉ có thủ pháp đấm b ó p về phần xoa b ó p phòng chi thức thật là một điểm đều không có. chị. lúc này phòng trực tiếp cũng mưa đạn bay lên. ta này. nguyên lai like là dạng này. c h ắ c không được cũng không tìm tới đâu. trong này có nhiều như vậy tuyết pháp a, an toàn hay không? ha ha ha ha. như b ứ c ai có thể nghĩ tới, muốn hỏi như vậy, không có mấy năm kinh nghiệm cũng không biết ta. vẫn là hoa tử dễ dùng. một bao hoa tử tài xế sư phó cái gì mới nói lần sau ta đi công tác ta cũng thử một chút còn có loại t h u y ế t pháp này nhà ta dưới lầu liền có một nhà chính quy xóa b ó t ta hiện tại liền đi thử một chút đừng làm rộn đây chính là mấy chục vạn người nhìn đâu ngươi cứ như vậy nói ra ha ha ha ha ha c h ờ nguyên nàng dâu tới cửa bắt ngươi a nguyên lai like xe taxi sư phó mới là giấu ở trong sinh hoạt đại thần trước kia làm sao không có phát hiện đâu ta ba đó là tài xế xe taxi việc này ta phải thật tốt cùng hắn tâm sự có chuyện tốt không chia sẻ cũng quá không có suy nghĩ an toàn hay không Ha ha ha, đây mẹ nó khiếp sợ đến ta. Về sau ta cũng có thể trang cái lao thủ. Hình ảnh bên trong, tài xế sư phó nói xong, cũng không còn đ ù a lục vũ. Bắt đầu nghiêm túc lái xe. Mà lục vũ cũng lấy điện thoại di động ra, nhìn mình phòng trực tiếp, ấn mở quan sát trực tiếp người danh sách. Lục vũ nhanh chóng tìm lên. Một lát sau, lục vũ nhíu mày, con tốt, một thiên mạch hôm nay không thấy trực tiếp, đ o á n c h ừ n g còn đang nghỉ ngơi. Hôm nay cái này khiêu chiến trực tiếp thế nhưng là tại Tơ Hồng bên trên qua lại nhảy vọt. Nếu như bị một thiên mạch nhìn thấy, vậy thì không phải là gửi lưới dao. đ o á n Trừng liền muốn chân nhân đại khám đau t cờ. cũng không biết đi trường nào thì bắt đầu. Lục Vũ càng ngày càng để ý một thiện mạnh tâm tình, có lẽ đó là từ cho mình tất chân ngày đó. Xe taxi vừa đi vừa về chuyển biến, chạy đến một cái ngõ hẻm nhỏ m n g mới ngừng lại được. Tiểu tử đi thôi, tiền xe 121, ư i nguyện ý cho thêm điểm liền cho thêm điểm. Bên trong có thật nhiều ra, nhà ai đều có thể. Ta liền không đi theo ngươi, đừng ngươi đang sợ ta báo cáo ngươi, đang chơi không thoải mái. Tài xế sư phó cực kỳ chuyên nghiệp, xem ở một bao hoa tử trên mặt m ũ i giúp đỡ Lục Vũ lẩn tránh tất cả phong hiểm. Phong trực tiếp tất cả dân mạng đều lớn hô chuyên nghiệp. liên việc này ngay cả mình cũng không nghĩ tới qua cho tài xế cầm 200 nguyên tại tài xế sư phó h i ệ n l à n h ánh mắt bên trong lục vũ đi vào ngõ h ẻ m nhỏ chương 258, t i ể u tỷ tỷ ngươi hoàn lương a dựa theo tài xế sư phó dạy nội dung lục vũ đi vào một nhà viết chính quy xoa bóp xoa bóp phòng nếu là trước đó đây đều là bị lục vũ trước hết nhất bà địa phương mới vừa vào phòng chỉ thấy trong phòng ánh đèn lờ mờ một cái mặt mũi tràn đầy gốc d â u c ầ m trắng h á n đang cùng một cái đại tỷ nói chuyện tiếm lúc này bọn hắn buồn ngủ giống như thức đêm đ ồ n g dạng hút thuốc có một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện nhìn thấy lục vũ đi đến đại tỷ cưỡng ép giữ vững tinh thần ấn chân vẫn là toàn thân n g ẹ lục vũ có chút do dự đi qua mới vừa tài xế sư phó lâm thời huấn luyện lục vũ cũng không dám tùy tiện trả lời trầm tư phút chốc mới trả lời toàn thân đại tỷ nghe được lục vũ nói toàn thân mới trở nên nhiệt tình lên đi đến lục vũ trước người trên dưới dò xét một phen toàn thân nói có 399, 1099, 2099 ba cái cấp bậc ngươi nhớ chọn cái nào ta có thể nói cho ngươi, hiện tại liền có một cái tiểu m ộ i m ộ i tại chỗ ban, nàng thế nhưng là mới tới, ngày đầu tiên đi làm, đến cái 2099 ngươi cũng không thua thì ta. Đại tỷ cười rất là sá-lạ, thấy lục vũ không có trả lời, lại cùng lục vũ nói ra, có băng hỏa lưỡng trọng tiền, còn có đủ loại ngươi tưởng tượng không đến phục vụ a. Đại tỷ nói đầy đủ cái phòng trực tiếp mưa đạn trực tiếp dán đầy toàn bộ màn hình. Ha ha ha, không được, đại đế chạy mau đi, ta sợ phòng trực tiếp sẽ bị phong. Đây là cái gì hổ lang chi tử? c ầ u thí ngày đầu tiên đi làm, ha ha ha ha ta tin người cái quỷ. Cái kia băng h ỏ a là ý gì? Muốn làm cơm nha. Đây còn có ăn uống phục vụ. Đây tốc độ xe cũng quá nhanh. Ta nhìn cái này đại m ũ đi, ta liền nữa thích lớn tuổi. p h ò n g trực tiếp mưa đạn lục vũ là không có thời gian nhìn. Nhưng là liền nghe đại mụ nói, lục vũ giống như minh bạch cái gì? Bất quá lần đầu tiên tới đây lục vũ, cảm giác ngày đầu tiên đi làm tiểu tỷ tỷ cũng không tệ lắm. Dạng này nói, khuyên nàng hoàn lương cơ hội cũng lớn một chút. Vậy sẽ phải 2 0 9 9 a. Lục vũ nhẹ gật đầu. Trước giao tiền, chỉ lấy tiền mặt. Đại mụ đôi mắt đẹp tràn đầy vui vẻ, không nghĩ tới vừa sáng sớm lên còn có thể tiếp vào đơn. ai? ta vừa mua hoa tử cùng bật lửa đâu? lúc này ngồi ở một bên đại hán kêu lên. diễm tỷ, có phải hay không bị ngươi lấy đi? nhanh còn cho ta. xéo đi, ai bắt ngươi thuốc? trước lính tiểu huynh đệ này đi vào. lúc này lục vũ từ trong túi móc ra tiền mặt giao cho đại tỷ. thuận tiện nhìn thoáng qua đại hán, nguyên lai túi kia hoa tử là tại đây lấy đi nha. hệ thống có thể, loại này người thuốc liền nên cầm. đại hán bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn một chút lục vũ nói ra. đi theo ta đi. vừa sáng sớm liền đến, cũng thật sự là đói khát. nói xong không quay đầu hướng phía thang lầu đi đến. đi lên lầu một lầu hai ở giữa đại hán gõ gõ tường đúng phanh phanh đánh thủ pháp đặc biệt có tiết tấu xem xét cũng không phải là tùy tiện gõ trong n a y mắt tường ở bên trong bị mở ra đây thần cấp thao tác để lục vũ nhìn sừng sốt một chút toàn bộ phòng trực tiếp lúc này cũng không có mưa đạn toàn đều tại nghiêm túc nhìn trực tiếp chỉ có tặng quà giao diện vô số thanh tiểu đao dao ở trên màn ảnh rũn g động màu đỏ đ ặ c hiệu đi theo đại hán đi vào gian phòng bên trong có một cái tiểu tử đang rút mở cửa lục vũ hai mắt t ỏ a sáng từng cái căn phòng nhỏ tại hành lang hai bên bất quá có thể là buổi sáng duyên cớ bên trong an tĩnh dị thường tùy tiện vào a đại hán phảng phất nghiện t h u c đến đối với lục vũ biểu hiện cực kỳ không kiên nhẫn cùng bên trong tiểu tử khai báo vài câu lúc này mới đi ra gian phòng lục vũ trực tiếp đi vào căn thứ ba căn phòng nhỏ không có ý tứ khác đó là đơn thuần nữa thích ba cái số này đây chính là lục vũ thần tượng ở ẩn dãy số trong phòng nhỏ lắp đặt thiết bị dị thường xa hoa màu hồng phân ánh đèn bên trong có hai tấm giường cùng một cái phòng tắm rửa một tấm bình thường giường đôi còn có một cái nước không có để lục vũ chờ quá lâu một cái thanh t ú động lòng người tiểu nha đầu c ầ m xoa bóp dương đi đến c h ừ n g 20 tuổi bộ dáng l õ lì v ừ đen, dáng người thon thả, còn đ i m một cái bím tóc đôi ngựa. Kỳ thực, lúc này lục vũ tương đương c h ậ n trương. dù sao làm người hai đời hắn nhưng là lần đầu tiên đến loại địa phương này. mà đi tới tiểu nha đầu, giống như so lục vũ còn thận trương. đứng tại cửa ra vào không núc ních, đầu cũng không dám nâng lên đến, trang diện cứ như vậy lâm vào yên tĩnh. nhìn thấy tiểu nha đầu cái bộ dáng này, p h ò n g trực tiếp mưa đạn bắt đầu nhiều lên. ta này, xem thật kỹ. ta thích. sát lang đều không có thấy rõ mặt, ngươi liền nói đưa thích. nhìn bộ dạng này, giống như thật sự là lần đầu tiên, cảm giác nàng toàn thân đều đang run rẩy. Nguyên lai loại địa phương này là cái dạng này, nghiêm mật như vậy, còn cần á m hiệu? Lại là tại trong phòng kế, đây mẹ nó cũng quá thần kỳ. Cảm giác đại đế phòng trực tiếp cách phòng không xa, quản lý bất động sản đều đến đã cảnh cáo, các ngươi không nhìn thấy? In, a, ha, ha ha ha ha, đại đế sẽ không thật bị phong lại a. Hình ảnh bên trong lục vũ cũng cảm thấy tiểu nha đầu dị thường, trong đầu câu thông hệ thống cho tiểu nha đầu trên mặt đánh lên m ạ n men. Dù sao mình trực tiếp thế nhưng là nhân số siêu nhiều, đủ loại trực tiếp ghi hình tại trên internet đủ loại lưu truyền. mặc kệ cái tiểu nha đầu này có phải hay không người mới, nhưng là còn trẻ như vậy, hy vọng đừng cho nàng sinh hoạt mang đến khốn nhiều gì. Trăm m ặ t thật lâu, lục vũ trước tiên mở miệng. Cái kia, ta liền theo cái ma, không làm khác. Tựa như tâm sự. Ngươi đừng khẩn trương. Lục vũ ngoài miệng quyền, kỳ thực hắn vẫn có chút khẩn trương. Nhưng lục vũ nói thế nhưng là thật. Thật là đến xoa bóp. Nghe xong lục vũ nói, tiểu nha đầu mới ngẩng đầu nhìn về phía lục vũ. Nàng hôm nay đúng là ngày đầu tiên đi làm, bị quê m ặ t lừa gạt một số tiền lớn, không có cách nào, mới tìm công việc này. Nếu không, cũng không thể vừa sáng sớm liền đến đi làm. Những lão nhân kia đi qua một đêm tàn phá đã sớm về nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy Lục Vũ t â m kia xoáy khí mắt thì Tiểu Nha Đầu trong lòng cũng cố lấy dũng khí. Người này rất đẹp nha, lần đầu tiên liền phục vụ đẹp trai như vậy, cũng không tính bị thua thiệt. Ta hiểu, không có việc gì, ta không c h n trương, nhất định có thể phục vụ tốt. Tiểu Nha Đầu âm thanh rất êm thay, nhưng rõ ràng mang theo thanh âm rung động. Hạ, Lục Vũ bất đắc dĩ khoát tay áo. Tiểu Nha Đầu này khẳng định là hiểu lầm mình ý tứ. Cái kia xoa bóp cũng không ưn, ngươi tùy tiện m một chỗ ngồi xuống, liền tâm sự là được. Thật, Tiểu Nha Đầu có chút không xác định. Thật, Lục Vũ nhẹ gật đầu. lui về sau một bước, nhưng cũng không dám ngồi vào trên giường. Ai có thể biết cái này giường đến cỡ nào không sạch sẽ? Đừng ở trực tiếp nhiệm vụ không có khiêu chiến thành công, mình tại cảm nhiễm bệnh gì sẽ không tốt. Tuy tiện tìm một cái cái ghế ngồi xuống. Tiểu Nha đầu nhưng là trực tiếp thả xuống xoa bóp dương ngồi ở trên cái dương mặt. Trong mấy mắt, hai người lại lâm vào trong trầm mặc. Mấy phút đồng hồ sau, người, người, hai người cùng một chỗ mở miệng. Người nói trước đi. Tiểu Nha đầu nhìn thoáng qua Lục Vũ lại cúi đầu. Lục Vũ nghĩ nghĩ, khuyên người hoàn lương đây thật sẽ không. Nếu không, Tiểu Tỷ tỷ. Ngươi Hoàng Lương A, chương 259, đại ca, ngươi có phải hay không không được? đều nói nam nhân có hai đại yêu thích, kéo phụ nữ đảng hoàng xuống nước, khuyên tiểu thư Hoàng Lương. Nữ nhân hai đại yêu thích, cùng người nghèo nói chuyện tiền, cùng người giàu có nói tình cảm. đương nhiên, đây không phải cái gì lời lẽ trí lý, mà là dân mạng bố trí xuống dưới, tại trên internet tùy ý treo cho câu. Nói đây là cái gì nam nhân không thành thục biểu hiện, chỉ là lục vũ không nghĩ tới, mình cũng sẽ có làm như vậy một ngày. Với lại, câu nói này nhìn như nói đơn giản, cứ như vậy mấy chữ, nhưng là thật mẹ nó xấu hổ nha. Tiểu Nha Đầu nghe Lục Vũ nói xong, cũng là sửng sốt một chút. Cố sự này giống như nghe tiền bối nói qua, chẳng lẽ cái nam nhân này muốn? Lục Vũ thấy Tiểu Nha Đầu không nói chuyện, ổn định lại tâm thần, nói tiếp. Tiểu Nha Đầu, ngươi biết sau khi lớn lên sinh hoạt đến tuột cùng là như thế nào đâu? Bên cạnh ngươi có âm áp Tiểu Miêu Tiểu Cầu sao? Có thật tâm yêu người ở một chỗ sao? p h ụ mẫu thân thể là không khỏe mạnh đâu. Đây có phải hay không là ngươi muốn sinh hoạt đâu? Ngươi thật tự do sao? Lục Vũ nói đến bữa này một cái, mang ngồi ở cửa ra vào Tiểu Nha Đầu, trực tiếp gây mẩn cả người. i ữ miệng nhỏ. t r ứ n g mắt như nước trong veo mắt to. Lục Vũ nhìn thấy Tiểu Nha Đầu dạng này, cảm giác Tiểu Nha Đầu bị mình nói trấn trụ. Xem ra chính mình nói hữu dụng, mà trên thực tế, Tiểu Nha Đầu đang suy nghĩ, sinh mệnh có vô số đặc sắc trong nháy mắt, ngươi có thể tại sáng sớm lên hầm hỗn loạn, cũng có thể tại trạng vạng tối bồi yêu người uống vài chén rượu. Đây hết thảy cũng có thể do ngươi tự mình lựa chọn cơ hội. Lục Vũ trong nháy mắt diễn kỹ nổi sụp đổ, phảng phất bị chính mình nói cảm động, nước mắt trong nháy mắt mê hoặc mình con mắt. Ta biết ngươi gần đây sinh hoạt không tốt, có một phần không quá thể diện công tác, nhưng là ngươi thật vui vẻ sao? Lục v ũ nói xong, nước mắt cũng đi theo nhỏ giọt xuống. Thình chân ý thiết, phong trực tiếp đám dân mạng nhìn thấy nhà mình đại đế cái này diễn kỹ cũng đi theo một bước. Lao, nếu là không biết đại đế đây là nhiệm vụ, ta đều đi theo khóc. Nói cũng quá tốt, các huynh đệ Agi h màn hình phát ta một phần, ta lần sau cũng tìm tiểu tỷ tì tỷ thử một chút. Lao, đại đế có thể, mặc dù có cái men, không nhìn thấy tiểu tỷ tỷ mặt, nhưng ta cảm giác tiểu tỷ tỷ khẳng định bị xúc động không muốn không muốn. Sáng sớm, ạ m vào t ố i đại đế nói thật tốt, giống như một bài thơ văn xuôi nhà. Cái này là khuyên tiểu tỷ tỷ hoàn lương nha. đây giống như cùng tiểu tỷ tỷ thổ lộ nha đại đế ngươi không thích hợp lục vũ nói xong lau nước mắt chờ đợi tiểu nha đầu trả lời mặc kệ kết quả thế nào dù sao lục vũ là bản thân cảm giác tốt đẹp đó là đổi vị suy nghĩ lục vũ đều cảm giác mình bị đoạn văn này cho cảm động chỉ thấy tiểu nha đầu do dự một chút mở miệng nói ra đại ca ngươi có phải hay không không được lục vũ tình huống gì t a đây là khuyên ngươi cùng ta được hay không có quan hệ gì p h ò n g trực tiếp dân mạng nghe được tiểu nha đầu nói cũng ngây ngẩn cả người không đợi suy nghĩ nhiều tiểu nha đầu tiếp tục nói ta hiểu ta minh bạch Uống thuốc đều có hữu hiệu thời gian a, cái này các tiền bối đều nói với ta, đồng dạng hơn 10 phút mới có phản ứng. Ta nhìn ngươi giày vò khốn khổ thời gian đều không khác mấy, nếu không chúng ta nắm chặt. Lục Vũ nghe xong, triệt để một bước, đây cũng không được, vẫn là mình biểu đạt có vấn đề. Đoạn văn này thật suy nghĩ thật lâu, cũng không có vấn đề nha. Thấy Lục Vũ không có trả lời, Tiểu Nha Đầu t r o n g mắt vừa đi vừa về l à o quanh. Chẳng lẽ ngươi là muốn chơi miễn phí? Tiểu Nha Đầu kinh ngạc kêu lên, ngươi là muốn xúc động ta, sau đó chơi miễn phí ta. Đại ca, vậy cái này thật không được, chúng ta đều là chia đôi chia. Tiền không tới ta đây. Nhìn ngươi đẹp trai như vậy, nói nghiêm túc như vậy, nếu không ta nhiều đưa ngươi một lần. Đây là chúng ta n g h ề này t ự h ạ n Tiểu Nha Đầu mặc dù là ngày đầu tiên đi làm, nhưng là những khách nhân này sáo lộ, tiền bối thế nhưng là đều nói qua với nàng, đều là kiếm lời vất vả tiền. Các tiền bối đối với người mới này thế nhưng là quan tâm rất. Ta không phải ý thứ này. Đó là ngươi dược không dùng được. Tiểu Nha Đầu căn bản cũng không tin tưởng thật có người sẽ như vậy n g bước. Điểm đắt nhất phục vụ, sau đó tìm mình nói c h u y ệ hiếm. Ta đây có dược, nếu không ngươi thử một chút. Tiểu tỷ tỷ từ nhỏ trong hộp xuất ra một cái màu lam dược hoàn. bất quá, cái này thế nhưng là thu phí, 300 m ộ t viên. lúc này lục vũ cái đầu triệt để đứng máy, tuyệt đối không nghĩ tới tiểu nha đầu sẽ là cái này hồi phục cái phản ứng này, mà tiểu nha đầu cũng đứng lên đến, đi hướng lục vũ. v ớ đen bên dưới ẩn tàng dáng người như ẩn như hiện, phối hợp đôi ngựa này biện, đơn giản đó là thanh thuần cùng dụ hoặc kết hợp thể. chính ngươi thoát, hay là ta giúp ngươi thoát. tiểu nha đầu đôi mắt đẹp ầ n tình, mặc kệ cái nam nhân này có phải hay không x á o lộ, mới vừa cái kia đoạn nói lại để nàng không có khẩn trương như vậy, cũng đi theo chủ động lên. đại ca, không có việc gì. mặc dù ta hôm nay ngày đầu tiên đi làm nhưng là ta cũng từng có kinh nghiệm bạn trai ta liền rất mềm ngươi yên tâm ta có biện pháp đừng tới đây lục vũ hiện tại thật là sợ đối mặt lưu manh chưa sợ qua đối mặt tê kun do cao thủ chưa sợ qua thế nhưng đối mặt cái này trượt chân tiểu nha đầu lục vũ là thật sợ đây đều là thứ gì hổ lang chỉ tử còn tốt tiểu nha đầu nói so sánh m ị t mờ nếu là tại thâm nhập một điểm khác không cần phải nói phong trực tiếp khẳng định là tất phong không thể nghi ngờ lúc đầu coi là đây chính là một cái đơn giản nhiệm vụ không nghĩ tới độ khó ở chỗ này đây quan trọng hơn là tiểu nha đầu này cũng quá vũ nhục người cái gì gọi là không được cái gì gọi là uống thuốc cái gì gọi là mềm yếu bất lực mỗi sáng sớm tiểu lục vũ đều tựa như sắt thép đây mẹ nó không phải ngay trước hơn 100 vạn dân mạng mặt vũ nhục ta đ â y sao phòng trực tiếp ha ha ha ha đại đế sợ đại đế thật sợ nhiều đưa một lần đại đế muốn chơi miễn phí ha ha ha đây nhất định có thể lên hot s e o ốc nào đó đại chủ bá tìm lại điều muốn chơi miễn phí ha ha ha ha cái tiểu tỷ tỷ này cũng quá hào phóng nghe thanh âm không nhiều lắm nhưng làm sao cảm giác kinh nghiệm tốt phong phú t h â n n i mà uống thuốc Ha ha ha, g ư u Bức. Đại đế giúp ta hỏi một chút cái tiêm m à u làm tiểu viên thuốc chỗ nào có thể mua được có được hay không? Ta thật cần. Ha ha ha, đó là, Đại đế tiếp quảng cáo, đại luôn mẫu làm tiểu viên thuốc. Ha ha ha ha. Đại đế, đừng quên, vẫn là báo cáo đi, cái tiểu tỷ tỷ này ngươi là nắm chắc không được. Đừng báo cáo. Phát định vị. Đại để ngươi không được ta đến. Ngày mai tìm tao có sẽ ốp. Sa Diêu đại để thực truy mềm yếu bất lực. Ha ha ha ha. b ằ n g nhất đại tỷ, đừng tiễn lưỡi dao, đại để đế đến cùng được hay không? Đó là, có phải hay không đại để không được, ngươi mới có thể gửi lưỡi dao n h à xem ra đại đệ không chỉ muốn đi bệnh viện tâm thần đoán chừng cũng muốn đi nam khoa bệnh viện đừng nói ta đến thật có một cái ta có cái bằng hữu đi qua nói đặc biệt tốt dùng thần n g h mã có cái bằng hữu ha ha ha ha ha chương 260, ngươi muốn làm gì làm ngươi đừng tới đây lại tới ta báo cảnh sát lục vũ lấy ra đòn sát thủ ngươi đ ư a thích cái này đừng đi không cần phiền t o á i như vậy chúng ta có chế p h c tiểu nha đầu vẫn còn tiếp tục hướng phía lục vũ đi tới ta ý là thật báo cảnh đừng làm rộn xoáy ca ngươi v a thích kích thích n h à không có việc gì ta cũng biết diễn kịch cái tiểu nha đầu này căn bản không có hướng thật báo cảnh bên trên nhớ đây ai làm việc này báo cảnh mình báo cáo mình cái này đường đi như vậy ra đó là tùy tiện biến thành người khác cũng không nghĩ ra nha tiểu nha đầu đi đến lục vũ trước người lao sân ngôi từ trong bọc xuất ra một cái miệng phun đối với mình miệng phun ra mấy lần ngươi muốn làm gì làm tiểu nha đầu hồi phục rất thẳng thắn ta không phải ý tứ này lục vũ thật gấp lúc này lục vũ đã bị buộc đến chân tường ngươi thế nào như vậy d à y vò khốn khổ có phải hay không cái ra môn liên hai tiếng ngươi nhìn ngươi đều chậm chễ bao lâu nói cho ngươi thời gian vừa đến ta thật là muốn đi diễn kịch diễn đến cái này không sai biệt lắm p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy đây đều cười không sống được làm gì làm ha ha ha ha văn tự bá c đại tinh t h ô n nha cái kia miệng phun là làm gì liền cao chi ta cũng tò mò mỗi lần tìm lại điệu các nàng đều có cái này miệng phun là phun ra nuốt vào dùng ngăn cách hương vị ha ha ha ha cái này phun ra nuốt vào dùng rượu nha cái này kích thích nha đại đế có phải là thật hay không không được đổi lại ta hiện tại trực tiếp tức vũ khí kích thích các đại ca có hay không trang web chia sẻ một cái ta sắp không nhịn nổi, đây mẹ nó, tìm cái gì chắc n g ép, đại đệ mở thu phí trực tiếp ha ha ha ha ha. lần đầu tiên nhìn thấy đại đệ cái biểu tình này, cũng quá đ ù a đại đệ tuyệt bước một bước. lúc này lục vũ, c h t để không có lui lại con đường. mặc dù, chỉ là mặc dù, lục vũ thật có chút nhớ trải nghiệm một cái loại kích thích này cảm giác. nhưng chính trực vô cùng lục vũ sao có thể bị loại này h o à n g ác thế lực thỏa hiệp? thấy tiểu nha đầu đã ngồi s ổ p xuống, lục vũ trong nháy mắt một cái đại cất bước, từ nhỏ nha đầu trên đầu, bước đi qua. phải, không sai. lục vũ dùng vượt rào cản động tác. đôi tay một trước một sau, dùng một cái ư u mỹ tư thế bước đi qua. người đừng núp đ í c h ta đánh trước điện thoại. mặc dù bị lục vũ dùng loại phương thức này đ á o thoát rơi, tiểu thư nha đầu cũng có chút một bước, nhưng huấn luyện sau chức nghiệp tố dưỡng, tiểu nha đầu vẫn là có. vội vang cùng lục vũ nói ra, nơi này không thể gọi điện thoại, đều đến nguy hiểm như vậy thời điểm, lục vũ đâu còn có thời gian do d ụ vương ba con bê chỉ khí phát động, trong n h á y mắt đem tiểu nha đầu chấn tại chỗ. lấy điện thoại di động ra, đè xuống ba cái quen thuộc số lượng. chào ngươi, ta muốn báo cảnh. Ta báo cáo sáu nơi này là cái bán dâm hang ổ, vào cửa tại lầu một cùng lầu hai ở giữa trên tường có hốc tối, bán dâm hang ổ liền tại bên trong. Lục Vũ đem làm sao tiền đến, có người nào, ám hiệu chờ nói đặc biệt rõ ràng. Bị Lục Vũ chấn trụ Tiểu Nha Đầu nghe được đây đều mở b ứ c đây là thật báo cảnh, mau tới đi, quá d ọ à n g ư ờ i thật không phải nói ta không được, còn đối với chúng ta nghiên cứu vũ nụ, đơn giản đó là phát rồi nha. Đầu bên kia điện thoại nói một câu mời bảo trì điện thoại thông suốt, đã liên hệ bên kia cảnh sát nhân dân cấp tốc xuất cảnh sau, trực tiếp cúp điện thoại, mà Tiểu Nha Đầu triệt để ngây ngẩn cả người. vốn cho rằng ngươi ư a thích cuộn tờ l ạ i ngươi hắn meo đến thật. đây người có hay không bệnh a? đại đế n h ư u bức. ha ha ha, địa chỉ ta nhớ kỹ. loại địa phương này gió xuân thổi lại mọc ha ha ha ha. qua mấy ngày khẳng định sẽ ở mở. đại đế sửa trị đặc thù n à n nghề. đại đ ể là tất cả chức nghiệp công định nha. cái tiểu tỷ tỷ này hiện tại đều còn tại mộng bức bên trong. đại đế đó là cây to đón gió, cây to đón gió ha ha ha ha ha. p h ò n g trực tiếp x a điêu đám dân mạng triệt để thả bản thân. nhìn thấy đây quả thực cười không sống được. lúc đầu cái nghề này, nơi này, liền đủ hấp dẫn những này dân mạng. Kết quả đại để trả lại một cái cuộc sống này, đặc biệt là cái tiểu tỷ tỷ này hoàn toàn hiểu lầm đại đế ý tứ, đủ loại thần khí lý giải tầng tầng lớp lót. Đây mẹ nó còn không phải toàn bộ công việc khiêu chiến, trực tiếp là nhân gian muôn màu a. Ngươi thật báo cảnh sát. Lục Vũ nhẹ gật đầu, đặc biệt nghiêm túc. Ta thật là muốn khuyên ngươi hòa lương, không có ý tứ khác. Giải thích thế nào ngươi đều không nghe. Ta có biện pháp nào? Lục Vũ giang tay ra, mặc dù trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng, nhưng là làm một cái nghiêm chỉnh hợp pháp công dân, tuyệt đối c ũ n g đ ư ợ c độc lựa gạt, không đội trời chung. Hôm nay đó là một ngoại lệ A. Ngươi, ngươi, Tiểu Nha Đầu bị tức nói không nên lời, ngày đầu tiên đi làm cũng không biết gặp phải chuyện này nên làm cái gì. Huống hồ, nói này bí ẩn như vậy, những cái kia c á c tiền bối cũng chưa từng gặp qua dạng này sự tình nha. Chạy. Đây là Tiểu Nha Đầu ý nghĩ đầu tiên. n à n g nhớ kỹ, cái này tầng lầu còn có một cái nhóm, không đúng? Là một cái cửa sổ, đó là nhằm vào loại tình huống này dùng. Chúc ngươi bệnh liệt dương sớm tiết. Tiểu Nha Đầu hung dữ nói một câu, liền muốn hướng phía bên ngoài chạy tới. Chỉ là vừa đi đến cửa miệng, không được đúc đ í c Cảnh sát. bên ngoài liền vang lên cảnh sát tấm thanh, a, nhanh như vậy, tiểu nha đầu m g bước, lục vũ m g bước, phòng trực tiếp dân mạng cũng đi theo m g ã bước, kỳ thực, đây đều tính chậm, cũng đừng quên, lục vũ phòng trực tiếp có thể một mực có đủ loại chính thức quan sát, từ lục vũ trực tiếp ngày đầu tiên bắt đầu, đây chính là người tốt chuyện tốt làm không ít, không chỉ là cảnh sát, liền ngay cả kiểm tra kỷ luật bộ môn đều có người chuyên môn nhìn lục vũ trực tiếp, tại lục vũ đi vào xoa bóp phòng thời điểm, số lớn cảnh lực liền chạy tới nơi này, hai tay ôm đầu, số ba m ư n phòng người ra đi, lục vũ nghe nói như thế, không do dự. giơ tay đi ra ngoài. một cái trung niên cảnh sát thấy lục vũ, kém chút bật cười. hắn là lần này càn quét mại dâm hành động tổng chỉ huy, đã sớm thấy được lục vũ trực tiếp. đối với lục vũ cũng là kính nể không thôi. đặc biệt là hành động này, không phạm pháp, nhưng mẹ nó là thật thất đức. đây cùng câu cá khác nhau ở chỗ nào? cũng đừng gọi cái gì x a điêu đại đế, trực tiếp đổi tên thất đức đại đế. đi theo ta, đi nhớ cái ghi chép. với tư cách cục công an khách quen, lục vũ đã sớm quen thuộc quá trình. lúc này lục vũ tại liền đem trực tiếp thị i á c nâng lên chỉ quay chụp t i ê n đồng. nếu không phải hệ thống chưa hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Lục Vũ liền trực tiếp quan bê trực tiếp. Cảm tạ ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Trung niên nam nhân nói đến đây đều nhanh bật cười. Nơi này chúng ta đã sớm chú ý tới, chỉ là không có tìm tới cái này mà thất. Ngươi thật sự là một c á i Lúc đầu muốn nói công dân tốt trung niên nhân, nhân, trong ngáy mắt kẹp lại. Người tốt. Nhẫn nhịn nửa ngày mới nghĩ đến như vậy một cái từ. Tạ ơn, đều là ta phải làm. Chương 261, t i ế t t h ú t tịch k hiêu chiến. Tại đường phố bên trên nẻ hoa, nhìn xem có thể bán bao nhiêu tiền. Phối hợp xong điều tra, đi ra cục công an lại đến ban đêm. Nếu không có cái trong túi cản không kỹ năng. Lục Vũ không có việc gì liền móc ra ăn một miếng. Đây bụng nhỏ thật đúng là muốn đói gầy. Cho tới giờ khắc này, hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở mới tại Lục Vũ trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ, hệ thống rút thưởng đã đổi mới. t h ẳ n g đến lúc này, Lục Vũ mới thở dài một hơi. Không có nhìn phòng trực tiếp mưa đạn. Lục Vũ trực tiếp đóng lại phòng trực tiếp, kết thúc đây duy trì một ngày trực tiếp. Thủ kinh ban đêm, nói không ư ứ a thích là thật không ư ứ a thích, nhưng nói o bức là thật rất oi bức. Lục Vũ một mực hoài nghi, có phải hay không nhân khẩu quá dày đặc, không khí cứ như vậy nhiều, mọi người đều tại tranh đoạt hấp thu dưỡng. khí tất cả mới có để nhân khẩu d ạ y đặc địa phương như vậy h o b ứ c chẳng có mục đích tại đường phố bên trên đi tới bốn phía đều là tiểu tình lữ tại chơi đ ù a đùa d ẫ ỡ nếu không đến cái rút thưởng n h a m chán lục vũ cũng chỉ có hệ thống buổi bạn rút thưởng lục vũ trong đầu hô hoán hệ thống hư không đại đĩa quay xuất hiện theo lục vũ chỉ thị đại đĩa quay nhanh chóng chuyển lên lần này lục vũ không tác dụng 5 g i â y may mắn kỹ năng theo đĩa quay chậm rãi dừng lại kim đồng hồ chỉ hướng hôm nay rút thưởng ba thưởng 5 cm chỉ có đơn giản ba chữ đây là cái gì lục vũ ấn mở giới thiệu trong n g y mắt lục vũ liền con trai ở 5 c m 5 m c m là cái thần kỳ chiều dài đối với một cái nam nhân mà nói tổng hội đối với mình chiều cao không hài lòng nhưng là chỉ cần gia tăng 5 c m không cần nhiều 5 c m liền có thể để tất cả nam nhân lần nữa thẳng tắp cái eo h i chú có thể đem đây 5 c m t h ê m đến tùy tiện một chỗ chú ý tùy tiện chỗ nào đều được thân cao không đúng chiều cao hai chữ này rất có nói ra nha là m ì n h lý giải ý tứ kia a chỉ là hệ thống ngươi có phải hay không đối với ngươi ký chủ có cái gì hiểu lầm mỗi ngày sáng sớm, tiểu lục vũ là dạng gì trong lòng người không có đ ê ể m a, còn dùng tăng trưởng 5 c m vậy ai còn có thể là ta định? đứng đến, nằm đi chứ. tục vũ lâm vào trầm m ặ c cái này thật đúng là cái nan đề, nếu không thêm đến thân cao bên trên, mình đã hơn 1 mét đối với cái này thân cao coi như hài lòng, lại không đi chơi bóng rổ, cũng không làm cùng thân cao có quan hệ nghề nghiệp, cái kia thêm ở đâu đâu? tóc, ngón tay, đây mẹ nó cũng quá khó khăn, lục vũ đều không có nghĩ đến, một cái hệ thống ban thưởng để mình khó khăn như vậy, nhìn bốn phía cầm trong tay hoa, không ngừng tú ân ái tình nữ. Lục Vũ vừa q u a n tâm, thêm đến tiểu Lục Vũ trên thân. Khi Lục Vũ cùng hệ thống lựa chọn xong, lập tức một cỗ x ư n g cảm giác đ á n tới. Đây mẹ nó, chẳng lẽ là tại trạng thái ngủ đông gia tăng 5 c m Cái kia đây mẹ nó, cái kia muốn tại cường n g lên, thật là hùng v ị đến mức nào bao la hùng vĩ n h a Lục Vũ yên lặng cho hệ thống r ô i ra một cái n g ó n cái ca, chuẩn bị nhanh chóng trở lại khách sạn, mở ra ban ngày phát hiện chính một đại thần trang ép, nghiệm chứng một chút hệ thống ban thưởng. Chủ đánh đó là một cái khoa học chứng nhận, sự tình gì đều muốn mình tự mình nghiệm chứng. Ngay tại Lục Vũ chuẩn bị h ứ t tay đón xe thời điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên lên. Hôm nay tăng thêm trực tiếp nhiệm vụ. Lục Vũ lại muốn tăng ca. Còn tại lúc này, đây không phải quấy rầy ta làm nghiên cứu A. Nhưng hệ thống như thế nào lại phản ứng Lục Vũ? Hôm nay là Tết thất tịch, trực tiếp kêu h i chiến tại đường phố bên trên n h ạ c hoa, nhìn xem có thể bán bao nhiêu tiền. Đêm thất tịch, hôm nay cái này Lục Vũ thật đúng là không biết. Chắc không được đường phố bên trên đều là ân ân ái ái tiểu tình nữ. Cũng không biết hôm nay khách sạn đến cỡ nào hòa b ạ o muốn kiếm tiền n h ặ hoa làm gì? Trực tiếp đi cửa tiệu điểm bán t ệ tê nha. có lẽ đi cửa t i ể u điểm bán màu lam tiểu dược hoàn cũng được nha. Lục Vũ lắc đầu, nhiệm vụ này cũng tạm được, tối thiểu không giống ban ngày thời điểm như vậy xấu hổ. Nhìn thời gian còn sớm, Lục Vũ vẫn là có ý định trước ay về khách sạn. đương nhiên không phải muốn làm khoa học thử nghiệm, mà là tết thất tịch, làm sao cũng phải cấp một tiền m ạ c h đưa cái lễ vật không phải. Phất tay đón một chiếc xe, Lục Vũ ngồi trên xe nghĩ ra đến, trở lại khách sạn, đơn giản cho Lục Nhất chuẩn bị một điểm ăn. Lúc này mới ngồi trước máy vi tính bận rộn đưa lên, về phần cho một tiền m ạ c h đưa lễ vật gì, làm một cái đại t h ằ n g nam, Lục Vũ kiên định cho rằng. giống một t h i ệ n mạch dạng này không dính khói lửa trần gian t ứ c mỹ nữ khẳng định không thích đồ trang sức châu đáo đoán chừng cũng không thích cái gì túi sách loại hình phải đưa liền muốn chia ra ý mới mới phải mở ra mình phân đàn lục vũ cùng trong nhóm sa diêu dân mạng hỏi thăm về đến các minh đệ giang hồ cấp cứu tết thất tịch phải đưa bằng hữu lễ vật gì lục vũ xuất hiện làm cho cả sa diêu gia tộc một đám trong nháy mắt hỏa b ạ o lên đại đệ đây là l â o đại đệ cuối cùng tại trong nhóm nói chuyện đại đệ đây là có việc muốn tặng cho a i nha đại đệ nói thật muốn tặng cho mấy nữ bằng hữu trong nhóm tin tức không ngừng nhưng đều là trêu chọc lục vũ không có một cái nào nói đưa lễ vật gì với lại lục vũ nhìn lướt qua trên cơ bản đều là nam sinh lại nói đại t i ế t thất tịch còn có về thời gian lưới đây là không có bạn gái a bọn hắn để cử lễ vật đáng tin cậy không các vị ái khanh đừng làm rộn liên một c á i mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng cho ta điểm đề nghị hắc hắc lục vũ cũng đi theo đám bọn hắn đùa giỡn lên ha ha ha che tiểu lý tử có một diệu chiêu có thể cho đại t à u đưa một cái bảy màu phát sáng ôi ôm có nhiều mặt khẳng định phù hợp nữ hải tử ý mới, nữ hải tử đều sẽ ưa t thích gối ôm, đặc biệt là ban đêm, còn biết phát sáng, suy nghĩ một chút đều xúc động. Ta bạn gái trước liền nói, tình nguyện ban đêm ôm một cái gối, cũng không nguyện ý ôm lấy ta. Ngươi nhìn, các nàng đối với gối ôm đến cỡ nào yêu quý. Nay tin tức vừa ra, lập tức đốt lên toàn bộ x a đ i ề u một đám. Anh em có sáng tạo nha, cái này thật có thể, n g â m lại liền ưa t thích, như bức, quả nhiên là tiền bối. Ta bạn gái trước cũng đã nói như vậy. Lục Vũ, nếu là tốt như vậy, còn có thể là bạn gái trước. Ngươi cho ta n g ấ đ ầ u Theo đồ ăn có thế. Ta liền đưa qua, ta bạn gái mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi, cái này heo đồ ăn không phải thật sự heo đồ ăn, là đủ loại ăn ngon. Không được, đây xem xét liền không phù hợp x a đ i ề u đại để khí chất, đưa cái sơn môi USB, nữ sinh đều yêu sơn môi, còn mang theo USB, lại tốt nhìn, lại thực dụng, ai có thể không thích? Ta nhìn cục gạch mới được, loại kia tốt cục gạch, một khối 5 kg, lễ vật nhiều tầng, đây đều là thành ý. Ngụ ý cũng tốt, đại biểu hai khen h cùng cục gạch đồng dạng ư ơ n g rắn, c h o cô l ế t không tốt sao? Rau quả bó hoa có thể sao? Thực dụng còn p h ả i mạnh. trong lúc nhất thời đủ loại lễ vật đ ề cử p h ủ kín toàn bộ màn hình để lục vũ đều có chút nhìn hoa mắt đặc biệt là đưa cục g ạ c h cái k i a lục vũ còn tại trên mạng lục xoát một cái xác thực có bán hơn nữa còn rất xinh đẹp lục vũ đều nhìn động tâm đó là còn muốn ưu đ i ệ n rõ ràng là không còn kịp rồi lục vũ nghĩ nghĩ tại trong nhóm nói ra hôm nay liền phải đưa có hay không đáng tin cậy một điểm lục vũ nói xong trong nhóm ngắn ngủi an tĩnh lại bất quá một cái tin tức xuất hiện trong nháy mắt để lục vũ thấy được hy vọng chương 2 a liếm c u bên trong t h ư n g thanh thụ dỗ kẻ bên trong trụ cột chỉ thấy một đầu tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh đại đế nhà ta là làm bảng hiệu định chế nếu không đưa cái cờ thường hoặc là thép không d ì bảng hiệu đều nói từ xưa thâm tình lưu không được chỉ có sáo lộ được lòng người liền hai thứ này lễ vật không chỉ ngủ ý tốt nữ nhân kia nhìn thấy sẽ không thân thể m ề m m ạ i chấn động vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi với lại ta hiện tại liền có thể cho ngươi làm được làm sao cảm giác càng nói càng đáng tin vậy đâu có phải hay không đại đế cái tin này trong nháy mắt đạt được trong nhóm một m ả n h đánh giá tốt đúng thế học được huynh đệ thêm cái uy tín cũng cho ta tới một cái cờ t h ư ở n g ta liền nói ta mua đệ mỹ oga làm sao không thích đâu. nguyên lai like ta không hiểu nữ nhân nha. vẫn là huynh đệ đại khí. đó là ta mua hoa bạn gái tiện tay liền ném xuống. cờ thưởng cùng bảng hiệu, đây đều là có thể treo một đời. đồng ý. đáng tin cậy. nhìn thấy hai cái này lễ vật, lục vũ cũng là hai mắt tỏa sáng, nói tốt có đạo lý nha. huynh đệ, cái này đi, ta muốn một bộ. nói chuyện riêng hai ta thêm cái uy tín. tục vũ nói làm liền làm. trực tiếp hành động lên. với lại lục vũ không chỉ định một cái cờ thưởng cùng thép không gì b ằ n g hiệu. thuận tiện còn tại tiểu huynh đệ chỗ nào định một cái tranh chữ. nội dung rất đơn giản, nữ thần chân không thối, cái này ta xác định. ngươi nhìn, lễ vật này đơn giản hoàn mỹ. m ộ t Tiền m ạ c h nhìn thấy khẳng định, r a t thích. bất quá, Lục Vũ ngoại trừ lễ vật này, vẫn là có ý định viết bài hát đưa cho m ộ t Tiền m ạ c h tại ngày này, kết hợp đây ba cái lễ vật, ca khúc liền tạm định quả táo nhỏ a. ai bảo m ộ t Tiền m ạ c h khuôn mặt nhỏ nhắn liền cùng quả táo nhỏ đồng dạng đang yêu, nhìn thấy liền muốn cắn một cái đâu. làm ra quyết định kỹ càng, Lục Vũ liền bận rộn lên. sau một tiếng, Lục Vũ đem ghi chép tốt ca usb chuẩn bị kỹ c à g giao cho Chánh Đưa. nhìn Chánh Đưa nhanh chóng rời đi. chuẩn bị đi lấy bảng hiệu cùng cờ thưởng. Lục Vũ h à i lòng cho mình dựng lên một cái r è t thuận tiện thổi lên đến h u y ế t sáu. Hừ, hoàn mỹ. Thời gian nhanh chóng, tại một phen khoa học thử nghiệm sau, Lục Vũ quan B91 đại thần video, nhìn thời gian đã nhanh đến tối 11 giờ, lấy điện thoại di động ra ấn mở trực tiếp, đem i ê u đề đổi thành tiết thất tịch đi đường phố bên trên n ạ t hoa, nhìn xem có thể bán bao nhiêu tiền. Lúc này mới đi ra khách sạn, phòng trực tiếp vừa mở, lập tức tràn vào hơn 10 vạn dân mạng, nhân số xác thực không có bình thường nhiều, xem ra khoảng thời gian này, mọi người hẳn là đều đang bận rộn đi. cũng không biết chín một lưới đứng ngày mai có hay không mới đổi mới video l a o đại đế hôm nay làm sao như thế chăm chỉ ban ngày trực tiếp một ngày ban đêm lại đến chẳng lẽ đại đế là muốn đi tìm x o a b á c p h ò n g ha ha ha ha đừng nói tài xế xe taxi phương pháp đó là tốt vừa đi ra toàn thân thông tấu cầu tọa độ chuyện tốt thì phải hiểu chia sẻ mới vừa đại đế còn phải đưa lễ vật hiện tại còn trực tiếp chẳng lẽ là lễ vật không được không thể nha đây chính là sa điêu một đám tập thể thương thảo kết quả không thể có so lễ vật kia có tốt tuyệt đối là lễ vật đỉnh phong lúc này Một thiền mạch nhìn đàn mưa đạn có chút m à người. Lục Vũ tặng quà, có ý tứ gì? Chắc không được mới vừa hỏi ta có ở nhà không, đây là muốn cho ta tặng quà nha. Hay là tại trong nhóm cùng một chỗ thương thảo đi ra? Lục Vũ dụng tâm như vậy a? Ai nha? Làm cho người ta không lạ có ý tốt. Đến cùng là cái gì nha? Lúc này một thiền mạch tràn đầy h i ế u kỳ, lại tràn đầy chờ mong. Khác không nói, liền hôm nay Lục Vũ có thể nghĩ đến tặng quà, một thiền mạch liền thỏa mãn. Xem ra cũng không phải s t thép thẳng năm a, mà phòng trực tiếp dân mạng tại một trận vô nghĩa q u a đi. Mới nhìn lên hôm nay trực tiếp tiêu đề. trong n y mắt, nhìn trực tiếp dân mạng liền cười phun ra. Đại đệ hôm nay muốn đi đường phố bên trên n h c hoa, đây cũng quá không lễ phép, đều là đi bán hoa, nào có hôm nay n c hoa. bất quá, những này độc thân ô n g nhóm lại tràn ngập c h ở mong, với tư cách độc thân ô n g ai không nguyện ý khám phá nát tái tình đâu? hình ảnh bên trong lục vũ đã xuất phát, đi xuống lầu dưới, lục vũ liền đánh giá c h u n g q u a h lên. quả nhiên, tại ven đường đống có bên cạnh liền có vừa trốn màu trắng hoa hồng. hôm nay trực tiếp không tính quá xấu hổ, lục vũ cũng không hề dùng ẩn tàng sợ li cảm, giơ điện thoại bên cạnh cùng dân mạng nói chuyện tiếm, vừa đi về phía đóa hoa kia. Ta cảm giác hôm nay muốn phát, vừa ra cửa liền thấy bỏ ra. Lục Vũ chỉ vào trước mặt hoa, cùng phòng trực tiếp dân mạng huyền diệu. Ngồi xuống, nhặt hoa. Vừa mới tới tay, Lục Vũ cũng cảm giác xúc cảm không đúng. Một cỗ dính chặt cảm giác trên tay truyền đến. Ai nha ta đi, ai còn tại tiêu t ố n nôn dính đàm. Đây tình cảm như vậy để nàng buồn nôn A. Phòng trực tiếp trong nháy mắt cười phun ra. Ha ha ha, bắt đầu bất lợi nha. Dính đàm thật buồn nôn, đại đệ mang cái bao tay, cũng không biết cái nào lốp xe dự phòng như vậy đáng thương. Liêm cầu bên trong thường thanh thụ, dỗ k ệ bên trong trụ cột. mạch khi cực khổ vật biểu tượng, ca đàm thành phố đại đầu mục bài b ổ k ẹ lớn nhất đếm, bắt m ạ n khách hàng lớn, lốp xe dự phòng bên trong nam là thỏ, sổ đen bên trong có phòng ở, n g o a t ạ o n g ư b ứ c vô địch, văn bút không tệ n h a anh em, ô ô ô, đây là ta nữ thần cho ta đánh giá ô ô ô, ha ha ha ha, lục vũ nhìn cái này mưa đạn, cũng đối người anh em này biểu thị tôn trọng, từ trong túi móc ra một bình nước k h o á n g rửa tay một cái, một bên chơi g h o một bên tìm được tiếp theo bó hoa, đây một đóa, đây còn có, đây còn có một cái, uống nhiều tiểu tỷ tỷ, lục vũ kinh ngạc kêu lên. chỉ thấy đường xa bên đống rác bên cạnh nằm một cái uống nhiều quá tiểu tỷ tỷ ven đường người chỉ trỏ không có một cái nào muốn đi hỗ trợ đây là để người bị thương thành dạng gì lục vũ cao mày xuất ra dự trữ điện thoại bấm quen thuộc dây số trần ca ta tại ven đường nhìn thấy một cái uống nhiều nữ sinh vị trí là ít í tít côn lục vũ còn chưa nói xong trần ca liền ngắt lời nói nhớ kỹ đã có người đi hôm nay sát chết nhiều lắm đều có chút bận không quan ổ i ngậy trần ca vất vả vì nhân dân phục vụ lục vũ nói chuyện điện thoại xong tại ven đường đợi một hồi nhìn thấy cảnh sát thúc thúc đem xác chết tiểu cô nương mang đi, lúc này mới tiếp tục tìm kiếm thùng rác, liên tục tìm ba bốn, đều không có nhìn thấy bị ném đi hoa. Lục Vũ có chút mở b ứ c chẳng lẽ hôm nay còn có cùng mình đoạt mối làm ăn? Lục Vũ nói xong, phòng trực tiếp tiếng cười vui nổi lên một phía, khẳng định có, liền không thể là không có ném a Ha ha ha, đại đế ngươi đây não mạch kín, tuyệt đối không bình thường. Đại đế ngươi nhìn, ven đường cây nhỏ bên trong có hoa. Lục Vũ nhìn đầu này mưa đạn, đi theo chỉ thị, tại trong bụi cỏ nhặt được một bó hoa, vẫn rất mới, bên ngoài cũng mới giống như lúc. Lục Vũ cầm lấy liền đi. không do dự. một lát sau, một cái nam nhân quỳ xuống đất thổ lộ. khi nữ sinh xúc động không muốn không muốn thời điểm, nam sinh chạy đến cây nhỏ tùng bên trong tìm kiếm lên. ai? ta hoa đây, ta hắn meo trốn ở chỗ này hoa đây. ai hắn meo cầm ta bỏ ra? bị thổ lộ nữ sinh liếc một cái nam sinh. không có mua liền không có mua, một bó hoa đều không có, còn muốn ban đêm chơi miễn phí lam đường. hừ. chương 263, m à u hồng hoa hồng hoa ngữ là cái gì? cái khác rất rưỡi. bên kia phát sinh sự tình, lục vũ tự nhiên không có nhìn thấy. một bên nói chuyện hiếm. một bên tiếp tục tìm kiếm lấy trong thùng rác hoa phòng trực tiếp lúc này cũng có hơn 300.000 n g ư ờ i không ít đều là làm xong việc h ố t thuốc nhìn lục vũ trực tiếp dù sao hiền giả thời gian nhìn xem đại đế sa điêu trực tiếp cũng là tràn ngập niềm vui thú đây có một đ o á đây còn có đoán à y hoa hồng vẫn rất mới mẻ người một chút đó là lãng mạn hương vị lục vũ vừa đi vừa nói phòng trực tiếp bên trong cũng náo nhiệt vô cùng dù sao đây là lục vũ lần đầu tiên mở trực tiếp thời điểm cùng dân mạng nói chuyện phiếm đi đến một cái tiểu khu dưới lầu lục vũ tại trong thùng rác tìm tới một cái đóng gói tinh mỹ lục la Lục v ũ ngây ngẩn cả người, tên Lục La, Lục v ũ ngây dại, t u ế t Thất Tịch đưa đối tượng Lục La, chẳng lẽ ngươi đối tượng trên thân có phủ ọ c ma n đ n hít vị? Dạng này người đều có thể t r ô đối tượng hiện tại. Lục v ũ không còn gì để nói, phong trực tiếp. Ha ha ha, đừng làm rộn đại đế, có phải hay không là bên đường b u ồ n hoa? Người gì đều có thể t r ô đối tượng, đây là cái nào dũng sĩ đưa Lục La, đóng gói đều so hoa đa. Ta. Đưa Lục La thật lần đầu nhìn thấy. Ha ha ha, đây cũng quá có sáng tạo. Như thế dũng sĩ, chúng ta m mực, cười không xuống được, thật giỏi nha, chắc không được bị ném xuống. Đại đế nhặt được bao nhiêu? Đây là bao nhiêu thương tâm nam nữ a nha. Hình ảnh bên trong lục vũ hành động vẫn còn tiếp tục. Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, đơn chỉ hoa, một b ó hoa, hoa c ầ m t r ư ớ n g hoa hướng dương, đơn giản cái gì cần có đều có. Bất quá tại lục vũ xem ra những này cũng không quá thực dụng, đưa cũng muốn ném, còn không bằng mình đưa lễ vật. Một bên khác, một tiền mạch thu vào tránh đưa tiến đến vật phẩm, một cái thùng cắt t ờ n lớn cùng một cái tiểu u s c b. Thùng cắt t ờ n lớn cũng nặng lắm, ôm lấy thùng giấy trở lại phòng ngủ. Một loại không tốt dự cảm bay thẳng đầu đỉnh, sẽ là gì chứ? Mộc Tiền Mạch cẩn thận mở ra thùng giấy, dù sao cũng là Lục Vũ Tết thất tịch đưa cái thứ nhất lễ vật. Mộc Tiền Mạch trong lòng vẫn là kích động, chỉ là mở ra thùng giấy trong ngay mắt, Mộc Tiền Mạch liền ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Một cái tranh chữ, một cái bảng hiệu, còn có một cái cờ thưởng. Đây là Tết thất tịch lễ vật. Mộc Tiền Mạch lấy điện thoại di động ra nhìn một chút ngày, không sai nha. Còn mấy phút nữa mới qua 12 điểm, chẳng lẽ là đơn vị nào phát giấy khen? Lục Vũ lễ vật không phải cái này. Thế nhưng là ký tên đó là Lục Vũ đưa tới nha. Một tiền mạch m e o mắt lại, một mặt băng xương xuất ra tranh chữ. Vừa mới mở ra, một tiền mạch liền phát ra gầm lên giận dữ. Lục Vũ, ngươi cái đại sắt bút, ta chân tối hay không dùng ngươi chứng minh? Ngay sau đó lại lấy ra c ờ t h ư ở n g chỉ thấy c ờ t h ư ở n g bên trên viết, đẹp như tiên nữ, hoa nhường người thẹn. Một tiền mạch nhìn thấy mấy chữ này đệ xuống hỏa khí. Mấy chữ này vẫn được, tối thiểu rất hưởng thụ. Đó là cái này c ờ t h ư ở n g Một tiền mạch tay run run xuất ra thép không dỉ bảng hiệu, nhìn bảng hiệu bên trên tự càng thêm một b ứ c 666 chỉ có ba chữ này, chuẩn xác nói là ba cái số lượng. Lục Vũ, ta s a o em gái ngươi nha. Mục Thiền Mạch rít lên một tiếng, đem thép không g ì bảng hiệu ném trên mặt đất. Đây đều là cái gì cầu thí lấy vật? Đây chính là các ngươi tại trong nhóm nghiên cứu ra được. Mục Thiền Mạch đặt mông ngồi tại đại hùng bút b ú t bê bên trên. Tiểu Tăng Quyền không được đập đ ệ n đại hùng mặt. Đây hắn mèo cũng gọi người. Đây cũng là người có thể làm được đến. Sau khi phát tiết xong, Mục Thiền Mạch nhìn về phía trong điện thoại di động đang tại trực tiếp tấm kia mặt đẹp trai. Nhìn một chút còn sót lại USB. Có muốn nhìn một chút hay không bên trong có cái gì? nhìn thấy thùng giấy bên trong lễ vật một tiền m ạ c h đối với cái này u s b cũng triệt để đã mất đi lòng tin hình ảnh bên trong lục vũ khiêu chiến vẫn còn tiếp tục chỉ thấy lục vũ tại một cái rác rưởi trong dương xuất ra một cái mang theo tiểu dạ đèn pha hoa hồng đây rõ ràng liền so khác chi tiểu tâm lục vũ người người vẫn rất thơm anh em người đây hoa cho ta chứ ngay tại lục vũ đứng lên đến thời điểm một cái cao lớn vạm vỡ đại ca cùng lục vũ nói ra vì sao n h a đây còn có c ấ ớ p sống tết thất tịch n h ạ t hoa như vậy lựa a ngươi biết ta đối tượng ai a đại ca ngữ khí đặc hùng một bộ muốn đánh nhau tư thế Lục v ũ nghe được cái này cũng đến hỏa khí, trong tay ta muốn cái gì còn như thế hướng. n g ư ờ i đối tượng là ai, có quan hệ gì với ta? Triệu Tuệ, đại ca báo một cái tên. Triệu Tuệ, Triệu Tuệ ai nha? Ta không nhận ra nha. Lục v ũ nhíu mày suy tư lên. Đại ca xem xét đó là người hảo s ả n g làm việc trước để danh. Đại ca trực tiếp vào tay, túi hoa bên trong xuất ra một cái tâm thể. Đây là ta cho Triệu Tuệ mua. a ha ha, không có ý tứ. Ha ha ha, Lục v ũ trong nháy mắt trở nên xấu hổ lên. Đại ca còn cho ngươi, cái kia nén bi thương thuận tiện nha. Ta nén bi thương em gái ngươi, thay cái tấm thẻ tại biến thành người khác đ ư a ngươi biết cái gì? Đại ca m ắ n g một câu, nhanh chóng chạy ra. Phòng trực tiếp lúc này đều cười ra khôn âm thanh. A ah, ha ah, ah, ha ah, ha, không có tâm bệnh, đổi lại người. Triệu t h ệ ta bạn gái liền gọi Triệu t h ệ là một người không. Có phải hay không là ngươi? Ta n ú t trong bụi cỏ hoa nhớ thổ lộ cho niềm vui bất ngờ. Tiếp bạn gái công phu liền không có. Có phải hay không là ngươi? Nếu không ta hiện tại đều tại quán rượu. O o ngạch. Thượn như là đại đế. Huynh đệ ngươi cũng đi theo nén bi thương. ta cho ngươi phát cái địa chỉ internet, nếu không chính ngươi giải quyết một cái, có thể nha. Thư diên phát ta, đừng nha. Thư diên làm gì? Phát đến mưa đạn bên trên, các minh đệ đều cần. đó là. ha ha ha nhanh phát. lục vũ xấu hổ đưa mắt nhìn đại ca rời đi, cũng nhìn thấy cái này mưa đạn, ngón tay động liên tục, liền đem cái này muốn cái trụ tóc đứng dân mạng đá ra phòng trực tiếp. truyền ba không tốt tin tức. hừ, tại ta phòng trực tiếp không có khả năng. lập tức phòng trực tiếp thê lương một mảnh. nhìn thấy một mặt cười xấu xa lục vũ, sa diêu gia tộc đám fan hâm mộ cũng mười phần b ấ t đắt dĩ. đúng. lúc này lục vũ đột nhiên nghĩ ra đến hoa bên trong có tấm thẻ cái kia trước đó nhặt hoa bên trong có hay không lục vũ tìm một cái yên tĩnh địa phương bắt đầu tìm kiếm lên quả nhiên có với lại mỗi bó hoa bên trong đều có lục vũ xuất ra một cái niệm ta đến đám dân mạng cũng an tĩnh lại dù sao ai không thích thăm dò người khác bí mật chứ ba người biết đ ó á n hoa này hoa ngữ là cái gì lục vũ đứng dậy nhìn lên mà phong trực tiếp nghe xong trực tiếp đánh ra phan hoa hồng ngữ là mỗi tình đầu yêu t ê n l u ôn lục vũ lắc đầu không đúng rồi rõ ràng là cái khác rất r ư ở i phong trực tiếp Ha ha ha, cái khác rất rưởi. Đây là trang hoa t h ù n g ra c a Liếm c ầ u hoa lời nói mới là cái khác rất rưởi. Rõ ràng là thằng hề hoa. Ha ha ha, không được, không chỉ đại đế cho cười, các ngươi đến mưa đạn cũng tốt cho cười. Chương 264, ba hoa đưa ra ngoài thời điểm, đại biểu cho yêu. Bị ném đi thời điểm lại đại biểu cái gì đâu? Lục Vũ nhìn sung sướng phòng trực tiếp, tiếp tục xuất ra một cái tấm thẻ niệm được lên. Chúc bà bảo bình an hạnh phúc, mỗi ngày vui vẻ. Lưu Nam, đây là ta đưa ngươi thứ 521 a bá hoa, ngươi nói đưa đến thứ 1.000 đó về sau. Huynh đệ, h i vọng ngươi có thể nhìn thấy. hai n g ư ơ i khả năng không có sau đó người tốt người lái đây là đưa cho ta yêu online bạn gái có thể giúp ta nhìn nàng một cái mặt a tuyệt đối đừng bị nắng phát hiện má ơi minh đệ người đây trăm phần trăm bị phát hiện nha yêu online không tốn bao nhiêu tiền a đây là ta truy người năm thứ bảy khi v ọ n g ngươi sẽ anh em sẽ không người vẫn là truy kế tiếp a cái này tiêu tốn mặt còn có một cái chân to giấu đổi một cái đi đổi hai liếm không phải liếm đâu toàn bộ đ ọ c xong tổng cộng 27 b ó hoa còn lại đơn chỉ đóa hoa còn không có tính đây là bao nhiêu cái thất bại ái tình nha lúc này đã qua 12 điểm. trên đường phố người đi đường cũng chậm chậm giảm í t một cái đẩy xe nhỏ trong xe đều là hoa tươi nữ hài đi đến lục vũ bên người đặt mông ngồi xuống ân lục vũ có chút kinh ngạc đây là muốn làm gì nhìn điệu bộ này là bán hoa mà mình là n h ạ t hoa đây không xấu hổ a bất quá nàng bán hoa có thu hay không hoa nha lục vũ hai mắt tỏa sáng nhìn tiểu nữ hài hỏi lên mỹ nữ thu hoa không tiểu nữ hài lắc đầu thần sắc cô đơn thu cái gì nha đây đều là không có bán xong tiệm hoa cũng không cho lui không chỉ không có kiếm tiền còn bồi thường hơn 200 nữ hài nhìn lên đến xuyên rất là sạch sẽ, nhưng thẩy dọn cả lông bên cạnh y phục, đại biểu nàng sinh hoạt nhất định rất khó a. tiểu nữ hài tại trong bọc xuất ra hai bình đ ị a phân cho lục vũ một bình. người cái này cũng không dễ dàng, hơn nửa đ e m n h ạ c hoa, tính nửa cái đồng hành. uống một chút. lục vũ tiếp n h ậ n đ ị a không biết nên nói cái gì. tiểu nữ hài mắt trần có thể thấy mọi m ệ t nhưng người xác thực vẫn rất ánh nắng. đi, ngươi không sợ ta là người xấu, ta liền uống chút. lục vũ tự nhiên cũng không sợ tiểu nữ h ả i là người xấu cho mình hạ dượng, thân thể của mình kháng tính, không có cái m â y trăm cân t h h tín, đoán chừng đều được bất tử mình. hai người yên tĩnh uống vào, lục vũ nhìn nữ hải, nữ hải nhìn phương xa. ngươi biết vì cái gì không có hoa cửa hàng thu hoa? lục vũ lắc đầu, nữ hải uống một ngụm rượu, phối hợp nói ra. vô luận hoa có bao nhiêu mới, những n à y hoa đồ sẽ không thu. bởi vì ba hoa đưa ra ngoài trong nấy mắt, liền được giao phó ý nghĩa. các nàng chỉ là bán hoa, gặp qua ba hoa tỉ mỉ chọn lựa đưa ra, cũng đã gặp chuyện t a y liền được ném đi, cũng đã gặp uống say không còn biết gì, lại tìm không thấy thuộc về mình hoa. ba hoa đưa ra ngoài thời điểm, đại biểu cho yêu, bị ném đi thời điểm lại đại biểu cái gì đâu? ai? nữ hải tử thở dài một tiếng, nói ra v ô số số bi. Ban đêm vốn là một cái dễ dàng ẹ mò thời điểm. Cái này một cái tiểu nữ hải tăng thêm i ế t thất tịch thời gian này. Tại nữ hải sau khi nói xong, toàn bộ phòng trực tiếp đều trầm mặc. Bao quát lục vũ cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Ngươi cũng là bởi vì ái tình sao? Lục vũ uống xong một lon địa, phá vỡ trầm mặc. Ta cái nào xứng? Nữ hải cười khổ lắc đầu. Không phải bởi vì cái gì? Lục vũ hiểu k ỳ hỏi. Bởi vì cha mẹ a, không phải phụ mẫu thân thể không tốt loại hình, mà là bởi vì thấy thẹn đối với phụ mẫu a. Tiểu nữ Hải cảm thán một tiếng, p h ả n phất rất lâu không có nói qua lời trong lòng. Phụ mẫu xuất r a tất cả tiền ủng hộ ta đến thủ kinh làm công, không chỉ không có kiếm ra manh mối gì, còn bị b ằ n g hưu l ử a gạt thiếu một cái cổ trái. k h thực tiền vấn đề, ta có thể nỗ lực kiếm lời, nhưng là nghĩ đến phụ mẫu cái tuổi này, còn vì ta lo lắng. Biết ta tình huống về sau, phụ thân trong vòng một đêm liền lưỡi đầu, người nói, ta đều lớn như vậy, không có để phụ mẫu qua tốt nhất thời gian, còn muốn đi theo ta trả n ọ ta có phải hay không một cái thất bại nữa nhỉ? Nếu là bọn hắn không có sinh hạ ta tốt biết bao nhiêu, nữ Hải thần s ắ c càng thêm cô đơn. mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng trên thân ẩn hình c á n h nặng, cũng ép vỡ nàng bả vai. Được rồi, cảm ơn ngươi theo giúp ta uống một bình, x á i khí người xa lạ. Ta muốn về nhà rồi. Tiểu nữ hải trong nháy mắt liền bật cười, mặc dù trong mắt còn mang theo nước mắt. Lục Vũ một mực trầm mặc nghe, với tư cách người đứng xem, hắn không có quyền lợi đánh giá cái gì, cũng không biết nên như thế nào ăn ủ i Có lẽ hiện tại có thật nhiều người đều có dạng này sầu loa, đặc biệt là hiện tại thời gian này mới làm xong về nhà đám người này. Chờ một chút, nghĩ đến đây Lục Vũ gọi lại người nữ hải, người hoa ta đ ể mua, đang ngượng ngươi một canh giờ có được hay không? Lục Vũ cùng Nữ Hải nói ra, ngươi muốn làm gì? Ta không bán thân. Nữ Hải có chút hoảng sợ, mặc dù Nam Hải này dài so m i n h tinh còn xoáy khí, nhưng mình cũng không phải tùy tiện người. Nếu không nào có khó như vậy, ta không phải ý tứ này. Hoa ta đều mua, chúng ta đem hoa đô phân cho người qua đường a. Có lẽ hiện tại còn tại buôn ba người cũng cần một phần quan tâm đâu. Nữ Hải lấy lại bình tĩnh, đi theo nhẹ gật đầu, thu được Lục Vũ 200 khối tiền. Hai người hành động lên, từng đóa từng đóa hoa hồng phân cho đi ngang qua người qua đường trong tay, có xúc động, có mừng rõ. có ánh mắt bên trong lại lần nữa g i ấ y lên hy vọng. Phong trực tiếp, ai? Ta cũng muốn lên cha mẹ. Ta minh bạch nữ hải tử cảm giác, ta cũng là dạng này, có đôi khi đều nhớ từ bỏ. Thế nhưng, thật thấy thẹn đối với phụ mẫu nhà. Ta cũng vậy, chờ ta tiền trả hết, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Đau lòng tiểu nữ hải, cũng đau lòng chính ta. Thốt bao nhiêu nữ hải, thốt bao nhiêu đại đế. Nếu như ta tiếp vào người xa lạ hoa, ta cũng biết rất hưng phấn a. Cố lên, người xa lạ cố lên. p h ò n g trực tiếp đám dân mạng bắt đầu chia hưởng giả mình cố sự, lẫn nhau giữa bắt đầu cổ vũ. Có thời điểm. mình khổ nạn thật không tốt cùng người bên cạnh người nói nhưng lại có thể cùng người xa lạ chia sẻ c ủ sự đây thao đản nhân sinh một bên khác mục thiên mạch nhìn bốn phía phân hoa hai người cũng không có trước đó hang khí dơ lên trong tay usb cắm đến trên máy vi tính ấn mở cái kia gọi quả táo nhỏ âm t ầ n vui sướng ngâm nhạc từ máy tính bên trong truyền ra ngươi là ta tiểu nhà quả táo nhỏ làm sao yêu ngươi đều chế ít. l à n điệu nhẹ nhàng đơn giản ca tử cũng chọc cười mười phần mục t i ê n mạch nghe một lần liền có thể đi theo ngâm nga đi ra chỉ là c ó n h ư vậy hoàn cảnh bên dưới mục t i ê n mạch nhìn tiểu nữ hải nhìn lục vũ, ngươi đến cùng trải qua cái dạng gì cố sự đâu. Trương 265 t h ấ y tức phong cảnh, c h ậ m lại cũng không có gì không tốt. Lúc đầu tràn ngập vui cười phòng trực tiếp, tại lục vũ đem cuối cùng một đóa hoa đưa ra ngoài sau đó, cũng biến thành trầm mặt lên. đều nói người xa lạ quan tâm nhất làm cho người xúc động, mà sự thật cũng xác thực như thế. Mỗi một đóa hoa đều tượng trưng cho một hy vọng, tiểu nữ hải cầm trong tay hoa đưa xong sau đó, tâm tình cũng tựa như thư giãn rất nhiều. Phất tay đi theo lục vũ tạm biệt, giữa hai người không có câu thông, cũng không có thêm uy tín, đó là hai cái người xa lạ. Tại kiềm chế trong sinh hoạt. đạt được một chút tiêu tan. Chúc mừng ký chủ, trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành, rút thưởng số lần đã đổi mới. Tại liên lục vũ quay đầu một khắc này, hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở cũng vang lên lên. đúng thế, đây là cái nhiệm vụ. Lục vũ tại nói chuyện phía bên trong, đều quên đó là cái khiêu chiến nhiệm vụ. còn tốt hoàn thành. cầm điện thoại di động lên, nhìn về phía phòng trực tiếp bên trong thưa thất mưa đạn. Lục vũ trong mắt chuyển động, tiếp lấy. đều ngủ lấy rồi. món ăn cho nhóm. một tiếng i ố n g to truyền ra, thanh âm cực lớn, chân bốn phía ô tô cũng bắt đầu báo cảnh. còn may là khu b ô n bán. không phải tại khu dân cư. b ằ n g không đây âm thanh giống to nhất định có thể đem tất cả mọi người đánh thức. Yêu yêu linh đoán chừng trong nháy mắt liền được đánh nổ. Phòng trực tiếp đám dân mạng đều một b ứ c Đại đế ngươi làm cái gì vậy? t a đây e mò đây đâu? Ngươi nói ta ngủ thiết đi, còn gọi ta món ăn chó. Khoa đến. Trong nháy mắt phòng trực tiếp lại vui mừng lên. Lục Vũ vừa chạy vừa cười. Không đợi đám dân mạng chửi mình, để hệ thống trực tiếp đóng lại phòng trực tiếp, chỉ để lại khó chịu dân mạng tại đen màn hình bên trong đối với Lục Vũ rơi xuống n g u y ê n r ủ a Lục Vũ là quan bế trực tiếp, nhưng hắn không biết là. Buổi tối hôm nay trực tiếp, đặc biệt là đang cùng tiểu nữ h ả i cái kia đoạn đối thoại, trong nháy mắt liền xuất hiện tại các đại video bìnhải. Lễ tình nhân ban đêm, một nửa người tại gian khổ phân đấu, một nửa khác người lại trắng đêm khó ngủ. Tiểu nữ h ả i nói giống như đèn sáng đồng dạng, khiến cái này gối đầu một mình khó ngủ dân mạng tìm tới phát tiết lối ra. Aa, tiểu tỷ tỷ nói tốt đúng. Ba hoa vứt bỏ thời điểm, lại đại biểu cái gì đâu? Đại biểu ba ba, đại biểu cho nữ thần lên người khác xè sang trọng. Ta cũng muốn có được hoàn mỹ ái tình. Sắt v h g âm thanh nhỏ một chút. Mẹ trứng, thời gian dài bao lâu? khẳng định ă n màu lam tiểu d ư hoàn tiểu tỷ tỷ thật đáng thương tốt nỗ lực cầu tiểu tỷ tỷ phương thức liên lạc ta cảm giác giống như một cái v ó n g hồng đó là không quá lửa ta đem nàng đi ra theo video h ò a bạo tiểu nữ hài này tỉ tóc cũng bị đám dân mạng phát hiện chú ý bình luận một đêm công phu tiểu nữ hài t p tóc liền từ hơn 200 chú ý tăng tới hai vạn cái fan có lẽ đây chính là thiện lương nữ nhân tốt số nhất một bên khác lục vũ không tìm được xe taxi đành phải chạy bộ về nhà dù sao mình thể lực vô hạn trước khi ngủ cho một thiên m ạ c h phát một cái lễ tình nhân hạnh phúc quan bế điện thoại trực tiếp tiến nhập một đẹp ngày thứ hai ngủ đủ 8 giờ lục vũ mới trên giường tỉnh lại mở ra điện thoại không có một tiền mạch uy tín đây để lục vũ tâm trầm lựa n h ị ệ chẳng lẽ hôm qua đưa lễ vật một tiền mạch không thích không thể nha đây chính là toàn bộ x a đ i ề u trí tuệ kết tinh nha tính không nghĩ nếu là một tiền mạch không thích khẳng định là không có cảm nhận được mình lãng mạn lưu một cái mặt đều nẹn giữ tận l ú c nhất nếu như lục nhất sẽ tự mình dùng violet tốt biết bao nhiêu tiểu đần chó hôm nay lục vũ vô cùng nhàn h ã không có gấp rút thưởng hệ thống cũng không có an bài nhiệm vụ dạng này hưởng thụ sinh hoạt cũng không phải không tốt mang theo lục nhất đi lão thành khu công viên thấy một cái nó tiểu mẫu câu nhóm mượn công phu này lục vũ lại cùng buổi chiều đến đi toàn bộ r a g a nãi nãi nhóm t h a m dò một cái thái cực quyền tình túy không thể không nói từ khi bắt đầu trực tiếp những này r a g a nãi nãi nhóm luyện tập thái cực quyền sức mạnh lại nhiều thêm mấy phần không có buổi sáng đều có hơn vạn cái dân mạng đi theo r a a nãi nãi nhóm cùng một chỗ rèn luyện ăn xong cơm tối lục vũ mới dẫn lục nhất trở lại khách sạn hệ thống rút thưởng lục vũ nằm ở trên giường hô hoán hệ thống thư không đại đĩa quay trong nháy mắt xuất hiện, nhưng lục vũ luôn cảm giác có cái thứ gì đang dùng đ oan khí ăn một mình. a khẳng định là hệ thống, không phải liền là ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày a c ặ n bã hệ thống. đĩa quay chậm rãi ngừng lại, rút thưởng kết quả cũng xuất hiện tại lục vũ trước mắt. đại dạ dày vương, đây là kỹ năng gì? lục vũ ấn mở kỹ năng giới thiệu. đại dạ dày vương nhằm vào ký chủ đặc sắc cho ra kỹ năng, ký chủ là hệ thống gặp q u a nhất tham ăn con chim người không có cái thứ hai. mỗi lần ăn đến n g n ngon đều liều mạng hướng miệng bên trong nhét, còn cảm thán dạ giả dày dung lượng không đủ. hôm nay liền thỏa mãn nguyện vọng này. Để ký chủ trở thành toàn bộ thế giới chỉ có thể ăn người. Lục Vũ, hệ thống ngươi có phải hay không lốc? Ta đó là thèm a, ta đó là tiết kiệm có được hay không? Từ n h ỏ sợ nghèo, không bỏ được lãng phí có được hay không? Ngươi thấy ta lúc nào hồ ăn b i ệ n đưa qua. Bất quá cái này xác thực cũng coi như cái kỹ năng a. Đợi đến về sau hệ thống bị mình chơi hỏng, mở ăn truyền bá cũng là không tệ. Điểm kích kỹ năng tiếp thu. Chỉ là cảm giác đột nhiên có chút đói bụng bên ngoài, cũng không có cảm giác gì. Hệ thống, nếu không đến cái tiệc đứng t i ê u chiên, để ta thử một chút kỹ năng này. h h h Lục Vũ thử nghiệm cùng hệ thống c â u thông, cao lãnh hệ thống hoàn toàn không có thời gian phản ứng Lục Vũ. Hôm nay trực tiếp khiêu chiến trực tiếp xuất hiện tại hư không trên màn hình. Hôm nay trực tiếp khiêu chiến tại thành thị City -E Hot. Trên đường đụng phải cái gì liền ăn cái gì. City Hot. Đây là ý gì? Lục Vũ cầm điện thoại di động lên tra xét lên. Thành thị ra bước đến một cái thành thị, không nhìn công lược bản đồ, đụng phải đèn xanh liền thẳng đi, đụng phải đèn đỏ liền rẽ phải. Đây mẹ nó không phải liền là du t ự a. l a Đây có gì có thể khiêu chiến? Bất quá Lục Vũ lục soát một cái, đã có không ít vong hồng làm qua cái này khiêu chiến. bất quá đều là đi lạ l â m thành thị, mà cái hệ thống này chưa hề nói muốn đi lạ l â m thành thị, cái kia chính là tại thủ kinh đi, cũng không tệ lắm, cái nhiệm vụ này rất đơn giản, lục vũ thu thập một chút, đón xe đến một cái chưa bao giờ đi qua khu buôn bán, đặt đến khu buôn bán đã trời tối, lục vũ mở ra phòng trực tiếp, đưa vào hôm nay trực tiếp tiêu đề, tại thành thị c e ủy t hoát, trên đường đụng phải cái gì liền ăn cái gì, vô cùng đơn giản, lục vũ nghĩ đến liền mở ra trực tiếp, trực tiếp mở ra trong ngay mắt, không ít đợi một ngày dân mạng liền tràn vào phòng trực tiếp, đại đ Hắc có phải hay không sợ chúng ta m ắ n g ngươi một ngày đều không trực tiếp? Khắc không nói, liên đại để đây nhát gan bộ dáng, ta đều cảm giác hắn không dám trực tiếp. Hôm qua tiểu cô nương kia phát video cảm tạ ngươi, đại để ngươi đây cũng là làm một chuyện tốt a Đại đế ngươi cũng không biết đêm qua hai ngươi nói chuyện có bao nhiêu lửa. Tương mụ tin tức tiếp t o c đều phát các ngươi video đâu? Đúng thế đại đế, ngươi có thể nha. Đến làm chúng ta khỏe mạnh hôm nay đại đế muốn trực tiếp cái gì? Dân mạng đông kéo tay kéo, cuối cùng nhớ ra nhìn xem hôm nay trực tiếp nội dung. c ử ti h o ạ c đại đế không đúng rồi, hôm nay như vậy b ô n g lòng a. Bất quá cũng được. tổng làm những chuyện lặt vặt kia đoán chừng đại đế cái đầu cũng nghĩ không ra cái gì vậy liền để chúng ta đi theo đại đế nhìn xem chứ thấy tức phong cảnh chậm lại cũng không có cái gì không tốt chương 266 t r ư bánh kép cũng chia địa vực hình ảnh bên trong lục vũ rất là b ư ô n g lỏng d ơ điện thoại bốn phía toàn bộ ven đường tình l ữ toàn bộ thúc thúc g a gì tất cả tất cả đều bị lục vũ thông qua phòng trực tiếp phát ra ngoài đừng nói tổng nhìn đại đế trực tiếp toàn bộ công việc đột nhiên chậm lại còn có chút không quá thói quen đều đến một cái giao lộ lục vũ nhìn về phía đèn xanh đèn đỏ đèn đỏ chúng ta sẽ phải a lục vũ để chứng minh thật giả còn đem camera thay đổi một cái phương hướng chỉ là vốn là cảm thấy đói khát lục vũ đi có một con đường vậy mà không nhìn thấy cái gì ăn thủ kinh đều không cho phép bày hàng v ệ a hè a không đều đang khích lệ hàng v ệ n hè kinh tế a lục vũ có chút một bước với lại giao lộ đối diện đó là mỹ thực một con đường đây mẹ nó liền được một cái đèn đỏ bỏ qua đây cũng quá đáng tiếc bất quá lục vũ vẫn là căn cứ khiêu chiến yêu cầu sẽ phải đến tiếp theo con phố đi vài bước lục vũ liền vui vẻ lên con đường này người không có trước đó nhiều nhưng là ở phía trước cách đó không xa có một nhà bán bánh k ẹ m mặc dù không có lễ hội ẩm thực bên trên ăn ngon nhiều nhưng có ăn cũng cũng không tệ rồi mọi người trong nhà hắc hắc vị vị bánh kếp nhớ ăn không phía trước liền có một nhà ta đi thay các ngươi nếm thử lục vũ nói xong đi mau mấy bước đến đến bán bánh kếp chủ quán phía trước ca bánh kếp bao nhiêu tiền cho ta cầm một cái chủ quán lúc này ngẩng đầu vô ý thức hồi đáp m 5 t i lăm t m trứng t h ê m ruột ngay sau đó nhìn về phía lục vũ giơ điện thoại hiếu kỳ hỏi v õ n g hồng lục vũ cười lắc đầu không có đại ca đó là ghi chép cuộc sống tốt đẹp p h ò n g trực tiếp dân mạng vội vàng trong tay công tác thỉnh h ả n g ngẩng đầu nhìn về phía đại đế trực tiếp nếu là chậm tiết tấu cì tì hoạt, bọn hắn cũng không có giống bình thường nhìn nghiêm túc như vậy. Không quá lớn lâu thói quen, vẫn là để bọn hắn lưu tại phòng trực tiếp. Bánh k ế p rất lâu không ăn, bên này bánh k ế p bên trong thả là bánh quế, hòa ra thôn quê không giống nhau, không quá ưa thì ăn. A, bánh quế, lúc đầu không phải liền là thả bánh quế a? Cái kia còn có thể thả cái gì? đương nhiên là phóng đại trái cây, nếu không vì cái gì gọi bánh k ế p không gọi bánh r á n bánh quế. Này, là cái dạng này a? Ta nhớ được nhà ta dưới lầu bánh k ế p cũng là thả bánh quế. n h à m chán dân mạng, đột nhiên đối với bánh k ế p hứng thú. đặc biệt là đối với bên trong thả là cái gì thảo luận lên. đây nói chuyện không sao, đám dân mạng vậy mà phát hiện bánh k ấ p cái này cái nào đều có mỹ thực, vậy mà cũng có địa vực phân chia, khác biệt địa phương bánh kếp lại là không giống nhau. có thả bánh quế, có phóng đại trái cây, còn có địa phương lại là thật bánh rán, đó là loại kia hơi mỏng trong vắt loại kia. thần kỳ như vậy a? bất quá hình ảnh bên trong lục vũ không có chú ý dân mạng thảo luận, lúc này hắn đã đói gần chết, cầm lấy chủ quán bánh kếp liền h lên. cái này bánh kếp bên trong thả là đại trái cây, lục vũ còn thêm trứng thêm ruột, an gọi là một cái hương, đó là cái này vị a. thoải mái. Lục Vũ mấy n g ụ m i ế t x o n g đối với màn hình bắt đầu khoe khoang. Trên đường lại gặp một cái đèn đỏ. Lục Vũ tiếp tục dễ phải. Bất quá, Lục Vũ ăn như hổ đói thế nhưng là để dân mạng nhìn h è m Từng cái mở ra thức ăn n g o à i á p Đi theo sa điêu đại để đ n g dạng, định một cái đỉnh s ứ n g bánh kết. Lục Vũ tiếp tục đi tới. Không ngừng cho phòng trực tiếp bên trong dân mạng chia sẻ ven đường phong cảnh. Ai? Cái kia có một cái đồng hồ diễn. Lục Vũ cuối cùng nhìn thấy một cái không giống nhau khói lửa. Đi tới. Chỉ thấy một cái đổi phế đại t h ú c ngồi dưới đất, khệ đi ta. đi phóng đẳng bất ham tóc dài cùng dâu quay nón bên trên không khó coi ra nghệ nhân tự do lang thang nghệ nhân nghệ thuật tế b ả o đều nhanh tràn ra tới loại kia nghệ nhân đi ngang qua người đi đường có ngừng chân quan sát có còn tại ghi ta trong dương thả mấy tấm năm khối mười khối lục vũ tự nhiên bị đại thuốc khí chất hấp dẫn đi theo hát lên lục vũ thanh ngây âm không lớn nhưng cũng bị đại thuốc nghe được một m ự c không có ngẩng đầu đại thuốc cao mày nhìn về phía lục vũ đương nhiên không phải chắc cứ mà là khiếp sợ cảm giác tiểu huynh đệ này hát thật là dễ nghe huynh đệ ca hát dễ nghe như vậy đến một bài một khúc hát xong, đại thuốc đối với lục vũ phát ra thì mời, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phản phát sinh ra cùng chung trí hướng đ ố g lửa, lục vũ bị đại thuốc trên thân tự do lấy, đối với đại thuốc nở nụ cười, đưa điện thoại di động giá đỡ dọn xong, vậy liền đến một bài, đại thuốc dùng tay trên cổ dây của t u n đem tung bay thuận tóc dài đâm lên, đứng người lên, thuận tiện đem guitar đưa cho lục vũ, tiếp nhận guitar, lục vũ lại có chút bối rối, mới vừa bị đại thuốc tiếng ca cảm nhiễm, cho nên cứ như vậy đáp ứng xuống, nhưng là hát cái gì ca đâu, cô dũng giả, sơn hà đ đồ vẫn là cái thế giới này có ca khúc đâu, đơn giản tú mấy cái cùng xoáy, lục vũ có chủ ý, h ã n dọn g một cái chuẩn bị bắt đầu biểu diễn, mà phòng trực tiếp đám dân mạng, lúc này cũng thu vào thức ăn ngoài, ăn lên bánh k ế p bắt đầu nghe lên, lục vũ tiếng ca bọn hắn là nghe qua, với lại cũng đặc biệtưa thích, liên tục mấy đầu bạc gốc đều là kinh điển, không nói trước cô dũng giả đã bị tất cả học sinh tiểu học học xong, chỉ cần tại trên đường cái nhìn thấy học sinh tiểu học, làm c á i cô dũng giả mở đầu, liền không có học sinh tiểu học tiếp không lên đây, còn có cái kia thủ sơn hà đổ cùng xa hương phu nhân, là tại là không nên quá em hay. chỉ là đến nay cũng không có ở trên mạng phát qua chính thức phiên bản. Muốn nghe dân mạng chỉ có đi xem t i ệ tộc trực tiếp c á c miếng. Hôm nay đại đế lại muốn ca hát, chẳng lẽ là sơn hà đồ? Đây chính là quá tốt rồi. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Hình ảnh bên trong lục vũ ngón tay kinh h động, thư giãn âm thanh vang lên. Không giống sơn hà đồ khúc nhạc dạo hào phóng, nhưng là đám dân mạng lại nghe ra tự do cảm giác, lại là bản gốc. Đứng ở một bên đại thúc, nghe được khúc nhạc dạo cũng là hai mắt tỏa sáng. Tại hắn trong mắt cầm guitar cùng không cầm guitar lục vũ đơn giản đó là hai cái bộ dáng. mới vừa ánh nắng sáng sủa, mà lúc này lại tự do thoải mái. Cái này thiên sinh đó là khi lang thang nghệ nhân nguyên liệu đó nha. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, lục vũ cuối cùng mở tiếng nói, không có cái gì có thể ngăn cản, ngươi đối với mình t ừ hướng tới. Thiên mã hành không kiếp sống, ngươi tâm không có lo lắng. v i anh chỉ là bốn câu, toàn bộ phòng trực tiếp liền ổ nẫu g nhiên tung bay mưa đạn phòng trực tiếp trong nháy mắt liền phủ kín mưa đạn. Ngoa tào lại là bản gốc. Em hai, đây là dân ca a, tự do hướng tới, ta giống như người thấy cây thì là ơ n vị. n g ư ờ i hắn meo đó là bánh kép hương vị, không có vương h i ễ u A a a, đây vài câu ca từ rất t a thích, tốt hướng tới. Chương 267, t h ờ i gian xuyên qua. q u ỷ đạt tưởng, không chỉ là dân mạng kích động, đó là cái kia bên đường đại thúc đều hưng phấn lên. Đây vài câu ca từ quá n h u b ứ c làn điệu cũng dễ nghe. Vẹn vẹn bốn câu ca từ liền nói hết h ắ n mọi tưởng. Hắn cũng muốn có một bài dạng này tự do đại biểu chính hắn ca. Không nghĩ tới, mình không có viết ra, hôm nay đụng phải cái tiểu tử, lại hát đến trong lòng mình. x u y ê n qua ưu ám tuế nguyệt đã từng cảm thấy b ằ n g hoàng. coi người t ú i đầu trong nháy mắt mới phát giác dưới chân đường em hai sâu não đây bốn câu đặc biệt viết thực chính là mỗi một trung niên nhân đã từng trải qua lúc này đại thúc trong mắt đã ướt đát b à n g hoàng từng để cho hắn hồi tưởng lại đến tuổi gần 40 hắn trải qua b à n g hoàng cùng bất đ ắ c dĩ hướng tới qua tự do cùng tương lai chỉ là hiện tại chỉ có thể ngồi tại bên đường đem đối với âm nhạc yêu quý cùng tự do lấy loại phương thức này biểu đạt ra đến thế nhưng đây thật là mình hướng tới tự do a đây thật là mình muốn sinh hoạt ta cùng đại thúc đồng dạng không ít người qua đường nghe được tiếng ca cũng đi tới g i t a chuyển ra đơn giản giai điệu, cùng trước mắt xoáy khí đại nam hải ôn nhu âm thanh, để bọn hắn trong nháy mắt kéo vào đến tiếng cam miêu tả trong tấm hình. Lúc này lục vũ âm thanh đột nhiên trở nên cao, trong lòng cái kia tự do thế giới, như thế thanh tịnh cao xa, nở rộ lấy vĩnh viễn không bao giờ điều l i n h Lam liên hoa, lục vũ âm thanh vang vọng toàn bộ đường đi, tất cả mọi người trong đầu đều quanh quẩn ba chữ Lam liên hoa. Ba chữ này vừa ra, đơn giản quá có lực xuyên thấu. Thế nhưng là khi tất cả mọi người đều chờ mong lục vũ tiếp tục hát xuống dưới thời điểm, lục vũ lại đem g i t a thả xuống, cầm điện thoại di động lên. xuyên qua đám người nhanh chóng chạy xa người qua đường đại thúc dân mạng ngoa t ả o đại đế quen thuộc cảm giác đến mà lục vũ thật không muốn hát xuống dưới a kỳ thực không phải đây đầu lam liên tiêu vào lục vũ kiếp trước thế nhưng là lục vũ thích nhất ca khúc một trong ca khúc bên trong đối với mình từ hướng tới để mỗi người nghe được bài hát này đều có một loại từ chức đi du lịch ý nghĩ đó là những cái kia không thể đi du lịch người đều có một loại thân không động tâm đã xa cảm giác chỉ là lục vũ không thể nha lục vũ thế nhưng là có mắt ung kỹ năng người khác không nhìn thấy hắn nhưng là thấy được hai cái giữ trật tự đô thị bị mình cái kia lam liên hoa b a c h ứ hấp dẫn tới hiện tại hắn thế nhưng là đang trực tiếp hay là tại làm hệ thống nhiệm vụ đây nếu như bị giữ trật tự đô thị lôi đi còn làm em gái ngươi nhiệm vụ nhà phòng trực tiếp đại đê ngươi làm đánh lén hát đến một nửa liền không hát đây cũng quá hối đó là đại để ngươi là cố ý đây cũng quá hỏng nào có như vậy hấp dẫn người nếu không cũng đừng hát nếu không liền hát xong ngươi hát đến một nửa mấy cái ý tứ ngươi nếu là như vậy toàn bộ công việc tuyệt đối hủy theo dõi không biểu diễn hoàn toàn bộ liền hủy theo dõi hủy theo dõi Hủy theo dõi, rời đi đ á n g người lục vũ nhìn không có người truy mình. Lúc này mới điều chỉnh hô hấp nhìn về phía phòng trực tiếp. Hủy theo dõi, lão, tình huống như thế nào? Lục vũ mở ra mưa đạn, nguyên lai là bởi vì Lam Liên Hoa không có hát xong nhà. Này, với tư cách một thân phản cốt, toàn bộ Inter n e t phản nghịch nhất sở t h ế à mẹ. Cái kia có thể theo các ngươi ý, chỉ thấy lục vũ trên mặt lộ ra không có ý tứ mỉm cười, nhưng nói ra nói lại đặc biệt làm người tức giận. Cái kia, hủy theo dõi, liên không hát, tức chết các ngươi, h, h h h Phòng trực tiếp dân mạng cái kia có thể luông triều lục vũ. lần nữa hô lên một tiếng q u a đến đối với lục vũ liền mở phun mà lục vũ tiếp tục làm lấy hắn nhiệm vụ chỉ là đi đến kế tiếp đèn xanh đèn đỏ tại sao lại là đèn đỏ lục vũ chỉ đành chịu ré phải sau đó bốn cái ré phải đây mẹ nó tựa như là cái vòng nha p h ả n phất là phòng trực tiếp dân mạng nguyền rủa có tác dụng hình ảnh bên trong lục vũ lần nữa ré phải đại ca cho cái bánh dán trái cây đại thúc còn hát đây đâu đại ca lại cho ta cho cái bánh dán trái cây đại thúc đừng đuổi ta giữ trật tự đô thị chính ở đằng kia ta không dám hát nhà Đại ca, ngoại trừ bánh kếp còn có k h á c ca, đại thúc, bài hát kia gọi l a m liên hoa. Ngươi đừng đuổi, ngươi không chạy nổi ta. Lục Vũ triệt để một bước, liên tục ăn bảy cái bánh kếp, liền tính Lục Vũ c ó đại dạ dày vương kỹ năng, chỉ ăn một loại đồ vật, cảm giác hạnh phúc cũng biết giảm xuống, cũng sẽ có ngán địa phương nhà. Mà phòng trực tiếp dân mạng lại cười cái r ắ m mưa đạn không ngừng, cười trên nỗi đau của người khác, cái kia còn có bị Lục Vũ tức đến cảm giác. Ha ha ha, đại đế đây đều thứ mấy vòng, ha ha ha nên, đây chính là k h h một nửa trừng phạt. Bánh dán đại ca, h đại thúc, hỏng, quỷ đả t ư ờ n g Bánh rán đại ca, ta bánh kếp ăn ngon như vậy a. Đây thế nào còn tiến vào tuần hoàn đâu. Ha ha ha. Phạm l à ăn ít một cái bánh kếp, đều có thể gặp phải một cái đèn đỏ. Khẳng định cùng ngươi không có hát xong bài hát kia có quan hệ. Tự do. Ha ha ha, đại đệ đây chính là ngươi tự do. Đây mẹ nó đó là c ý t h o ặ c nha. Đây là con chuột quét kho t h ó c không ngừng xoay quanh nha. Đây là city bra. Ha ha ha ha. Bất quá đại đệ thật có thể ăn. Đây đều bảy cái bánh cứ đi. Cùng dân mạng vui vẻ khác biệt. lúc này lục vũ rốt cuộc biết đây cái gì xe y t hoạt vì cái gì có thể tính làm khiêu chiến nhiệm vụ đây hắn meo là khiêu chiến mình nha khiêu chiến mình có bao nhiêu có thể ăn nha lần nữa dễ phải lục vũ nhìn mộng b ứ c bên trong bánh rán đại ca ca lại cho ta cho cái bánh rán trái cây còn không có ăn no vẫn là xuyên việt bánh rán đại ca kinh dị bên trong mang theo nghi hoặc nghi hoặc bên trong mang theo mộng b ứ c cả người đều không xong mình đây đại bánh kết người bình thường ăn một cái liền đã no đầy đủ mà một điểm nhiều lắm là ăn hai liền đây gầy không kéo mấy tiểu tử đều mẹ nó ăn bảy cái đây nếu không phải quỷ đã tường đó là đối với ta bánh rán kiếp sống vũ n h c n g n h e không có đại ca đập video đập tiết ngủ kiêu chiến tiết ngủ lục vũ tức giận giải thích nói liền đây bánh rán đại ca cũng không bán cá biệt đến cái nướng mặt lạnh xin que cũng được nha l i ê n bán bánh k ế p như vậy một lòng a kiêu chiến cái gì kiêu chiến có thể hay không đem ta mệt chết bánh rán đại ca cũng mất tốt nữ khí dù sao lục vũ hành vi thật sự là quá quỷ dị phấp p h lục vũ bị bánh rán đại ca nói cho cười vậy ta nhìn xem hôm nay có thể hay không cho người mệt mỏi quay về đại ca một câu tiếp nhận bánh k ế p tiếp tục hướng phía giao lộ đi đến chỉ là hắn meo lại l à mẹ nó đ è n đỏ lục vũ triệt để từ bỏ giấy rùa Rẽ phải a hủy d i t a không chạy vừa mới rẽ ngoặt gita đại thúc liền xuất hiện tại lục vũ trước người a bắt được ngươi đi gita đại thúc mặt mũi tràn đầy rào rạt nụ cười này tại đây vây lại lục vũ đơn giản quá mẹ nó cơ trí đại thúc nhớ ăn bánh kếp không lục vũ đem bánh kếp d ơ lên đại thúc trước người ai ta đây là đến bắt ngươi hỏi ngươi tự do hỏi ngươi c a ngươi cho ta bánh kếp nói đến đây đại thúc n g ờ i thấy bánh kếp mùi thơm là giao lộ cái kia một nhà không. Lục Vũ gật đầu. ă n chương 268, m ỗ i lần ca hát cái kia 5 phút đồng hồ bên trong, ta ta cảm giác cùng cái thế giới này không có quan hệ. n g ư ờ i một ngày ca hát có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Lục Vũ cùng Đại Thúc ngồi sồn ở đầu đường, ă n Bánh k é p bắt đầu nói chuyện tiếm. Cũng không phải là Lục Vũ muốn hỏi vấn đề này, mà là phòng trực tiếp đám dân mạng đối với cái này cực kỳ hiểu kỳ. Đại Thúc cùng Lục Vũ cùng một chỗ ngồi sồn, cũng không có mới vừa đầu đường nghệ nhân, không dính khói l ự a trần gian tức phong thái. Bao nhiêu tiền? Cái này không nhất định. Đại Thúc ăn như hổ đói. giống như một ngày đều không có ăn cơm, đơn giản nhai hai cái dưới, liền đ em một miệng lớn nuốt xuống. Lúc này mới lên tiếng cùng Lục Vũ nói lên đến, có thời điểm một ngày có thể kiếm l ợ i mấy ngàn khối tiền, có thời điểm một ngày có thể kiếm l ợ i mấy khối tiền. Có thời điểm, chính Hắc Ca liền bắt đầu gió thổi trời mưa, trên đường người đi đường đều trở nên b ộ i vàng. t a n g a y tại ven đường tự ngu tự n h ạ c như vậy nhiều. Lục Vũ học đại t h u ố c bộ dáng, cũng không làm sao nhai, cắn một cái liền nuốt xuống. Cũng đừng nói, ăn như vậy, bánh mì mùi thơm vô cùng nồng đậm, chỉ là có chút nhẹ h o ả n g Tại tự do, còn có thể kiếm tiền, đây vẫn rất tốt đâu. Lục Vũ không chỉ phát ra cảm thán, đối với dạng này tự do linh hồn, Lục Vũ vẫn là rất hứng tới. Tự do a, Đại Thúc nghe được hai chữ này, trở nên cô đơn lên. Kỳ thực, cùng mọi người giống nhau, đây đều là một cái nghề nghiệp. Nào có truyền thuyết bên trong tự do. Lục Vũ có chút không quá lý giải, đây hát một chút ca, ngoại trừ giữ trật tự đô thị, khả năng liền không có người quản, vì cái gì còn không tự do đâu. Có lẽ nhìn ra Lục Vũ n g h i hoặc, Đại Thúc phối hợp nói ra, thật nhiều người đều hâm mộ ta như vậy sinh hoạt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng nghĩ như vậy. Kỳ thực đây cũng chính là một cái công tác. một ngày kiếm lời mấy ngàn khối tiền thời điểm ta cho là ta là trên cái thế giới này thành công nhất tối gian t h ư ơ n g một ngày kiếm lời mấy khối tiền thời điểm ta cho là ta là trên cái thế giới này thuần túy nhất, chán nản nhất, vĩ đại nhất nghệ thuật gia. đại thúc nói đến đây, nhìn vũ, hai người nhìn đối phương, cùng một chỗ cười lên. đại thúc, ngươi vẫn rất đ ù a c h i ế u ngươi nói như vậy, ngươi vẫn rất sẽ bản thân ăn ủ i đã đều là công tác, vậy tại sao ngươi còn làm cái này lang thang nghệ nhân? đại thúc n g h i nghĩ, kỳ thực, đó là tại mỗi lần ca hát cái kia n phút đồng hồ bên trong. ta ta cảm giác cùng cái thế giới này không có quan hệ, có thể rất đầu n h ậ p rất hưởng thụ. thật có thể là mình. khi đó ta sẽ đem con mắt nhắm lại. khi hát xong bài hát này thời điểm, ta tại mở to mắt, làm u a y về cái kia thối gian h ư ơ n g đại thúc nói xong, hai người rơi vào chầm m ặ t bao quát phòng trực tiếp đám dân mạng cũng đi theo chầm m ặ t xuống. dưới. người nói vô tâm, người nghe lưu ý. đại thúc đây mang theo chảo phúng lời nói, lại để lục vũ nghĩ đến rất nhiều. 5 phút đồng hồ thời gian là mình. đây có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc ga. lục vũ thật nghĩ như vậy. Nhìn trước mắt đây rộn rộn ràng ràng đám người, còn có phòng trực tiếp hơn 100 vạn dân mạng. Trong này có mấy người có thể giống đại thúc đồng dạng, có thể làm 5 phút đồng hồ mình. Ai còn không có nhà đình, ai còn không có gánh vác, ai đi ra ngoài còn không mang tới mặt nạ. Đó là về đến nhà, chỉ có một người thời điểm, ai có thể là mình? Đối mặt cái này thất bại mình đâu? Lục Vũ không thể, hắn tin tưởng cũng không có mấy người có thể. Phòng trực tiếp đi qua ngắn ngủi cho mặc, đám dân mạng cũng bắt đầu cảm t h á n lên. Kỳ thực làm 5 phút đồng hồ mình cũng rất tốt, ta chỉ có một mình trong xe hút thuốc thời điểm mới có thể là mình. Huynh đệ. Vậy ngươi rất tốt, ta nàng dâu để ta cai thuốc. Mỗi ngày chỉ có ngẫu nhiên ở đơn vị đến một ngụn, về đến nhà trước đó còn muốn đánh răng rửa mặt, trên thân không thể mang hương vị, không có một khắc không phải diễn viên người khác. Hồi nhà đóng vai một cái l a o công, đóng vai một cái ba bà, đi làm đóng vai một cái tốt nhân viên, trước kia còn nữa thích lái xe đi làm, nhưng là bây giờ liền nữa thích đi tàu điện ngầm, có lẽ chỉ có ở trên tàu điện ngầm, ta mới có thể làm mình a. Đây lang thang đại thúc, thật chân thật, đơn giản t h u bạo không vặt ba. Tốt hướng tới, nhưng lại không dám đi ra ngoài. Đúng thế, mới vừa tại đại để bài hát kia bên trong cảm nhận được tự do, cảm nhận được là mình. Kết quả còn không hát, hình ảnh bên trong hai người cuối cùng ăn xong trong tay bánh k ế t Lục Vũ nghĩ nghĩ, nhìn bốn phía đã không có giữ trật tự đô thị cái bóng, mở miệng đối với Đại Thúc nói ra: Nếu không, ta đem bài hát này hát xong, người cũng nghe một chút, một hồi thêm cái uy tín, ta đem từ khúc cùng ca từ phát cho người. À, Đại Thúc nghe được Lục Vũ nói có chút khiếp sợ, từ khúc cùng ca từ đều cho ta, liền không sợ ta nói là mình bản gốc. Với lại tại không có phát biểu ca bên trong, đây đều xem như cái ngành n g h ề bí mật. Như vậy không tốt đâu, ta liền nghe nghe là được. Ngươi cái tiêu đầu lam liên hoa thật sự là quá em hay. Lục Vũ cười lắc đầu, một mặt không quan trọng bộ dáng, không có việc gì, tin tưởng ngươi, bài hát này cũng không biết lúc nào có thể phát ra ngoài, tốt như vậy ca khúc, chỉ có chính ta nghe liền muốn công, ngươi cũng nhiều cho người qua đường biểu diễn, hát một hát. Với lại, ta cảm giác ngươi hát ra đến dễ nghe hơn. Đem guitar cho ta đi. Lục Vũ không đợi đại thuốc tự tuyển, tiếp nhận guitar, lần nữa biểu diễn lên. Không chỉ là đại thuốc chờ mong, đó là phòng trực tiếp đám dân mạng cũng chờ mong lên đi. Dù sao Lam Liên Hoa bài hát này, mở miệng đó là vương t ạ c kinh điển bên trong kinh điển, c ù n g vừa rồi đồng dạng khúc nhạc dạo, không có gì có thể ngăn cản. thế nhưng là từ khi câu đầu tiên bắt đầu cũng không phải là lục vũ một người đang hát mà là đại thúc đi theo lục vũ cùng một chỗ đang hát đại thúc chỉ nghe qua một lần thế nhưng bài hát này cùng hắn linh hồn quá phù hợp đó là một lần liền để hắn thật sâu nhớ kỹ ca tử trong lòng cái kia tự do thế giới như thế thanh tịnh cao xa nở rộ lấy v ĩ n h viễn không bao giờ điều l i n h lam liên hoa c á c h c ả c h một khúc kết thúc có thể nói đây là lục vũ thu hoạch được ca hát đại sư kỹ năng về sau lần đầu tiên từng có loại cảm giác này tình cảm mình không khống chế được lại bị đại thúc dẫn tới hắn tình cảm bên trong nếu không bài hát này thật cho hắn hát ý nghĩ này trong đầu đột nhiên bật đi ra đại thúc thêm cái uy tín lục vũ đem g i t a giao cho đại thúc sau đó lấy ra dự trữ điện thoại đúng đại thúc ngươi tên gì ta đổi cái đi chú đại thúc vẫn như cũ đắm chìm trong lam liên hoa ca khúc bên trong cầm g i t a phối hợp khấy động lấy dây đàn đợi đến đại thúc kịp phản ứng lúc này mới cầm điện thoại di động lên không hảo ý nhìn về phía lục vũ gọi ta nguyện hơi là được nghe được cái tên này lục vũ một mặt khiếp sợ hướng ngụy thật giả ngoa tào thêm x o n g uy tín đại thúc đem hắn danh tự phát tới Nguyễn Hơi, mà không phải Lục Vũ trong ấn tượng hướng ngụy, chương 269, m a n g theo tiểu nhật tử lữ hành đoàn nhìn kháng nhật thân địch, hai người vẫy tay từ biệt. Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở tại Lục Vũ trong đầu vang lên. Đối với cái nhiệm vụ này là như thế nào hoàn thành, Lục Vũ đặc biệt kỳ quái. Chẳng lẽ phát động hoàn thành nhiệm vụ điều kiện đó là l a m liên hoa. Càng ngày càng không rõ ràng cái hệ thống này. Bất quá nhiệm vụ đã hoàn thành, Lục Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa. Quan bế trực tiếp một mình đi tại thủ kinh trên đường phố. Cái thế giới này rồi tác tại Lục Vũ đã đi qua. nhưng hắn thật không có cảm nhận được Lam Liên Hoa đại biểu lực lượng. Có lẽ bài hát này thật chỉ thích hợp đại thuốc nguyện hơi dạng người này hả ta? Lục Vũ trực tiếp là đóng lại. Thế nhưng là Lam Liên Hoa mang đến ảnh hưởng lại tại trên mạng. c h ầ m rãi lên men lấy. Lục Vũ cùng đại thuốc tại ven đường, ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên, vong ngã h ờ ca. Cấp tốc tại trên inter net phát hóa lên. Đoạn này trực tiếp cắt miếng, bị vô số người lại like phát. Chỉ là ngắn ngủi 10 phút đồng hồ, tổng cộng lại like liền vượt qua trăm vạn lần. Phát kia liền càng là bất kể kỳ số. Phải biết bài hát này bị inter net lưu nghe xong cũng muốn tiêu phí 5 phút đồng hồ thời gian. cái này tương đương với 5 phút đồng hồ like liền vượt qua trăm vạn lần đủ loại bình luận lượt like đều vượt qua mấy ngàn lần tín nhiệm để tự do bay lượn đây là vượt qua một vạn lần lượt like bình luận nghe ca nhạc người v ĩ n h viễn không hiểu sáng tác bài hát người nhưng là bài hát này cảm giác đại thúc hát so s ở trẻ a mẹ hát tốt đại thúc đem bài hát này hát sống sinh mệnh như hoa lại chỉ có thể dựa vào mình đi ngộ sinh mệnh chân lý trước đây tấu vừa vang lên cũng cảm giác trên thân tràn đầy lực lượng nghe xong ca nghĩ như thế nào từ trước đi lần 318 đâu nghe đại thúc â m thanh có một loại bán đi phòng ở sau đó cầm kiếm đi chân trời xúc động cũng không biết chủ thuê nhà có đồng ý hay không thư từ trước đã viết xong có hay không cùng một chỗ 318 cầu bầu bạn thanh xuân không có giá bán tốt h ư ớ n g tới đại thúc sinh hoạt lục vũ tiếng ca có lẽ không có tí vết nhưng đối với đây đầu lam liên hoa đến nói nguyễn hơi đại thúc cái kia tang thương âm thanh lại càng thêm phù hợp ngày thứ hai lục vũ bị một tiền mạch điện thoại đánh thức dựa theo lục vũ yêu cầu thích hợp công ty mới làm việc địa điểm đã tìm được là một cái tại thủ kinh vùng ngoại ô hoang p h ế khách sạn từ dưới đất 1 t ầ n g đến 4 tầng s a hoa lắp đặt thiết bị trả giá nghiên cứu tiền nghỉ nhưng đây đều không phải là trọng điểm trọng điểm là một thiền mạch vậy mà tìm được cùng lục vũ quen thuộc cái kia tính mệnh đại gia còn cố ý cho nhìn một chút phong thủy lục vũ nghe được một thiền mạch khoe khoang nói lên chuyện này em chút trực tiếp cho ngốc đến một thiền mạch bên người nhìn xem một thiền mạch đến cùng phát không có phát xuất cái kia tính mệnh đại gia bán lá b ù a cùng câu cá công cụ còn tại thả trong xe để đó đâu liền đây đại gia nhìn qua phong thủy xác định không cần phản lễ nghe bất quá địa phương tìm được công ty danh tự còn không có nghĩ k lục vũ không có ở một mực đang trực tiếp cho nên một t i ề n mạch ư ơ n g vĩ cùng lưu chính trực cùng một chỗ mở một cái tiểu hội Chương Vĩ đề nghị đó là vô cùng đơn giản, công ty liền gọi lục một văn hóa truyền thông hoặc là lục nghề một làm t h ấ t Vô cùng đơn giản, cũng không thể trùng tên. Lưu Chính trực cảm giác hắn là lên một cái bá khí điện danh tự, tựa như nàng đã từng công tác công ty 6, chín môi giới, liền danh tự này ai nghe được, nhìn thấy không thân thể m ề m m ạ i chấn động, phát triển mạnh mẽ. Phải, Lưu Chính trực tại một t h i ề n mạch lắc lư bên dưới đã từ trước gia nhập vào hai nàng lập nghiệp đại quân bên trong, mà một thiên mạch đề nghị liền cùng với đơn giản liền gọi Sa Diêu. Dù sao trong lòng nàng, lục vũ mới là trọng yếu nhất. Lục vũ nghe được lấy. mới vừa tỉnh ngủ đầu trực tiếp tới tinh thần. Sa d i ề u đi nha, vốn chính là muốn cùng Sa Diêu gia tộc dân mạng cùng một chỗ chứng kiến cái công ty này là như thế nào phát triển lên. danh tự này Sa Diêu gia tộc xem xét liền có lòng cảm mến. cũng không biết cái tên này có thể hay không đăng ký. tùy tiện Hàn Huyên vài câu, cùng một thiện mạch đã hẹn qua mấy ngày cùng nhau ăn cơm. Lục Vũ liền cúp điện thoại. dẫn Lục Nhất xuống lầu giải quyết một cái nó sắp nghẹn nổ bàng quang. lúc này mới hơn một tháng thời gian, Lục Nhất lúc này đứng lên đến cũng nhanh có Lục Vũ cao. cũng không biết đó là cái cái gì chủng loại chó. Lục Nhất trở về, đó là tiểu nhật tử của người. không phải chó. đừng nha. bất quá đem bọn hắn làm chó cũng không có gì. lục vũ dẫn lục nhất vừa mới xuống lầu, liền thấy một xe tiểu nhật tử quốc người mặc kimono tại một cô du lịch trên xe b ấ ớ xuống tới. lục nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp từ phía sau bổ nhào một cái tiểu nhật tử quốc nam nhân. đối với cái kia mông bự liền động lên. lục nhất, bẩn. lục vũ tâm lý không ngừng nổ nước bọt, nhưng là đến từ tại hắc quốc huyết mạch dân tộc cảm giác. nhìn thấy đây tiểu nhật tử bị lục nhất ép không ngừng chi toa gọi vậy cảm giác vẫn là thật thoải mái. nhưng này a bẩn tiểu nhật tử người, đừng ở trên thân có cái gì phóng xạ cái gì. Nam, Nam, sám chó nhi, khóc nhi điểm k h ú c n h ạ dạo. Mới vừa ở trên xe bớt xuống tới du lịch đoàn, thấy lần tình cảnh, lập tức loạn thành một đoàn. Nhưng lục nhất lại lớn lại tráng, từ nhỏ đã là ăn thịt lớn lên. Ba năm cái nam nhân căn bản không dám cỡ thân, mà lục nhất cũng chỉ nghe lục vũ nói. Mặc dù lục vũ ngoài miệng nói đ ư n g lúc đích, nhưng nhìn mình chủ nhân, chân không ngừng hướng dưới thân nam nhân đạp. Lục nhất cái kia động càng thêm hăng hái. Nhưng vào lúc này, hệ thống âm thanh lại không đúng lúc tại lục vũ trong đầu vang lên. Hệ thống bạn thưởng tiếng n h ậ tình thông, lúc này ký chủ thiết yếu kỹ năng. Hôm nay thời điểm kêu chiến. mang theo cái này du lịch đoàn nhìn kháng nhật thần t ị c h lục vũ b ố n góp hệ thống đủ ý tứ cái này rút thưởng mặc dù là hệ thống trực tiếp cho phần thưởng nhưng là lục vũ không có chút nào án luôn thật là cái này quá hữu dụng với lại cái nhiệm vụ này đơn giản có thể x ư n g hoa mỹ nhất định phải tìm những cái kia tay xé quỷ cường thi làm quỷ thần t ị c h nếu không đều khó chịu mặc dù lục vũ chỉ là một cái tiểu sợ trệ à mẹ nhưng nhìn đến tin tức đã nói tiểu nhật tử qua bài thả he nước thải tin tức cái kia đều tức ngủ không yên làm sao lại có thể làm được không biết xấu hổ như vậy sự tình đến. Hát quốc một mực kiên trì nước biết thanh sơn đó là núi vàng núi bạc đem bảo hộ hoàn cảnh coi như phát triển một bộ phận, mà đây không biết xấu hổ tiểu nhật từ quốc, còn tại trong biển rộng bãi phóng he nước thải đã sớm muốn làm chút gì lục vũ, hôm nay đây không liền đến cơ hội a, cũng không biết cái thế giới này có hay không nào thần k ị n h nếu là không có chờ công ty thành lập nhất định phải đầu tư quay c h ụ một cái. Theo hệ thống ban thưởng cấp cho lục vũ cũng nghe đã hiểu từ du lịch dưới xe bus tới này một ít thời gian quốc người nói nói, ai chó mau tới người a tiểu s ơ quân có phải hay không rất thoải mái, ha ha ha. đây không phải liền là ngươi yêu nhất ta, chó cùng ta ai thoải mái, đương nhiên đây là một cái nam nhân nói, nghe nói như thế, lục vũ kém chút đôn, tiểu nhật tử quốc người quả nhiên biến thái, còn t ố t lục nhất chỉ là cách t h í phục động một chút, vạn nhất, đưa ẩn ở nhiễm phải cái gì bệnh nặng. chương 270, r ư ợ u mời không uống, muốn uống rượu phạt, không có ý tứ, ta là chó chủ nhân, ta chó liền đ a thích đồng loại. lục vũ nghe được bọn hắn nói, đối với bị bổ nào tiểu sơn quân đ ạ p một cước, lúc này mới đem lục nhất kéo ra, lúc đầu không muốn khách khí như vậy lục vũ, nghĩ đến một hồi còn muốn lĩnh bọn hắn nhìn kháng nhật thần kịch. lúc này mới trái lương tâm nói một câu không có ý tứ nhưng là nắm tay căn bản không có khả năng nắm tay ngu ngốc đối với chúng ta như vậy tiểu sơn quân các ngươi chính là không có tố chất nhanh lên xin lỗi mặc dù tiểu sơn quân liền nữa thích đây một ngụm nhưng là ngươi đây cũng quá đột nhiên thấy lục vũ là chó chủ nhân còn nói một ngụm lưu loát tiểu nhật từ ngôn ngữ những này lữ hành đoàn người nhất thời xông tới miệng đây phun h â n đủ loại ấu ngôn huế ngữ đối với lục vũ liền bắt đầu phun ra với lại rõ ràng là người nước hoa hướng dẫn du lịch cũng đi tới vị v ừ a đứng lên đến tiểu sơn quân cam tức nhìn lục vũ để lục vũ chịu nhận lỗi. nhìn cái kia hướng dẫn du lịch đ ố i bọn hắn định l o ạ bộ dáng, lục vũ càng thêm tức giận. vốn còn muốn hòa bình giải quyết, lấy nhận lỗi vì lý do mời bọn họ xem phim lục vũ. như mày, suy nghĩ nhanh q u a y ngược trở lại, xem ra cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức. chỉ thấy lục vũ trong nháy mắt đ ộ c lên, chó điên quyền, loại thời đ i ể m này, dùng thái cực quyền đều xem như vũ nhục thái cực, chỉ có chó điên quyền mới thích hợp nhất. chỉ dùng 3 g i â y đồng hồ, mấy cái kia miệng đầy phun h â n người trẻ tuổi liền được lục vũ đánh ngã trên mặt đất, không ngừng che đ ú n g q u n bắt đầu c h u lên. thoải mái a, lục vũ đứng ở trong đám người ở giữa. d ù n g Tiểu n h ậ t từ ngữ hỏi, còn cần xin lỗi a? Lục v ũ ngữ khí mang theo t r à o phúng cùng tinh thường, đó là nghe không hiểu Tiểu n h ậ t từ ngữ, vây tới những người qua đường kia đều có thể nghe đi ra, lập tức vang lên từng tiếng tiếng than thở. Tốt, làm tốt lắm. Liên l ê n dạng này, bất quá Lục v ũ lúc này lại bật cười, chỉ là cười có chút tàn nhẫn, xoáy khí mặt vô cùng ngấm c h ầ m ra tay hơi nặng quá, còn hài lòng không? Vì biểu ấy nấy, ta mời các ngươi xem phim a, ngươi có phải hay không cũng có cái này ăn bài? Lục v ũ đối với lữ hành đoàn người nói nói. bất quá câu nói sau cùng lại đối với đồng dạng tại tre đúng quần hướng dẫn du lịch nói ra tiểu nhật tử quốc người có cái thói quen tốt h i ế p yếu sợ mạnh mới vừa lục vũ xin lỗi thời điểm tất cả mọi người đều vây tới muốn lên án lục vũ mà động tay sau đó không ai tiểu nhật tử quốc người dám ở mở miệng nói chuyện bất quá để lục vũ ngoại ý muốn là một mực đang tìm một bên mấy cái tiểu nhật tử quốc nữ nhân lại nhìn lục vũ chỉ vứt bị nhãn không có cái này ân 3. hướng dẫn du lịch tre đúng q u n lời còn chưa nói hết lục vũ một tiếng ân trong nháy mắt liền để hướng dẫn du lịch tí miệng có chín có cái này hành trình hướng dẫn du lịch chuyện nhanh q u a y ngược trở lại nhìn hung thần ác sát lục vũ đừng nói xem chiều bóng đó là ngươi để bọn hắn đi uống he nước thải đều có thể a n bài lúc này vây quanh ở một bên khách sạn bảo an thấy chàng diện đã khống chế lại cố nén cười cũng đi tới từ nhỏ tiểu nhật tử quốc bài phóng he nước thải sau cái nào người nước hoa nhìn thấy tiểu nhật tử không muốn thu thập một chút cho nên những người an ninh này nhìn thấy lục vũ động thủ cũng không có ngăn cản nhưng tốt đẹp nghề nghiệp tố chất vẫn là để hắn vào lúc này đ ứ n g vậy chuyện gì xảy ra bảo an đại ca đối với lục vũ nói ra đều là bằng hữu lục vũ đem bằng hữu hai chữ tăng thêm Ta đây là đặc thù nghi thức ăn n ê n có phải hay không? Đương nhiên một câu cuối cùng là dùng tiểu n h ậ t từ ngôn ngữ đối với nằm trên mặt đất người nói. Bảo An nhìn những người kia không ngừng gật đầu, cố nén cười vỗ vỗ lục vũ bả vai. Làm tốt lắm. Bảo An nói một câu, liền bắt đầu duy trì lên hiện trường trật tự. Lục vũ cùng Bảo An nhẹ gật đầu, ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất nhìn hướng dẫn du lịch. Sau 10 phút, khách sạn phòng chiếu phim tập hợp những người này, một cái cũng không thể ít nghe thấy được à? Lục nhất, cũng chính là con chó này, ngay tại cửa t i ể u điểm trông coi, ai cũng không thể rời đi. Ta đây cũng là biểu thị ấy nãy. ta nghĩ bọn hắn cũng không thể cự tuyệt ta hảo ý, đúng không? Hướng dẫn du lịch hoảng sợ nhìn lục vũ, nói đều nói không ra, chỉ có thể không được gật đầu. mau đi đi, còn dây vào khốn khổ cái gì đâu? lục vũ khinh thường t r ả o phú một câu, lưu lại lúc nhất, giao cho bảo an. lúc này mới bước nhanh hướng phía khách sạn mình gian phòng đi đến. đây đều không phải là lục vũ hảo tâm cho bọn hắn nghỉ ngơi thời gian. dù sao điện ảnh còn không có tìm xong, lục vũ cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian để bọn hắn xem hết chỉnh điện ảnh, chuẩn bị đem tất cả có thể tìm tới thần kịch biên tập một cái. l i ê n nhìn tay xé quỷ màn ảnh. đồng thời còn muốn câu thông một chút khách sạn, đem phòng chiếu phim m ì n đến. 5 phút đồng hồ thời gian, tại hệ thống chợ rút giới, lục vũ liền đem video biên tập hoàn tất. đừng nói, cái thế giới này kháng nhật thần kịch cùng kiếp trước tương xứng, nên có đoạn ngắn toàn đều có. Đồng thời, quay c h ụ càng thêm sảng khoái, mà cùng khách sạn câu thông vậy thì càng thêm thuận lợi. Lúc đầu coi là sẽ suất huyết nhiều lục vũ đang giải thích xong cần làm gì sau, khách sạn trực tiếp miễn phí cung cấp, hơn nữa còn an bài tổ một bảo an duy trì trật tự. Cái này, nói như thế nào đây, lục vũ cảm giác cái quán rượu này lựa chọn không sai, đó là như vậy nhân tính hóa. chuẩn bị kỹ càng tất cả lục vũ đưa vào tiêu để mang theo tiểu nhật tử quốc du lịch đoàn nhìn kháng nhật thần địch trực tiếp bắt đầu trực tiếp trực tiếp vừa mới bắt đầu liền tràn vào hơn 100 vạn dân mạng bởi vì hôm qua lam liên hoa thật sự là quá phát hỏa rất nhiều dân mạng đều trước tiên canh giữ ở phòng trực tiếp chờ đợi sa diêu đại đế có thể viết ra dạng này ca tất cả mọi người đều hiếu kỳ lục vũ đến cùng có cái gì dạng c ố sự đại đế hôm nay thật sự a lam liên hoa dạy quá ê m hay quá phát hỏa ta đều suy nghỉ đại đế ngươi nhớ kỹ ngươi làm sao đi rồi ta ta, ta nhớ được tựa như là đi máy bay đại để xe giã ngoại cho ta m một chú. Ta nghĩ thoáng xe đi, đó là cho ta m ố nhóm n cũng được. Nói lời này dân mạng là Sa Diêu fan đ à n một đám chủ nhóm. đơn giản đó là Lục Vũ Phan d u ộ t ngẫu nhiên còn cùng Lục Vũ phát cái tin tức tâm sự. Lục Vũ lúc này đã ngồi tại chiếu phim đại sảnh, chờ lấy lữ hành đoàn người tới. nhìn đều những ngày mưa đạn, tự nhiên là biểu thị đồng ý chờ một lát trực tiếp xong nói chuyện riêng. Ta nhìn các ngươi thật nhiều người muốn cùng đi phải không? Sa Diêu fan đ à n chủ nhóm nhìn thấy Lục Vũ hồi phục, nhanh chóng ở trên màn ảnh đánh lấy tự. Ở đâu, mấy cái đàn chủ nhóm cùng một chỗ, liền gọi đi Sa Diêu đại để đi qua địa phương. cho nên mới dùng đại để xe g ã ngoại a yên tâm chúng ta đem tiền thế chấp cho ngươi đem chúng ta mình xe đều lái qua lục vũ cười lắc đầu không cần việc nhỏ một hồi nói chuyện riêng mọi người trong nhà nhìn xem ta hôm nay trực tiếp tiêu đề a đi qua lục vũ nhắc nhở tất cả mọi người nhìn về phía trực tiếp tiêu đề chỉ một cái l ư ớ c mắt tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người đây mẹ nó nhìn kháng nhật t h â n t ị c h vẫn là cho tiểu nhật tử quốc người nhìn đây mẹ nó cũng quá xấu rồi đại đế việc này n h ư b ứ ớ c chương 271 m đại đao giống quỷ n h ó m trên đầu c h è tới đại đế n h ư b ứ c Đại đế thật là mạnh, có cốt khí. Đại đế bội phục ngươi, vì ngươi cử chỉ này lai. Like. Lúc này còn dám tới Hát quốc, đại đế giáo dục bọn hắn. Nhìn kháng nhật t h â n phục, nhìn lại một chút l ự ợ kiếm. Đại đế, bọn hắn lữ hành đoàn nhiều người a, đừng ở treo lên đến. Đại đế có phiên dịch a, ta chính là sở tiếng nhật, ta đi cấp ngươi phiên dịch. Còn có kháng nhật kỳ hiệp, mẹ chứng đã sớm xem bọn hắn khó chịu, cái kia cầu thí tiểu nhật tử liền nên rời đi. Thuần cá nhân ngôn luận, đừng phun. Phun cái gì, đây đều mới lai. Like. có lẽ người khác f a n có a ngày phân tử nhưng tại đại đế phòng trực tiếp tuyệt đối sẽ không đó là đại đế yêu nhất nước lục vũ nhìn mưa đạn không nói gì y i ê n tĩnh chờ đợi lữ hành đoàn đến 10 phút đồng hồ vừa đến hướng dẫn du lịch dẫn tiểu nhật tử lữ hành đoàn tất cả mọi người đều đi vào phòng chiếu phim đi ở phía trước vẫn là cái kia bị lục nhất cho bộ nhạo đại thúc lúc này cũng đổi một cái y phục nhưng đều mang là bọn hán quốc gia đặc sắc y phục giống như là tại đối với lục vũ làm lấy không tiếng động kháng nghị nhìn thấy lục vũ tất cả mọi người đều không có dám nói chuyện cách lục vũ thật xa tìm tới một chỗ ngồi xuống. chỉ bất quá theo ở phía sau mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương lại thay đổi cột tự lệ y phục thay đổi một thân so sánh vừa vặn quần áo thể thao ngồi ở lục vũ bên người đại ca n g ư ờ i thật dũng cảm bên trong một cái tiểu cô nương nhỏ giọng cùng lục vũ nói ra dùng không phải tiếng nhật mà là tiêu chuẩn tiếng phổ thông lục vũ ngươi là người nước hoa tiểu cô nương nhẹ gật đầu chúng ta mấy cái đều là người nước hoa vậy tại sao còn cùng những này tiểu nhật tử người cùng một chỗ vẫn là một cái lữ hành đoàn lục vũ mang theo nghi hoặc hỏi Dù sao đây là một cái đến từ Tiểu n h ậ t Tử Quốc Lữ Hành Đoàn, Lục Vũ cũng không có nghĩ đến bên trong sẽ có người nước Hoa. Chúng ta là trao đổi sinh, lúc đầu cũng không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đến, chỉ là trường học căn bài để cho chúng ta đi theo phục vụ những này Tiểu n h ậ t Tử người. Chúng ta song nữ đều biết trường học ý tứ, tiểu cô nương trong miệng phục vụ hai chữ rõ ràng nhấn mạnh, biểu lộ cũng mang theo không vui. Chúng ta cũng kế hoạch làm sao cho bọn hắn dùng điểm n g a n g chân, không nghĩ tới vừa xuống xe liền gặp ngươi, còn muốn nhiều cảm tạ một cái ngươi. Trên xe bọn hắn còn đối với chúng ta động thủ động c ư ớ hiện tại liền nhìn chúng ta cũng không dám nhìn nhiều. nghe được đây Lục Vũ cũng không có nói thêm cái gì, không nghĩ tới mình ngoại ý muốn tiến hành, còn có thể đối các nàng có chỗ trợ giúp, cùng khách sạn nhân viên ra hiệu một cái, to lớn trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh, phòng trực tiếp, ha ha ha, chờ mong đi lên, nhìn xem đại đế đến cùng lựa chọn là cái nào thần t ị c h cũng quá sớm rồi, nhất định phải tay sẽ quỷ, các ngươi nhìn đám kia quỷ một mặt đ ớ c tức biểu lộ, làm sao đối với đại đế như vậy sợ hãi, đ o á n c h ừ n g đại đế khẳng định vũ lực chấn áp, nếu không ai có thể như vậy nghe lời đâu, các ngươi nghe được tiểu nữ hải nói lời nói a, vẫn là trường học căn bài. đám kia tiểu n h ậ tử t trường học cũng không phải đồ vật, đều không phải là ta có thành kiến, đó là trướng mắt tiểu n h ậ tử. t nhìn thấy cái này tiêu để ta liền giảng cả nhà của ta người đều kéo đến đây cùng một chỗ nhìn. cái này dân mạng biểu hiện định vị là Nam Kinh. theo nhân viên thao tác, bị lục vũ biên tập video bị cờ l ậ c đút cho tấn mở. tại phòng trực tiếp tất cả dân mạng chờ mong dưới, video cũng bắt đầu phát ra. lục vũ biên tập video không có làm cái gì muốn dương trước. mở đầu đó là một cái như bức ca khúc, đại đao giống quỷ trên đầu c h ạ tới. đồng thời tại hệ thống t r ợ rút dưới, văn tự phía dưới còn nhiều thêm một đoạn tiểu nhị tử ngữ phiên dịch. Đại đao giống quỷ nhóng trên đầu chém tới, một đao hai đao chặt si người, giao giao chặt si người nhà, mở màn tức đỉnh p h ò n g tiến tĩnh, mở bước, ngồi ở phía sau nhìn video tiểu tử ngày lữ hành b o à n người, trước một giây còn có tâm tình lẫn nhau giữa nghị luận, mà giờ khắc này, toàn đều chọn mắt ốc mồm nhìn trong video phiên dịch, ngu ngốc, bị lục nhất bổ nhào đại thúc xứng suốt một lát, trực tiếp đứng lên đến, tớ mở miệng, mà lục vũ cũng không có n n g chiều hắn mà bệnh, đang nói chuyện đồng thời mở ra vương b á con bê chỉ khí, đem tiểu tử này ngày càng lớn túc trực tiếp chấn n h ấ t rồi, đặt g ô n g lại làm trở về. Toàn thân ngăn không được run rẩy. Bình thường Lục Vũ dùng kỹ năng này, tựa như là phổ thông tài m ọ n có thể. Mà lúc này, tuyệt đối tăng thêm điểm nộ khí. Quy lực lớn không chỉ một bậc. Bao quát đại thúc đằng sau t i ể u Nhị Tử, lúc này đều cảm thụ đến từ Lục Vũ trên thân khủng bố. Mà phong trực tiếp dân mạng từng cái sát thực cùng lớn máu gà đồng dạng. Ha ha ha, ngưu bức. Đại đao giống quỷ nón trên đầu c h é m tới. Nhanh sợ k ẻ ra quần. Chắc không được sợ hãi đại đế. Khí thế kia, ta cách màn hình đều sợ hãi. Mã ơi, đại đế đây là mở lớn nhận, một mực đều không có gặp qua đại đế cái dạng này. Bài hát này xứng cũng quá tốt. Lục Vũ chấn nhiếp tiểu học toàn cấp thời gian đại thúc, tự thân cũng không có nhàn rỗi, đem nhân viên vừa đưa vào đến Lục Nhất bung ra, mệnh lệnh Lục Nhất về phía sau ngồi x ổ m n liền ngồi x ổ m n ở bên cạnh bọn họ. Lục Nhất đi qua Lục Vũ thời gian dài dạy dỗ, cũng là tràn đầy linh tính, chạy chậm đến đại thúc bên người liền ngồi sổm xuống xuống, lê đầu lưỡi, lộ ra răng, hung ác nhìn n ú t ở phía sau mặt tiểu n h ậ tử t l ư hành đoàn. Trên màn hình lớn, ca khúc kết thúc, phim chính bắt đầu phát ra, quen thuộc hình tượng xuất hiện ở trên màn ảnh, tiểu quỷ tử màu vàng cực quân phục, hên mọn biểu lộ, tăng thêm trên miệng một m à n kia i a mép, nhìn thấy đây. Tiểu n h ậ Tử t lữ hành đoàn người nhất thời thở ra một hơi, còn tưởng rằng là nhìn cái gì đấy. Đây không phải liền là năm đó Tiểu n h ậ Tử t xâm lấn hình ảnh sao? Bọn hắn cũng thường xuyên nhìn. Năm đó hình ảnh đi qua bọn hắn cắt giảm c ả i biên, chỉ để lại đối bọn hắn hữu ích hình ảnh, cũng thành bọn hắn trên Tivi mọc ra hiện hình tượng. Chỉ bất quá ngày ngắn ngủi này sĩ quan diễn có chút bị ủi, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Hèn bọn a? Ai không hèn m ọ n Bọn hắn hiện tại cũng rất hèn bọn. Chỉ là vừa nghĩ đến lấy một màn rung động phân cảnh xuất hiện ở trên màn ảnh, chỉ thấy một tên tráng hán đột nhiên bay ra. đêm ngày ngắn ngủi này sĩ quan một cước đã bay thứ không trung bắt lấy tiểu tử quân nhật quan hai chân một cái dùng sức xoẹt trong n g á y mắt đem xé thành hai nửa đây không đợi bọn hắn khiếp sợ kết thúc kế tiếp hình ảnh cương thi đuổi tà ma tử một cái cương thi từ trong quan tài sụp đổ đi ra một người không đúng một cái cương thi trực tiếp càn quét toàn bộ bộ đội sau đó đó là đúng quần d ấ u lôi nước trong bình đi tiểu dưa hấu địa lôi nhân lực pháo cối mặc kệ thật không chân thực cũng mặc kệ phù hợp hay không lo gì dù sao mỗi một cái màn ảnh đều là ngược quỷ tử hình ảnh toàn bộ tràng diện lâm vào quỷ dị chương 272, h à n h quân nổi nguyên lai tay không tiếp giao sát trải nghiệm thẻ có thể như vậy dùng lúc đầu lục vũ làm u ố n biên tập một chút kỳ thực hình ảnh đi ra để tiểu quỷ tử nhón có một viên lòng kính sợ nhưng là lục vũ vừa nghĩ tới bọn hắn cái kia không biết xấu hổ bộ dáng chỉ sợ biên tập kỳ thực hình ảnh sẽ không để cho bọn hắn cảm thấy không có thể diện mà sẽ để cho bọn hắn cảm thấy vinh quang a lúc này mới quyết định biên tập những này mà chính là những này thần cấp hình ảnh ở thời điểm này mới có không phải bình thường hiệu quả hiện trường lục vũ cùng mấy cái kia du học sinh bao quát khách sạn nhân viên. Nhìn thấy trong video hình ảnh, nhìn lại một chút tiểu nhật tử lữ hành đoàn thành viên, ánh mắt bên trong đều bước lên hùng quang. Trái lại những cái kia tiểu quỷ tử, từng cái co quắp tại cùng một chỗ, càng thêm hải phái. Trước có lục vũ uy hiếp, sau có khủng bố lục nhất, bây giờ trả lại bọn hắn nhìn loại này thần k ị c h đây còn có thể không sợ? So. Đó là lục vũ quay đầu nhìn thấy bọn hắn không được run rẩy, đều tràn đầy n g o à i ý muốn. Bình thường nhìn thấy những này thần k ị c h đều sẽ t r à phúng một cái biên kịch cái đầu có phải hay không có vấn đề. Loại này không có đạo lý, không phù hợp lo d i p kịch bản, là nghĩ như thế nào đi ra? Bất quá. tồn tại tức hợp lý. hiện tại đây không hay dùng lên. theo mấy cái nữ hiệp thần thái sang láng, tại quỷ bộ đội bảy vào bảy gia hình ảnh kết thúc. xuất hiện lý vân long câu kia cam m h ắ n tiếp lấy toàn bộ hình ảnh lâm vào h á m tăng thêm mở màn đ ô n g n h ạ c 40 phút biên tập video kết thúc. ngoại trừ tiểu nhật tử lữ hành đoàn thành viên, tất cả mọi người đều cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. thời gian làm sao sống nhanh như vậy, còn không có nhìn thoải mái đâu. p h ò n g trực tiếp, đại đ ể liền những ngày a, lại đến một điểm nha. ha ha ha, đó là, nguyên lai like những ngày thần kịch là như vậy dùng. ngươi nhìn cho những cái kia tiểu quỷ tử nhóm ra đến. nước tiểu không ở m ấ t đều nước tiểu ư a ta, xác định không phải lục nhất d o đến. Ha ha ha ha, những này kháng nhật thần kịch năm đó nhìn tốt xấu hổ, làm sao hôm nay cũng cảm giác sảng khoái. Về sau so đừng ở quốc gia chiếu lên, trực tiếp tại tiểu nhật t ừ quốc thượng chiếu. Ha ha ha, đó là, liên cho bọn hắn nhìn. Tay xé quỷ đoạn ngắn quá sung sướng, bất quá ta đây còn có thoải mái hơn có muốn hay không nhìn. Cầu kết nối, là mau lục a. Khẳng định đúng nha. Hành quân nổi nhớ ký đi. Ha ha ha ha, hành quân nổi. Ha ha ha, ta thích, đại đế lại thả một lần cái này a. Kết nối. Lục Vũ nhìn dân mạng tại phòng trực tiếp mưa đạn cũng là nghi hoặc lên. Hành quân nổi, cái quỷ gì? Mình làm sao không có nhớ kỹ kháng nhật thần kịch bên trong có cái này đoạn ngắn. Bất quá đối với dân mạng tín nhiệm, Lục Vũ cũng không có do dự. Vậy liền tại thả một đoạn cái này hành quân nổi, cảm tạ tên gọi hỏa thiêu dạ s ủ củ nhỉ quỷ xã dân mạng cung cấp video. Không sai, cái này dân mạng gọi hỏa thiêu dạ s ủ củ n ỉ quỷ xã. Cũng không biết cùng chân chính hỏa thiêu dạ s củ n quỷ xã có phải hay không một người. Lục Vũ đem kết nối sao chép xuống tới, phát cho nhân viên, để nhân viên hình chiếu tại trên màn hình lớn. Ngồi tại Lục Vũ bên người mấy cái tiểu cô n ư ơ n g lúc này đối đãi Lục Vũ biểu lộ đều đã thay đổi. Gặp qua Dũng, lần đầu tiên thấy Lục Vũ dũng như vậy. Nói thật, các nàng tại Tiểu Nhật Tử Quốc du học, trải qua đủ loại không công bằng đối đãi. Mặc dù các nàng cũng có một viên ái quốc tâm, thế nhưng tại loại này hoàn cảnh dưới, các nàng đều là tiểu cô n ư ơ n g cũng không dám làm những gì. Vì tốt nghiệp, vì văn bằng, đều muốn yên lặng chịu đựng. Với lại các nàng vẫn là học điện tử tự động hóa nghiên cứu sinh, đều là muốn học chút kỹ thuật, trở lại quốc gia phát triển mạnh. Tại một số phương diện, Tiểu Nhật Tử có bọn hắn sinh đẹp tra hỗ trợ. Kỹ thuật bên trên xác thực biết bao thiếu. Hôm nay các nàng thế nhưng là triệt để hạ giận. Cái này mới là quốc người Hải quốc t ì n h Hoài, cũng là các nàng nhiều năm như vậy tại Tiểu Nhật Tử quốc du học chưa từng gặp qua. Nhìn cái này xoáy ca không ngừng đối với điện thoại nói cái gì. Chẳng lẽ là cái sở chế à mẹ? Tại lục vũ cùng nhân viên câu thông thời điểm. Mấy cái này tiểu nha đầu lấy điện thoại di động ra lục x o á t lên. Một bên khác nhân viên đã căn cứ kết nối thả ra bên trong video. Đúng là kháng nhật phim truyền hình, mà không phải những cái tiêm mang. Nhan sắc video giống thượng cấp báo cáo, chúng ta thu được một vụ hành quân nổi. In. Hành quân nổi có gì có thể báo cáo? Có phải hay không là áng ngữ? Lập tức tra quyền mật mã. Hành quân nổi tại cũ quyền mật mã là địch quân bộ đội quân trưởng ý tứ. Như vậy ngắn hại, cùng bọn hắn xác định một lần. Bên kia hồi báo, xác thực bắt được một ngụm hành quân nổi. Liên tục xác định a. Xác định. Ha ha ha ha, tất cả bộ đội đều đi xem một chút đây miệng hành quân nổi. Nổi đâu? Hành quân nổi đâu? Đó là đây nổi đấu. n g ù nốc. Ta để ngươi bắt một ngụm hành quân nổi, liền thật là hành quân nổi a. Video kết thúc. Tất cả mọi người đều tiếng cười không ngừng. Phải, tất cả mọi người. liên ngay cả tiểu tử n g à y lữ hành đoàn người đều đi theo bật cười. đây chính là tiếng nhận video. bọn hắn nhìn thế nhưng là say sương ngon lành. chỉ là, cười một hồi, nhìn thấy bốn phía người xem bọn hắn dị dạng ánh mắt. tất cả lữ hành đoàn tiểu quỷ tử đều mở b ứ c không đúng rồi, mình cười cái g i ỡ m đây không phải đang v ũ n g đục tiểu tử n g à y video à? mình còn tại đây đi theo cười. nhưng là, đây mẹ nó cũng quá buồn cười. đó là hành quân nổi. chi tiết báo cáo có cái gì không đúng? với lại cái video này cũng quá kỳ thực. nghĩ đến đây tiểu quỷ tử nhóm đột nhiên nghiêm túc lên. đúng thế, đây là kỳ thực nha. đây là đối với chúng ta vũ nhục nha cái gì tay xé quỷ đúng quần giấu lôi kịch bản có thể tiết kiệm lượng dù sao vậy cũng là tưởng tượng ra được cũng không phù hợp thực tế nhưng là cái này hành quân nội thật là có khả năng phát sinh đây rõ ràng đó là chế dế là vũ nhục ngu ngốc các ngươi muốn chết ta vũ nhục chúng ta có phải hay không không muốn sống tức giận lên não tiểu quỷ tử quên đi lục vũ mang đến sợ hãi thang thêm phòng chiếu phim còn có chút đen đối với lục vũ thả hướng liền bắt đầu c u n v n lục vũ đứng dậy theo phất tay để nhân viên đem đèn mở ra không nói gì trực tiếp hướng phía tiểu quỷ tử phương hướng đi đến. Tiểu quỷ tử nhóm nhìn Lục Vũ đi ra, vẫn là khống chế không nổi siêu lui lại đi, chỉ bất quá ngoài miệng hay là một mực s ố i n ò i Tới này trước đó, bọn hắn đã thông tri đại sứ quán đồng thời báo cảnh sát. Hiện tại thế nhưng là h à i h ò a xã hội, bọn hắn cũng không tin tưởng Lục Vũ còn có thể đối bọn hắn đọa thủ. Lục Vũ đi đến tiểu quỷ tử trước mặt, những mày không núc ních h nhìn chằm chằm tiểu quỷ tử nhóm, mà những này tiểu quỷ tử nhìn Lục Vũ không có đọa thủ. Tương Giang Lục Vũ sợ, lớn tiếng kêu là càng thêm h ù n g Đủ loại buồn nôn chữ thô tục đều bị phun ra, các n g i ra đón. Đại ca. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức á n tĩnh lại. Tiểu quỷ tử nhóm mặc dù không biết nói viết cái gì, nhưng luôn cảm giác câu nói này có thể thay đổi bọn hắn vận mệnh. Mà sự thật cũng là như thế. Lục Vũ nghe được nhân viên hô một câu nói kia, cũng không do dự nữa, tay không tiếp g i a o sắt trải nghiệm t h ẻ trực tiếp lắp tại những này tiểu quỷ tử trên thân. Bàn tay tan dao, một cái chém vào động tác làm đi ra. Sau đó đối diện tiểu quỷ tử đ ụ n g một cái toàn đều quỳ xuống, t ú i đầu, chắp tay trước ngực nâng tại đỉnh đầu, toàn đều quỳ, toàn bộ. Chương 273, tên tiểu quỷ này t ử dùng mặt đánh ta tay, đ i n tĩnh, toàn trường hoàn toàn y ê n tĩnh. là loại kia thả cái dám đều có thể có tiếng vang y i ê n tĩnh. Lúc đầu muốn lên hỗ trợ bảo an, cây gậy đều cử đi lên. Nhìn thấy những này tiểu quỷ tử q u ỷ xuống đều bối rối. Cái này tiểu soái ca như vậy có lực uy ma. Từ đầu tới đuôi liền một động tác. Một cái c h é m bảo. Đám này tiểu quỷ tử liền q u ỷ Vẫn là đây là khí công, vậy cũng không đúng rồi. Khí công cũng không thể c h ắ p tay trước ngực dơ cao đỉnh đầu nhà. Mà phong trực tiếp đám dân mạng nhìn q u ỷ xuống tiểu quỷ tử, cũng đi theo một bước. Mưa đạn trực tiếp giống. Bất quá chỉ là trong n y mắt, những này x a đ i ê u gia tộc đám dân mạng liền phản ứng lại. Bọn hắn sớm đã thành thói quen tại sa đ i ê u đại đệ trên thân phát sinh kỳ quái sự tình, chỉ là đang suy đoán có phải hay không trực tiếp trước đó đám này tiểu quỷ tử bị đại đệ chấn nhất rồi. Lúc này mới như vậy sợ hãi. Ha ha ha ha, quỷ. Đại đệ ngưu bước, nếu là tại đập mấy cái l i ề n tốt. Hát quốc anh hùng tiền bối không tiếp thụ bọn hắn dập đầu xin lỗi. Quỷ xuống biểu thị ấy nấy là được rồi. Đây nhìn cũng quá sướng rồi. Đại đế đây là tới từ Hát quốc U A. -A. m á ơi, cái này quỷ. Có hay không ghi màn hình phát cho ta, ta muốn hiện tại liền cho ta ra ra nhìn. Hắn nhưng là kháng chiến lao binh. Mẹ trứng. muốn cái nào ngốc bước tiểu quỷ tử nhóm đều đến quỳ xuống, đây chính là đại đế, thay cái ai cũng không thể có khí thế kia. phong trực tiếp đám dân mạng nhìn dị thường sảng khoái, dù sao c r à n g cảnh này, tại trong hiện thực trên cơ bản không có người thấy qua, mà tất cả người khởi sướng lục vũ, kỳ thực cũng là có chút điểm ở b ứ c nhìn đám này quỳ xuống tiểu quỷ tử, tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, nguyên lai like cái này trải nghiệm thẻ tốt như vậy dùng a, nguyên lai like cái này trải nghiệm thẻ không phải cho mình dùng nha, sớm biết liền mình lưu lại mấy tâm, cái này thực dụng phương pháp tuyệt bức muốn phát dương quan đại, người, phanh, lục vũ vừa muốn nói chuyện. p h ò n g chiếu phim đại môn liền được một đám người phá tan là ai muốn giam lòng chúng ta tiểu tử ngày quốc người là cái nào thấp hèn chi cái kia người dám đánh chúng ta v ĩ đại tiểu nhật tử người có phải hay không không muốn a tiểu s u â n quân các ngươi đang làm gì làm sao đều quỳ xuống đ ế tử chúng ta tiểu tử ngày vinh quan đâu người tin hay không lại không lên ta để ngươi nhóm vài phút mổ bụng tự vẫn x ô n g tới âu phục giày ra nam nhân dùng tiểu nhật tử quốc ngữ đích đấy lộc cộc nói hồi lâu từ đầu tới đuôi đều là một mình hắn biểu diễn bởi vì hắn toàn bộ hành trình dùng là tiểu nhật tử nói tất cả từ đầu tới đuôi chỉ có lục vũ cùng mấy cái kia du học sinh nghe hiểu được lữ hành đoàn mấy cái kia tiểu quỷ tử bị lục vũ kỹ năng áp chế toàn bộ hành trình không thể mở miệng nghe được nam nhân nói mấy cái kia du học sinh dẫn đầu phản ứng lại người đang nói cái gì xin lỗi dù sao cái này h ậ u phục nam trong miệng chỉ cái kia người đối với người nước hoa đến nói làm ư ờ i phần vũ lục xin lỗi xin lỗi là các ngươi nhìn các ngươi là làm sao đối đãi các ngươi tôn quý khách nhân nam nhân biểu lộ kích động nhìn cái này xấu hổ lại buồn cười chẳng diện tức cái đầu cũng bắt đầu b ố c lên khói xanh ba i người dám đánh ta 3. 3333. nam nhân nói tới nói lục vũ tự nhiên có thể nghe hiểu bất quá lục vũ cũng không giống như nhớ mấy cái này du học sinh đồng dạng cùng cái nam nhân này giảng đạo lý tại lục vũ trong lòng cung tiểu quỷ tử giảng đạo lý căn bản không có tất yếu trực tiếp động thủ liền song 3333. lục vũ một tay tiếp tục làm lấy chém vào động tác nhưng một cái khác tay căn bản không có dừng lại liên tục không ngừng quạt bàn tay lúc đầu cái này h ô phục nam c ò n muốn chạy trốn nhưng là lục vũ dùng tới thái cực quyền pháp một trận sức lôi kéo xuyên ra hoàn toàn không cho nam nhân tránh thoát cơ hội. Lục Vũ trong nháy mắt động thủ, để mấy cái kia du học sinh đều bị choáng váng. Đây cũng là tiểu quỷ tử trong miệng đại sứ quá người. Với lại h ẳ n là một cái tiểu tử ngay quốc quá lớn, mặc cho ai đều không có nghĩ tới Lục Vũ có thể dũng như vậy. Liên ngay cả Lục Vũ phòng trực tiếp x a điều dân mạng, lần này cũng không cười được. Trước đó động thủ bọn hắn không nhìn thấy, nhưng lần này bọn hắn nhưng nhìn rõ ràng. Huống hồ, hồ, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, mặc dù nhìn thật thoải mái, nhưng là bọn hắn mới vừa nhưng nhìn đến, tại cái này h ô phục nam sau lưng, thế nhưng là đi theo mấy cái cảnh sát, cảnh sát, đúng thế. mới vừa còn có cảnh sát hiện tại thế nào phong trực tiếp dân mạng tại hình ảnh bên trong tìm một lên cảnh sát đâu mới vừa còn ở đây làm sao hiện tại trong tấm hình liền không có không cần đánh nữa cảnh sát làm sao không có người quản quản hắn nhưng là tại đại nhân nhà Âu phục nam phanh một cái ngồi dưới đất lúc này hắn mặt đã sưng như cái đầu heo nói chuyện cũng không đang dùng tiểu n h ậ từ t nô nữ mà là dùng tiêu chuẩn c ố c nữ mang theo tiếng khóc nức nở quay đầu lại không ngừng tìm được cùng hắn cùng một chỗ tới cảnh sát a người thế nào đều đang làm gì ngươi mặt làm sao biến thành dạng này Ngươi nói một chút, chuyện gì xảy ra? Tại Âu Phục Nam trong tiếng gào thét, cảnh sát cuối cùng đã đi tiến đ ê n cầm đầu trung niên nhân giả bộ như vừa tới bộ dáng, nhìn trên mặt đất Âu Phục Nam kem chút cười ra tiếng. Bất quá, trung niên cảnh sát không hỏi hắn, mà là quay đầu hỏi giống Lục Vũ tìm hiểu tình huống. Bọn hắn là đi theo Âu Phục Nam cùng một chỗ đến. Thế nhưng, đang nhìn nhìn thấy Lục Vũ động thủ trong n g á y mắt, những cảnh sát này lặng lẽ lui ra ngoài. Một màn này đương nhiên bị Lục Vũ thấy được, cho nên Lục Vũ động thủ mới như vậy không kiêng nể gì cả. Ngươi tốt, ta là tại cứu bọn hắn. Lục Vũ đối với trung niên cảnh sát lên tiếng chào hỏi. xem tấu lấy, hẳn là cùng trần đội trưởng một cái cấp bậc. ngươi đánh r ắ m ngươi đánh người. Âu Phục Nam đột nhiên xen vào đến, ngươi đừng nói trước, từng cái từng cái nói, lại không có hỏi ngươi. Trung niên cảnh sát dị thường tương thế, đến từ Hát Quốc cảnh sát khí thế. một câu, để Âu Phục Nam không dám ở nói chuyện. ngươi nói tiếp. ngược lại lại đối Lục Vũ lộ ra khuôn mặt tươi cười. người này vừa mới tiến đến liền muốn để bọn hắn mổ bụng tự vẫn. Lục Vũ chỉ chỉ biến thành đầu heo Âu Phục Nam, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. những người này thế nhưng là chúng ta khách nhân, các ngươi nhìn. Ta đều mời bọn họ nhìn chúng ta kháng nhật địa ảnh. Bọn hắn nhìn thấy chúng ta lịch sử, lập tức liền cảm thấy tâm linh đạt được t ỉ n h hóa. Đối với chúng ta anh hùng tiền bối quỳ xuống biểu thị ấy nấy. Lúc đầu vui vẻ hòa thuận, nhưng là cái nam nhân này muốn để bọn hắn mổ bụng tự vẫn. Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, mổ bụng tự vẫn khẳng định là không được. Vì bảo hộ những này tiểu quỷ tử, ta không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đưa tay ngăn cản. Không nghĩ tới, cái nam nhân này vì trả thù ta, dùng mặt dùng sức đánh ta tay. Ngươi nhìn, cả ta tay đều sưng lên. Lục Vũ đem sự tình đi qua miêu tả đi ra, cũng nói không lên là giả. với lại toàn bộ đều là thật chỉ là làm sao cảm giác có điểm gì là lạ đâu chương 274, m u ố n uống không có bị ô nhiễm quá nước thật đẹp các ngươi mũi to nổi lên nhớ kỹ a trung niên đội trưởng đối với đằng sau tiểu cảnh sát nói ra nhớ kỹ vương đội trưởng tiểu cảnh sát b ộ i phục nhìn thoáng qua lục vũ đây dùng mặt tay chân không biết xấu hổ như vậy nói đều có thể nói ra thính danh lúc này tiểu cảnh sát đi tới hỏi hướng lục vũ bổ sung tin tức lục vũ lục vũ trả lời cũng không biết hôm nay việc này có thể hay không t i ệ n đ o á n c h ừ n g hôm nay lại muốn phiền phức một tiền bạch lục vũ Tiểu Trần, nghe được Lục Vũ danh tự, Tiểu cảnh sát tại đi chép, nhưng là trung niên cảnh sát nghe được cái tên này lại phản ứng lại. Lục Vũ nghe được Tiểu Trần hai chữ, bất động thanh sắc cùng trung niên đội trưởng nhẹ gật đầu. Đi, chuyện đã xảy ra ta đều giải, đều mang về. Các ngươi thông tri các n g ư ờ i lãnh sự quán a. Vương đội trưởng vung tay lên, không có chờ Âu Phục Nam giải thích, xoay người rời đi. Âu Phục Nam ngậm b ứ c nhìn đây hết thảy, tìm lãnh sự quán. Ta mẹ nó không phải liền là lãnh sự quán a. Ngươi đây còn muốn tìm ai? Thế nhưng là, đây mẹ nó không đúng rồi. Nghe tiền bối nói. Hát quốc cảnh sát không đều là sợ hãi người ngoại quốc a Chỉ cần nói ra bạn thân là tiểu n h ậ tử t của người ở quốc gia này không nên muốn làm cái gì thì làm cái đó a. Làm sao hôm nay cùng tiền bối nói không giống nhau? Chẳng lẽ tiền bối đang gặp ta? Chắc không được tiền bối tại he nước thải b à i phóng một ngày trước, trong đêm gọi ta tới. Sau đó hắn liền không ngừng không nghỉ chạy trốn. Đây mẹ nó. Lục Vũ thu thập xong điện thoại, đi theo cảnh sát đằng sau thành thành thật thật đi tới. Lúc này phòng trực tiếp đã đổ. Lục Vũ đ ộ n g thủ cùng cảnh sát phản ứng bọn hắn thật không nghĩ tới. Ha ha ha. Ta hiểu được. Cảnh sát thúc thúc nhìn thấy đại đ ề đ ộ n thủ. giờ đi trước, ha ha ha. đợt này thao tác ta cho m á t điểm. đây chính là quốc gia cường đại. trước kia cũng không biết như vậy xử lý vấn đề. đại đế cũng quá ngu bức. động thủ thời điểm một điểm đều không có do dự. liền nên đánh. ta là học tiếng nhật, mới vừa cái kia tiểu nhật tử quốc người nói chi cái kia người. góp. cái kia đây đều đánh mời. bọn hắn không biết xấu hổ như vậy, còn sắp xếp he n ư ớ c thải, còn có mặt đến chúng ta đây du lịch. liền nhanh nhanh bọn hắn đều cho thu thập. chỉ đại biểu người ý kiến, đừng phun. đồng ý. bất quá đại đế lần này nguy cơ hiểm, còn có thể đi ra. đúng thế. nhìn là hà giận nhưng dù sao thật động thủ còn tại trực tiếp còn có chứng cứ các huynh đệ ghi màn hình đều xóa không cho bọn hắn lưu lại một điểm chứng cứ cái kia t i k tóc hậu trường làm sao bây giờ t i k t o k quan phương t i k t o k quan phương hệ thống đổi mới vừa đổi mới hoàn thành lao n g ư b ứ c ha ha ha ha ta đã hiểu đúng lúc này lục vũ trong đầu cũng vang lên nhân vật hoàn thành thanh âm nhắc nhở lục vũ cũng hiểu được quy củ phòng trực tiếp mưa đạn hắn toàn đều thấy được đang ngồi trên xe cảnh sát thời điểm lục vũ cũng đóng lại trực tiếp tổng đi cục cảnh sát lục vũ đây nghiệp vụ đều quen thuộc không thể quá quen thuộc nếu không phải mới vừa trực tiếp điện thoại cách mình quá xa, lục vũ đã sớm quan bế trực tiếp. về phần hệ thống nhiệm vụ, lục vũ lúc ấy thật đúng là không có suy nghĩ nhiều. lúc đầu coi là đoạn này trực tiếp cắt miếng nếu như lưu chuyển ra đi, sẽ đối với cái này vương đội trưởng có ảnh hưởng. bây giờ thấy trong màn đạn dân mạng thuyết pháp cùng tỷ tộc quan h ư ơ n g ủng hộ, lục vũ tự nhiên cũng không có nỗi lo về sau. sự tình làm tương đương cấp tốc, tiểu nhật tử lưỡng hành đoàn thành viên trực tiếp bị điều về về nước. các n g ư ờ i bên kia ô nhiễm, nghĩ đến h ắ t quốc ăn không có bị ô nhiễm mỹ thực, nhớ hô hấp không có bị ô nhiễm không khí, muốn uống không có bị ô nhiễm quá nước. thật đẹp các ngươi mũi to nổi lên, mà lục vũ bên này tiếp lục vũ đi ra cũng không chỉ là một thiên m ạ c h mình, một thiên m ạ c h trương vĩ lưu chính trực ba người ngập người ý tiếp lấy anh hùng lục vũ khải toàn các ngươi đều tới lục vũ không có ý tứ nhìn ba người sao có thể không đến a ngươi trực tiếp chúng ta có thể đều nhìn vâng là là đúng nha tự nhiên nói chuyện người này là bình thường nói lắp trương vĩ làm phiền các ngươi công ty sự tình một điểm không có rút một tay hôm nay còn muốn làm phiền các ngươi lục vũ có chút ngượng ngùng từ khi dự định mở công ty bắt đầu, lục vũ là một điểm lực đều không có ra. hôm nay đây một cái điện thoại, ba người còn đều tới. đây đều đến giữa trưa, vậy ngươi còn không mời chúng ta ăn một bữa bữa t i lớn? một thiền m ạ c h tự nhiên đi tới lục vũ bên người, kéo lên lục vũ cánh tay. cái kia đi thôi. lục vũ cũng không có c ự tuyệt, tất cả đều cảm giác thuận lợi nên. vung tay lên, hướng phía c h ứ danh tiệm cơm, thủ kinh chắc tương miến xuất phát, vẫn là có thể miễn phí tụ mặt loại kia. kém hay không tiền là một chuyện, lập nghiệp sơ kỳ a. tự nhiên là nên bỏ bất nên tiêu tiêu. bốn người đối với ăn tự nhiên không có quá nhiều yêu cầu. Ghế lô bên trong, bốn người vừa lòng thỏa ý sở lấy bụng. Công ty đăng ký thế nào? Lục Vũ Hiếu kỳ hỏi. Tất cả quan hệ đều đã thông, địa phương cũng cho tốt, còn kém n g ư ờ i đ ị n h vị tên. Một tiền mạch uống vào trà sữa nói ra. Từ khi từ trước đó công ty giải ước, một tiền mạch cũng không tại không chế thể trọng, nên ăn một chút nên hát hát. Đặc biệt là đi theo Lưu Chính trực cùng một chỗ. Lần đầu tiên biết cái thế giới này nguyên lai like có nhiều như vậy đẹp, đáng yêu khuôn mặt nhỏ đều mập một vòng. Sa điêu văn hóa truyền thông không được a? Không được. Trương Vĩ lắc đầu, nói lên chính sự đến cũng không tại nói lắp. nhưng là trương vĩ nói ra đây dừng lại một chút đại sa điêu có thế v ậ đúc nở lục vũ kinh ngạc kêu lên vì cái gì ba người nhìn mộng bức lục vũ đều bật cười đại sa điêu là cái động vật a không tính là m ắ n g chửi người nói tự nhiên là có thể rồi một thiền mạch cười giải thích nói tao đây đều được lục vũ có chút mộng bức bất quá đại sa điêu cũng không tệ chẳng phải thêm chữ to a cũng không có gì không giống nhau cái kia sau đó chúng ta liền có thể mình ra ca a đây là lục vũ quan tâm nhất vấn đề đem một t i ề n mạch cái này đáng yêu tiểu nha đầu chế tạo thành quảng trường vũ nữ thần đều đã suy nghĩ thật lâu, này lại cuối cùng có thể thực hiện. Ngươi còn có ca khúc mới A. Chỉ có hai bài, không quá đủ. Nếu như không có, ta còn có thể tìm người giúp đỡ chút. Cùng lắm thì đi mua mấy bài hát. Một tiền mạch quan tâm hỏi. Cho tới chính sự, mấy người đều không đang nói đùa. Mấy bài hát ta đều là việc nhỏ. Chờ ta bên dưới. Lục Vũ nói xong, lấy điện thoại di động ra liền bận rộn lên. Đừng nói cái thế giới này k h o a kỹ cường đại liền đây có điểm không tệ. Cơ bản máy tính có thể làm sự tình, điện thoại đều có thể làm. Chỉ là không đến 10 phút đồng hồ. Lục Vũ liền đem album mới mấy bài hát tên đều liệt đi ra. Chương 275, đi nhà tang lễ giả trang thi thể, tại hỏa táng trước giả trang t h i biến. Tối huyện dân tộc phong, trên mặt trang, Sa Hương phu nhân, Sơn Hà đổ, k h a n g định tình ca, cắt tường như ý, chờ yêu hoa hồng, linh lợi tình ca, ta cùng Thảo Nguyên có cái ước định. Đáy biển, Mộc Thiên Mạch từng cái từng cái đọc đi ra. Sơn Hà đổ cùng Sa Hương phu nhân, đây hai bài hát chúng ta biết, còn lại đều là người viết. Lục Vũ không có ý tứ nhẹ ở đầu. Cho đến nay, làm kẻ chép văn chuyện này, Lục Vũ đều có chút không có ý tứ. chỉ là cái tên này làm sao cảm giác kỳ quái như thế một thiền mạch mang theo nghỉ hoặc dù sao nàng cũng có giật nhiều ca khúc cũng là hát lưu hành ca những tên này xem xét liền có chút b n người cứ yên tâm đi đây là công ty chúng ta ra tờ thứ nhất a l b u m tuyệt đối có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm không chỉ như thế chúng ta còn có thể đập đồn kịch đập tiểu phẩm cũng đừng quên ta thế nhưng là cái sở trẻ a mẹ không chỉ có thể trực tiếp cũng có thể phát phát t i ề p ta lục vũ vừa cười vừa nói cái gì phim truyền hình điện ảnh loại hình mặc dù cái thế giới này cùng kiếp trước cũng có khác biệt Lục Vũ cũng có thể khi cái kia kẻ chép văn, nhưng là Lục Vũ không biết nha. Hiện tại hệ thống đều không có ban thưởng qua một chút cái gì đạo diễn kỹ năng. Bất quá tiểu phẩm cùng đoạn kịch cái này có thể không làm khó được Lục Vũ. Cái gì bán n g o ặ t cái gì gà trống bên trong máy bay chiến đấu, còn có kinh điển nhất không thiếu tiền, để một thiền mạch đi diễn nha trứng, tuyệt đối có thể cười vang toàn trường. Dù sao cũng tới không đi gala năm mới, dùng t i k h t o c hình thức đánh ra đến, Đoan c h ừ n g cũng có thể để mọi người ưa thích. Ha ha, làm sao như vậy nghe x o ngươi nói x o n g chúng ta muốn cất cái nhà. Lưu Chính trực một mực không nói gì, nghe được lúc này mới cười nói một câu. Nàng xem như cuối cùng gia nhập cái này tiểu đoàn thể, ngoại trừ cùng một thiền mạch mới quen đã thân, càng nhiều đích xác thực thấy được một thiền mạch cùng lục vũ trên thân giá trị buôn bán. Nếu như chỉ nói mở công ty hoặc là thương nghiệp vận o à n h bốn người bên trong, Lưu Chính trực xem như nhất chuyên nghiệp. Nàng không chỉ có riêng là một cái môi giới công ty nhân viên, nếu không nàng cũng không thể biết nhiều như vậy ngành nghề nội tình một. Bất quá mấy ngày nay tiếp xúc x u ố n g tới, một thiền mạch có quan hệ, nhưng là mỗi ngày liền biết lóc t r i cười ngây ngô, giống như thả bản thân Tiểu Thiên n g Lục Vũ thì càng không cần nói, đây là gia nhập cái đoàn thể này lần đầu tiên thấy được Lục Vũ. Mỗi ngày ngay tại trực tiếp khiêu chiến, căn bản không xuất hiện. Về phần Chu Vĩ, Lưu Chính trực không có ý tứ nhiều đánh giá, kiến thức chuyên nghiệp còn có thể, đó là cái này lưỡi, có chút không quá lưu loát. Nhưng là hôm nay xem xét, trách không được một thiền mạch đối với Lục Vũ như vậy tín nhiệm. Một tấm album m ờ i bài hát khúc nói Việt liền viết, còn có đủ loại ý tưởng, quả nhiên là cái bảo tàng Nam Hải. Mấy người phân biệt đã đến ban đêm, Lục Vũ cùng một t i ề n mạch tay nắm đi tại phồn hoa trên đường phố, bất quá hai người đều mang khẩu trang. mặc dù động tác bên trên đã rất thân mật, nhưng người nào cũng không có xuyên phá tấm kia giấy cửa sổ. đúng, đúng. người nói trước đi, người nói trước đi. hai người trong miệng một lời phá vỡ xấu hổ bầu không khí. vậy ta trước tiên là nói về rồi. mục thiền m ạ c h đem đầu tựa ở lục vũ trên bờ vai. ta mụ mụ muốn gặp ngươi. mục thiền m ạ c h nói lời kinh người, lời này vừa nói ra, dọa đến lục vũ kém chút n g ẩ lên. ai, cái này muốn gặp gia trưởng. lục vũ trong lòng thầm than, mục thiền m ạ c h có thể nói ra câu nói này hắn là thật không nghĩ tới. hắc hắc, không cần kinh ngạc, ta mụ mụ ngươi đều gặp. Lục Vũ nghe nói như thế càng thêm n g h i hoặc, thật giả, lúc nào sự tình là ta đi cho thuê biệt thự thời điểm a, dù sao chỉ có lúc kia là Lục Vũ cách một t h i ệ n Mạch nhà gần đây một lần, dĩ nhiên không phải rồi, ta mụ mụ Tính Dương, ngươi còn nhớ rõ không? Lục Vũ nghe được cái này họ, trong đầu nhanh quay ngược trở lại, Dương gì, mụ mụ ngươi là Dương gì, đúng thế, Một Thiên Mạch vui vẻ trở lại, ta mụ mụ đã sớm gặp qua ngươi, lập tức liền muốn khai giảng, ta mẹ nhớ thừa dịp thời gian này cùng ngươi ăn một bữa cơm, đây, nếu như không có cái tầng quan hệ này. Lục Vũ cùng Dương Di gặp mặt đó là tương đương tùy ý. Hắn đi tới nơi này cái thế giới, Dương Di là cái thứ n h ậ t để hắn cảm nhận được thân cận, tình thương của mẹ người. Hiện tại không tới đặc biệt ngày lễ, Lục Vũ đều sẽ cho Dương Di gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một cái. Liên ngay cả trước mấy ngày lễ tình nhân, Lục Vũ đều cho Dương Di gọi một cú điện thoại. Chắc không được Dương Di ngày đó cười đặc biệt vui vẻ. Cái thế giới này cũng quá đúng dịp. Vậy liên gặp một lần, Lục Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi định thời gian ở giữa cho ta biết là được. Nếu như ta chưa có trở về tin tức, ngươi ngay tại ta phòng trực tiếp đưa lời d a o Ha ha ha ha. đem một tiền mạch đưa đến biệt t ự lục vũ mình trở lại khách sạn, vào nhà uống nước, đi nhà vệ sinh chọn v ẹ tự nhiên là không có phát sinh. Lúc đầu lục vũ vẫn là có ý nghĩ này, nhưng là thẳng đến dương di là một tiền mạch mẫu thân sau, lục vũ buổi tối đó không trở về nhà n g n lửa, trực tiếp liền được t ớ i tắt. Ngày thứ hai, lục vũ lên chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là rút thưởng rồi. Hệ thống rút thưởng rút thưởng, thư không đĩa quay xuất hiện, lúc này đĩa quay càng thêm xa hoa, hai khối trắng đen xuất hiện tại đĩa quay bốn phía, không đoạn giao tan, hơi có một loại tiên khí bồng b ề n cảm giác, điểm kích rút thưởng cái nút. h ư không đĩa quay bắt đầu chuyển động năm â y may mắn kỹ năng mở ra đĩa quay kẹp lấy thời gian nghe xuống tới trang điểm thuật lục vũ nhìn mấy chữ này rơi vào trầm tư cái này có ích lợi gì mình có bách biến mặt nạ bình thường liền cái thủy nũ đều sẽ không dùng cho cái này có thể làm gì vẫn là cùng hôm nay trực tiếp nhiệm vụ có quan hệ lục vũ lấy lại bình tĩnh nhìn lên giới thiệu trang điểm thuật l ò n g thích cái đẹp mọi người đều có ngọn nguồn trang mắt trang môi trang tháo trang sức đủ loại kỹ xảo cái gì cần có đều có quan trọng hơn là còn có liếc trang mặt trang chẳng lẽ trang điểm không phải ở trên mặt vẽ nha? l â o không đúng, đây không phải l i ế m trang a, là cho xỉ người hóa trang nha. đây mẹ nó, đây đều có thể có. kỹ năng này có cái cái dám dùng, thật đúng là có thể làm cái nhập l i ệ m s ư nha. lục vũ thấy rõ ràng cái chữ này về sau trực tiếp m t bước. bất quá hệ thống căn bản không có cho hắn lựa chọn cơ hội. kỹ năng trực tiếp r ó t vào não hải. trong ngay mắt đủ loại trang điểm thủ pháp phư ơ n g thức xuất hiện tại lục vũ trong đầu. đặc biệt là l i ế m trang, chiếm hơn nửa cái ký ức. như thế nào phục hồi như cũ thân thể, như thế nào chỉnh lý người chết trang điểm. đủ loại kỹ xảo đơn giản so cho chân nhân trang điểm đều d ư ờ m rà, lục vũ đơn giản hiểu thành chỉ cần học xong nhập l i ệ m sư, có lẽ đối với cho chân nhân trang điểm cái kia lại càng dễ vào tay. bất quá kỹ năng này thật biết cùng hôm nay nhiệm vụ có quan hệ, ý nghĩ này trọn lóe lên, bởi vì hệ thống trực tiếp ban bố hôm nay trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ, hôm nay trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ đi nhà tang lễ giả trang thi thể tại hỏa táng trước thi b i ê n này g hệ thống ngươi xác định đây là có thể trực tiếp, đây là cho người sống nhìn đồ vật chương 276 người đây á o liệm có thể thử a giả trang thi thể. cái này cần cùng nhà tang lễ tạo mối quan hệ, còn giống như cần mở cái gì tử vong chứng minh loại hình. Lục Vũ nghĩ đến cái nhiệm vụ này như thế nào hoàn thành. Kỳ thực đối với Lục Vũ đến nói, bước đầu tiên sẽ rất khó. Đi nhà tang lễ hỏa táng nhưng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, không chỉ phải có bệnh viện mở chứng minh, còn muốn có thật nhiều dường giả thủ tục. Mà cái thứ hai giả trang thì biến. Lục Vũ nghĩ nghĩ, lại cảm giác cái này tương đối đơn giản, còn có thể khiêu chiến cái càng khó. Nghĩ đến đây, Lục Vũ lập tức hành động lên. Lúc này hắn đối với nhiệm vụ cũng không có như vậy kháng cự, cũng không phải là nói Lục Vũ quen thuộc hệ thống h ô c h a nhiệm vụ. mà là lục vũ đi qua hệ thống rèn luyện, da mặt sắc thực tăng thêm rất nhiều. cầm điện thoại lên, lục vũ trước cho lưu chính trực gọi điện thoại. thủ kinh nhà tăng lễ mình thật sự là chưa quen thuộc. so sánh với bên người bằng hữu, lưu, lưu chính trực cái này vạn năng thông là cái tốt nhất lựa chọn. đơn giản nói một lần tình huống, lưu chính trực lại có chút không tốt lắm làm. đồng dạng tử vong chứng minh loại hình, đều cần công an cơ quan phối hợp. bất quá chỉ là một cái khiêu chiến trực tiếp, có lẽ có thể từ nhà t a n g lễ bên kia ra tay. trao đổi một cái, chuyện này lưu chính trực đáp ứng xuống. kế tiếp điện thoại, lục vũ liền gọi cho trương vĩ. đi nhà tang lễ làm sao đều cần có cái người nhà đi cùng a cùng trương vĩ ước định cẩn thận thời gian lục vũ bắt đầu hôm nay trực tiếp trực tiếp tiêu đề đi nhà tang lễ giả trang thi thể tại hỏa táng trước thì biến đơn giản sáng tỏ mở ra trực tiếp trong nháy mắt gần 100 vạn dân mạng trong nháy mắt liền tràn vào đến phòng trực tiếp ha ha ha đại đế đi ra nha cho là ngươi bị giam tiến vào đâu đại đế ngưu b ứ c hôm qua sự tình đều lên tin tức quá hết giận tin tức bên trên liền nói cơ quan du lịch bị điều về chưa hề nói vì cái gì chỉ có chúng ta x a đ i ê u gia tộc người biết cái tiểu tiểu nhật tử mặt đều bị đánh x ư n g lên, tại tin tức bên trên khóc nói xin lỗi đâu, liên nên làm như vậy, mặt tay chân, ha ha ha, đây đều có thể nói đi ra, khác không có lưu trữ, nhưng này cái tiểu nhật tử quỳ xuống cầu xin tha thứ tâm ảnh thế nhưng là tại trên internet phát hỏa lên, đại đ ế tay kia thế cũng quá ba khí, quỳ cầu đại đ ế đi tiểu t ử ngày quốc, để bọn hắn toàn bộ quỳ xuống, đại đế khiêu chiến đồng thời để tiểu nhật tử nước biển chảy ngược, đem nước thải phóng xạ toàn đều rót trở về đi, ha ha ha, cái này ta thấy được, nếu không khiêu chiến đi cho tiểu tử ngày người uống nước thải phóng xạ. đặc biệt là những cái kia ủng hộ bài phóng để bọn hắn một mực uống. Lục Vũ nhìn những này mưa đạn đau cả đầu. Nếu có cơ hội, tại nhiều mấy tấm tay không tiếp g i a o sắc kỹ năng hẻ, để tiểu nhật tử quốc dưới người quỳ khiêu chiến thật đúng là có thể làm. Nhưng là cái tiếng nước biển chảy ngược, Lục Vũ thật mẹ hắn nhớ tiếp xuống. Hệ thống nếu không ban thưởng ta cái hải thần kỹ năng, một cái hải tiếu đều cho giúp trở về tốt bao nhiêu. Lại đến cái núi lửa b ạ o phát, thuận tiện không chế cái bão. Trong lúc nhất thời, Lục Vũ kém chút quên đi hôm nay nhiệm vụ. Đám dân mạng nói n h n nói cuội. n h ư n g phần lớn đều là liên quan tới tiểu nhật tử quốc bại phóng h e n ư ớ c thải thời gian chủ đề. t h ằ n g đến nhìn thấy lục vũ thu thập xong đi ra khách sạn, đám dân mạng mới có thời gian nhìn lục vũ hôm nay trực tiếp tiêu đề. Chỉ là nhìn thoáng qua, đám dân mạng liền một bước. Đây thật là khiêu chiến nhiệm vụ. Hiện tại là ban ngày a, làm sao cảm giác chỉ thấy tiêu đề liền âm khí nặng như vậy đâu? Đi nhà tang lễ giả trang tử thi, hỏa táng trước thì biến. Lão, cái trực tiếp này không dám nhìn nha. Đó là ban đêm nhìn nhà tang lễ đều sợ hãi. Đừng nói nhìn tử thi, chẳng lẽ đây chính là dám phiến tiểu nhật tử và miệng đại đế? quả nhiên n g ư b ứ c ta ngủ, giống như thấy được không nên nhìn, thế nhưng là ta vì cái gì có chút muốn nhìn đâu, ta nhớ được cũng có cái s ợ trẻ a mẹ khiêu chiến cái nhiệm vụ này, kết quả còn chưa tới nhà tang lễ liền sợ quá khóc. Ha ha ha, đại đệ có thể hay không ban đêm sợ t ệ ra của nha, đừng nói ta chỉ nhìn tiêu đề liền có chút nhớ đi tiểu. Đây cái gì âm gian khiêu chiến, đại đệ là cảm giác dương gian khiêu chiến chứa không nổi người a, chỉ là nhìn thấy tiêu đề ta cũng cảm giác có chút sợ h a i đâu. Đây cũng quá kích thích đi. Đại đệ, nếu như hôm nay ngươi có thể khiêu chiến thành công, nói cái gì cũng phải cấp ngươi gõ một đ ê mõ. t h u h đệ, hiện tại ta liền bắt đầu g ó n g ố i Jun l ấ b 7 y có hay không ban đêm hẹn nhau cùng một chỗ nhìn trực tiếp? Ta đến. Cùng một chỗ cùng một chỗ. đám dân mạng nhìn thấy cái trực tiếp này khiêu chiến nhiệm vụ gọi thẳng như bước. cái nhiệm vụ này trên thực tế tại mỗi cái khiêu chiến sở t r ẻ ạ mẹ phía dưới đều có n h ắ n lại, nhưng là không có một cái nào sở trệ ạ mẹ dám tiếp cái này khiêu chiến. đặc biệt là từ khi một cái sở t r ẻ ạ mẹ muốn khiêu chiến cái nhiệm vụ này, chỉ là đi xem một chút ban đêm nhà tang lễ bị sợ quá k h ó c sau đó, cái nhiệm vụ này liền thành tất cả khiêu chiến sở trệ ạ mẹ cấm kỵ. nhưng là hôm nay. Lại mẹ nó tại đại đế phòng trực tiếp thấy được. Trong lúc nhất thời, Sa Diêu đại đế những này Sa Diêu nhóm, phát chia sẻ, nhất định phải để mình hảo bằng hữu nhóm cùng một chỗ nhìn cái này âm gian khiêu chiến. Độc sợ hãi không vào chúng sợ hãi. Ngươi không bằng địa ngục ai vào địa ngục, mà lục vũ phòng trực tiếp nên đón rất lâu không có hóa bạo. Lúc đầu 100 vạn trực tiếp nhân số đã là đồng thời đoạn nhân khí vương. Kết quả bị đám này Sa Diêu một điểm h ư ở n g tuyên truyền, nhân khí trong nháy mắt dâng lên. Phòng trực tiếp không đến 10 phút đồng hồ liền tràn vào hơn 2 triệu người. Hiện tại thế nhưng là buổi sáng, người này khi đồng dạng đều tại ban đêm mới có thể xuất hiện. nếu như như vậy đổi xuống tới ban đêm quan sát lục vũ trực tiếp người sẽ không càng n h i ề u a hình ảnh bên trong lục vũ tự nhiên không có bị những ngày ảnh hưởng lúc này hắn đang ở bệnh viện phụ cận tận bộ tại một loạt vòng hoa áo liệm cửa hàng buổi h ồ i t i m đường này cuối cùng thấy được lục vũ hải lòng cửa hàng cả con đường bên trên lớn nhất vòng hoa áo liệm cửa hàng đây là muốn làm gì đây là tất cả dân mạng ý nghĩ không phải là muốn cho mình mua quần áo đầu này mưa đạn vừa ra phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt không còn mà sự thật cũng chính thức như thế những này áo liệm có thể thử a lục vũ đi vào cửa tiệm kia cửa hàng nhìn đang tại làm giấy đ ồ c h ơ i lão bản hỏi ai ngươi nói cái gì lão bản một mặt kinh ngạc giống như nghe được cái gì hổ lang chỉ tự ngươi muốn cho ai mua lão bản không có tiếp lục vũ nói trực tiếp hỏi ta tựa như là mua cho mình lục vũ nhẹ gật đầu trả lời có chút do dự lão bản cao mày giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn lục vũ ngươi bệnh viện nào chạy đến đây chính là áo liệm cửa hàng mua quần áo ngươi đi khác địa phương lão bản coi là lục vũ là người bị bệnh thần kinh cố ý chạy tới t i ê u khiển mình ai từng thấy hơn 20 tuổi sinh long hoạt hổ tiểu tử mua cho mình áo liệm n h a vấn đề này nói ra lên, đó là đồng hành cũng không thể tin a. đừng nói đồng hành không tin, chính là mình đều không tin. tiểu tử này là đại đ ồ đần không thể nghi ngờ. xác định. chương 277 t r ư i tiểu tử còn trẻ như vậy, tốt đáng t i ế c nha. lão bản, ta nhìn món kia cũng không tệ. ngươi lấy xuống ta thử một chút chứ? lục vũ không để ý đến lão bản nói. lục vũ rất là thông cảm lão bản hiện tại tâm lý trạng thái. nếu là đổi lại mình, đoán chừng so lão bản còn một bước. thử cái gì thử? không mua đừng thêm tiền, đây cũng không phải là nói đùa sự tình. lão bản nói xong, không tiếp tục để ý lục vũ. trong tay tiếp tục làm lấy giấy đồ chơi thật cần thử một chút chính ta xuyên ban đêm liền đi nhà tăng lễ lục vũ có chút ngượng n g ủ n g ngữ khí cũng thấp xuống nhưng là tại lão bản trong t h a i lại là một loại khác cảm giác tên tiểu tử này ban đêm liền muốn đi nhà tăng lễ chẳng lẽ thật không được còn cần mình mua cho mình ý p h ụ cũng c không có cái người nhà giúp đỡ xử lý ai cũng trách đáng thương nha lão bản nghĩ đến đây cũng không có vừa rồi lệ khí nhìn lục vũ ánh mắt mang theo đồng tình không có ý tứ a cho là ngươi là đến tìm phiền phức lão bản dùng cả tay chân bắt lấy lục vũ chỉ món kia y phục đưa cho lục vũ về sau lão bản trở lại nhà kho bận rộn lên không đợi lục vũ ở trên người ướt lượn g rõ ràng lão bản liền ôm lấy một cái dương đồ vật đi ra dựa theo truyền thống tập tụ cũng c không chỉ là mặc một bộ áo liệm liền đủ còn có đủ loại kim nguyên bảo nội y đ cầm trong tay đồ vật dù sao lão bản có thể nghĩ ra được toàn đều cho lục vũ chuẩn bị xong tiểu tử nghĩ thoáng điểm liền làm đại ca đưa người đều là đại ca mình tay nghề xem như con đường này tốt nhất lão bản ánh mắt giống như đang nhìn nhà mình h à i tử đồng dạng cái này thật lục vũ vừa nói không cần đến ngay tại lão bản cầm thùng g i ấ y bên trong thấy được một chút mình có thể dùng đến đồ vật, cái nhiệm vụ này cũng không chỉ là trang thi thể đơn giản như vậy, còn muốn sát chết vùng dậy, tự nhiên cần một chút trang điểm loại hình mới có thể càng giống một điểm. dù sao diễn trò làm nguyên bộ, lục vũ cũng không rõ ràng hệ thống đến cùng như thế nào mới có thể phán định mình xem như thành công. lục vũ lập tức cải biến ngữ khí, vui vẻ cùng lão bản nói ra, cảm ơn lão bản, đưa cũng không cần, bao nhiêu tiền ta mua, người cũng không dễ dàng. lão bản nhìn thấy lục vũ nụ cười, cho là mình những vật này thật có thể trợ giúp đến lục vũ. dù sao lục vũ còn trẻ, cái tuổi này. đối với mấy cái này truyền thống tập tụ cũng c không phải đặc biệt dài, có thể giúp ngươi là được. Một người xử lý những này cũng không dễ dàng, huống hồ ngươi còn cái tuổi này, biết cái gì nha? Còn nói gì tiền nha? Lão bản vung tay lên, lộ ra đặc biệt xa hoa. Ta thật không thiếu tiền. Lục Vũ không có ý tứ nói lấy, cho tới giờ khắc này, hắn cuối cùng nghe rõ lão bản ý tứ, nội tâm n g ă n không được cười khổ. bất quá, người lão bản này người còn trách tốt lặc, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, đây không phải tiết kiệm thời điểm. Lục Vũ cưỡng ép dạy thích nói, lão bản nghe nói như thế, trong mắt trực chuyển, trở lại lại cho Lục Vũ cầm một bao lớn tiền giấy. được tôi, những này ngươi liền cho ta chăm là đủ rồi. Lúc đầu bạn đi. Ngươi nói cũng đúng, đây tiền, đến cái kia đầu cũng không xài được. Mặc dù bây giờ không cho đốt giấy, ngươi nhanh không được thời điểm. Cùng nhà tang lễ người nói một cái. Nhà tang lễ là có cái chuyên môn đốt vàng mã địa phương, để bọn hắn cho người khác đốt vàng mã thời điểm, thuận tiện cho ngươi cũng đốt đi. Ai? Tốt nhất mang điều thuốc. Dạng này bọn hắn cũng không thể cho người quên. Lão bảng tựa như mở máy hát đồng dạng, đem biết đều cùng lục vũ nói một lần. Lục vũ có chút xấu hổ, nhưng không biết nên giải thích thế nào. Mà phòng trực tiếp dân mạng lúc này lại cười đến rồi. Ha ha ha. Đại đệ đây là bị lão bản lý giải sai, lão bản thật coi là đại đ ế muốn không được. Đại đ ế ngu bức, liền đây thao tác cũng liền đại đ ế có thể làm ra đến. Chúng ta đều đốc, đây mẹ nó, nhìn đi ra lão bản là thật muốn giúp đại đ ế lão bản thật là người tốt. Ha ha ha, đại đ ế đến cùng được hay không? Đại đ ế diễn kỹ này cũng quá ngu bức. Ha ha ha, các ngươi nhìn đại đ ế biểu lộ, thật có chút ngượng ngùng. Hình ảnh bên trong lục vũ cũng không thử háo liệm, đơn giản so s ố n g một cái, ít cỡ coi như vừa người. Loại này háo liệm trên cơ bản đều là đ ề u mã, mà lục vũ dáng người cũng ngủ là loại kia mặc quần áo trong gầy. t h o á có thịt loại kia, đem áo liệm đánh ngã thùng giấy bên trong, đưa cho lão bản 5 0 0 khối tiền, lại lấy ra 500 cẩn thận nhét vào cửa ra vào, một giọng nói tạ ơn liền rời đi áo liệm cửa hàng, thằng đến lục vũ rời đi, lão bản còn một mặt đáng tiếc nhìn lục vũ bóng lưng, ngoài miệng không được phát ra thở dài, hảo hảo một đứa bé trai, thật đáng tiếc, cầm một dương vật dụng, lục vũ lại đi cửa hàng tiện lợi một phen mua sắm, lúc này mới trở lại khách sạn bắt đầu bận rộn lên, đ ợ t này thao tác trực tiếp đem sa diêu gia tộc fan thấy c h o á n g dù sao đây là lần đầu tiên nhìn thấy sa diêu đại đế nghiêm túc như vậy làm một chuyện, trở lại khách sạn. Lục Vũ xuất ra tất cả mọi thứ bắt đầu cùng dân mạng giới thiệu đến. Đây là sơn móng tay, đây là trang đ i ệ p dùng, mà lại là biến sắc loại kia. Đây là iốt, gặp nóng có thể biến sắc. Đây là. Lục Vũ từng cái từng cái giới thiệu, mà phong trực tiếp đám dân mạng triệt để mở b ứ c n g a Tào, đại đế đây là muốn làm cái gì? Xác định là muốn làm nhiệm vụ, mà không phải muốn n ư u sát. Ý ố t n ằ m biến sắc, sơn móng tay mang cơ quan. c o n mẹ nó có dạng quang đồ trang điểm. Ta đi. Giống như thấy được c ô nạn. Đó là. Đặc biệt là cái này sơn móng tay. Mẹ nó, sơn móng tay có thể như vậy dùng. ta còn tưởng rằng thi biến là trực tiếp sống tới là được. Đại đệ đây là muốn đến cái cương thi nha. đơn giản không đành lòng nhìn thắng. coi là ban đêm nhà tang lễ mới là đáng sợ nhất. đây mẹ nói đại đệ mới là đáng sợ nhất nha. lại nói ban đêm thật có nhà tang lễ mở cửa à? có đích xác thực không mở cửa, đều là quỷ cũ. nhưng bây giờ chính là ăn mặc theo mùa thời điểm. có nhà tang lễ b ậ n không quan nổi ban đêm. đám dân mạng cho tới giờ khắc này cũng không đang hoài nghi lục vũ có phải là thật hay không dám khiêu chiến, mà là bắt đầu thảo luận lên khiêu chiến hoàn thành khả năng đi. tại lục vũ đây một phen thao tác xuống tới. tất cả mọi người đều cảm giác. đại đế nhất định có thể khiêu chiến thành công. hình ảnh bên trong lục vũ cũng bắt đầu một bước cuối cùng. trang điểm. cho tới giờ khắc này, lục vũ rốt cuộc biết hệ thống cái này trang điểm thuật ban thưởng có ích lợi gì. mình bây giờ sắc mặt đỏ hồng, mặc cho ai đều nhìn đi ra mình không giống như là cái người chết. mà đơn giản trang điểm dùng bách biến mặt nạ là có thể. nếu không chơi cái đại. lục vũ âm thầm nghĩ đến. xuất ra trước đó chuẩn bị đồ vật. lục vũ chiếu vào phòng trực tiếp màn ảnh liền bắt đầu tan lên trang đến. hệ thống ban thưởng quả nhiên n ư b ứ c lục vũ mới vừa cầm lấy mới vừa mua những mỹ phẩm kia. một cỗ tự nhiên mà thành cảm giác đánh tới. tựa như mình vốn chính là cái thọ trang điểm đồng dạng chương 278 t r ư i tiểu thị tươi bị sợ quá khóc đại đế còn biết trang điểm nhìn trực tiếp dân mạng sinh ra nghi vấn đừng nhìn trang điểm chuyện này đối với nữ sinh đến nói xem như nhân thủ thiết yếu kỹ năng thế nhưng là đối với nam nhân đặc biệt là phòng trực tiếp đại đa số nam dân mạng đến nói đừng nói trang điểm chính là mình bạn gái mỗi ngày hướng trên mặt lau phải là cái gì cũng không biết nhận rõ đầy trang điểm bàn bình bình lọ lọ đơn giản so sánh với học làm đạo đề toán còn khó mỗi ngày nhìn bạn gái hướng trên mặt không ngừng lau một tầng lại một tầng Những này nam dân mạng cảm giác cho trên tường loại sơn lót đều không có lao lực như vậy. Hôm nay như thế r a môn đại đệ còn biết trang điểm, nhìn thủ pháp còn như thế chuyên nghiệp. Góc thật giả, đây đều sẽ còn có cái gì là đại đệ sẽ không, không phải là làm dáng một chút ở trên mặt một trận lao a, không phải là đại đệ nhớ tiết kiệm tiền, không bỏ được tìm thợ trang điểm a. Tìm thợ trang điểm có ích lợi gì, đại đệ hẳn là tìm chuyên môn tan di dung trang. Ha ha ha, vậy nhưng đừng tìm, tan di dung trang đoán chừng đều b ố rối. Lần đầu tiên tại người sống trên tân trang điểm. Tại internet hưu nhóm treo chọc bên trong, Lục Vũ phảng phất tiến nhập một loại trạng thái, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, tay cầm lên đủ loại chuyên nghiệp hóa trang công cụ, tựa như là đang vẽ tranh đồng dạng, không ngừng ở trên mặt lau. Chỉ là phút chốc công phu, nguyên bản trong trắng lộ hồng trên mặt liền trở nên tái nhợt lên, đỏ thâm bờ môi, màu đen xám về mắt, còn có trên mặt giống như không có lau khô vết máu. Thậm chí Lục Vũ còn tại trên thân vẽ ra từng đạo vết thương, màu đỏ sậm vết thương, giống như mới vừa bị khâu lại tốt bộ dáng. Nhìn kỹ xuống dưới, bên trong còn thấm lấy vết dịch. Lục Vũ vì chân thật càng đem vết thương tan gập đèn, đừng nói nhìn. đó là tự mình m ỏ xuống đi, đều sẽ không hoài nghi. dân mạng càng xem càng kinh hãi, lục vũ càng vẽ càng hăng say. nhìn mình hình dạng tại trong tay mình trở nên càng ngày càng d o a n người, lập tức chơi lớn tâm lên, đem tất cả ký ức bên trong khủng bố nguyên tố đều tan tại trên mặt mình. không đầy nửa cách r ò một cái sắc mặt xám trắng, toàn thân đều là khủng bố vết thương thị thể xuất hiện tại phòng trực tiếp trong tâm hình. ô ô ô. đại đế, ngươi đem ta sợ quá khóc. đây mẹ nó là trang điểm, đây là biến thân a. đại đế ngươi xác định, đây không phải ngươi khi còn sống bộ dáng. Chắc không được đại đế không biết xấu hổ như vậy, như vậy có thể toàn bộ công việc này lại không phải là đại đế bản thể. Chẳng lẽ đại đế bản thân liền là cái người chết? Trời ơi quá dọa người! Ban đêm nhất định phải làm ác động. Lần đầu tiên có quan hệ đóng đại đế phòng trực tiếp xúc động. Nếu không phải nhìn tận mắt đại đế trang điểm, ta hiện tại đều mẹ nó sắp đi cho đại đế đốt và mã. Tốt biến thái, ta rất thích. Không chỉ có là phòng trực tiếp x a điêu dân mạng mù một bước, chính là chuẩn bị muốn đập quảng cáo một tiện mạch nhìn thấy lục vũ cái dạng này trong tay điện thoại đều dọa rơi xuống trên mặt đất. Một t h i ề n Mạch mặc dù đã ở công ty rồi trước, nhưng là trước đó ký kết tốt quảng cáo vẫn là muốn thực hiện số dưới. Thiên Mạch, ngươi thế nào? Lúc này đang tại cho một t h i ề n Mạch trang điểm thọ trang điểm nhìn nàng kinh dị bộ dáng. Hiếu Kỳ hỏi, mình lại không làm gì nha. d a i cũng không d o n g ư ờ i làm sao còn có thể để một t h i ề n Mạch như vậy sợ chứ? Một mực tại một Thiên Mạch trên mặt bận rộn t h ợ trang điểm tự nhiên không có nhìn một t h i ề n Mạch điện thoại. Điện thoại. Doan g ư ờ i Một t h i ề n Mạch không biết giải thích thế nào, chỉ chỉ trên mặt đất điện thoại. t h ợ trang điểm quay đầu nhìn một chút một t i ê n Mạch ngón tay chỉ hướng phương hướng. Chỉ là nhìn thoáng qua. l i ề n một chút. cả ngươi liền ổn định ở tại chỗ, sợ sợ sợ, sợ phiến, thợ trang điểm bị dọa đến đều có chút nói lắp, cũng không trách thợ trang điểm sợ hãi, hắn cũng cho phim kinh dị vẽ qua quỷ trang, nhưng là cũng không có khủng bố như vậy q u a nha, lại nói cái kia phim kinh dị trực tiếp đoán lấy quỷ mặt quay chụp, một thiền m ạ c h điện thoại hình ảnh bên trong cái kia quỷ lúc này còn, bật cười, màu đỏ thâm miệng rộng môi tử, cùng bạch dọa người giang dọa đi thợ, trang điểm một trận mất trí, không phải phim kinh dị là một cái v o n g h ồ n g trực tiếp, trực tiếp trang điểm, một t i ề n m ạ c h là tại không có ý tứ đem mình cùng lục vũ quan hệ nói, ta. dù sao hiện tại lục vũ thật sự là quá không bình thường trang điểm thợ trang điểm s ử n g sốt một chút sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn kỹ lên có thể khi một thiền mạch thợ trang điểm kỹ thuật tự nhiên là đỉnh cấp nhìn hình ảnh bên trong lục vũ không ngừng làm lấy dọa người tư thế hắn cũng không đang sợ mà là nghiêm túc nhìn lên mỗi một cái trang điểm nhìn rất lâu mới phun ra một cái từ ngưu b ứ c phải đó là ngưu b ứ c lấy hắn chuyên nghiệp tính đến xem cái này vong hồng trang điểm kỹ thuật đơn giản đang phong tạo cực hoàn toàn không thua cùng mình thậm chí so với chính mình còn tốt nếu như không phải một thiền mạch nói đây là mình tan đi ra, hắn đều không có nhìn ra sơ hở, đặc biệt là cái kia vết thương thật sự là quá chân thực, đây là cái nào v g h ổ n g thiên mạch giao cho ta thôi, ta cũng cùng hắn học. Thợ trang điểm nghiêm túc nói ra, n g ạ y một thiền mạch có chút do dự, hắn bình thường không hóa trang, hôm nay cũng là vì trực tiếp, ta một hồi liền đem hắn giao cho ngươi. Một thiền mạch bên này động tĩnh cũng hấp dẫn đến phòng hóa trang rất nhiều người, đều hiếu kỳ n n cổ nhìn lại, nhưng mà ngay tại thợ trang điểm đưa điện thoại di động r ơ lên đến, còn cho một t i ề n mạch trong ngay mắt. mấy cái đang tại trang điểm nghệ nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, q u ỷ nha, muốn bỏ ra ngoài, hù chết lao nương. trong lúc nhất thời p h ò n g hóa trang gà bay chó chạy, hoa thần vũ dọa đến sắc mặt trắng hơn, trực tiếp nhảy đến trang điểm trên bàn, mà một cái nhóm đàn ông hợp mấy cái tiểu nương pháo trong nháy mắt sợ quá khóc, là loại kia không đi bệnh viện liền tốt không được loại kia. hình ảnh bên trong lục vũ hoàn toàn không biết một t h i ệ n mạch bên kia phát sinh sự tình, thấy thế đã vẽ xong, lục vũ đem sơn móng tay dán tại móng ngón tay bên trên, dài 5 cm đoạn, bình thường nhăn sắc, với lại đi qua đơn giản trang sức, hoàn toàn nhìn không ra là dán đi lên. hơn nữa còn cầm lấy bàn trải, tại trên cổ, trên mặt đổ lên l ú c nằm, không phải y dùng loại kia, mà là bình thường không có nhan sắc, vừa gặp nóng liền sẽ biến sắc loại kia, bận rộn xong tất cả, lục vũ cũng thở dài một hơi, phanh phanh phanh, nhưng vào lúc này, lục vũ khách sạn tiếng cửa phòng vang lên, trương vĩ vẫn là lưu chính trực, lục vũ lẩm bẩm một câu, dựa theo thời gian, đoán chừng bọn hắn cũng mau tới, đứng dậy liền đi mở cửa, đến, lục vũ nói một câu, đi tới cửa trước mở cửa ra, chỉ là cửa mở trong n g y mắt, trương vĩ cùng lục vũ bốn mắt nhìn nhau. Trương Vĩ vốn là không phải chủ lưu tóc trong nháy mắt sù lông, đồng tử rung mạnh, nhiều chuyện so nắm đấm còn đại. Sau đó mắt chọn trắng lên, trực tiếp ngã xuống lục vũ trong n g ự c Lục vũ, p h ò n g trực tiếp. Trương v 1 t a mới vừa rồi là nhìn thấy quỷ a. Trương 279, n g ư ơ i đoán bọn hắn t h é x ỉ u có phải hay không bởi vì hạ đường huyết. Trương Vĩ, đây là hạ đường huyết. Lục vũ không có ý tứ sờ lên tóc, thon cao móng tay phối thêm khủng bố trang điểm, lộ ra dị thường n g trầm. p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy một màn này trực tiếp cười phun ra. Ha ha ha, hạ đường huyết, đây là người nói nói. rõ ràng là bị dọa ngất đến, người đại đế nhìn thẳng vào mình trang điểm, ai hắn meo mở cửa bị dán mặt giết cũng biết dọa mộng b ứ c nha. Đại đế thực sự không được ngươi mang cái khẩu trang đâu, đây không phải trương luật sư a, ha ha ha, đại đế thật là một cái người. Câu đại đế không nên cười, càng cười càng khủng bố hơn. đã dự liệu được, buổi tối hôm nay nhà tang lễ khẳng định là một trận gió t a h mưa máu. lục vũ mở cửa trong nháy mắt cũng là cảm giác, mà phòng trực tiếp dân mạng thế nhưng là biết trương vĩ là bị đại đế trang điểm dọa ngất đi qua, trang điểm thành dạng này còn không mang cái khẩu trang mở cửa, hoặc là sớm cho ngoài cửa người đánh cái dự phòng t â m chỉ có thể hình dung đại để không ngay ngắn sống không đ ê n cuồng hình ảnh bên trong lục vũ một tay đ ã dậy trương v khác không nói liền lấy lục vũ lực lượng nâng lên hai cái trương vĩ đều dễ dàng ngay tại lục vũ chuẩn bị đem trương vĩ nâng lên đưa đến trong phòng ngủ thời điểm khách sạn hành lang cửa thang máy vừa lúc mở ra một cái cao gầy hầu phục mỹ nữ đi ra quay đầu nhìn về phía lục vũ phương hướng nhưng mà cứ như vậy xem xét lại để nàng nhìn thấy đời này khó quên một màn một cái nam nhân một cái tay đem một cái nam nhân khác giơ lên một tay cử đỉnh loại kia đây đều là thứ yếu thang máy mở cửa tiếng vang rõ ràng kinh động đến cái nam nhân này nam nhân hiếu kỳ quay đầu kết quả a r í t lên một tiếng ra thang máy nữ nhân kia cũng bị doãn ngất tới lưu tỷ lục vũ nhìn thấy vừa ra thang máy lưu chính trực zít lên một tiếng về sau trực tiếp ngã xuống cũng không để ý vào tay bên trên t r ư ờ n g vĩ trực tiếp đem trương vĩ ném tới trong phòng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía lưu chính trực chạy tới ngay tại lưu chính trực mặt muốn k ẹ sắt đất trong máy mắt lục vũ cuối cùng đổi tới một cái tay nổ ở lưu chính trực tóc đem lưu chính trực x ế lên sau đó ôm lấy lưu chính trực hướng phía phòng ngủ đi l ê n phòng trực tiếp lại d o ã ngất một cái đây mẹ nó Xác định đại đế là người, khủng bố như vậy đâu? Chúng ta là cách màn hình, vẫn là nhìn đại đế trang điểm, khả năng kém một chút. Bọn hắn đột nhiên nhìn thấy, trương vĩ luật sư thật đáng thương, bị đại đế một tay quăng đi vào. Ha ha ha, đại đế trọng sắc kinh h hiếu thực l ệ n cho. Các ngươi nhìn đại đế chạy về phía mỹ nữ thân ảnh, đó là trong ngay mắt đều có hư ảnh. Đây cũng quá nhanh, đại đế xác định là người a, làm sao càng lúc càng giống quỷ? Một tay giơ lên một cái nam nhân trưởng thành, 5-6 m é t khoảng cách chớp mắt liền đến, cho anh yêu yêu linh a. Ta muốn báo cảnh, quá niên thiếu ta. Hôm nay đại đ ể trực tiếp cung quá linh dị. nhanh chóng đem Lưu Chính trực cũng kéo về gian phòng, Lục Vũ nhìn kẽ sỉu ở trên giường hai người cái đầu lập tức lớn lên. Đây mẹ nó, một hồi làm như thế nào giải thích? Nếu không tìm c ụ c đường, sẽ không hai người đều là Hạ Đường Huyết ta. In, Lục Vũ đối với phòng trực tiếp vui l ù a Đại đê, đừng làm rộn. Rõ ràng là bị ngươi dọa g ấ t ấn Huệ y Nhân Trung, ha ha ha. Đúng thế, ấn Huệ y Nhân Trung. Lục Vũ cũng biết Hạ Đường Huyết rất không có khả năng, nhưng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, Lục Vũ cũng không biết nên làm cái gì. Nhìn đ â i màn hình ấn Huệ Nhân Trung, Lục Vũ cảm giác hẳn là có tác dụng. Bất quá đánh thức hai nàng trước đó vẫn là muốn nghe từ phòng trực tiếp dân mạng đề nghị mang khẩu trang a ngay tại lục vũ chuẩn bị tìm kiếm khẩu trang thời điểm khách sạn phòng an ninh hai cái bảo an nhìn ca m u ra giám sát rơi vào trầm tư lão đại có phải hay không hẳn là báo cảnh báo cảnh được gọi là lão đại đội cảnh sát đội trưởng trừng mắt mắt to còn tại n g n bức bên trong vô pháp tự kiểm chế báo cảnh có thể bắt quỷ a cái bảo an này đội đội trưởng đã tại khách sạn làm hơn 10 năm cũng là lần đầu tiên kinh lịch dạng này sự tình một người quỷ không phân r a hỏa một tay liền có thể giơ lên hơn 100 cân nam nhân trưởng thành tốc độ còn cực nhanh. Trước một giây còn tại cửa ra vào, sau một giây liền xuất hiện tại cửa thang máy. Nếu không phải bọn hắn không c ó nháy mắt, cũng hoài n g h ỉ có phải hay không v i d e O xuất hiện vấn đề gì. Một m ự c tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật hắn, lúc này cũng đối trong mắt nhìn thấy đồ vật sinh ra hoài n g h ỉ Lão đại, vậy chúng ta đi lên xem một chút ta. Nghe nói chúng ta cái quán rượu này vị trí, mấy trăm năm trước thế nhưng là ngõ môn. Thật nhiều người tại đây bị c h é n đầu. Bảo an đội trưởng quay người lại ba đánh một cái tiểu bảo an đơn vị bộ não. Ngõ môn em gái ngươi nhà, đừng nghe người khác hù dọa ngươi. Đây trước đó rõ ràng là mộ phần vòng tròn. Hắc hắc, a a a. Tiểu Bảo An nghe được đội trưởng lão đại câu nói này, kém chút không có đi theo dõi ngất đi qua. Đùa ngươi, kiên trì chủ nghĩa duy vật. Hai ta đi lên nhìn một chút. Gian phòng này là cái thường hộ gia đình, đi trước q u y lễ tân hỏi một chút. Nếu quả thật là cái sắt nhân ma, báo cáo có thưởng ngươi biết không? Tiểu Bảo An n g b ứ c gật đầu, bất quá thấy thế nào đều cảm giác đội trưởng lão đại nói không quá đáng tin cậy. Vạn nhất là cái sắt nhân ma, liền cái kia lực lượng, hai ta hai người này có thể hữu dụng. Hai người đi đến quẩy lễ tân, nghe quẩy lễ tân nói xong hộ gia đình tư liệu sau, hai người tập thể một b ư c chỉnh sự tình nam chính c h u y ề n bá. có được hơn 5.000 v bạn fan đại v õ n g hồng nhiều lần thu được sở cảnh sát khen ngợi chống lừa đ à o đại sứ không cần quá mức kinh ngạc có lẽ là đang quay video tại trước đài nghe xong hai người miêu tả phân cảnh sau một mặt bình đ ạ m nói ra những tình huống này tiểu bảo an bảo an đội trưởng tiên thưởng cứ như vậy cách ta mà đi đây mẹ nó dọa người như vậy là cái sở chế à mẹ một bên khác bị lục vũ ấn huyện nhân trung tỉnh lại trương vĩ cùng lưu chính trực bái dị nhìn mang theo khẩu trang lục vũ đó là mang theo khẩu trang chỉ nhìn con mắt cùng trên cổ vết thương hai người đều cảm giác lạnh mồ hôi chảy ròng. Tại sao ta cảm giác toàn thân đau? Trương Vĩ sở lấy trên thân máu ứa động hỏi giống Lục Vũ. Có thể là kinh hãi di chứng. Lục Vũ thực sự không tốt giải thích. Mới vừa vì cứu Lưu Tỷ, trực tiếp đem Trương Vĩ ném tới trên mặt đất. Vậy làm sao lại có máu ứa động? Trương Vĩ hí mắt. Ngươi đoán có thể hay không là trước ngươi không cẩn thận ngã s ắ p xuống? Lục Vũ không có ý tứ x o so tóc, thon c a o lấy móng tay đem khẩu trang cho kéo xuống theo. Sau đó n h ắ c gan Trương Vĩ lại bị doãn tới. t ạ i ngươi nói ngươi. Lưu Chính trực lắc đầu một mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên. Tại thời khắc mấu chốt, mặc tây phục nữ sinh tâm lý tố chất đó là so với bình thường nam nhân đều cường đại hơn một điểm. Nhanh nhấn huyệt nhân trung a, còn chờ cái gì đâu? Lưu chính trực chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra, vừa đối với lục vũ có ấn tượng tốt, trong nháy mắt biến mất. Làm sao cảm giác cái đoàn đội này, ngoại trừ mình cũng không quá bình thường đâu. Chương 280, t r ố n ở trong chân nhìn đại đế trực tiếp. Ta là người đệ đệ, ngươi bị xe đụng chết. Ban đêm ta cùng ngươi đi nhà tang lễ, ta không đi. Lục vũ đi theo trương vĩ đơn giản nói một lần ban đêm trực tiếp sự tình, nhìn lưu chính trực mang đến tử vong chứng minh. còn có trước đó đã cùng nhà tang lễ đả hảo chiều hôn ó i chuyện phím ghi chép đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng đêm hôm khuya k h ắ p a i đi nhà tang lễ yêu người nào đi người đó đi trương vĩ rất là kiên quyết trước khi đến chỉ là nghe lục vũ nói phải phối hợp trực tiếp nhưng cũng không nói phối hợp như vậy nha đó căn bản không phải tiền vấn đề mặc dù lục vũ là mình lão bản nhưng là mình sợ hai nha vậy ta để lưu tỷ theo giúp ta đi người nhận tâm để lưu tỷ đi với ta nhà tang lễ à vẫn là ban đêm lục vũ không có hảo ý cười trương vĩ đối với lưu chính trực tình cảm người tỉnh tường này đều nhìn đi ra mặc dù Lưu Tỷ so Trương Vĩ lớn hơn vài tuổi, nhưng là tài trí, vừa vặn, dài con dễ nhìn. cứ như vậy biết tâm đại tỷ tỷ, hai người mỗi ngày cùng một chỗ công tác, liền Trương Vĩ dạng này tiểu sử nam có thể ngăn cản ở, vậy cũng không được. Lưu Tỷ không thể đi chung với ngươi. Trương Vĩ nhìn thoáng qua bên người Lưu Chính Trực, ý chí càng thêm kiên định. dù sao ngươi không đi, Lưu Tỷ liền muốn cùng ta đi, đúng không Lưu Tỷ? Lục Vũ đối với Lưu Chính Trực nháy một cái con mắt, Lưu Chính Trực lập tức hiểu được. đúng nha, tiểu trương, ngươi nếu không đi, ta liền sẽ đi cùng. đêm hôm huyết h u t người ta cũng biết sợ hai nha. ta r a đi chẳng phải xong. trương vi cán răng trực tiếp đáp ứng. thấy trương vi cuối cùng đồng ý. lục vũ nhỏ giọng v ắ t trực tiếp camera cùng trương v ĩ nói lên. lưu chính trực nhìn lục vũ bộ dáng cũng không phải thích hợp ra ngoài ăn cơm. ngồi ở một bên n ố t lên thức ăn ngoài. chỉ là lấy thức ăn ngoài hiểu rõ thời điểm, ai đều không có ngăn lại chạy nhanh trong lục vũ. ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị nhìn thức ăn ngoài tiểu ca bị dọa ngất ngược lại thời điểm. ngoài cửa vậy mà xuất hiện là một cái tiểu người máy. khách sạn bên ngoài bán không thể chỉ có thể phóng tới q u a y lễ tân, chỉ có thể từ tiểu người máy đưa đến mỗi cái g i a phòng. thủ kinh lão thành khu một cái hai phòng và p h o n g khách. Nàng dâu, lão m ụ đầu một ngày qua đời, trực tiếp đưa đến hỏa t ă n g c h à n g có phải hay không? Có chút không phù hợp quy c ũ Một cái nam nhân không đúng cùng trước mặt nữ nhân nói ra. Khi còn sống không thể tận hiếu, sau khi chết ta nhớ nở m à c h nở mặt làm một trận. Nam nhân không dám ngẩng đầu phối hợp nói ra. Làm cái gì làm? Đây muốn bị ngươi mấy cái kia ca ca biết, trở về tranh đoạt bất động sản làm sao bây giờ? Khi còn sống không có tận hiếu, sau khi chết ngươi còn giả trang cái gì bộ dáng? Hai từ lập tức liền muốn đi học, đây chính là học khu phòng. Không có cái phòng này, ngươi cô nương làm sao đến trường? Nữ nhân ngữ khí nghiêm khắc. Căn bản không có cho nam nhân một tia giải thích cơ hội, lại nói nhà tang lễ bên kia đều liên hệ tốt, tranh thủ thời gian xong xuôi, chờ hai tử lên học, phòng ở sang tên đến ta trên tay. đang cùng ngươi mấy cái kia ca ca nói, muốn nói mấy tháng, còn có thể thu nhiều bọn hắn ít tiền, lão nhân chúng ta chiếu cố, một tháng cho chúng ta 5.000 g khối tiền, đều đủ ngươi cô nương học b ù phí hết. Thế nhưng là nam nhân còn muốn nói điều gì, lập tức bị nữ nhân cắt ngang. Nhưng mà cái gì, đây chính là tự nhiên tử vong, cùng ta một chút quan hệ cũng không có, chẳng phải không cho nàng ăn c ơ m không, ăn ít mấy trận lại không nói chết. Đại phu đều nói là lão niên bệnh tự nhiên tử vong, ngươi đừng ở không đi gây sự nha. Nữ nhân nói đến đây, cho nam nhân một vả tử. t r a n h thủ thời gian đ ộ c lên, thay y phục bên trên, như vậy bẩn thỉu cũng đừng muốn để ta đụng. Hình ảnh trở lại phòng trực tiếp. n ử a đêm 11 giờ, mây đen gió lớn, chính là đi nhà tang lễ thời điểm tốt. Lúc này lục vũ đã chuẩn bị hoàn tất, an t ư ở n g nằm ở khách sạn trên giường lớn. Thời gian đã nhanh đến n ư ớ c định thời gian. Lưu chính trực cũng đang không ngừng gọi điện thoại chỉ huy nhà tang lễ xe, d ù g ở dưới mặt đất vị trí nào. Nhìn một ngày lục vũ trực tiếp dân mạng, không chỉ không có mọi m ệ t Lúc này bọn hắn càng thêm hưng phấn. Ha ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu. Ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy ban đêm nhà tang lễ, rất sợ đó. Ngươi một cái đại lao ra, đừng giả bộ non, ta mới thật rất sợ đó. Đại đế lần này là nghiêm túc, lần đầu tiên nhìn đại đế trực tiếp chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Đoán chừng là cái trực tiếp này thật khó khăn, thật nhiều toàn bộ công việc sở chế ạ mẹ đều không có khiêu chiến thành công qua. Bất quá giống như có cái thiếu sót, ai tại khách sạn tiếp thi thể n h à Đó là trước đó, hiện tại rất nhiều có tiền đều sẽ trộm tìm làm như vậy, đều không ở trong nhà, giống như có cái gì thuyết pháp. Bất quá tại khách sạn bên trong sát thực cũng lần đầu tiên nhìn thấy, cái này không tệ. thật muốn đi bệnh viện nhà xác vậy nhưng thật quá d o a người nếu không nói nhìn toàn bộ công việc vẫn là muốn nhìn đại đ ế đâu nhìn đại để m ề n bên trên một tầng vải trắng đơn đừng nói ta còn thực sự an tâm h ũ n g ít đại để hôm nay trang điểm quá có lực uy hiếp đơn giản quá d o a người phòng trực tiếp nghị luận ở một tại mọi người thảo luận bên trong trương vĩ phối hợp với nhà tang lễ nhân viên đem lục vũ nhanh chóng mang lên trên xe đừng nói lục vũ diễn kỹ vẫn rất tốt tại từ khách sạn trên giường di động đến trên c á n g cứu thương thì lục vũ thân thể vô cùng cứng ngắc l i ê n ngay cả nhà tang lễ nhân viên đều thở ra một hơi cứng ngắc lại dù sao cũng so còn không có cứng ngắc tốt kiên một điểm. đêm khuya vùng ngoại ô đường đất bên trên trương vĩ run dậy ngồi tại xe tang bên trên đối diện đó là lục vũ thi thể hai cái nhân viên ngồi ở phía trước thuốc lá không ngừng một cây một cây điểm huynh đệ không đến một cây có nói đến lái xe phía trước tiểu tử không quay đầu lại đi theo trương vĩ thiện ý nói ra không được ta không biết trương vĩ lắc đầu cự tuyệt tài xế hảo ý chỉ là ngược lại tiếp tục hỏi có cái gì nói ra hô tài xế gọi ra một ngụm thuốc ý vị thâm trường mở miệng giải thích lên ta là giữa trưa nghe được lão bản gọi điện thoại biết đến như vậy cái sống. nghe nói, ca ca ngươi tương đối gấp, là ra thai nạn xe cộ, chết hình dáng so sánh thẳng thiết. dạng này người nha, đều mang điểm. ngươi hiểu không? loại vật này, chúng ta làm người này cũng không tin, nhưng là còn muốn bảo trì một viên lòng tính s ọ giống ngươi gấp gáp như vậy cũng là hiểu thấy. tài xế rút điếu thuốc nói một câu, như vậy mấy câu đã nói nửa ngày. trương vĩ lấy ra tử vong chứng minh nhìn lên, đúng là thai nạn xe cộ ngoại ý muốn bỏ mình. đừng nói, đây lục vũ trực tiếp kêu chiến, thật đúng là diễn trò làm nguyên bộ. hai người nói đến đây. l i ề n không có đang mở miệng nói chuyện, toàn bộ trên xe cũng chỉ có tài xế cùng nhân viên hút thuốc cấm thành. m a nhìn trực tiếp dân mạng, lúc này lại nấp tại trong chăn, kinh hồn táng đảm nhìn trực tiếp. Cái trực tiếp này khiêu chiến thật sự là quá kích thích, muốn nhìn nhưng lại sợ hãi, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này. Dù sao tại tất cả mọi người trong ấn tượng, chỉ cần đắp kín mền, toàn thân đều trong chăn bên trong, thì tương đương với tăng thêm một tầng phong ấn. Đây là cực kỳ an toàn. Chương 281 t r ư phách lối nữ nhân. Xe tăng tại chống chải trên đường chạy, không biết có phải hay không là bởi vì hỏa táng chàng vắng vẻ nguyên nhân. xe tang bên ngoài an tĩnh dị thường chỉ có ô tô chạy âm thanh đi qua thời gian dài chờ m ặ c xe tang cuối cùng chạy tiến vào nhà tang lễ bãi đỗ xe ở dưới ánh trăng toàn bộ nhà tang lễ vô cùng âm trầm mặc dù ánh trăng rất sáng nhưng là tất cả nhìn trực tiếp dân mạng đều có một loại khủng bố cảm giác lao cuối cùng bắt đầu đang nhìn một hồi ta đều sợ mình sợ tròn vắng ma ơi đi theo đại đế nhìn trực tiếp cũng thật dài kiến thức đây là lần đầu tiên nhìn thấy ban đêm nhà tang lễ đầu chó bẩm mệnh cương thi đạo trưởng đến đây hộ ta may mà ta vẫn là s ử nam ta đi trước đi tiểu đặt ở đầu giường có cần a xéo đi, bây giờ còn có thể có xử nam, đúng là ta, người quản được a đánh qua súng ngắn tính xử nam a. p h ò n g trực tiếp đám dân mạng sợ hãi cùng hiếu kỳ cùng tồn tại, tâm lý tựa như hai cái tiểu hải đang đánh nhau một dạng, một cái để tiếp tục xem tiếp, một cái lại muốn quan bế trực tiếp, nhưng là dân mạng lòng hiếu kỳ chiến thắng tất cả. Hình ảnh bên trong, tài xế cùng nhân viên đem lục vũ dơ lên xuống tới, đẩy xe nhỏ tiến về lâm thời linh đường. Thủ kinh vùng ngoại ô cái này nhà tang lễ kỳ thực không tính quá nhỏ, ban ngày thời điểm xe đến xe đi cũng có rất nhiều người đến đây phúng, chỉ là ban đêm. ngoại trừ số ít túc trực bên linh cứu người sẽ không có người nguyện ý lại tới đây cho nên chỉ có một cái phòng hỏa táng đang làm việc lục vũ xem như cái thứ hai đi tới nơi này phía trước còn có người một nhà chuẩn bị đốt lửa đem lục vũ đẩy lên lâm thời linh đường trương vĩ liền theo nhân viên đi làm thủ tục thuận tiện đem nên chuẩn bị h ũ cho cốt loại hình mua hết trở về ngay tại trương vĩ mới vừa trở về chờ lấy lục vũ thì biến tranh thủ thời gian kết thúc trực tiếp thời điểm phía trước xếp hàng cái kia vợ chồng trẻ đột nhiên ầm ộ t lên nữ nhân bén nhọn âm thanh tiếng vang phá toàn bộ linh đường liên một cái hũ cho cốt liền muốn 2.000 khối tiền người là điên rồi sao chúng ta không phải mình mang theo một cái h p a người đều đi dùng cái gì trang không được đây đều bỏ ra bao nhiêu tiền còn muốn hướng bên trong vắt tiền người có phải hay không không nghĩ tới nữ nhân liếu lo không ngừng còn động lên tay trực tiếp đem nam nhân o á n đến góc tưởng đây là nhà tang lễ yêu cầu nhất định phải mua nam nhân cũng núm túi đầu không được giải thích còn nhà tang lễ yêu cầu vậy làm sao không yêu cầu người cùng một chỗ cùng theo một lúc đổi tăng nhà không thể mua ta cũng không tin ai còn không cho hỏa táng nếu là không cho ta còn không đi nữa nha nữ nhân giọng nói vô cùng h ắ n phách lối để đi theo hai cái nhân viên cũng nhịn không được nếp gấp l ô n g mày. Lúc này, hỏa táng công nhân mới vừa thu thập xong lò hỏa táng đi ra, h ở i trên thân trang phục phòng hộ. Hỏa táng công nhân là một cái cao lớn vạm vỡ đại hán, mặt chữ quốc, một mặt chính khí, tình huống bình thường, ban này g thời điểm là cần ba cái hỏa táng công nhân làm việc với nhau. Chỉ là ban đêm, chỉ để lại một cái hỏa táng công nhân, ứng đối loại này lâm thời suốt ruột công tác. Nghe được nữ nhân nói, nguyên bản bởi vì mặc trang phục phòng hộ, bước b c ộ hỏa táng công nhân càng là nháo tâm, đi đến trước người hai người, ngăn cản tiếp tục động thủ nữ nhân. chớ nào, ngươi không nhìn đây là địa phương nào, tại đây khắc khẩu phù hợp a, còn hỏa táng a, muốn lửa tan tranh thủ thời gian, đằng sau còn có người xếp hàng đâu, đêm hôm khuya k h o á t đều không yên tĩnh, cưới ngươi thật sự là gặp vận đen tám đời, nữ nhân vốn là phách lối q u ả n g cũng không nhìn trước mắt nam nhân dáng người bao nhiêu cường tráng, nghe nói như thế càng thêm nổi giận, làm sao, có quan hệ gì tới ngươi, ta ngay tại đây, ai đều muốn trở lấy, ngươi không đến ta còn muốn đi tìm các ngươi đâu, cái gì phá quy củ, hỏa táng còn muốn mua các ngươi hữu cho c ố t còn muốn 2.000 khối tiền, thế nào? các ngươi h ũ cho cốt làm bằng vàng, dùng các ngươi h ũ cho cốt có thể được đạo thăng thiên nha. nữ nhân không hề có chút kính nể nào, thô tục phun tung tóe. gặp người liền đoán, liền ngay cả nằm lục vũ đều nói đến. tháng 8 nhà tang lễ ban đêm vốn là o b ứ c đến hoảng, lại thêm cảnh tượng như thế này, liền ngay cả một mực nhát gan trương vĩ đều có chút nhìn không được. lời nói này cũng quá khó nghe, đứng dậy liền muốn lên đi hỗ trợ. mà lục vũ nghe nói như thế, đồng dạng nóng giận. nhưng là, lục vũ thế nhưng là có càng tốt hơn chủ ý nghe được trương vĩ đứng dậy, trong nháy mắt vươn tay bắt lấy trương vĩ. à, ngoa tào. Trước một tiếng là trương vĩ gọi, sau một tiếng là đứng ở bên cạnh một mực xem náo nhiệt tài xế k ê u đi ra. Nghe được hai thanh âm, lục vũ c ọ một cái liền đem tay cầm trở về. Hắn một lòng tất cả đều bị nữ nhân âm thanh hấp dẫn. Đem còn chưa đi, tài xế đem quên đi. Huynh đệ, mới vừa hắn có phải hay không bắt lại ngươi tay? Tài? tài xế dùng run d ậ y âm thanh hỏi giống trương vĩ. Ta, ta, có thể nói, ngươi nhìn lầm a. Trương vĩ một mặt xấu hổ nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Ta nhìn lầm, vậy ngươi gọi cái gì? Tài xế nghe được trương vĩ nói cũng đối mối vừa hình ảnh không xác định lên. Thật chẳng lẽ nhìn lầm? có phải hay không mình gần đây thức đêm chịu được nhiều vậy nếu là nhìn lầm tiểu huynh đệ này gọi cái gì ta chính là nhìn thấy nữ nhân nói chuyện quá khó nghe nhìn không được kêu đi ra trương vĩ nghĩ nghĩ khắp cả một cái lý do vốn chính là nhớ tới thân đi cùng nữ nhân lý luận nói như vậy giống như cũng không có gì ma bệnh a ta khuyên ngươi vẫn là trở đi dạng này sự tình bình thường ta có thể thấy được nhiều h ũ cho cốt không phải cưỡng chế mua bán chẳng qua là bọn hắn liền mang cái phá phản b ồ n đến thực sự có chút không thể nào nói nổi mới vừa ngươi đi làm nhiệm vụ là không nhìn thấy cái kia phá cái chậu phía trên đều là dẩu. nhưng buồn u ô n dạng này người có là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện nghe được tài xế lời này trương vĩ nhẹ gật đầu càng thêm tức giận chỉ là lục vũ ngăn đón hắn cũng không tốt lại đi qua vạn nhất lục vũ tại đưa tay ngăn mình cùng tài xế giải thích n h ì n lầm hắn có thể tin a đương nhiên một màn này cũng bị phòng trực tiếp dân mạng nhìn rõ ràng lập tức không còn sợ hãi tại phòng trực tiếp điên cuồng nổi nước b ọ n bà lão này nhóm nói chuyện cũng quá khó nghe đó là con c á i kia phá nổi khi hũ cho cốt thế nào n h ỏ đoán c h ừ n g bình thường chính là như vậy khóc lóc om sòm đã quen thật mẹ hắn tức chết ta rồi, ta thật nhớ hiện tại đi qua hô hắn một v à tử. đó là người đ ề u đi dùng cái kia phá cái trậu trang cũng là người làm ra đến, còn không người khác vẽ hỏa táng, đây cho bọn hắn năng lực, đây hơn nửa đêm hỏa táng đều là có cố sự nha. nam nhân kia cũng là đứng lên đến nha, mua cái hũ cho cốt thế nào, xem xét cũng không phải là nữ nhân này mẹ ruột, cũng quá không phải thứ gì. đại đế nhanh lên hù chết nàng, đúng thế, đại đế hôm nay đây trang không có phí công tan, hù chết hắn, đám dân mạng tâm tình cùng chống lúc lắc giống như từ sợ hai biến thành í c h động. lại từ kích động trở nên hư vấn, đặc biệt là nghĩ đến đại đế một hồi muốn khiêu chiến sự tình, c ù n g đại đế cái kia khủng bố trang điểm, trong nháy mắt trở nên chờ mong lên. chương 282 t r ư có bản lĩnh thi thể tự mình đi tới nhà, phòng trực tiếp dân mạng lòng đầy cam h ẫ n trong tấm hình nữ nhân kia vẫn tại cái kia đi theo hỏa táng công nhân các khẩu, nhìn nữ nhân không nói lý lẽ như vậy, hỏa táng công nhân không kiên n h ậ n k h o á t tay á o không hỏa táng tính. ta trước sau khi hỏa táng mặt người, nghe nói như thế, nữ nhân càng không muốn. dựa vào cái gì? cái chỗ chết tiệt này lão nương một phút đồng hồ đều không muốn chờ lâu, tranh thủ thời gian. liên dùng cái này chậu lớn, các ngươi nếu không hỏa táng, ta ngay tại cái này cùng ngươi n á o đến ngọn n g u n Ngươi, nhìn không nói đạo lý nữ nhân hỏa táng công nhân trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, cũng không phải hắn không muốn đi hỏa táng, chỉ là cái này chậu lớn thật sự là có chút quá. Một nhóm đều có một nhóm q u ý củ, thật lấy ra một cái hộp gỗ, liền tính phá một chút cũng không có gì. Nhưng là cái này đại b ổ n sắt là thật không được. Thầy chàng diện lâm vào cục diện bế tắc, đứng tại góc tường nam nhân giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, t ú i đầu đi đến nữ nhân bên người. Nàng dâu, 2.000 khối tiền ta xuất hành a. đằng sau còn có xếp hàng, mọi người đều gấp. đây cũng không phải là náo thời điểm. nam nhân còn chưa nói xong, liền bị nữ nhân cắt ngang. ngươi có 2.000 k h ố i tiền, con ta giấu tiền riêng, ngươi tiền không phải ta tiền nha. tiểu ca đông con bê người đi nha, chờ lấy về nhà thu thập ngươi. suốt ruột làm sao? suốt ruột cũng muốn chờ lấy. tới trước tới sau có biết hay không? có bạn tự mình đi tới nha. thi thể có thể đi tới, lão nương liền nhường đường. nữ nhân nói xong khinh thường nhìn về phía sau lưng trương vĩ mấy người. thế nhưng nghe được nữ nhân nói, hiện trường lập tức căng tĩnh. nhà tang lễ nhân viên là thật không lời nào để nói dù sao có thể nói ra mấy câu nói đó hổ lão nương m ô n bọn hắn cũng là lần đầu tiên thấy đây không chỉ có là bất hiếu đơn giản như vậy vẫn là đối với thi thể không tôn trọng hay là tại một chỗ như vậy mà trương v ĩ cùng phòng trực tiếp dân mạng thế nhưng là thật một bước thi thể tự mình đi đi qua đây là tự ngươi nói tại nhà tang lễ sách yêu cầu này vạn nhất đại để thật thỏa mãn ngươi ha ha ha nữ nhân này khẳng định là tự tìm lúc đầu coi là đại đế cái trực tiếp này có chút không tốt lắm không nghĩ tới gặp phải như vậy cái tình huống còn tốt gặp đại đế nếu không nữ nhân này muốn phách lối tới khi nào? đó là ta cảm giác đại đế cái trực tiếp này cũng là có chút điểm nhiễu loạn trị an xã hội, lại đụng phải như vậy chút chuyện. đại đế thỏa mãn hắn, đi qua. ha ha ha, một hồi hù chết nữ nhân này, để hắn đối với tất cả sự tình đều không có lòng kính sợ. đúng thế, đây cũng quá khi người, liền không có gặp qua không nói lý lẽ như vậy nữ nhân. đại đế, nhanh lên lên. ha ha ha, đại đế nhanh thỏa mãn hắn. lúc đầu dự định tại đ ẩ y đi qua, đi ngang qua nữ nhân bên người thời điểm, tại lên l vũ. nghe được nữ nhân yêu cầu này, cũng không trang. Dù sao làm một cái toàn bộ công việc sở chế a mẹ chủ đánh đó là một cái cầu được cất thấy. Lục Vũ đồn khí đan điện yên lặng dùng sức, lập tức trên thân liền nóng lên. Trước đó đồ đến trên thân yốt nằm thêm nhiệt biến thành màu đỏ. Đôi tay cũng nhìn một cái động lên, ngón tay giữa r ắ p bên trên nhãn r i n xé lộ ra màu đỏ sơn móng tay. Anh em đừng nhìn n á o nhiệt, người ca giống như động. Lục Vũ nhỏ bé động tác trong nháy mắt bị tài xế phát hiện, lập tức trốn ở trương vĩ sau lưng, chỉ vào lục vũ đối với trương vĩ nói lên, đừng làm rộn, chủ nghĩa duy vật xã hội đều là thi thể, làm sao còn có thể động. h o a táng công nhân lúc này cũng đi tới, cùng Lão Nương Muôn bây giờ không có lời nào có thể nói, nhưng công tác còn muốn tiếp tục, nghĩ đến sớm tới xem một chút thi thể, thật động, này lại ta thật đích xác định ta thấy được, tài xế này lại rất là xác định. h ỏ a táng công nhân lắc đầu, gặp Hổ Lão Nương Muôn liền đủ nháo tâm, người tài xế này làm sao trả lại thêm phiền phức, không để ý tới tài xế nói, đi đến Lục Vũ bên người, đem đắp lên trên người vải trắng xóc lên, Lão, a, q u ỷ nha, nhìn thấy Lục Vũ bộ dáng, mấy người lập tức kêu lên, nhưng thuộc tài xế gọi nhất am say, đừng gọi, còn chưa đủ não a. đó là quỷ dị điểm, dọa người điểm. đi qua trên tay của ta thi thể, không có 1.000 cũng có 800. cái gì thi thể chưa thấy qua. hỏa táng công nhân trước hết nhất k ị phản ứng, nhìn lục vũ quỷ dị thi thể không chỉ không có sợ hãi, còn cẩn thận quan sát lên, chết như thế nào. hỏa táng công nhân hỏi giống trương vĩ, bị xe đâm chết. trương vĩ nhớ lại một cái nói ra, thi thể xử lý vẫn được, đó là cái này móng tay. người ca khi còn sống nữa thích lưu móng tay. a, nghe nói như thế trương vĩ đều mở b ư c cái này hỏa táng công nhân không h ổ là chuyên nghiệp, cứ như vậy dọa người còn có thể mở ra cái này cho đùa. thật mẹ nó là hiện đại chủ nghĩa duy vật chiến sĩ trước người không lưu đây là sau khi chết ngọc r a trương vĩ dựa theo lục vũ trước đó bản giao nói ra được thôi thủ tục đầy đủ a vậy cùng ta đi qua trước hỏa táng các ngươi đi không cần phản ứng cái kia hổ lao nương m ô n hỏa táng công nhân nói xong cũng đi đẩy lục vũ không biết có phải hay không là cố ý cố ý không có cho lục vũ đắp lên v à i trắng đơn không được còn thi biên còn quỷ nha thần nha ngươi hù dọa ai đây liền muốn trước đốt lao bà của ta bà ai đều không được hoa hỏa công không nói gì phối hợp đi tới nữ nhân thấy hỏa táng công nhân còn tại đấy thi thể, không có phản ứng mình, tiểu vũ trụ trong nháy mắt bạo phát, hướng về phía lục vũ bên này liền đi tới. Không. A a. Ba. Thứ lộ gì? Đều mẹ nó chết còn như thế d o a n người. Nữ nhân nhìn thấy lục vũ mặt, doa đến lui về phía sau một bước, nhưng trong nháy mắt bản tính liền bại lộ đi ra. Một lần nữa đi tới. Nhưng vào lúc này, lục vũ con mắt đột nhiên mở ra. Nữ nhân cũng đúng lúc đi đến lục vũ bên người, nhìn thoáng qua lục vũ mặt, n g ư ờ i c h ợ n ngươi x à mắt. Mở mắt. Thi thể nhắm mắt. A a. q u ỷ nha. Thi biên. nữ nhân thật sợ hãi, vô ý thức đẩy xe vận tải một cái, đặt mông làm đến trên mặt đất, thân thể không ngừng siêu đằng sau nằm s á p đây. xe vận tải bị đẩy ra, lục vũ đống cảm giác mất trọng lượng cảm giác đánh tới, một cái xoay người, thân thể thăng t ắ p lấy một cái cực kỳ không có khả năng tư thế đứng lên đến. phải, đứng lên đến. lúc này lục vũ toàn thân tản ra màu đỏ máu, x o n g diện trừng trừng, trên mặt khủng bố trang điểm tại đây lọm mở dưới ánh đèn càng thêm do người. cánh tay đột nhiên nâng lên, màu đỏ máu móng ngón tay hướng phía nữ nhân chụp tới, xem náo nhiệt tài xế mắt trọn trắng lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. liền ngay cả biết lục vũ muốn thi biến t r ư ơ n đều bị lục vũ bộ dáng dọa lui về phía sau mấy bước, trang diện trong lúc nhất thời an tĩnh lại, bởi vì nữ nhân không chỉ sợ kẻ ra quần, còn bị dọa ngất tới, túi đầu trực tiếp ghé vào mình nước tiểu lên, trước đó duy nhất coi như chấn định hỏa táng công nhân cũng là há to miệng, một điểm âm thanh đều không phát ra được, mắt trợn trắng lên cũng h é xỉu đi qua. chương 283, người đáng thương tất có châu đáng hận, phòng trực tiếp ha ha ha sợ kẻ ra quần, nữ nhân sợ kẻ ra quần, má ơi quá d ọ n người ta hắn meo đều kém chút dọa nước tiểu, đừng nói trực diện đại đế nữ nhân kia, chủ nghĩa duy vật chiến sĩ cũng đổ xuống. Ha ha ha, đây ai không sợ? Toàn thân đều tản ra màu máu, ta đều cảm giác đại đế bốn phía không khí đều trở nên s ỉ n x ta cách màn hình cũng không dám hít thở, đây cũng quá g i a n người. Tài xế thật đáng thương, hắn nhưng là vô tội, ha ha. Quả nhiên tại nhà tang lễ càng khủng bố hơn. Lục vũ diễn kỹ này quá tốt rồi, trực tiếp đập phim kinh dị đi, nếu không phải nhìn từ đầu tới đuôi, ta thật tưởng rằng phim kinh dị. Ha, đây không phải phát ra điện ảnh kênh, đây là chân nhân. Ha ha ha ha, ta liền nói có hậu tiến đến dân mạng a. Các ngươi nói màn hình bên ngoài sẽ có hay không có không biết mời trực tiếp cái gì. Ha ha, ta cảm giác khẳng định có, không có cảm giác mưa đạn giảm bớt ta. Đại đ ể ngươi bồi điện thoại gì động ta, mới vừa ngươi vừa đứng lên đến ta liền đem điện thoại ném ra, điện thoại màn hình đều nát. Ai? Nam nhân kia còn không có té x ỉ u nhìn thấy đầu này mưa đạn, tất cả mọi người đều nhìn kỹ hướng trong màn hình. Sát thực, ngoại trừ trương v ĩ cùng nam nhân kia, tất cả mọi người đều bị lục vũ đột nhiên đứng lên đến d ọ a ngất tới, chỉ thấy nam nhân lộn nhào chạy tới, ôm lấy trên mặt đất nữ nhân, cũng không ngại nữ nhân trên thân mùi nước tiểu khai, trực tiếp kéo vào trong lực Đại ca, trước m u t n ngươi, chúng ta không cướp. ta nàng dâu cũng không phải cố ý mạo phạm. Nam nhân vừa nói vừa lui lại, p h ò n g trực tiếp, ngoại tào cái này nam có thể nha. Lúc này còn che chở nàng dâu, ngươi trước đốt cái quỷ gì? Ha ha ha ha, đây là trước đốt sau đốt vấn đề a. Rất đàn ông, chính l à như vậy nữ nhân đáng giá a. Đúng thế, ngay cả mình bà bà đều vũ đ ụ cái này cũng không tính là nam nhân, bảo vệ mình mẹ ruột thời điểm đều không có như vậy cấp t c a Nhìn các ngươi nói chuyện ta cũng minh bạch, vừa rồi kém chút bị một màn này cảm động. Đám dân mạng nhìn thấy một màn này cũng t h ả o ló lên. Lục Vũ nhìn thấy nam nhân biểu hiện cũng rất là i ế u kỳ, mà m c dù Lục Vũ không nhìn thấy nữ nhân ngang ngược c ả n dỡ bộ dáng, nhưng xác thực cũng nghe đến. Cứ như vậy, nam nhân còn muốn bảo hộ nàng dâu. Lục Vũ tiếp tục giả vờ lấy khủng bố bộ dáng. Nam nhân lui một bước, Lục Vũ nhảy một bước. Không biết vì cái gì, mặc dù Thi Biến không nói nhất định phải nhảy, thế nhưng là nhảy đó là rất có cảm giác. Van ngươi, đại ca, đại gia, thổ tông, ngươi cho đốt, chúng ta thật không cùng ngươi cướp. Đừng ở đến đây. Nam nhân miệng bên trong một mực đang cầu xin tha, nhưng ôm lấy nữ nhân tay nhưng vẫn không có đưa tới. Nàng. mới vừa Vũ l ụ c ta Lục Vũ từng chữ nói ra nói lên có âm thanh mô phỏng ban thưởng Lục Vũ nói ra nói cũng dị thường âm c h ầ m cùng hiện trường không có chút nào không hài hòa cảm giác đem nàng giao cho ta không được nha cái này thật không được nam nhân vẫn như cũ ôm chặt lấy nữ nhân không ngừng đi theo Lục Vũ cầu xin tha thứ n g o a tào tình yêu này như vậy kiên định a phong trực tiếp tất cả dân mạng bao quát Lục Vũ cùng Trương Vĩ đều là nghĩ như vậy điều này chẳng lẽ đó là chân ái nam nhân lại thụ ngược đại khuyên hướng hay là nữ nhân như vậy có m ị lực? đây giải cũng khó nhìn nha, chẳng lẽ có cái gì sợ c h ư g a? cũng không trách tất cả mọi người nghĩ như vậy, lục vũ thật sự là quá kinh khủng, liền ngay cả chuyên nghiệp hỏa táng công nhân, chủ nghĩa duy vật chiến sĩ đều bị doãn g tới. hiện trường không biết rõ tình hình người, chỉ có nam nhân còn tại đau khổ kiên trì, đồng thời còn người bảo vệ nữ nhân, vị này ai đều sẽ được nam nhân hành vi xúc động. tổ tông, thi thể đại ca, nếu không dạng này, ngươi chờ ta một chút. nam nhân đã thối lui đến góc t ư ợ n g không đường thối lui. điên cuồng lắc đầu đối với lục vũ nói lên, cái kia, nhà ta tất cả mật mã đều chỉ có ta nàng dâu biết. ta trước tiên đem nàng đánh thức, mật mã đều nói cho ta biết, ta tại đem nàng giao cho người được sao? với anh, lốp bốt. nam nhân nói xong, toàn bộ phòng trực tiếp liền sôi chảo, mới vừa còn đắm chìm trong nam nhân đối với nữ nhân yêu thuần túy tất cả mọi người trong nháy mắt liền một bước. đây mẹ nó, ta kém chút xúc động khóc, liền cho ta nhìn cái này. người đáng thương tất có chỗ đáng hận. đây mẹ nó, bị nữ nhân nghiền ép nhiều hung ác nha đây là, cái này là ái tình lực lượng, đây là tiền tài lực lượng hắn. hai người này, thật mẹ nó kỳ hoa, thật không biết nên nói cái gì cho phải, cùng đóng phim một dạng. không bố, thuần ái, luân lý. đây c ó sự quả nhiên đặc sắc, ta liền nói thế giới không có chân ái a, kém chút liền tin, tại thẻ ngân hàng mật mã trước mặt, thi biến tính là cái gì chứ nha, x o n g lại không tin ái t ỉ n h còn mẹ nó coi là thuần ái chiến sĩ đâu, kết quả đây là thẻ ngân hàng mật mã chiến sĩ, nghe xong nam nhân nói lục vũ cũng là không còn gì để nói, bất quá nhưng vào lúc này, trong đầu hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở cũng vang lên lên, Vê đ ú t vê đốt lục vũ thở dài một tiếng, lúc đầu muốn dạy dỗ nữ nhân một phen, bị nam nhân này náo trỏ, cũng mất tâm tình, như vậy qua xuống dưới cũng rất tốt, lục vũ quay người nhảy giống trước vĩ. đem trương vĩ trong tay h ũ cho cốt cầm tới bỏ vào nam nhân bên cạnh sau đó hướng thẳng đến bên ngoài nhảy xuống trương vĩ lúc này cũng kịp phản ứng nhìn về phía có cắp tại nơi hẻo lánh nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu cũng không nói được ai đúng ai sai nữ nhân khẳng định là có vấn đề thế nhưng là cái nam nhân này nó như thế nào đây đó là không có cách nào hình dung a thế nhưng là trương vĩ đi đến nhà tang lễ cửa ra vào lục vũ đâu lục vũ đây một chút thời gian nhảy đi nơi nào vậy ta làm sao bây giờ đây mẹ nó thế nhưng là nhà tang lễ nha nửa đêm 12 điểm nhà tang lễ Lục Vũ ngươi cứ như vậy đem ta ném ra. Lục Vũ, đại gia ngươi. A, ngươi gọi ta. Một đạo âm trầm âm thanh từ trương vĩ sau lưng vang lên. Trương Vĩ hai mắt mắt tròn trắng lên, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lão, không phải ngươi gọi ta a? Lục Vũ bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Chính Trực. Lúc này địa điểm này phiền phức một tiền mạch cũng không tốt lắm. Chỉ có phiền phức lưu t ị Không biết lúc nào, Lục Vũ đem Lưu Chính Trực xem như một cái toàn trí toàn năng đại tỷ tỷ. Chỉ cần có vấn đề, liền có thể nghi đến Lưu Chính Trực. Nhiệm vụ mặc dù hoàn thành. Lục Vũ cũng không có đến k ị p quan bế trực tiếp, trực tiếp Mini Camera một mực tại trương vĩ trên thân. Lúc này mới có thời gian đem camera lấy xuống, h o á n đây mình mặt quay chụp lên. Kiêu chiến kết thúc, hy vọng không có dọa sợ tiểu bằng hữu. Hôm nay trực tiếp là một ngoại lệ. Nói đến đây Lục Vũ nhìn về phía trương vĩ nhớ ra cái gì đó nói tiếp đến. Cái kia, ta đại sa điêu phòng làm việc lập tức liền muốn mở ra. Hy vọng mọi người ủng hộ a, muốn nhìn cái gì liền nhấn lại. Đại sa điêu phòng làm việc là thuộc về chúng ta sa điêu gia tộc phòng làm việc a. Chương 284 t h i ê u chiến đi ngam i sơn cảm hóa hậu tử. Sáng sớm hôm sau, Trương v ĩ tại Lục Vũ trên giường tỉnh lại. Một ngày bị dọa ngất hai lần, đó là người bình thường đều gọi không lên. Không có cách, Lục Vũ cùng Lưu Chính Trực đành phải đem Trương v ĩ an bài vào Lục Vũ r ừ n g chân địa điểm. Mà Lục Vũ cùng Lưu Chính Trực tiến hành thâm nhập nói chuyện trắng đêm. Không nên hiểu lầm là chân chính nói chuyện trắng đêm. Nhằm vào công ty phát triển cùng Lục Vũ bản thân ảnh hưởng, tại Lưu Chính Trực xem ra, Lục Vũ bản thân hơn 5.000 v à n fan cũng đủ để đem công ty vận doanh s ố dưới. Thế nhưng là Lục Vũ cũng không muốn đem Đại Sa điều văn hóa công ty trách nhiệm hạn mở thành một cái vóng hồng mang hàng công ty. vừa tới đến cái thế giới này, lục vũ liền hiểu rõ đến, tiến vào cái thế giới này giới giải trí, làm cái kẻ chép văn là cực kỳ khó được. cánh cửa cực cao. như cái gì tham gia cái tốt âm thanh, tham gia cái chọn tú tiến vào giới giải trí gần như không có khả năng. bên này hải tuyển còn chưa kết thúc, bên kia tốt âm thanh tv đã bắt đầu ghi âm phát ra. không có cái mấy trăm vạn, ngươi muốn lên tv nhớ cái dám ăn đâu. hoàn toàn đó là hải tuyển cùng lên tv hai đầu dây, giữa hai bên không chút nào quấy nhiễu. đó là lục vũ có mấy ngàn v à fan, nhớ chen vào giới giải trí l ạ i môn, cái kia đều cơ h i không có khả năng. Lục Vũ đang trực tiếp thì hát nguyên ca hát khúc. Chưa được mấy ngày, liền có cỡ lớn công ty giải trí đổi mấy cái đ i ề u đổi mấy cái ca tử, ra ca khúc mới. Tựa như Lục Vũ cùng một thiền mạch tại gia niên hoa thì biểu diễn ca khúc. Nếu không phải một thiền mạch bản thân lực ảnh hưởng, cùng trong nhà thực lực, Đoan Trường hiện tại đã thành một thiền mạch cùng khác tiểu thị tươi ca khúc mới đi. Mà cái này đại x a điều văn hóa công ty trách nhiệm hữu hạn cũng toàn bằng một thiền mạch bối cảnh mới có thể thành lập được đến. Bất quá, bây giờ đã nửa chân đạp đến vào giới giải trí đại môn. Cái kia làm cái k ẻ chấp văn, cái gì T V tiết mục, giải trí t ổ n g nghệ. còn có làm hót ca khúc, đây còn không phải dễ như trở bàn tay, khác không nói, đem một tiếng mạch bồi dưỡng thành làm hót thật tượng, người khác không cách nào siêu việt loại kia, vẫn là có rất lớn cơ hội. đi qua nói chuyện trắng đêm, lưu chính trực lưu thị h i ể n nhiên cũng tin tưởng lục vũ nói tới lời nói, lục vũ thuận miệng nói điện ảnh khái quát, cùng lục vũ lâm thời biên phim truyền hình k ị bản, nghe lưu chính trực sửng sốt một chút, đặc biệt là lấy nông thôn đề tài làm chủ đề phim truyền hình, lục vũ vậy mà đến một cái toàn thôn chế bằng ý nghĩ, đây mẹ nó, đó là người bình thường cũng không nghĩ ra. nông thôn đề tài có thể cùng chống ma túy liên hệ đến cùng một chỗ. Với lại, nông thôn đề tài là lưu chính trực thuận miệng nói ra. Lục Vũ chỉ suy tư không đến 10 phút đồng hồ. Một cái hoàn chỉnh kịch bản, từ không tới có, lấy điểm phá diện, l o d i c rõ ràng. r n g một tiểu nhân vật, dẫn đầu toàn bộ dòng họ chế băng, sau đó bị bắt cố sự giảng giải rõ ràng. Trọng điểm là, mỗi một cái nhân vật chính dẫn vào đều có nhất định quan hệ. Nhân vật đông đảo, hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn khớp. Đây đều không phải là thiên tài, đây là quỷ mới nha. Công ty vận hành hình thức n g h kỹ, còn lại đó là tiền vấn đề. Bất quá. ngăn nhìn lục vũ cùng một tiền m ạ c h hai cái đều không phải là thiếu tiền chủ, cái này thật đúng là là nhất không dùng lo lắng một điểm. hai người xuống lầu ăn xong điểm tâm, thuận tiện cho trương vĩ mang theo một bát nước đậu xanh. vừa hay nhìn thấy trương vĩ tỉnh táo lại, đem nước đậu xanh giao đưa cho trương vĩ, lục vũ trốn vào nhà vệ sinh, bắt đầu hôm nay rút t h ư ờ n g thư không đại đĩa quay rất hợp với tình hình rút nhỏ không ít, vừa vẫn đem chọn cái phòng vệ sinh bao trùm, để lục vũ có một loại bị thái cực bao vây cảm giác. đĩa quay chậm chạp đình chỉ, thú nữ mô phỏng, lục vũ nhìn thấy kỹ năng này có chút mở b ứ c mình có ca hát kỹ sảo. Âm thanh đều có thể hấp dẫn đến tiểu điểu. Con dùng cái này thú ngữ mô phỏng có ích lợi gì? Với lại, lục vũ hiện tại nuôn ngữ thiên vũ, đừng nói mô phỏng động vật, đó là làm cái phối âm diễn viên đều dư xài. Bất quá, có dù sao cũng so không có cường. Cái này cũng không có mở may mắn 5 g i â y kỹ năng, có thể rút đến một cái bình thường kỹ năng. Hệ thống đây coi như là rất cho mặt mũi. h ố t xong thưởng tự nhiên là xem xét hôm nay trực tiếp kêu h i chiến nhiệm vụ. Xem xét nhiệm vụ, lục vũ trong đầu cùng hệ thống nói ra. Rất nhanh, một cái hư không màn hình xuất hiện. Trực tiếp kêu chiến nhiệm vụ đến nga mỹ sơn cảm hóa k h đây chính là hệ thống rút thưởng thú ngữ mô phỏng nguyên nhân cái kia hắn là cho ta thú ngữ tỉnh thông kỹ năng nha sẽ chỉ mô phỏng có cái cái dám dùng ta lại không biết hầu tử nói là cái gì lục vũ bó tay toàn tập với lại đây là cái vượt tỉnh nhân vật nga mi sơn cũng không tại thủ kinh thị mà là tại nhạc sơn thành phố nga mi sơn ác khí lục vũ cũng hơi có nghe thấy bởi vì những ngày hầu tử tổng bị du khách cho ăn tăng thêm quan phương đối với những động vật này bảo hộ lâu dài tích lũy xuống khiến cái này hầu tử trở nên không kiêng nể gì cả không chỉ không sợ nhân loại nhìn thấy nhân loại mang đồ vật còn biết tùy ý cắt đoạn có người sẽ cảm giác rất có ý tứ, nhưng là đối với tiểu h à i tử hoặc là tiểu nữ sinh, nẫu nhiên cũng sẽ có chào thương tình huống. Lục Vũ ngồi tại trên bồn u cầu trầm tư lên. bất quá một lát sau liền có chủ ý, Lục Vũ đi ra phòng vệ sinh, Lưu Chính Trực cùng Trương Vĩ hai người tập hợp một chỗ không biết đang đàm luận cái gì. bất quá nhìn Lưu Tỷ bị Trương Vĩ đ ù a cười ha ha, đoán chừng Trương Vĩ là liếm cậu trên người. mấy ngày nay đều có việc không? Lục Vũ hỏi hướng hai người, không có việc gì nha, đó là công ty có chút thủ tục cần xử lý. mặc dù một đêm không ngủ, Lưu Chính Trực vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. đây có thể để lục vũ có chút ngoài ý muốn, mình l à bởi vì có hệ thống bát t h ư ờ n g mà lưu tỷ coi như thật là người bình thường. vậy trước tiên không nóng nảy, chúng ta đến cái xây dựng đội ngũ nha. có nghe hay không cái gì đặc biệt quan trọng sự tình, lục vũ hưng phấn lên, ta cho một thiền mạch gọi điện thoại, nhìn nàng một cái hôm nay bận rộn thông thả, thông thả nói, hôm nay ta liền xuất phát. lục vũ nói xong, không để ý hai người kinh ngạc biểu lộ, lấy điện thoại di động ra gọi gây ra dòng điện nói, sẽ không lại là lục vũ muốn chỉnh súng a. trương vĩ nhìn rời đi ta phải lục vũ nhỏ giọng nói ra, có thể không đi a. Hắn có thể bị lục vũ cái này đi nhà tang lễ nhiệm vụ cho làm sọ. Quả nhiên thành công đều không phải là ngẫu nhiên. Liên cái này khiêu chiến, đó là trương vi hóa thân đủn t r ạ m mạn cũng nghĩ không ra được n h a Không phải nói xây dựng đội ngũ a, cùng đi thôi. Dạng này b ô n g lòng sinh hoạt, thật rất lâu không có hưởng thụ q u a Lưu chính trực nghe được xây dựng đội ngũ lại hứng thú. Mặc dù không biết đi đâu, nhưng là đi cái nào không giống nhau. Lưu chính trực nói xong, kéo trương về một, hoàn toàn không cho trương vi cự tuyệt cơ hội. Một bên khác, tục vũ đã bấm một điện mạch điện thoại, đi lên bao lớn bận rộn người. Lục Vũ nghe được điện thoại bên kia nhỉ non âm thanh treo chọc lên, đừng nói nữa. Hôm qua nhìn ngươi trực tiếp, doa đến một đêm không chút ngủ, đây vừa lên, liền bị ngươi điện thoại đánh thức. Lục Vũ tại điện thoại bên này cũng có thể cảm giác được một thiền mạch oan khí, h ắ c h ắ c Lục Vũ gượng cười vài tiếng. Mấy ngày nay có an bài công việc a không có mà nói chúng ta đi xây dựng đội ngũ nha. Đi leo ngam i s s o n nhìn xem hầu tử. Hầu tử. Một thiền mạch nghe được hầu tử liền đến tinh thần. Tốt lắm, ta chuẩn bị một chút. Ok. Vậy ta đây bên cạnh cũng chuẩn bị một chút. Một hồi ta ba đi đ ó ngươi. trương 285, bị hầu tử d ễ o cận h o a n g ô đại đế cuối cùng phát sóng làm sao hôm nay không có trang điểm ha ha ha hôm qua video hôm nay phát hỏa đại đế ngươi trang điểm bị điện giật xem đài cho biểu dương nói chân thật nghề nghiệp đều nói thành rất nhiều khủng bố ngành nghề c u n tiêu có cái đàn hữu giảng ư ơ i trực tiếp biên tập thành điện ảnh ha ha ha chấm điểm đều lên chín phần đại đế đi đổi nghề đóng phim đi liền đ ậ p phim kinh dị tuyệt đối n ổ lửa đây là ở đâu trong xe không phải đại đế xe ra ngoại xe ra ngoại bị l ử a hữu cho cho ờ đi đại đế đây là lại mua xe rồi ta đi Đại đế có tiền như vậy, khoe của phù hợp A. Ngươi nhìn đại đế bên cạnh tất chân, quen thuộc A. Giống hay không một tiền mạch đôi chân dài, lại thẳng, lại trắng, còn mang một ít gợi cảm, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. A à, à à, đại đế ngươi không chỉ khoe của, muốn dẫn lấy nữ thần của chúng ta đi nơi nào? Đám dân mạng nhìn không sai, mở đích xác thực không phải xe r á n g ngoại, mà là một tiền mạch gờ c l ạ n Lục Vũ cũng không biết vì cái gì đáng yêu như thế nữ hải tử liền nữa thích xe ngựa, đã đi xây dựng đội ngũ, bốn người vừa thương lượng, quyết định lái xe đi. Lục Vũ làm tài xế, còn lại bốn người mang theo đủ loại đồ ă n vật biết bao k h o i hoạn. mà một tiền mạch kể từ khi biết lục vũ ư a thích v ớ đen sau gặp thấy lục vũ liền xuyên v ớ đen cái gì v a l e n t i n o cái gì hoàn phò mặc dù khả năng lục vũ nhìn không ra là nhãn hiệu gì nhưng là mặc vào đến sát thực để mắt đến ăn quả nho mệt thì nghỉ ngơi lục vũ nghiêm túc lái xe không nhìn thấy phòng trực tiếp mưa đạn một tiền mạch thế nhưng là nhìn rõ ràng thấy dân mạng căn cứ k h é quét mà qua chân liền nhận ra mình giải ước về sau chỉ để thả bản thân một tiền mạch cũng không trang ngạ bài không chỉ có cặp đùi đẹp còn có mỹ thực ta nhìn chúng n m nhân liền để các ngươi hâm mộ đi thôi. Dù sao về sau không có công ty yêu cầu không thể nói yêu đương. Liên tính công ty mới cũng có, vậy mình và Lão bản nói yêu đương, không ai dám q u ả n a phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy một viên trong suốt sáng long lanh lục quả nho. Từ một t h i ề n mạch trong tay, tiên vào lục vũ trong miệng. Cái kia cũng không được. h â m mộ ghen ghét, tú ân ái, chân c h u i tú ân ái. Trước tiên tiên vào lục vũ phòng trực tiếp đều là phan ruột, đã sớm đoán được một t h i ề n mạch cùng lục vũ quan hệ. Không nhìn. Tạm biệt. Quá phận. Độc thân chó nhìn đại đế tú ân ái lộ ra gì mẫu một dạng nụ cười. Không nhìn đại đế. Chúng ta muốn nhìn một t i ề n mạch nữ thần. nếu không liền hủy theo dõi nữ thần hát cái ca a nếu không quá n h à m chán gọi cái gì nữ thần phải gọi nương nương ha ha ha ha đám dân mạng cũng quên nhìn đại đế hôm nay muốn khiêu chiến cái gì tất cả đều bị một thiền mạch hấp dẫn ánh mắt k ỳ thực nhìn như vậy đến liên tính lục vũ nhân khí lại cao hơn cũng cũng chỉ là cái vắng hồng chiếu một thiền mạch dạng này đại minh tinh nhân khí còn hơi kém hơn rất nhiều một thiền mạch nhìn mưa đạn đem phòng trực tiếp camera đối với mình khéo lô ta là một t i ề n mạch chúng ta có cái công ty mới đại sa đ i ề u văn hóa công ty trách nhiệm hữu hạn hôm nay là chúng ta lần đầu tiên xây dựng đội ngũ chuẩn bị đi n g a m i s ơ n a với lại các ngươi x a điêu đ ạ i để chuẩn bị bên trên n g a m i s ơ n cảm hóa hậu tử có muốn hay không nhìn mục thiền mạch đối với màn ảnh kinh nghiệm thật sự là quá phong phú hoàn toàn không có lung cuống nhìn hướng dẫn còn có không đến một tiếng đã đến ta cho các ngươi hát n g y bài hát muốn nghe a mục thiền mạch nói xong còn đối với màn ảnh nổi h á y mắt b ố i r ố i p h ò n g trực tiếp dân mạng triệt để mở b ứ c đại sa điêu văn hóa công ty trách nhiệm hữu hạn là đại đế cùng mục t i ề n mạch cùng một chỗ mở c h á c không được truyền n g ô n mục t i ề n mạch đã cùng trước công ty giải q u y đây mẹ nó đại đế như b ứ c nha thật đem một thiền mạch nữ thần cho ngặt chạy trong lúc nhất thời đám dân mạng quỷ k h ó c sói gào truyền khắp toàn bộ phòng trực tiếp mà xe bên trong cũng tiếng cười cười nói nói cái gì sơn hà đồ xa hương phu nhân còn có kinh điển lam liên hoa lam liên hoa vừa ra toàn xe cùng một chỗ đi theo hát lên bài hát này đã bị nguyễn hơi đại thúc hát phát hỏa đại thúc cũng học lục vũ mở ra trực tiếp tại trên internet tiếp tục đem tự do quán triệt đến cùng nga mỹ sơn t r â n cuối tháng 8 nhạc sơn dị thường oi bức mặc dù nga mỹ sơn xanh un tươi tốt trong núi trên đường nhỏ đều có lá cây che chắn nhưng đối với nóng bức thời tiết hoàn toàn không có tác dụng Lục Vũ một nhóm bốn người đều tại Thượng Sơn trên bậc thang, hai bên có làm bằng gỗ lan can, ngẫu nhiên đi mệt người đi đường, sẽ tựa ở trên lan can, đập mấy tấm đẹp mắt phong cảnh chiêu, gần đầu là không thể nhìn thấy phần cuối bậc thang. Mấy người đồ ăn, đồ uống, tự nhiên do Lục Vũ phụ trách, liền lấy Lục Vũ thể lực cho ăn cái đòn đánh, đem một thiện mạch mấy người chọn tới đi cũng không thành vấn đề. Hôm nay trực tiếp khiêu chiến là cảm hóa h ậ u tử, cho nên trên đường đi, ngoại trừ tại lương đình nghỉ ngơi, Lục Vũ một mực tại quét đầy một phía, mắt ứng kỹ năng toàn bộ mở ra, chỉ là tại dưới chân núi một đoạn đường này. nhưng không có nhìn thấy mấy cái h ầ u tử. đây mẹ nó h ầ u tử đều như vậy lười. ngay tại giữa sườn núi, nhiều một bước đều không muốn đi, liền không có mấy cái h ầ u tử muốn xuống núi giải sầu một chút t a lục vũ ở trong lòng không ngừng nổ nước bọt lấy. mấy người tại siêu thị mua xong ăn thời điểm, lục vũ tranh thủ lục soát một cái nga mi sơn h ầ u tử tư liệu. kỳ thực đó là bị internet hữu cho làm hư. động vật hoang dã vốn là mang theo gia tính, với lại h ầ u tử còn vô cùng thông minh, du khách cho ăn thật sự là nhiều lắm, giải quyết cũng không phải ấm no, đều mẹ nó có thể chạy thường thường vào chung. trên mạng nóng nhất hung nhất cái kia h ầ u tử. đều nhanh muốn phát tải, cướp ăn liền tính tốt, có hầu tử liền đổ trang sức dây chuyển vòng thai đều cướp. t h i ề n Mạch, có mệt hay không? Ta r ơ trực tiếp điện thoại a. Trên xe, m ộ c t h i ề n Mạch cùng dân mạng trò chuyện này. Đoạn đường này đều là m ộ t t h i ề n Mạch đang cùng dân mạng tương tác. Phòng trực tiếp nhân khí từ từ dâng lên. đã đến giữa sườn núi, trong tầm mắt xuất hiện hầu tử thân ảnh. Không có việc gì, không mệt, những này dân mạng người còn trách tốt đâu. Nói chuyện thật là ý tứ, gọi ta nương nương, còn có gọi ta quý phi, còn có gọi ta bà điều. Đây có phải hay không là đều là người dạy? m ộ c t h i ề n Mạch lần đầu tiên trực tiếp, trên đường đi đều không có chơi chán. thế nhưng là một thiền mạch vừa nói rất lời đột nhiên xảy ra dị biến một cái cường tráng hầu tử tốc độ cực nhanh mới vừa còn tại lương đỉnh trở nên trên cây chớp mắt công phu liền điều đến một thiền mạch bên người đem trực tiếp điện thoại t r ộ p vào trên tay đây n ạ i bén tốc độ liền ngay cả lục vũ đều không có kịp phản ứng a điện thoại một thiền mạch hoảng sợ gào thét cũng bị bất thình lình một màn hù dọa cường tráng hầu tử hiển nhiên quen thuộc du khách loại phản ứng này cầm điện thoại di động lên trên tay lay động mấy lần không có gấp chạy trốn mà là ở trong sách là một cái mặt quỷ giống như trên mặt còn lộ ra mỉm cười ân nhìn thấy một màn này, lục vũ nhíu mẩy một mặt kinh ngạc. đây là đan chào phúng. chương 286, cảm giác chứa mẹ lượng cực cao, nhưng lại không có cái gì chứng cứ. p h ò n g trực tiếp dân mạng bị bất thình lình một màn cũng sợ hãi. điện thoại đột nhiên vừa đi vừa về lắc lư, nhìn thấy hình ảnh cũng đặc biệt không rõ rệt. thế nhưng, hầu tử cuối cùng mặt quỷ, cùng mang theo t r à o phúng một dạng nụ cười lại bị điện thoại trực tiếp ra ngoài. điện thoại bị hầu tử cấp đi. ha ha ha, hầu tử cười, đây là chào phúng đại đế. một t i ề n mạch nữ thần không có sao chứ? cái con khỉ này làm sao cùng cái nhân tinh giống như? ma ơi! đều nghe nói nga mi sơn hầu tử g i t đổ đây là lần đầu tiên nhìn thấy đại đế khiêu chiến thất bại điện thoại đều bị c ấ p đi còn cảm hóa cái giám nha chẳng lẽ hôm nay chúng ta muốn nhìn hầu tử trực tiếp ha ha ha ha không có n à o a đám dân mạng ngoại trừ lo lắng một thiên m ạ c h càng nhiều vẫn là cười trên nỗi đau của người khác tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy hầu tử mở trực tiếp có thể hay không nhìn thấy khi được cung k h í cái đám dân mạng nghĩ đến đây càng thêm hưng phấn đây trực tiếp nội dung tuyệt đối nổ tung nha bị hầu tử c ấ p đi đồ vật vậy cũng không có trả lại đạo lý. đám dân mạng trong nháy mắt chờ đợi lên hầu tử sinh hoạt cá nhân. x ì x ì x ì chít chít chít, hầu tử tiếng gọi. Ngay lúc này, một cái hầu tử tiếng gọi vang vọng toàn bộ sơ n lâm. Dân mạng, người qua đường, một thiền mạch, a, hầu tử, người mang ta. Không sai, thanh em này là lục vũ bắt trước được đến. Mặc dù không biết có ý tứ gì, nhưng là lục vũ thấy này p h â n cảnh, vô ý thức bắt đầu mô phỏng lên hầu tử âm thanh. Không chỉ như thế, lục vũ tại điện thoại bị cướp đi trước tiên, liền đem ẩn hình d e m cảm lên không. Trong đầu câu thông hệ thống, đ e m p h o cảm hình ảnh cũng gia nhập vào phòng trực tiếp bên trong. tất ự cảm hình ảnh xuất hiện đám dân mạng thấy rõ ràng sự tình toàn bộ đi qua đây khó phân thật giả hầu tử tiếng gọi đúng là tại lục vũ trong miệng phát ra hầu tử bị tiếng thét này giật nảy mình một cái tay nắm lấy điện thoại một cái khác tay không ngừng gãi đầu thượn h ư nghĩ đến thanh em này rốt cuộc là ý gì chít chít chít hầu tử chẳng biết tại sao cũng đi theo lục vũ quay về một câu như vậy lần này lại đem lục vũ làm một b ứ c hầu tử đang nói cái gì mình cái này sẽ chỉ mô phỏng nhưng hoàn toàn nghe không hiểu nha nhưng là nhìn hầu tử biểu hiện đây là có thể câu thông nghĩ đến đây lục vũ tiếp tục mô phỏng lên hầu tử bên dưới âm thanh chít chít chít Xì xì. chít chít chít Xì xì. hầu tử kêu một tiếng lục vũ kêu một tiếng một người một khí t ự a n h ư đang đối thoại đồng dạng không chỉ như thế càng ngày càng nhiều hầu tử tụ tập đến lục vũ bốn phía đồng dạng b ố i r ố i lo lắng nhìn lục vũ cùng cường tráng hầu tử một mặt m g ỡ b ứ c đây thần kỳ một màn cũng hấp dẫn đến không ít người qua đường đối với lục vũ cùng hầu tử chỉ trỏ có càng là lấy điện thoại di động ra ghi chép lên tiểu tử này sẽ khi nữ như bước nha mặc dù không biết đang nói cái gì nhưng đây cũng quá thần kỳ Đây là hồn khí a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi là đây là đóng phim đâu. Mụ mụ mau nhìn, đây là mỹ hầu vương. Người qua đường nghị luận ở mỹ, liền ngay cả một thiện mạch ba người nhìn về phía lục vũ ánh mắt bên trong đều mang kinh hỉ. Đột nhiên, không biết lục vũ cái kia tiếng gọi kích thích toàn bộ b y k h ỉ Tất cả hầu tử đi theo cường tráng hầu tử cùng một chỗ k ê u lên, âm thanh cực kỳ bén ngoạn. Với lại từng cái mặt lộ vẻ hung quang, không còn lộ ra nghi hoặc. A, hầu tử nổi điên, chạy mau nha. Hầu tử dù sao cũng là động vật, vẫn là bảo hộ động vật, bị hầu tử đánh đều không có cái nói rõ lý lẽ địa phương. cho nên, hiện trường vây xem n g ư ờ i qua đường, nghe được hầu tử chói thay thét lên, hiện trường lập tức loạn cả một đoàn. Lục Vũ, điện thoại không cần, ta chạy mau a đúng nha, Lục Vũ, ngươi lưng thứ này, các ngươi đi trước ta đoạn hậu. lúc này, luôn luôn nhát gan trương vĩ lại đứng dậy, ngăn tại Lục Vũ trước người. nhưng Lục Vũ có thể được hầu tử hủ đến. đôi tay nắm tay, ám k i n h lưu truyền toàn thân, ngồi lên trung bình tấn. Lục Vũ, đừng đ ộ n thủ, đây là bảo hộ đ ộ o vật. một thiền m ạ c h chốn ở Lục Vũ sau lưng không ngừng n h ắ t nhỏ lấy, mà phòng trực tiếp dân mạng cũng n h ị l u ậ t lên. đại đ cũng đừng xúc động. Ngươi bị hầu tử cởi não, chúng ta không nhìn thấy. Đúng thế đại đế, đây chính là bảo hộ đ ộ n g vật, đánh người không chừng không có gì vấn đề, nhưng cái này không thể được nha. Một người chiến đ à n k ỉ để bọn hắn nhìn xem đại đế ngáng hại. m á ơi, đại đế bên người không khí đều xỉn x ệ đây là thật tức giận. Khí công, gặp qua một người cùng một đám người chiến đấu, chưa thấy qua một người cùng một đám kỵ h chiến đấu. Đại đế đây cũng quá d u n g đi, c h á y mau á i trở về vẫn là thiếu niên. Ngay tại tất cả mọi người đều cảm giác lục vũ muốn động thủ thời điểm, chỉ thấy lục vũ dồn khí đan điền, miệng bên trong đi theo phát ra chói hai tiếng gọi, chít c h í c h í sau đó tất cả hầu tử trong nháy mắt an tĩnh từng cái đi theo cường tráng hầu tử ngồi s ồ m lục vũ trước mặt ấn ba đây là ngự k h i tất cả mọi người đều m g b ứ c nhưng càng khiến người ta khiếp sợ còn tại đằng sau hầu tử giống như có tổ chức không cùng một chỗ thét lên mà là nhỏ giọng từng cái từng cái lớn tiếng kêu la lên nhưng lục vũ căn bản không có ngung chiều hầu tử mặc dù không biết mô phỏng k h ỉ ngữ là có ý gì n g ư ờ i gọi thế nào ta liền gọi thế nào liền cùng cái nhau một dạng vẫn là hiệp chế có hầu tử giống như không có c ã i nhau lục vũ không ngừng bối rối lo lắng nhe răng nghiến miệng nhưng không có một cái nào hầu tử dám động thủ. p h ò n g trực tiếp yên lặng một lát sau trong ánh mắt bạo phát. Mặc dù không biết bọn hắn gọi cái gì nhưng cảm giác chứa mẹ lượng cực cao. Từng cái hùng hùng hổ hổ còn giống như ồ nào bất quá đại đế cảm giác. m a o kỳ c o n nha cái này có thể nha. Lần đầu tiên gặp qua n g a m i s ơ n hầu tử như vậy nghe lời. Đại đ ế thật biết khi ngữ nha. Lần trước đi n g a m e s o n một cái hầu tử đem t hai ta vòng lôi xuống đám này hầu tử có thể hung hôm nay đây là thế nào hiếp yếu sợ mạnh. Mấu chốt đại đệ cũng không động thủ nha. Đây chính là khí thế. Tựa như là tại c á c nhau. nhưng là đại đ ế thắng, đừng nói loại phương thức này vẫn rất văn minh. Ngay tại dân mạng nghị luận thời điểm, cường tráng hầu tử điều đến lục vũ bên người, đưa điện thoại di động trả trở về. Người qua đường nhìn thấy một màn này trong nháy mắt hoa đá. đây là hầu tử, đây là mới vừa còn c ấ p ta trong tay ba o hầu tử, đến cùng tình huống như thế nào? Mà lục vũ mặc dù đồng dạng ở bước, nhưng trong đầu không có nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, cung mày tiếp tục học khỉ ngữ cùng hầu tử đối với dây. vài phút khỉ chỉ có cường tráng hầu tử lưu tại lục vũ bên người, nắm lấy lục vũ dây giày không chịu buông tay. còn lại hầu tử đều cúi đầu. cấp tốc rời đi nơi này. Lục Vũ, ngươi không phải là tôn ngộ không a? Thấy chỉ còn lại có một cái hầu tử, trương Vi kịp phản ứng, nhìn Lục Vũ hỏi. Kỳ thực Lục Vũ cũng rất n g ậ bước, chính mình là mô phỏng giống một điểm, cũng không biết những này hầu tử đến cùng nói là cái gì. Là cái gì nha? Nếu là tôn ngộ không, điện thoại còn có thể bị cướp đi. Lục Vũ lắc đầu, nhiệm vụ này cũng không tính là hoàn thành, chẳng lẽ là phải chờ đợi hầu tử buông tay a? Nếu không cho hắn cái đầu s p đổ. Đúng lúc này, một cái đồng dạng cường tráng hầu tử nhảy tới, tay tử phía sau lưng sâu đi ra, tất cả mọi người nhìn thấy hầu tử trong tay đồ vật. c h ế để hòa đá, bởi vì hầu tử trong tay, vậy mà mẹ nó cầm một khối đồng hồ. chương 2 8 7 t r ư bảy, bảy k dân lễ, đây là dân lễ. ta đi, chỉ gặp qua hầu tử giật đồ, chưa thấy qua hầu tử tặng đồ nha. chẳng lẽ hôm nay đại đế đang đóng phim thế giới động vật. hôm qua là phim kinh dị, hôm nay là phim hoạt hình. cái kia đây đặc hiệu cũng quá n g ư bức. đây mẹ nó thật là chữ tiếp a, chẳng lẽ không phải ghi màn hình cảm hóa. đây là cảm hóa, đây là chinh phục a, liền dùng tiếng gọi chinh phục. ta thiên, đây thú ngữ m ờ i cấp đi, cảm giác giống nhìn tây du ký đâu. Hầu tử lão đại, hai cái này cường tráng hầu tử là thủ hạ, chắc không được không cho đại đế đi, đây là đang mang lễ à ha ha ha. Chiếc đồng hồ đeo tay này, không phải liền là trước mấy ngày c ấ p ta đồng hồ đeo tay kia a Không đợi đám dân mạng kịp phản ứng, mới vừa biên mất hầu tử toàn đều trở về. Cùng lúc trước khác biệt là mỗi cái hầu tử trên tay đều cầm một kiện đồ vật, có đồng hồ, vòng tai, dây c h u y ể n ba lô, nhưng càng nhiều đều là đủ loại đồ ăn vặt. Vô cùng tàn nhẫn nhất là một cái khỉ nhỏ vậy mà mẹ nó cầm một cái đáng ngại tử ba, mặt trên còn có màu trắng điểm lấm tâm. Lục vũ tự như bảy khỉ bên trong lão đại một dạng. đứng tại tất cả hầu tử trước mặt chờ đợi bấy khi công phẩm đứng ở một bên nhân viên cùng cùng một chỗ chạy tới cảnh sát ngốc t r ạ nhìn trước mắt một màn bọn hắn là vừa vặn nhìn thấy lục vũ bị vây công đao tẩu người qua đường gọi đến nghe được hầu tử bạo loạn tin tức vẫn là mấy chục con hầu tử trước tiên mang tốt đủ loại thiết bị mặc x o n g bảo hộ biện pháp nhanh chóng chạy tới mấy chục con hầu tử nếu là cùng một chỗ đ ộ n thủ đừng nói người bình thường đó là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bọn hắn đều sẽ t h ủ thương nhưng là mới vừa đ ổ i tới liền thấy trước mắt một màn này nghĩ tới sẽ là khé đào tàn nhẫn trang diện chỉ là không nghĩ qua tàn nhẫn như vậy. bây khi này liền góp nhặt nhiều năm đắng m ạ i tử đều lấy ra, thật sự là trước mắt phân cảnh đột phá tất cả mọi người nhận biết. n g a m i s ơ n nhân viên trong t a y nào k h ỉ công cụ bị hầu tử lấy đi, hiến tặng cho lục vũ đều không có phát giác. nếu không chúng ta đi. cảnh sát trung đội trưởng một dạng nhân vật mõm bức nói ra. nhân viên nghe nói như thế như ở trong n g n m mới tỉnh. không nên nha, cái kia nắm lấy du khách dây giày hầu tử đó là n g a m i s ơ n hầu vương. bình thường là mưa m làm gió, đừng nói nghe lời, đó là du khách trong ba lô ăn đều sẽ c ấ đi. hôm nay đây là thế nào? nhân viên phối hợp nói ra. Hắn thường xuyên sẽ thu được du khách đối với cái này hầu vương khiếu nại. Thế nhưng hắn lại không có biện pháp gì tốt. Cái kia chính là một cái hầu tử, không thể trông cậy vào mình đi cùng nó giảng đạo lý a Cái kia đây là có chuyện gì? Đây đội một cảnh sát ngay tại Nam g i Sơn bên này lâu dài đóng giữ, công tác rất đơn giản, đi tới nơi này đều là du khách cùng nhân viên một dạng, giữ gìn trị an công tác không có bao nhiêu, càng n h i ề u đó là đối với hầu tử khiếu nại. Còn có vật bị mất mời nhận, giống đồ an vật đ ắ n g n ạ i từ bị hầu tử c ấ p đi không có cái gì. nhưng rất nhiều đồ trang sức đều rất quý giá, bị hầu tử cướp đi cũng biết đến cảnh sát chỗ nào làm ghi chép, vạn nhất tìm được đâu, mặc dù ý nghĩ này có chút không thực tế, nhưng hôm nay, bầy khỉ bên trong cái kia Tuấn tú thiếu niên liền làm được, cơ hồ tất cả bị hầu tử cướp đi đồ vật, mọi thứ tại bọn hắn chỗ nào chạy qua lập hồ sơ, đều tại hầu tử trong tay phát hiện, với lại cái này Tuấn tú thiếu niên hiện tại còn tại chỉ huy cái con khỉ này, chít chít chít, đều trông chất tại kia bên trong, k h ỉ gọi pha tạp lấy cô nữ, phối hợp với thủ thế, để hầu tử cầm trong tay đồ vật đều đặt ở trong lương đỉnh, kết quả, đây mẹ nó bởi khi này thật làm theo. n g o a t à o thật bất khả tư nghị, đây đều được. Một màn này cùng mẹ nó giống như nằm mơ, quả thực là cái kỳ tích. Phòng trực tiếp, phục đối với đại đệ hoàn toàn h ụ Mới vừa ta học đại đệ một dạng, chó sủa cái gì ta gọi cái gì, cái kia mấy con chó theo đuổi ta chạy ba con đường, d ạ y đều chảy mất. Đây là người bình thường có thể học. Ta thấy được mấy năm trước bị hầu tử cướp đi nhẫn kim cương, cái kia đáng m ạ i từ chuyện gì xảy ra, đáng ngại t ử còn có thể bị cướp đi. Các ngươi nhìn một thiện mạch nữ thần đều mở b ư c bọn chúng thả xong đổ vật vậy mà còn đối với đại đế bái cúi đầu. Những này hầu tử phất tay bộ dáng. làm sao còn có chút không bỏ? n g ư ờ i góp nhặt nhiều năm b à bối, toàn đều đem ra có thể bỏ được. Ta lại tin tưởng ái tình, không đối với. Ta lại tin tưởng kỳ tích. hầu tử hiến xong đồ vật, tại hầu vương chỉ huy dưới, từng cái biến mất tại sơn lâm bên trong. hầu vương lúc này cũng bung lòng ra lục vũ dây d à y cẩn thận mỗi bước đi đi theo lục vũ tạm biệt. lúc này hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, cũng tại lục vũ trong đầu vang lên. nghe được nhiệm vụ hoàn thành, lục vũ thở sâu thở ra một hơi. này cầu thí nhân vật, đưa tay bắt lấy một tiền mạch tay, cảm thụ đây một tiền mạch trên tay lạnh b u t hôm nay thật có chút xúc động. mình sẽ không thụ thương, cũng không sợ hầu tử thật động thủ. Nhưng là sau lưng mấy người lại không được nha. Mình cũng là không có việc gì cùng hầu tử đưa khí làm gì. Còn tốt nhiệm vụ thành công hoàn thành, mấy người cũng không có thu được tổn thương, chỉ là một t h i ệ n mạch bị kinh sợ đi. Ta đi. Tiểu vũ tử, ngươi t h ư n g lưu, không đợi lục vũ bản thân phê bình kết thúc. Một t h i ệ n mạch hương phấn sụp đổ lên. Lục vũ, đây là bị kinh sợ. Lúc này, quá quốc đ ộ n g vật trung tâm nghiên cứu quốc gia này bởi vì địa lý nguyên nhân đặc biệt thích hợp hầu tử sinh tồn, với lại tín ngưỡng cũng so sánh kỳ quái. đem h ầ u tử phụng làm thần linh, nhận cung phụng cùng bảo hộ. Cho nên quốc gia này h ầ u tử nước tràn thành l ộ t dân chúng cùng du khách khổ không thể tả. Bộ trưởng, ngươi mau tới, đến từ đông phương thần bí lực lượng. bọn hắn vậy mà có thể thuần hóa h ầ u tử. Một cái tiểu hắc tử cầm điện thoại kinh ngạc đưa cho bộ trưởng. Cái gì? Thuần hóa h ầ u tử? Đây có cái gì kinh ngạc? Chúng ta cũng có thể, nhà ta h ầ u tử đều có thể giật quần áo. Bộ trưởng không có quá kinh ngạc, chỉ là bị tiểu hắc tử âm thanh giật này mình. Bộ trưởng, không phải loại k i ê n nuôi trong nhà thuần hóa, mà là dùng tiếng gọi, đem hoang dã h ầ u tử thuần hóa. n Bộ trưởng lúc này mới hiếu kỳ tiếp nhận điện thoại nhìn lên, bọn hắn rất ít nhìn Hát Quốc tin tức, trực tiếp loại hình. Cái này Tiểu Hát Tử cũng là tại học tập hoa ngữ thì thấy qua Lục Vũ trực tiếp hình ảnh bị hoa ngữ lao sư coi như tài liệu giảng dạy, thế mới biết người này. Ta thấy được cái gì? Chẳng lẽ đây chính là khí thần? Nhanh, nghiên cứu người này tiếng gọi, nhất định phải muốn nghiên cứu rõ ràng. Thật là đ á n g sợ, nếu là người này đi vào quốc gia chúng ta gọi mấy c ũ n họng, toàn bộ quốc gia hầu tử đều nghe hắn nói, quốc gia chúng ta coi như lộn xộn. Thần Bí Đông h ư ơ n g chương 288 một tiền mạch tự mình xuống bếp, thử khí đông lai, làm xong nhiệm vụ, lục vũ cùng đám dân mạng lên tiếng chào hỏi, trực tiếp đóng lại trực tiếp, bốn người tiếp tục leo lên tại nga mi sơn trên sân đảo, cảm thụ đây nga mi sơn cảnh sát tráng lệ cùng dã ngoại mới mẻ không khí, hầu tử mang đến đồ vật, lục vũ một kiện không có lưu, toàn đều giao cho chạy tới cảnh sát, mình lại làm một chuyện tốt, mặc dù trực tiếp đóng lại, nhưng hầu tử hiến vật quý video lại tại trên mạng triệt để truyền ra, toàn bộ tiktok, phô thiên cái địa đều là liên quan tới cảm hóa hầu tử tin tức, thậm chí so với hôm qua nhà tang lễ khiêu chiến càng thêm hòa bạo, mặc dù lục vũ trực tiếp Sa d i ề u gia tộc tất cả mọi người đều tin tưởng Lục Vũ không phải diễn, nhìn Lục Vũ trực tiếp lâu như vậy, đều tin tưởng Lục Vũ trực tiếp tính chân thực. Thế nhưng theo không ít người mô phỏng, bởi vì đập không ra Lục Vũ hiệu quả, vì gia tăng giải trí tính, rất nhiều vong h ồ n g đều là mời diễn viên viết xong kịch bản. Nhưng là hôm nay trực tiếp lại dị thường chân thật, hầu tử cũng không thể là Lục Vũ mời diễn viên đi. Đặc biệt là hôm nay trực tiếp còn có một thiền mạch ở trong đó, đây nhiệt độ trực tiếp vượt qua Lục Vũ tất cả trực tiếp. Rất nhiều nhìn thấy t sẽ từ đầu dân mạng đều ấn mở video nhìn lên. đương nhiên. Những này từ đầu bị thiết kế đặc biệt có ý tứ. Một thiền mạch học tập vấn k ỉ một thiền mạch tay trong tay vấn k ỉ một thiền mạch vậy mà tìm người ăn cướp hầu tử. Đợt này đại hỏa cũng sát thực cọ sát một thiền mạch nhiệt độ. Giáng chiều ánh chiều t à hiện ra võ quyết đem chọn cái nga mi sơn đỉnh nhuộn thành màu đỏ. Lục vũ vác một thiền mạch tìm tới một cái không ai địa phương. Hai người vai sóng vai ngồi cùng một chỗ lẫn nhau dựa vào. Nhìn mặt trời từng chút từng chút biến mất dưới chân núi. Lúc này hai người hai tay nắm chặt. Một t i ề n mạch đầu nhẹ nhàng tựa ở lục vũ bả vai. Thật giống như bị cảnh sát lấy. Lục vũ quay đầu lại. hôn vào một thiền mạch trên chán, cái này không có, đây là phía sau hai người, trốn ở cây bên trong tất cả hầu tử ý nghĩ, đều muốn nhìn tiến hành bước kế tiếp đâu, thiền hôn một cái cái chán, những này hầu tử phiền muộn đến cực điểm, bất quá cũng yên tĩnh đi theo lục vũ hai người, cảm thụ đây ánh chiều tà, cũng chính là lục vũ toàn thân tâm đều đặt ở một thiền mạch trên thân, nếu không, lục vũ nhất định có thể đoán được, hầu tử trên tay đắng mại tử là từ đâu đến, mặt trời đã rơi xuống, lục vũ vác một t i ề n mạch, trương vĩ vác lưu chính trực, chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến, lưu chính trực là bởi vì một đêm không ngủ. thật sự là buồn ngủ quá. Mà một tiền mạch đó là đơn giản mệt mỏi. Trở lại sớm định tốt khách sạn, đã đến đêm khuya. Toàn bộ đến trưa chưa, chưa từng ăn qua một cái nghiêm chỉnh đồ ăn. Với lại nếu là xây d ụ n g đội ngũ, vậy liền không thể đi bình thường quá trình nha. Ra ngoài ăn có ý gì? Một tiền mạch vung tay lên, lập tức làm một cái quyết định. Ta cho các ngươi nấu cơm ăn đi. Lục Vũ, c h ư ơ n g Vĩ, ta còn không c ó n ế m qua m ì n h tỉnh làm qua cơm đâu. Lưu Chính Trực, một tiền mạch cái tia hai tay không dính nước mùa xuân bộ dáng, biết làm cơm. Lại tiên giấy năng lực tác dụng bên dưới. Một tiền mạch cho mượn đến khách sạn phòng bếp. Lục Vũ cùng c h ư ơ n g vĩ, lưu chính trực ba người lưu tại gian phòng chơi lấy đấu địa chủ. l u ca, tẩu tử nấu cơm ăn ngon a. c h ư ơ n g vĩ nhìn hôm nay hai người thân mật như vậy, tự nhiên mà vậy đem một thiển mạch gọi thành tẩu tử. A, Ta chưa ăn qua nha. Lục vũ đánh một cái ba, cười t r ở về nói, vương tạng, cái kia một thiển mạch biết làm cơm a? Lưu chính trực bị câu nói này dọa đến đại tiểu vương trực tiếp ném đi đi ra, vội vàng hỏi hướng lục vũ. Lục vũ v ô hót một cái, lưu tỷ, hai ta một đám ngươi biết không? l i ề n một cái tiểu tam, ngươi liền xuống vương. Ta cũng không biết có thể hay không làm, nhưng là. Ta cảm giác hẳn là sẽ không. Có một lần hai ta cùng nhau ăn cơm, nàng liền nước tương cùng dâm đều không có phân rõ. Lưu Chính Trực nghe nói như thế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lục Vũ, cái kia, ta không quá đói, có chút mệt mỏi, ta ngủ trước, hai người rút sẽ vương bắt ta. Đã đứng dậy Lưu Chính Trực, trong nháy mắt liền bị Lục Vũ bắt lấy. Lưu t h có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hôm nay thế nhưng là xây dựng đội ngũ, thiện mạch vui vẻ như vậy muốn cho ngươi nấu cơm, còn có không ăn đạo lý. Lưu Chính Trực liền không biết làm cơm, tự nhiên biết, một cái phòng bếp tiểu bạch có thể làm ra thứ độ gì? Có thể ăn được hay không g ư ợ c lại là tiếp theo. Ngày mai mấy người phải t r ă n g khỏe mạnh đó mới là vấn đề lớn. Đừng ở không cần Lục Vũ khiêu chiến, bốn người trực tiếp liền đi nhà tăng lễ. Lục Vũ, đừng làm rộn. Lưu Tỷ thật không nói bụng, kỳ thực ta cũng không quá đói. t r ư n g Vi hợp thời đợi hát đ ệ m Không, người nói. Lưu Tỷ, người cũng đói. Lục Vũ cũng không biết có thể ăn đến cái gì, cho nên ở thời điểm này, một cái cũng không thể đi. Ba người trong nháy mắt c h ầ m mặc, chơi đấu địa chủ tâm tư cũng không có. Lục Vũ d ư ớ c h o á t trực tiếp ngồi vào cửa ra vào, lấy điện thoại di động ra xoát lên. Ân, không có xoát mấy cái video. Lục Vũ liền thấy một cái quen thuộc thân ảnh. một thiền mạch, một thiền mạch đang tại trực tiếp nấu cơm. Lục Vũ tiếng gọi trong nháy mắt hấp dẫn trương vĩ hai người chú ý chạy đến Lục Vũ bên người cùng một chỗ nhìn lên. Hình ảnh bên trong, toàn bộ phòng bếp khói mù lợn lò, trong nồi đã một mảnh màu đen, hoàn toàn nhìn không ra làm là cái gì. Một thiên mạch cẩn thận đem trong nồi đồ vật đổ ra, sau đó liền đối với màn ảnh nói ra. Mọi người trong nhà, các ngươi sẽ không gạt ta đi, đây là n ổ đậu phộng a, như thế nào cùng bình thường ăn không giống nhau lắm. Đây là tiểu quỷ đậu phộng, còn muốn ngược lại chút rượu. Nơi này không có rượu, có cái gọi rượu gia vị đồ vật. Được sao? Đi nha. t a ơn người nhà, một tiền mạch tại đã bị khói lửa hôn đen kịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn sờ s o ạ n một cái, tiếp lấy đem chọn bình rượu gia vị đổ đi vào. mọi người trong nhà, mị sợi bên trong thả một điểm rau làm sao biến thành màu tím. a, cái bắp tím đó là cái này nhan s ắ t nha, cái này rau gọi tử khí đông lai nha, tiểu đ ồ n g bọn nhất định rất thích ăn, cái này cá chép làm sao còn tại nhảy nha. a, cá chép trước đó phải xử lý một cái. mọi người trong nhà, các ngươi cũng không nói nha, bất quá còn rất tốt có một đạo t r ư n g hải sản. nhìn video ba người triệt để hóa đá, trầm mặc rất lâu. Trương Vĩ nhìn trên bàn khách sạn phù hợp mì tôm. Cái kia, nếu không, ta ba đối phó một ngụm, mì tôm cũng ăn rất ngon. Lục Vũ sắc mặt cũng cực kỳ cổ quái. Bất quá Lục Vũ nghĩ đến mình kỹ năng, phàm là đi qua tay mình chạm đến đồ ăn, đều sẽ trở nên càng thêm có hương vị. Suy nghĩ một chút, mở miệng ăn ủ u ổ i Không phải còn có một đạo hải sản a? Đơn giản trưng một cái, tổng sẽ không ra sai a. Lại nói, đây là t h i ề n Mạch lần đầu tiên nấu cơm, chúng ta không nên đả kích nàng. Các ngươi nhìn nhiều vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi không tin t i ể n Mạch tay n g h Lục Vũ nói xong, đều đang hoài nghi mình nói nói. l i ề n đây nhan sắc. liên thủ pháp này cũng có thể gọi tay nghề chương 289, đại tôn hùng đừng làm rộn trong n ổ i có chút mát mẹ đi ra nóng hổi nóng hổi đêm k h u y a á n h đến mỹ nữ vớ đen ba lượng hảo hữu tiếng cười cười nói nói nếu như không có trên mặt bàn những này mỹ vị món ngon tất cả đều lộ ra như vậy lãng mạn chỉ là nếu như không đem những này xem như đồ ăn nói có lẽ cũng rất là lãng mạn tiểu quỷ đậu phộng tử khí đông lai màu lam c o ca chỉnh cả đại tôn hùng còn có cái này cá kiểng hắc hắc cái này c cá a có chút sai lầm ta liền trang trí nước đặt ở đây làm cái thưởng thức a Một thiền mạch đổ m ồ hôi đầm địa, đối với một cái bàn này giao rất là hài lòng. Lục Vũ cầm lấy khăn nước giúp đỡ một thiền mạch xoa xoa trên mặt m ồ hôi. Vất vả, đâu biết, không khổ cực, đừng nói nấu cơm vẫn rất chơi vui, trực tiếp cũng không tệ. Dân mạng người đặc biệt tốt, vừa nghe nói ta muốn cho ngươi nấu cơm, đều đem áp đáy hòm thực đơn giao cho ta. Như vậy tốt bao nhiêu ăn, ta cũng chưa từng ăn. Chờ sau này ở công ty, ta mỗi ngày cho các ngươi làm lấy ăn. Lục Vũ cùng Trương Vĩ đồng thời châm mặc, chỉ có Lưu Chính trực nín cười nhìn về phía Lục Vũ, cảm thán Lục Vũ sau này cuộc sống bi thảm. Mà Lục Vũ. t r ầ m Mặc nhìn về phía đầy bàn rau, đây xác định là dân mạng hảo tâm. Áp đáy hòm t h c đơn. Đừng nói ngươi chưa ăn qua, đó là người bình thường, đều không có nếm qua. Còn có cái này cá kiểng, tại đại phạn buồn bên trong nhàn nhã bơi lên. Khoe miệng còn có một tia n g ọ d í diệp. May mắn giường nào có thể trốn kiếp nạn này. Đại tôn hùng là cái nào? Lục Vũ không muốn một thiền mạch khổ sở, chuẩn bị dùng tay đụng vào một cái đại tôn hùng. Tối thiểu coi như có cái có thể ăn. Cái kia cuối cùng ăn, nghe đặc biệt ngon. Cuối cùng cho các ngươi một kinh hỉ. t r ư c nếm thử những này rau thế nào? Một t i ề n mạch đôi mắt đẹp mang theo chờ đợi. nhìn về phía kích động lục vũ Này. đói bụng cũng nhanh ăn lục vũ tiếng r ê n rỉ để một tiền mạch hiểu lầm chết sớm sớm gửi hồn người sống lục vũ cầm lấy đũa suy tư phút chốc từ khí đông lai mặc dù cảm giác là bình thường nhất đồ ăn nhưng là màu tím thật là thật không có muốn ăn rượu gia vị đậu phộng không đối với rượu gia vị môi cầu hắn là có thể chứ lục vũ lấy dung khí kẹp lên một cái đậu phộng đặt ở miệng bên trong ân dân mạng thật không l a ta đây tuyệt đối là áp đáy hòm tứ đơn bình thường chắc chắn sẽ không lấy ra mùi vị kia đây cảm giác rượu gia vị vị mười phần mặt đắng, miệng đây hề phải từ cảm giác. Lục Vũ nếp gấp lông mày lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt lộ ra nụ cười. thật đúng là ăn rất ngon, trương vĩ, lưu thị các ngươi mau nếm thử. nói xong lại kẹp lên tới một cái đặt ở miệng bên trong. đây tội cũng không thể mình bị, ta đều ăn, còn có thể để cho các ngươi nhìn. có phúc cùng hưởng a. mặc dù chiêu này đ ã thương địch thủ một nghìn, tự tổn hai nghìn sáu lộ có chút thất đức, nhưng tại trương vĩ cùng lưu chính trực trong mắt, lại cảm giác hương vị có lẽ thật không tệ. dù sao lục vũ diễn kỹ thế nhưng là có hệ thống r a chỉ qua, một cái mỹ vị biểu lộ, biểu diễn không chút nào mang vết tích. chẳng lẽ một thiền mạch r a o thật t n ngon bên ngoài chỉ là biểu tượng hai người mang theo do dự gấp lên một đống đậu phộng phải đó là một đống có đậu phộng đã chăn nhỉ cùng một chỗ khi lấy một t h i ệ n mạch mặt cũng không tiện tại thả xuống hai người đành phải đem đây một đống đồ vật bỏ vào trong miệng mùi vị kia coi như không tệ hai người mắt kính trừng nhỏ giọt tròn đồng thời lưu chính trực lập tức cắt ngang t r ư ơ n g vĩ nổ nước bọt đây lớn tiếng tán thưởng trong n g á y mắt hấp dẫn một thiền mạch chú ý con mắt nhìn về phía lưu chính trực mà lục vũ nhìn thấy một t i n mạch không tại nhìn chăm chú mình lập tức đem miệng bên trong hề ẩ n vải tử nôn trên mặt đất, dùng chân hung hăng dẫm ở, không chút nào lộ vết tích. Ta liền nói ăn ngon đi, nhanh nuốt xuống nha. Lục Vũ thấy m ư u kế đạt được, uống một hốc lớn đổ uống che lại miệng bên trong hương vị. Một thiền mạch cái này đại Minh tỉnh tự mình xuống bếp cho các ngươi nấu cơm, còn không ăn nhiều hai cái, nhanh nuốt xuống, lại đến một ngụm. Lục Vũ càng nói càng hăng hái, cầm lấy đĩa, đem chọn bàn t i ể u quỷ đ ầ u phộng đều phân đến hai người trong chén. Đây chính là một thiền mạch lần đầu tiên nấu cơm, Lục Vũ cũng không giống như bỏ đi nàng tính tích cực, nấu cơm là có thể luyện a, sớm tôi không đều sẽ làm. với lại mùi vị kia ngàn bạn không thể để cho chính nàng nhấm nháp trương vĩ cùng lưu tỷ nhìn về phía một đêm đen bóng đồ vật triệt để m ở b ứ c một ngụm đều nuối không trôi ngươi để cho chúng ta ăn một bát đây hắn meo là người có thể làm được đến sự tình ngươi giữ gìn ngươi bạn gái nhỏ cùng chúng ta có quan hệ gì ăn ngon chính ngươi ăn nha đừng tưởng rằng ngươi thổ địa bên trên thời điểm chúng ta không có nhìn thấy cạ khuku lưu chính trực vừa muốn nói chuyện liền bị miệng bên trong đen sám sặc hò khăn lên lập tức đen á m phun giống toàn bộ cái bàn ngồi tại đối diện trương vĩ nhãn tình sáng lên lưu tỷ chiêu này quả nhiên cao dạng này không chỉ có thể đem miệng bên trong đồ vật phun ra, trên mặt bàn rau cũng không cần ăn. Lưu, khu khu khu. nghĩ đến đây, cũng đi theo ho khán lên. lập tức toàn bộ trên mặt bàn liền cùng than đá đổ tung một dạng, toàn bộ đều là cho bụi. cả, các ngươi không có sao chú? lục vũ sao có thể nhìn không ra hai người phải cẩn thận nghĩ dùng tân lôi chỉ thế đem bọn hắn hai người chén c ầ m tới an toàn địa phương. khác rau có thể không ăn, dù sao mình cũng không muốn ăn. nhưng là các ngươi trong chén đây t i ể u quỷ lẩu p h n g nhất định phải đều ăn xong. lưu t ị không có sao chứ? một tiền mạch lúc này cũng đứng lên đến. đi đến Lưu Chính trực phía sau lưng hỗ trợ vỗ vào lên. k h u c h ụ t h i ề n Mạch, ngươi coi ý tốt. k h ú k h ụ một cái bàn này r a u không có phát ăn. k h u c h ụ Lưu Chính trực là thật bị bị sặc, nói chuyện đều nói không lưu loát. Không có việc gì, không đáng tiếc, ngày mai lại cho các ngươi làm. Ngươi chưa uống chút nước, ta đi cái nào đại tôn hùng. m ộ t t h i ề n Mạch mặc dù cũng cảm giác khá là đáng tiếc, đây chính là nàng lần đầu tiên nấu cơm, bận rộn hơn một giờ, cứ như vậy tôi công bận rộn. Bất quá, còn tốt còn có cái tôn hùng, đó là hai nàng còn có tiểu quỷ đậu phộng có thể ăn, không có việc gì đắt. Lục Vũ vừa khi đem hai người chén trà trở về, Lục Vũ ngươi thật tốt. Mục t i ề n Mạch cười nói một câu, đi trở về đến phòng bếp. Lục Vũ, ngươi, ngươi còn là người. Lưu Chính trực nghiêng răng nghi lợi, ở trong miệng b i ệ n xuất một câu nói như vậy. ă n n g o n A, các ngươi không phải cũng đều công nhận? ă n n g o n hai ngươi liền ăn nhiều một chút. Lục Vũ một mặt đắc ý nụ cười. n à y lại thế nhưng là đả thương địch thủ một vạn tự tổn hai nghìn. Hoàn Mỹ, không đợi Lưu Chính trực tiếp tục nói chuyện, Mục Tiễn Mạch liền cầm lấy một cái đại c h o đi tới. Chỉ là nhìn Mục Tiễn Mạch cầm như thế nhẹ nhõm, trong lòng ba người đều có một loại không tốt cảm giác. xem chúng ta hôm nay m ó n chính một tiền mạch đem c h ó phong tới trên mặt bàn một mắt kích động chuẩn bị cầm lấy hoa cái vân vân vân vân mời xem hấp đại tôn hùng một tiền mạch cầm lấy hoa cái lục vũ ba người trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy ánh mắt nhan sắc bình thường màu đỏ nghe hương vị cũng không tệ sáng rõ có miếng gừng đi tanh cái kia món ăn này thật có thể ăn hoàn mỹ ba trương vĩ nhìn đại tôn hùng như vậy bình thường treo lấy tâm cũng để xuống cầm lấy đ u ô muốn đem đại tôn hùng kẹp đến trước người mình phân một cái nhưng mà Trương Vĩ đ u a dùng cũng không phải là quá tốt, lần thứ nhất vậy mà không có cho tôn hùng kẹp lên đến, nhưng là tôn hùng lại đi theo Trương Vĩ đ ũ a từ trong nồi đi ra, bởi vì đây mẹ nói đại tôn hùng dùng cái kìm kẹp lấy Trương Vĩ đ ũ a Lục Vũ, Lưu Trinh trực, Trương Vợ t ờ thứ độ gì, Mục Thiên Mạch, các ngươi nhìn nhiều tươi sống, 4. c h Trương 290, đứng tại chỗ s ắ t bên trên, lớn tiếng đọc chậm người khác trên điện thoại di động văn tự, ô ô ô, ta là phế vật, Mục Thiên Mạch nhìn cái kìm dị thường lực lượng đại tôn hùng, trong nháy mắt khóc lên. Nàng mới vừa ở phía sau chủ v ụ n g trộm nếm một cái cái kia mấy món ăn, mỗi một đạo dao nàng đều lưu lại một điểm. Chủ yếu là sợ hãi lục vũ lượng cơm ăn lớn như vậy, tự mình làm ăn quá ngon. Lục vũ đang ăn không no, chỉ là đây nhất phẩm từng không sao. Một tiền mạch trong nháy mắt liền biết vì cái gì vừa rồi lục vũ bọn hắn biểu hiện như vậy quá gì. Nhưng là đối với tôn hùng nàng thế nhưng là cẩn thận chăn đấy. m ụ m ụ ở nhà đó là như vậy hấp, còn học m ụ m ụ bộ dáng, sớm cho tôn hùng đi tiểu. n h n t ạ i trương vĩ trên chiếc đ u i làm dẫn thể bên trên hiệu rõ tôn hùng. Một tiền mạch thật không kể được, mình giống như quên châm lửa. Ô ô ô ô, thật là mất mặt nha. Lại không nấu cơm. Một thiền mạch khóc nước mắt như mưa. Không mất mặt, không mất mặt, đều là người mình, tại làm nóng một cái l n tốt. Lục Vũ đi đến một thiền mạch bên người, hỗ trợ lau nước mắt. Một thiền mạch vừa nghe thấy lời ấy khóc càng h u n g Ô ô ô ô, đều là người mình liền tốt. Ta vẫn chưa đóng cửa đóng trực tiếp, muốn đem các ngươi ăn cơm bộ dáng quay xuống. Ô ô ô, lần này mọi người đều biết ta là phí vật, mau giúp ta đưa di động lấy tới, ngay tại cái kia trên mặt bàn. Một t i ề n mạch chỉ chỉ bên cạnh cái bàn. Lục Vũ đi theo ngón tay nhìn lại. Sắt thực có cái điện thoại đặt ở hai cái trong chén nước ở giữa. Nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra có cái điện thoại. Lục Vũ lắc đầu, Mục t i ề n Mạch khẳng định là hôm nay trực tiếp không có chơi chán. Còn có đám này dân mạng cũng quá hỏng, khẳng định là cố ý. Lục Vũ cầm điện thoại di động lên, nhìn về phía phòng trực tiếp. Lúc này, l à Tiểu Trư a phòng trực tiếp đã có vượt qua hơn 300 vạn quan sát. Đây chính là đã sau nửa đêm, cũng chính là m ộ t t i ề n Mạch nhân khí tương đối cao mới có thể có nhiều người như vậy. Mà phòng trực tiếp mưa đạn cũng là sáu bay lên. Tôn Hùng, ta đến rèn luyện một chút, luyện một chút lực cánh tay. Nữ thần thật đáng thương, nhưng ta rất muốn cười làm sao bây giờ. Thiện mạch nữ thần cũng quá đáng yêu, tôn hùm cuối cùng đem ta thả ra, miếng gừng cũng quá hư người. Các ngươi cũng quá hỏng, nữ thần khóc có các ngươi một nửa trách nhiệm. Hắc hắc, ai bảo ăn cơm là đại đ ể đâu? Ha ha ha, S l ư ớ c a o gen tỵ hiểu không? Đại đệ đạt được thiền mạch nữ thần, còn muốn ăn đến thiền mạch nữ thần làm cơm? Sa Diêu gia tộc xuất trình, không có một m g ọ cỏ. Đại đế. Sa Diêu gia tộc. Lục Vũ nhìn mưa đạn bên trên danh tự, con mắt h p lên. Chắc không được sau nửa đêm còn có nhiều người như vậy nhìn trực tiếp. Nguyên lai like đều là đến x a đ i ê u gia tộc dân mạng nha. Vậy những thứ này áp đáy hòm thực đơn cũng đều là các ngươi dạy đi. Đám này Đại Sa đ i ê u cũng thật sự là. Lục Vũ cầm đám này dân mạng cũng không có gì biện pháp. Tại internet h ữ u một trận quỷ khóc sói gào bên trong, trực tiếp đóng lại trực tiếp. Được thôi, đừng có chịu, ta đi cấp mọi người làm. Bếp sau hẳn là còn có rau. Hệ thống ban thưởng đỉnh cấp chủ nghệ cuối cùng có thể dùng tới. Sáng ngày thứ 20 điểm. Một tiền mạch mấy người mới trên giường lên, mà Lục Vũ xóm liền đứng lên đi hôm nay du ngoạn lộ tuyến sắp xếp xong xuôi. Nhạc Sơn mặc dù không có thủ kinh phồn hoa, nhưng là mỗi một cái địa phương đều có khác biệt tập tụ. c Nhiều đi đi nhìn xem luôn là tốt. Cảm thụ khác biệt địa phương phong thổ, đối với mỗi người lịch duyệt cũng có nhất định chỗ tốt. Lục Vũ hôm nay an bài lộ tuyến, toàn bộ hành trình làm tàu điện ẩm. Còn lại ba người nghe được đây, liền có một loại không tốt dự cảm. Đoán chừng lại cùng Lục Vũ trực tiếp có quan hệ. Kỳ thực sự thật cũng là như thế. Bởi vì hôm nay Lục Vũ trực tiếp nhiệm vụ là khiêu chiến ở trên tàu điện ẩm, lớn tiếng đọc t r ậ m ra người xa lạ trên điện thoại di động văn tự. Kỳ thực Lục Vũ nhìn thấy cái nhiệm vụ này thời điểm là một bước. đây đọc c h ậ m người khác trên điện thoại di động nội dung có thể hay không bị đánh n h a ai còn không trên điện thoại di động có cái gì bí mật trọng điểm là đây cũng quá x á tử đương nhiên xã tử là người khác không phải lục vũ hôm nay rút thưởng lục vũ căn bản là nhìn không được tạ ơn hân hạnh chiếu cố góp có thể là bởi vì trực tiếp thời điểm phần lớn thời gian đều là một thiền mạch tại phòng trực tiếp cùng fan nói chuyện hiếm tạ ơn hân hạnh chiếu cố bốn chữ lớn vừa ra tới trực tiếp để lục vũ không có tính tình hệ thống này có bản lĩnh khóa lại đến một t i ề n mạch trên thân nhà ăn xong điểm tâm lục vũ cho một t i ề n mạch đơn giản vẽ lên cái trang cái mũi càng cao thẳng hơn, con mắt lớn hơn một điểm, trọng điểm là đem xương gò má tan hơi đ t xuất một điểm. dạng này không nhìn kỹ, căn bản nhận không ra đây là một thiền mạch. kỳ thực, lục vũ ý tứ, muốn tùy tiện trên đường chơi, có thể không hóa trang. nữ nhân trang điểm trước cùng trang điểm sau tuyệt đối là hai cái bộ dáng. thu thập hợp lý, bốn người thống nhất mang theo ấn có đại sa điều ba c h ư a u mũ. vui vui sướng sướng ra cửa, đi đến tàu điện ngầm trước, lục vũ mở ra trực tiếp. vì để tránh cho phiền phức, lục vũ lần này không để cho một t i ề n mạch ra kính. mặc dù phát sóng sau đó, tất cả dân mạng đều biết lục vũ trong tay nữ nhân kia là một t i ề n mạch. nhưng chính là không cho mọi người nhìn ai đó là chơi vừa mới phát sóng số lớn dân mạng tiến vào phòng trực tiếp liền bắt đầu chế r ê u lên lục vũ đại đế sẽ làm d ẫ n thể hướng lên tôm hùm ăn ngon không ha ha ha tôm hùm đến vào nồi trước đó đều không có nghĩ đến cúc hoa bị đuổi còn có thể tránh thoát một kiếp tiểu quỷ đậu phộng chính là ta dạy cố ý cùng một thiện mạch nói muốn nổ đen ha ha ha ta ngược lại thật ra hảo hảo dạy bị sợi bên trong dao xanh không có vấn đề đó là không nghĩ tới thiện mạch nữ thần thả là c ả i bắp tim nha còn có con cá kia ha ha ha còn có thể s ố n g được từ trong n ộ i đi ra ngoài một đám tiểu h á t tử, các ngươi liền không có nhìn thấy đại đệ cùng thiền m ạ c h nữ thần thật rất t n ai a? cứ như vậy khó ăn đại đệ đều ăn một miếng, còn vẫn ăn u ỷ i một thiền m ạ c h đó là vì cái gì ta một nấu cơm khó ăn, bạn trai ta liền một ngụm không ăn, còn nói chó đều không ăn. kỳ thực câu nói này không có tâm bệnh, ta làm g à cờ ép cờ, chó nghe thấy đều thẳng lắc đầu. m á ôi, đây là đang tàu điện ngầm. đại đệ ngươi cũng quá m ó c dẫn nữ thần đi tàu điện ngầm nha, xe thêm khó lường dầu a. xem thường chúng ta c à i tiền thực lực bị. gia niên hoa đi lên, nữ thần không thể thụ bị h u ấ t minh tinh cũng là người, bằng cái gì không thể ngồi tàu điện ngầm? Đại đế các ngươi lại đi số mấy giây, ta cũng tại nhạc sơn, chúng ta ngẫu nhiên gặp n h a có thể hay không cùng hôm nay nhiệm vụ có quan hệ, để cho chúng ta đến xem. Dân mạng đùa d ỡ n xong lục vũ lúc này mới nhìn hôm nay trực tiếp nội dung, chỉ là vừa mới nhìn một chút, dân mạng liền đem mình đưa vào đi vào. Nếu như mình trên điện thoại di động nội dung bị bên cạnh người đọc lên đến, đây mẹ nó là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ nha. Đặc biệt là những cái tiên nguyện ý ở tàu điện ngầm bên trong cùng nữ thần nói chuyện phím tiểu liếm cậu, nếu như mình liếm tiếng người ghi chép bị người khác đọc lên đến học đến tay, vậy mình đọc môn tuyệt kỹ coi như giữ không được. c h ư ơ n g 291, n ữ chính chết toàn k ị c h c h u n g đại đế cái này nhằm vào muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ cái này không phải xâm phạm người khác tư ẩn quyền a nhìn đại đế giải thích thế nào thôi bất quá cái này thật có ý tứ ngấp lại liền xấu hổ hôm nay không đi tàu điện ngầm hoan nên mọi người quan sát tàu điện ngầm cỡ lớn xã tử hiện trường nhìn tàu điện ngầm lập tức lái tới lục vũ đưa điện thoại di động giao cho c h ư ơ n g vĩ từ khi bên người có đồng đội trực tiếp đơn giản dễ dàng hơn đại môn mở ra tàu điện ngầm bên trên người không phải rất nhiều thậm chí còn có không ít ghế trống Đây có thể cùng thủ kinh ga tàu điện ngầm không cách nào so sánh được. Nếu là tại thủ kinh, đ o á n c h ừ n g cái nhiệm vụ này cũng không có cách nào hoàn thành. Người c h e n người liền cho ngươi c h e n vào tàu điện ngầm bên trong, còn muốn nhìn người khác điện thoại, điện thoại ngươi đều cầm không ra. Bốn người lần lượt lên xe, Lục Vũ đi ở phía trước, còn lại ba người lặng lẽ cách xa Lục Vũ. Như vậy sâu hổ trực tiếp kêu i chiến, đ o á n c h ừ n g chỉ có Lục Vũ có thể làm được đến. Ba người bọn hắn nhưng làm không được. Ha ha ha, các ngươi nhìn trực tiếp khoảng cách xa như vậy, một thiên m ạ n h nữ thần khẳng định cũng cảm thấy Lục Vũ mất mặt ha ha ha. Đây nào chỉ là mất mặt, có thể hay không bị đánh n h a Đại đệ chắc chắn sẽ không. Nhưng nếu là người khác làm liền không nhất định. Còn tốt tàu điện ngầm thượng nhân k h ô n g nhiều, nếu không toàn bộ thùng xe đều là người, cái kia không xấu hổ chết. Không được, cảm giác dép lên muốn bị m ó c loạn. Lúc này mới cái nào đến đâu. Hôm qua trực tiếp cảm hóa khí, tăng thêm có thể làm dẫn thể hướng lên đại tôn hùng. Để rất nhiều một thiền mạch fan đều tiến vào phòng trực tiếp. Nhưng là bọn hắn cũng cũng chỉ là quan sát, không có tùy tiện phát biểu mưa đạn. Dù sao đây đều là một thiền mạch nam fan, bọn hắn liền muốn nhìn xem mình nữ thần, đến cùng là bị cái dạng gì người cho tai hoạ. Lục vũ lên tàu điện ngầm, đánh giá c h u n g quanh một phen. Thời gian này đã qua đi làm giờ cao điểm, ở trên tàu điện ngầm không phải lên liên kỳ, không chơi điện thoại, chính là chuẩn bị du lịch thân ái tiểu tình nữ, có rất ít tự mình một người ngồi chơi điện thoại. Vậy phải làm sao bây giờ? Lục v ũ n g như mày, không có chơi điện thoại, cũng không thể để bọn hắn lấy điện thoại di động ra, đây cũng không phải là lung túng, cái này có chút n g bước. 4. đoàn xe đến trạm, trạm tiếp theo. Lúc này tàu điện ngầm đ ạ t đến xuống vừa đứng, đây khoang xe lửa không có dưới người xe, lại có một người mặc áo da xoáy khí tiểu tử đi tới, mới vừa vào tàu điện ngầm, liền tìm đến một cái ghế trống. cầm điện thoại di động lên phối hợp chơi lên, nhìn thấy cái này xoáy ca, lục vũ con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, đây không phải ngủ gật đến cái gối a, bất quá tên tiểu tử này là thật rất xoáy khí nha, anh lông mày kiếm mắt, quần áo vừa vặn, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra ý cười mười phần mê người, nếu không phải s o tất cả độc giả lão gia kém một chút, lục vũ đều muốn đi muốn cái ký tên, tìm đúng mục tiêu, lục vũ giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng ngồi ở tiểu tử bên cạnh, đây là đang đọc tiểu thuyết, lục vũ thắng t ắ p c á i o tự ở thành ghế bên trên nghiêng đầu nhìn lên xoáy ca trên điện thoại di động văn tự. vẫn rất có ý tứ vương gia vương phi bệnh nặng sợ không còn sống lâu trên đời ngài đi gặp hắn một chút ta a bản vương lại không phải thần đan diệu dược chẳng lẽ lại thấy hắn liền có thể khởi tử hồi sinh không thấy nữ chính chết toàn kịch xong lục vũ bị trong điện thoại di động văn tự hấp dẫn vô ý thức nói ra đây không lớn âm thanh tại vốn là yên tĩnh t h ù n g xe dị thường rõ ràng trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt với lại thật sâu bị lục vũ niệm đi ra tình tiết hấp dẫn nữ chính chết toàn k ị c xong đây là cái gì quỷ mà cái kia x o á i khí tiểu tử cầm điện thoại nhìn về phía lục vũ xấu hổ mở b ứ c khoe miệng hướng phía một bên lệch ra cười cái kia thật có ý tứ có thể l ậ t trang kế tiếp a lục vũ có chút ngượng ngùng cười cười ta cũng muốn đi theo nhìn xem loại này tiểu thuyết chưa có xem hahaha x o á i ca miệng méo cười lắc đầu đưa điện thoại di động đặt ở lục vũ cùng mình ở giữa lục vũ cũng không có khách khí đưa tay đi hỗ trợ l ậ t ra một t ỏ phòng trực tiếp ha ha ha ha thật đ ọ c lên đến đây mẹ nó cái gì tiểu thuyết nữ chính cái này họ l i n s o á i ca rất đẹp tính tình cũng thật tốt đừng nói Đại đế cùng hắn ngồi cùng một chỗ, hai cái đầu dựa chung một chỗ còn có chút đẹp mắt đâu. Ta thật là sợ đại đế hiện tại như đầu, bẹp hôn tiểu xoáy ca một ngụm. Đây miệng méo cười động tác, ta không được, quá m ê y người. Đại đế tiếp tục niệm, ta còn muốn nhìn xem tiếp xuống t ị c h bản. Đại đế có xấu hổ hay không hỗ trợ là giấy, ha ha ha, x o á i ca nhìn xong a người liền viên. Sách này là tại cà chua lên sao, rất muốn đi tìm kiếm một cái. Đại đế nói cho ta biết danh tự chứ, p h ò n g trực tiếp đám dân mạng đều cười mở b ứ c Đặc biệt là lục vũ lật giấy thì, s o á i ca cái kia n g ậ b ứ c biểu lộ, lệ ra đây miệng đều có chút run rẩy. n g ư i cấm nữ chính cuối cùng biết nói chuyện. Vương gia, năm đó cứu ngươi là ta, không phải tỷ tỷ của ta. Vì cái gì ngươi liền nhận không ra ta. Sai a. Vậy l i ề n sai thanh này, hắn dễ nhìn hơn ngươi. Còn tốt ngủ, bản vương ưa thích. Phúc. Nữ chính thổ huyết tiếp nhận phía trên kịch bản. Đây mẹ nó là tiểu thuyết. Liên mấy chữ này, m ô i đầu đằng sau đều có 99 bình luận. Lục Vũ có chút ngỡ bức. Là thật có ý tứ, đảo ngược quá mức đột nhiên. Đừng nói nữ chính thổ huyết, đó là nhìn đến đây mặt tình tiết, Lục Vũ đều kém chút thổ huyết. Thế nhưng là, thật liên rất mê người nha. đó là rất muốn nhìn xuống dưới nhà. Hắc Hắc, Xoáy Ca, ta t ạ i lật một t ò a. Lục Vũ sờ lên tóc, nhanh chóng đưa tay trên điện thoại di động lật ra một tờ. Lục Vũ một mực đang học lên tiếng. Có lẽ là cái này Tiểu Tuyết h thật rất mê người. Cái thùng xe này người qua đường, toàn bộ đều từng chút từng chút hướng về bên này di động. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình làm rất cẩn thận. Thế nhưng tất cả mọi người đều vây quanh ở Lục Vũ cùng Xoáy Ca hàng này trôi ngồi bên cạnh, còn lại địa phương đều không có người. Các ngươi xác định, các ngươi không phải cố ý. x u ê n Biệt đến hiện đại, Nữ Chính nhìn về phía Nam Chính, Cố Tổng, ngươi đừng như vậy. ta là không thể nào thích ngươi, ngươi dạng này đi theo ta rất bẩn t ầ u Nam chính, làm phiền ngươi nhường một chút, ta mất tiểu. Nữ chính xấu hổ khó k h i mặt mũi mà khóc. Hai người vô duyên tạm biệt, toàn tịch u n g Lục Vũ vừa đọc xong một trang này, đứng tại trước mặt hai người một cái lao đại ra, đưa đầu nhìn về phía xoáy ca điện thoại. đây tiểu thuyết tên gọi là gì? ta đi tìm kiếm một cái, còn trách có ý tứ đâu? Hai, ai? Lục Vũ đã sớm thói quen loại này xấu hổ phân cảnh, nhưng là x o á ca không có nha, hắn bình thường đó là không phải x sợ người, nhưng cũng không thể x a tử nha. x o á i ca k h o e miệng hung hăng có rúm, nhìn sắp đến t r ạ m cấp tốc chen qua đám người, h u ớ n g phía ngoài cửa chạy tới. Chương 292, bên cạnh ta ngồi một cái điếu t i phong trực tiếp nhìn thấy x o á i ca chạy trốn, đều cười nốc. Mưa đạn cất cánh, lễ vật không ngừng. Liên ngay cả một mực không có phát mưa đạn tiểu h á t tử, cũng chính là một thiện mạch fan, đều cười một b ứ c Ha ha ha, đây sở c h ệ á mẹ là đại sa diêu a, xem xét đó là mới fan, ngươi đây cũng quá vũ nục đại đế, đại sa diêu là chúng ta. Sở chế á mẹ là sa diêu đại đế, nhất sa diêu cái kia. A. các người mới fan là tiểu sa diêu, còn chưa đủ cấp bậc gọi đại sa diêu. x o á i ca chạy trốn động tác là nghiêm túc c a dài đẹp trai như vậy, nhìn loại này tiểu thuyết thật ôn nhu nha. người qua đường cũng quá đ ừ a đều chen đến đây, đều do cái này tiểu thuyết quá hấp dẫn người. ha ha ha, vậy cũng không thể rõ ràng như vậy à? đây tiểu x o á i ca nhiều sâu h ộ i không được ta ngón chân muốn móc ra ta cùng bạch lộ phòng cưới. ha ha ha hử, bạch lộ là ta, ta hiện tại cũng đi theo chủ. phòng trực tiếp phi thường náo nhiệt, mà lục vũ lại có chút không thấy đủ, tiểu x o á i ca đi quá gấp, đều quên hỏi tiểu thuyết tên. thấy Tiểu Soái ca rời đi, vây tới Lục Vũ tứ tán rời đi. Một lần nữa trở lại mình trên chỗ ngồi. Lục Vũ không có nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh â m nhắc nhở, biết chỉ tìm một cái có lẽ không được. Nhưng cái thùng xe này người nhìn thấy mình tiếp cận, điện thoại căn bản là không lấy ra, cũng chỉ đành thay cái thùng xe. Lục Vũ đi đến một thiền mạch ba người bên người. Lúc này ba người cũng không dám nhìn Lục Vũ con mắt, thật sự là quá lung túng. Mới vừa ba người càng xa càng tốt. Nếu không phải Trương Vi còn cầm Lục Vũ trực tiếp điện thoại, hắn ba nói cái gì đều muốn đổi một nhánh thùng xe, muốn ra mặt dày biết không? Lục Vũ nhìn ra mấy người ép trạng thái, nhịn không được chế rêu lên, đổi một nhánh thùng xe, tiếp tục. Lục Vũ sinh kéo cứng g i n trang, cuối cùng đem ba người kéo đến tiết sau thùng xe. Đây tiết ra xe máy hiên người không nhiều, nhưng là có một cái tiểu bàn tử đang tại túi đầu nhìn điện thoại. Thật tốt, vừa mới đổi thùng xe liền có mục tiêu. Lục Vũ lặng yên không một tiếng động ngồi ở tiểu bàn tử bên cạnh. Tiểu bàn tử lúc này đang tại hương phần đánh lấy tự, hoàn toàn không có chú ý đến nguy hiểm đến. Lục Vũ quay đầu nhìn lại. Ta đi, huynh đệ, ta ở trên tàu điện ngầm, đối diện là cái xuyên di cờ tiểu tỷ tỷ, dài thật là dễ nhìn. ta cảm giác cùng ta rất xứng đôi. Tiểu b à n tử trong nháy mắt một bước, nghiêng đầu nhìn về phía lục vũ, trong mắt sát y giống như thực chất, giấu đều không thể giấu. mà đối diện trong truyền thuyết kia xuyên di cờ tiểu tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên. phòng trực tiếp lúc này đều cười nốc. tin tức này, quá xã tử. ta cảm giác cùng ta rất xứng đôi ha ha ha ha. không được, xã tử không thể n g h ỉ ngờ, nếu là ta khẳng định phải chạy trốn. đại đệ nguy hiểm. trong lúc này cho, huynh đệ giữa nói một chút đi, đây niệm đi ra, ha ha ha hai. muốn cười chết rồi, đây cũng dám niệm, đại đệ tuyệt đối chơi chính là chân thật. ta đều đổi một đôi dép lê, không nghĩ tới còn có dép lê không đủ một ngày. Liên đưa thích đại để cái này nghiêm túc chủ đánh chân thật bộ dáng, mà hình ảnh bên trong, lục vũ trong nháy mắt liền cảm nhận được đây giống như thực chất sát khí, trong đầu linh quang t r ợ t lé, nhìn về phía đối diện di cờ tiểu tỷ tỷ, mỹ nữ cái kia cái này x o á i ca muốn thêm bạn cái h ẹ chặt có thể sao? đó là hắn, khả khả có thể đâu? tình cảnh này, lục vũ đều có chút không có ý tứ, dù sao lần đầu tiên trực tiếp, đó là thêm nữ hại tự uy tín, dạng này mới nhận thức một tiền mạch. đối diện di cờ tiểu tỷ tỷ, đồng dạng có chút ngượng ngùng. nhưng vẫn là đỏ mặt nhẹ g ậ t đầu. p h ò n g trực tiếp, n g a t ạ o đây đều được. để ngươi đi đọc thư hơi thở, ngươi đi dắt tơ hồng đi. Đại đệ, ta cũng muốn thêm di cờ tiểu tỷ tỷ uy tín, vớ đen cũng được, ta không chọn. giang hàm đều để ta cán nát. đại đệ tuyệt bức là tức giận người, tay d ắ t nữ thần, còn muốn giúp người khác đáp cầu gian mối. nhìn thấy nữ hải tử hiện hữu trong n á y mắt, p h ò n g trực tiếp lang h ữ u nhóm đều nhanh muốn điên rồi. chẳng lẽ yêu đương chủ đánh đó là không biết xấu hổ, chỉ cần không có mặt, ca đuổi tới tay. ma l vũ nhìn hai người tăng thêm uy tín, trên mặt lộ ra di mẫu một dạng nụ cười. lại làm một chuyện tốt, thật r ồ i Chỉ là hệ thống làm sao vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở đâu. Lại vừa đứng đặt đến, nhìn mới vừa tăng thêm uy tín hai người, cùng đi xuống đến xe. Lục Vũ đem một t h u ề n mạch ba người k ê u tới, chuẩn bị thương lượng một chút, có thể hay không hỗ trợ đánh cái phối hợp. Dù sao cái nhiệm vụ này lại không hoàn thành, sẽ trở ngại sau này đi ra ngoài chơi. Thế nhưng là ba người mặc dù đi tới, nhưng đều cùng nhau ngồi vào Lục Vũ đối diện, hoàn toàn không muốn cùng Lục Vũ dựa vào quá gần. Đúng lúc này, ga tàu điện ngầm đi lên một cái tiểu tử, mang theo khẩu trang, trên thân bóng loáng nước trượt. xem xét liền rất chú trọng mình hình tượng tóc phun trào n h ở cây phun đều có chút phản quang lục vũ lập tức tinh thần tỉnh táo mà t ê n tiểu tử này nhìn lướt qua tàu điện ẩm trực tiếp ngồi xuống lục vũ bên cạnh phong trực tiếp nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người đây là mình đưa tới cửa mình hú mình người bị hại số 3. đây mẹ nó đều được tiểu tử không ngoài sở liệu sau khi ngồi xuống liền lấy ra điện thoại bất quá nhãn thần lại hướng phía đối diện nắm đi mặc dù làm rất bí ẩn nhưng đều không có trốn qua lục vũ con mắt đây là ý gì lục vũ có chút ngơ b ứ c nhìn về phía tiểu tử không ngừng đánh chữ điện thoại đây xem xét không sao. Lục Vũ trong nháy mắt cảm giác khí huyết dâng lên, cả người đều không xong. gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. trực tiếp đem tiểu tử trên điện thoại di động nội dung lớn tiếng đọc chậm đi ra. ta ngồi đối diện một cái mỹ nữ, một mực nhìn lấy ta, đặc biệt đẹp đẽ, dài giống như một tiền mạch. ta yêu nữ thần nha. còn có bên cạnh ta ngồi một cái kỳ hoa, một mực nhìn lén đối diện mỹ nữ, xem xét đó là cái điều thi. mặc dù tại Lục Vũ niệm đến một nửa thời điểm, tiểu tử liền đem điện thoại cất vào đến, nhưng Lục Vũ đây đã gặp qua là không quên được bộ não, còn có thể tha thứ hắn. ý một thiền mạch. Con một thiền mạch có phải hay không t h í c h ngươi? Ngồi ở một bên là cái đ i ế u t i Đây mẹ nó không phải liền là nói ta. À. Cái chữ kia, câu nào ta đều nhịn không được. Ngươi còn toàn mới nói đi ra. Ngồi tại đối diện một thiền mạch nghe nói như thế cũng n g ậ bức. Y có ý tứ gì? Nàng không có nghe hiểu. Nhưng nói lục vũ là cái đ i ế u t i nàng thế nhưng là nghe rõ ràng. Thổi phun một tiếng liền bật cười. Lưu chính trực cùng trương vĩ lúc này cũng có chút xấu hổ. Đây đều được. bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, t à u điện ngầm bên trong tiểu nam sinh nói chuyện phím i đều như vậy kỳ hoa. Vậy mà còn cùng bằng hữu trò chuyện những này. ý ý nữ thần, đây là có thể nói ra đến, chắc không được lục vũ tức giận. Nhìn thấy người khác nói ý ý mình bạn gái, đội á á đều nhịn không được á ba. chương 293, quá lớn, thật quá lớn. Ngươi nói ai là điếu ti, muốn hay không so một lần nha. Hù chết người, lục vũ dỗi ra nắm đấm dựng lên một cái, mặc dù không phải đống cắt đại nắm đấm, nhưng điếu ti lại hình dung không phải nắm đấm, chỉ cần có đủ dọa người không được sao? Ta, ta không phải cố ý, thật xin lỗi nha. Tên tiểu tử này xem xét đó là trên mạng v e t r hiện thực cười hì hì cái loại người này. Không phải cố ý liền có thể tùy tiện nói người khác là đ i ề u ti, liền có thể y y một thiền mạch nha. Lục Vũ sắc mặt t â m trầm, nhưng hắn kỳ thực cũng không có nhiều tức giận, chính là chuẩn bị dọa một chút tên tiểu tử này. Ta không có, lại không y y một thiền mạch, chỉ là ta chính là cùng bằng hữu nói một câu, lại không để ngươi đọc lên đến. Ngươi đây nhìn lén điện thoại di động ta đó là ngươi không đúng. Đây, Lục Vũ có chút bối rối. Tiểu tử này vẫn rất có ai quy, trong n g á y mắt liền kịp phản ứng, nhưng Lục Vũ là tốt như vậy lắc lư đi qua a. Đen, tiểu tử, khác không nói, hai ta cùng đi so một cái. ai tiểu ai nói xin lỗi thế nào so liền so sợ ngươi nha dài căng x o á i cái kia càng nhỏ mấy phút đồng hồ sau tiểu tử che mặt từ phòng vệ sinh chạy ra giống như bị sợ choáng váng đồng dạng miệng bên trong không ngừng nói lấy quá lớn thật quá lớn ta muốn ngủ một thiền mạch cùng lưu chính trực đứng tại xa xa đều nghe được câu nói này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhưng là lưu chính trực ánh mắt không ngừng nhìn về phía một thiền mạch đôi mắt đều là hâm mộ mà phòng trực tiếp đám dân mạng t r t để một b ư c đây là đang làm gì điều tí đây là so cái gì đi điều thị bởi vì bị internet hữu nhóm không ngừng truyền bá đã từ một cái hình dung từ biến thành một cái nhãn hiệu đã sớm quên đi cái từ này nguyên bản ý nghĩa nhưng là lục vũ ai đó là như vậy không giống bình thường nếu như bị cái từ này nói chuẩn có lẽ còn không có kích động như vậy nhưng là vốn cũng không phải là còn bị tiểu tử này nói như vậy cái kia có thể được sao trực tiếp chứng thực không cho tên tiểu tử này một điểm thời cơ lợi dụng ta này đại đế đang làm gì vừa rồi tại so cái gì đây là màu lục phòng trực tiếp a ta rất muốn thấy được không nên nhìn thật có lớn như vậy vẫn là tên tiểu tử kia quá nhỏ, tăng này, đại đế chiêu này cũng quá tuyệt, ngưu b ứ c đại đế không h ổ là đại đế, đây đều được, qua mấy ngày có thể hay không toàn bộ internet hâm mộ một thiền m ạ c h trời ơi, không được ta muốn xuống xe, đây tuyệt đối không phải lái hướng nhà trẻ xe, tốc độ xe cũng quá nhanh, phòng trực tiếp đám dân mạng cũng không phải bạch liên hoa, giờ phút này sao có thể không rõ, ma lục vũ, tại nhỏ tốt dọa sợ thời điểm, cũng nghe đến hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, nhiệm vụ này, lục vũ lắc đầu, đi ra phòng vệ sinh, lúc này bọn hắn cũng đã đến t r ạ m tư tàu điện ngầm bên trên xuống tới. Tại mấy người dị dạng ánh mắt bên trong, Lục Vũ đi đến Trường Vi bên người, cầm điện thoại di động lên, nhìn về phía phòng trực tiếp mưa đạn. Đại đế, khẩn cầu biết cách cỡ. Ta lưu bản tử thực danh công phục. Đại đế, ngươi đây cũng quá b ị ổi, Nam thần. Nam thần hình tượng nha. Có cái gì biến lớn bí tịch? Đó là loại kia ăn cái gì nha? Làm sao rèn l u y n nha? Chẳng lẽ là bởi vì Đại đế là đồng tử? Ha ha ha, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không được, trong đầu ta đã ra hình ảnh. Đại đế ngưu bức, chứng minh mình không phải điếu ti. Ha ha ha, ai đang nói ta là điếu ti? Ta cũng như vậy chứng minh. vậy nếu là nữ đâu? người đoán? nhìn xa đ i ề u đám dân mạng đẩn dần dần lệch khỏi quỹ đạo rồi mưa đạn. đảm nhiệm lục vũ ra mặt dù dày đều có chút không có ý tứ. gần đây đây là thế nào? đều nói nói yêu đương sẽ để cho mình biến m ố c đây mẹ nó cũng quá nhanh đi. dù sao đổi lại trước đó, lục vũ khẳng định không thể làm ra dạng này sự tình. lại nói mình đây tính nói yêu đương a cũng không tính a. nhìn màn ảnh bên trong mưa đạn càng ngày càng không hợp thói thường. lại để cho đám này xa đ i ề u dân mạng nói tiếp, đoán c h ừ n g phòng trực tiếp đều muốn bị phong. tranh thủ thời gian cùng dân mạng lên tiếng chào hỏi, đóng lại phòng trực tiếp. đi thôi. chúng ta đi t u n g lũng hạnh phúc. Lục Vũ đưa điện thoại di động cùng trực tiếp thiết bị sắp xếp gọn. Nhìn về phía tàu điện ngầm bên trên hướng dẫn từ bê lối vào đi ra tàu điện ngầm. Nhạc Sơn thung lũng hạnh phúc, không phải rất lớn, cùng đại thành thị t u n g lũng hạnh phúc khẳng định ngươi có biện pháp so. Đặc biệt là so sánh nổi danh mấy cái kia, Madrid, Nha, thủ kinh thung lũng hạnh phúc nha. So với đến nhỏ không chỉ một điểm, nhưng là một t i ề n m ạ c h cũng rất muốn đi chơi một chút. Với lại nàng là thật chưa từng đi sân chơi, một lần đều không có đi qua. Đi đến t u n g lũng hạnh phúc trước cửa, xếp hàng tiến vào người đặc biệt nhiều. Thung lũng hạnh phúc chia làm cả ngày trận cùng buổi chiều trận. đối với lục vũ một đoàn người đến nói khẳng định là buổi chiều trận tương đối dễ dàng buổi sáng cũng không thể sáng sớm nhưng đây cũng là phần lớn người ý nghĩ lục vũ từ trong túi móc ra mấy cái khẩu trang phân cho đám người lưu t ỷ lại đến trên đường liền đem vé vào cửa cho mua xong chỉ là nhiều người như vậy xếp hàng cũng không biết xếp tới lúc nào lục vũ nếu không ta không đi nhìn một chút nhìn không thấy bỏ b i ể n người một thiền mạch đánh lên chống u ô i quân lục vũ sờ lên một thiền mạch óc nhón chân lên bốn phía quan sát đến nhìn thấy mấy cái không ngừng bận rộn bóng người lục vũ bật cười túi đầu hỏi giống ba người Cái kia mang tố chất ta. Nghe được Lục v ũ nói ba người biểu lộ sương s ở tố chất. Cái đồ chơi này là dùng mang theo. Lục v ũ đừng làm rộn, nói cái gì đó. Lưu Tỷ d ẫ n đầu k ị p phản ứng. Đó là Lục v ũ cái gì gọi là mang không mang tố chất? Một tiền m ạ c h có chút ngượng ngùng, đặc biệt là nghĩ đến Lục v ũ mới vừa đi phòng vệ sinh so cỡ. Lúc này hỏi mang không mang tố chất, trong nháy mắt cả người đều không xong. Chỉ có Trương Vĩ nhìn bốn phía nghĩ nghĩ. Lục Ca, ngươi nói là vạn năng chìa khóa. Lục v ũ cười lắc đầu, đối với Trương Vĩ nói ra, ngươi nói là cái thang đúng không? Chỉ cần cầm cái thang. đi cái nào đều có thể vào, vẫn chưa có người nào ngăn đón. Trương Vĩ nhẹ gật đầu, không phải, đây cảnh đều bị người chơi nát, vậy cũng là trên mạng n g u truyền, có lẽ có địa phương đi, nhưng thung lũng hạnh phúc khẳng định không thể nha. Trương Vĩ nghĩ nghĩ, xác thực, Lục Vũ nói cũng đúng, vậy ngươi nói là? Trương Vĩ cũng tò mò lên, các ngươi nhìn, không ngừng tại toàn bộ những cái t i a người. Lục Vũ chỉ chỉ xếp hàng đám người bên cạnh, biểu lộ có chút hèn mọn, con mắt không ngừng nhìn về phía đám người mấy người kia, thấy được thế nào? Một tiền mạch vị Lục Vũ bả vai, nhón chân lên nói ra, hoang ư u đi, bọn hắn. Lục Vũ lắc đầu, các người đó là rất ít tiếp xúc người bình thường sinh hoạt, Hoàng h ư u cũng không phải cái dạng này. Nói xong chỉ hướng c h â bán vé, mấy cái kia mang theo mũ, tay tại trong túi mới là Hoàng Lưu, mà bọn hắn. Lục Vũ nói đến đây, lộ ra thần bí nụ cười. Lúc đầu ta cũng không muốn không có tố chất, nhưng là đã muốn để một thiện mạch chơi vui vẻ, vậy coi như không trách ta đi. Chương 294 t r c h thả xuống người tố chất, hưởng thụ thất đức nhân sinh. Hai anh em, tới đây một chút. Lục Vũ p h ơ t tay gọi đến một cái gã b ị ổ i nghe thấy có người kêu gọi, gã bỉổi giống như đến xin ý. chạy chậm đến liền đi tới lục vũ mấy người trước người xoáy ca là muốn chen ngang a ta có quan hệ tuyệt đối để ngươi đi vào trước gã b h ổi vũ bộ ngực cam đoan nghe xong lời này ngoại trừ lục vũ còn lại ba người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ lục vũ là làm sao biết người này có thể giúp một tay chen ngang với lại cái này gã b h ổi xem xét liền không giống người tốt lành gì làm sao lại có thể có quan hệ đâu lục vũ lắc đầu cười t r ở về đến ngươi nói chen ngang là dẫn chúng ta đi vào sau đó cùng đằng sau người mắng nhau a có phải hay không gã bỉ ổi nghe nói như thế nhãn tình sáng lên nhưng lập tức lại không tốt ý tứ lên hắc hắc xoáy ca thạo người nha đúng là dạng này nhưng ta cam đoan phụ trách các ngươi an toàn tuyệt đối sẽ không gây nên cái gì tranh chấp cãi nhau sự tình giao cho ta cam đoan các ngươi chơi vui vẻ cam yên tâm một thiên mạch cùng lưu chính trực nghe xong hai người đối thoại như mày trách không được lục vũ hỏi mang không mang tố chất dạng này c h a n g ang thế nhưng là thật không có tố chất nghĩ đến đây một thiên mạch kéo lục vũ ý p h c lục vũ đưa tay vu vu một t i ê n mạch tay tiếp tục cùng gã bị ổi nói ra có phải hay không ngoại trừ vào cửa đến bên trong tất cả giải trí công trình, ngươi cũng có thể như vậy trên ngang. Gã b h ổi tự tin nhẹ gật đầu. y ê n Tâm, đó là nhất định, đó là thu phí cao một chút. v à o cửa trên ngang, 200 m ộ t vị, bao xong tất cả giải trí công trình, 300 m ộ t ngày. Bốn người các ngươi người nói, cho các ngươi giảm giá, 1.800, bao các ngươi không lãng phí thời gian, muốn chơi đều có thể chơi đến. Lục Vũ nghe xong, nhẹ gật đầu. Vừa muốn há m ồ m một thiền mạch liền cắt ngang Lục Vũ. Lục Vũ, như vậy không tốt đâu, thật sự là có chút. Nếu không chúng ta không đùa, cái này ta thật khó tiếp thu. h u Một thiên mạch nói xong, gã b h ổi cười nói lên: Mỹ nữ, đây có cái gì? Chúng ta tồn tại liền có chúng ta tồn tại đạo lý. Nghe chưa từng nghe qua một câu. Thả xuống người tố chất, thưởng thụ thất đức nhân sinh, cự tuyệt tinh thần bên trong hao tổn, có việc trực tiếp n ổ i đ i ê n Đi ra chơi a, để ý nhiều như vậy làm gì? Ngươi nói đúng không, xoáy ca? Gã b h ổi nói xong lời cuối cùng nhìn về phía lục vũ. Hắn cũng phát hiện những người này, lục vũ là tất cả mọi người trung tâm. Cùng người khác câu thông, không bằng cùng nói chuyện dễ dùng người câu thông. Không có tâm bệnh. Lục vũ cười trở về đến. Ngươi đi vào có phải hay không không cần mua phiếu? Đó là đương nhiên, đều có quan hệ. g a b ị hồi cười càng thêm s ả n lạ, đã hỏi cái này, vậy hôm nay kiếm lợi 1.800 có hy vọng. Lục Vũ suy nghĩ một chút, đã ngươi có quan hệ, 1.800 ta trực tiếp có thể cho ngươi, không cần ngươi hỗ trợ c h ê n ngang. Ngươi linh chúng ta đi vào, tìm một cái sân chơi người phụ trách, đó là phụ trách nhân viên quản lý công là được. Kỳ thực chúng ta hôm nay không phải tới chơi, là đến nhận lời mời. Lục Vũ nói xong, bao quát g a b i hồi, đều mộng bức giống như nhìn Lục Vũ, đặc biệt là một tiến mạch cùng chữ vĩ, đến nhận lời mời. chúng ta không phải tới chơi a, đây cũng là cái gì xáo lộ, chỉ có lưu chính trực hai mắt tỏa sáng, giống như minh bạch cái gì, gã bỉ ổi trong mắt chuyển bài vòng, không có đùa ta đi, xoay ca, một nghìn tám cho ta, liền dẫn các ngươi đến người phụ trách vậy là được. lục vũ nhẹ gật đầu, cái kia tốt, bốn người các ngươi theo ta đi, chúng ta đi nhân viên thông đạo. g a bỉ ổi nói xong, liền mang theo lục vũ bốn người hướng phía gác cổng phương hướng đi đến. lục vũ, tình huống như thế nào? thấy g a bỉ ổi đi ở phía trước, một tiền mạch hỏi mình nghi hoặc. hắc hắc, ngươi biết cái gì người chơi có thể không cần xếp hàng a? Mục Thiên Mạch trả lời, cái gì v i p đạo l o ạ t cái sân chơi áp, ai đều là v i p đương nhiên là nhân viên không cần xếp hàng nha. Bọn hắn những người này, đó là phụ trách trên ngang, đem chúng ta dẫn tới phía trước đội ngũ, ai không hài lòng chúng ta trên ngang, hắn liền phụ trách bám nhau. Kỳ thực dạng này cũng được, chỉ là ta cũng cảm giác không tốt lắm. Nhưng là bọn hắn như vậy nếu loạn giải trí trận bầu không khí, nhân viên cũng mặc kệ. Ngươi đoán bọn hắn có phải hay không cùng nhân viên có quan hệ? Mục Thiên Mạch nghe được đây, nhẹ gật đầu. Cho nên nha, chúng ta lại không thiếu tiền, lại muốn chơi tốt, còn muốn có chút tố chất, mặc dù không nhiều. vậy chúng ta trực tiếp đi nhận lời mời tốt bao nhiêu? nếu như nhân viên có thể đồng ý tốt nhất, chúng ta liền có thể treo nhân viên bảng hiệu, đầy cái nào chơi đi, dù sao chúng ta liền làm một ngày cũng là thử việc, không cần ký cái gì hợp đồng. ngày mai chúng ta cũng không làm. nếu là không đồng ý, cùng lắm thì dùng nhiều ít tiền a. dù sao đều đi vào, không đồng ý chúng ta liền xếp hàng chơi bị, chỉ cần chúng ta vui vẻ, làm sao không được? một tiền mạch ngay x o n g cái đầu nhỏ đều có chút đứng máy, cảm giác thật phức tạp. đây đều là cái gì cùng cái gì n h a bất quá lưu chính trực thật là nghe hiểu, cười dắt một tiền mặt tay. được rồi. Lục Vũ ý nghĩ mặc dù có chút kỳ hoa, nhưng xác thực có thể đi. Một hồi cùng người phụ trách nói chuyện, ta đi nói. Dù sao thông báo tuyển dụng phương diện này ta mới là chuyên nghiệp a. Ngươi cùng trương vĩ liền theo chơi a. Lưu chính trực dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua trương vĩ. Đừng nói, nốc g nốc g manh manh vẫn rất đáng yêu. Mấy người bên cạnh trò chuyện biên đi. Tại tất cả người qua đường không hiểu trong ánh mắt. t ò n g viên công thông đạo đi tới sân chơi. Đi theo g ã b i h ố i bước chân. Đi không đến 5 phút đồng hồ, liền thấy nhân viên phòng nghỉ. g a b í h i tìm tới sân chơi người phụ trách, vắt lục vũ bốn người trao đổi vài câu. Sau đó liền cười tủm tỉm rời đi. Đây 1 8 t 0 n kiếm lời chị nha. Liên mấy phút đồng hồ này thời gian, một hồi còn có thể đi đón sống. Người phụ trách nhìn gã bị ở rời đi, mới đi đến lục vũ bốn người trước người. Trên dưới dọn xét một lát. Các ngươi làm qua sân chơi liên quan công tác a. Không đợi lục vũ trả lời, lưu chính trực trực tiếp đứng dậy. Trên thân không hiểu sinh ra một loại khí thế, giống như lưu chính trực mới là người phụ trách. kia, Đến phỏng vấn công tác giả, có thể hay không làm không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi s á t t ừ n người, đúng không? Chúng ta có thể lập tức huấn luyện vào cương vị. Hiện tại liền đi, nào có cần liền đi đâu, được không? A. Công viên trò chơi người phụ trách có chút m t bước, bị Lưu Chính trực mấy câu lượn quanh mơ hồ. Nếu như chúng ta làm tốt, liền có thể vào cương vị. Không làm xong, ngươi cứu khai trừ chúng ta. Dù sao cũng miễn phí giúp các ngươi một ngày. Ngươi thấy thế nào đều không ăn thua thiệt. Ta nói ngươi có thể hiểu được à? Lý giải. Công viên trò chơi người phụ trách vẫn như cú n g n g b ứ c nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi cái nào? Làm gì? Ngươi nào chịu trách nhiệm mang bọn ta? Lưu Chính trực thừa thắng xông lên, lập tức ăn bài. Người phụ trách máy móc bản nhẹ gật đầu, bước nhanh hướng phía đằng sau chạy tới. Ma Lục Vũ ba người lại tại trong gió lộn xộn. đây là bình thường mang theo di mẫu cười lưu tỷ a khí thế kia ngưu b ứ c chương 295, n h à ma ta muốn đi đóng vai nở c ờ cờ lưu tỷ cái này làm xong lúc này bốn người đã thay đổi nhân viên y phục phủ lên nhân viên bảng hiệu không chỉ như thế còn có một cái lao công nhân mang theo mấy người thích đứng sân chơi công tác đây còn không được a lưu tỷ cười trở về nói đã thương lượng xong người lại ca này mang theo chúng ta trải nghiệm một lần sân chơi tất cả hạng mục làm quen một chút công tác lưu tỷ vẫn là người n ư u b ứ c thấy câu thông như vậy thông thuận lục vũ đều p h c còn chuyên môn p h ố i một cái nhân viên trải nghiệm hạng mục, cái này là mời nhân viên nha, đây là mời bốn cái đại gia nha. Lục Vũ cho là mình đều trò chuyện không đến trình độ này. Điều này chẳng lẽ đó là chuyên nghiệp lực lượng? Tiếp xuống thời gian, cái tiêu chính là tận hưởng giải trí. tàu lượn siêu tốc, không cần xếp hàng, trực tiếp đi nhân viên thông đạo. xoay tròn ngựa gỗ, kiểm tra tính an toàn có thể. vòng đu quay, người khác đều là hơn 10 cái người một cái phòng, bọn hắn lại bốn người đầu hướng m ư ớ c xe cắp treo, xe điện đụng, thuyền hải tặc, xe b t u tất cả có thể chơi hạng mục một cái không rơi. dẫn đầu bọn hắn nhân viên đều chơi mệt rồi. Lục Vũ bốn người vẫn là hưng phấn d ị t h ư ờ n g đặc biệt là một t h i ề n Mạch đối với xoay tròn ngửa gỗ có tình cảm. Lục Vũ, đang đuổi ta chơi một lần chứ? Liên một lần. Một t h i ề n Mạch nắm lấy Lục Vũ tay, con mắt chừng cực kỳ, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vũ, giống như sau một khắc liền muốn khóc lên một dạng. Ai? Lại diễn? Còn sót lại điểm này diễn kỹ, đều dùng tại trên người ta phải không? Một t h i ề n Mạch tranh thủ thời gian lắc đầu. Lục Vũ, ta nói là thật, giống như lúc nói ngươi mới nói không dưới 10 lần. Lục Vũ rất là bất đắc dĩ. l i ề n đây xoay tròn ngửa gỗ. cũng không nhanh, cũng không kích thích, đang ngồi một tiền mạch chơi ba lần về sau, trương vĩ cùng lưu chính trực trực tiếp vụng trộm chạy đi, chỉ còn lại lục vũ đang ngồi lấy một tiền mạch, nhìn một tiền mạch cái kia khả ái mắt to, lục vũ vẫn là không đành lòng cự tuyệt, t ú i đầu hôn một cái một tiền mạch cái chán, t h t a vậy liền một lần cuối cùng, ngồi x o n g xoay tròn nửa gỗ, ngươi phải bồi ta chơi cái kích thích, ơn ơn, ơn. một tiền mạch gà con mổ t h ó c giống như gật đầu, ngay sau đó mũi chân nâng lên, tại lục vũ o à i miệng nhẹ nhàng hôn một cái, tại lục vũ còn không có kịp phản ứng thời điểm, lôi kéo lục vũ tay hướng giống xoay tròn nửa gỗ. m ề h Lục Vũ có chút ngỡ bước. Tiếp trước mình cũng không phải xử nam nha. Làm sao đột nhiên cảm giác nhịp tim có chút nhanh đâu? Chẳng lẽ là bởi vì một thiền mạch quá đẹp? Cái kia đây mình không phải là cái điều t i a? Lúc này đã đến ban đêm, xoay tròn nửa g gỗ bốn phía đèn trong nháy mắt sáng lên lên. Dưới ánh đèn, một thiền mạch ngồi xoay tròn nửa gỗ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lúc lên lúc xuống, rất là đẹp mắt. Lục Vũ ở phía sau lấy điện thoại di động ra, ghi chép lại đây tốt đẹp thời khắc. Hắc hắc, Lục Vũ, ngươi nói muốn chơi cái gì kích thích hạng v Từ trên người vòng xoay xuống tới, một tiền mạch lộ ra vô cùng hư vấn. Đều đã buổi tôi, xếp đặt truy cùng xe cắp treo đều ngừng. Đâu còn có cái gì kích thích? Một tiền mạch một mặt đ ắ p ý, với tư cách lâm thời nhân viên, nàng thế, nhưng là nghiêm túc nhìn qua nhân viên sổ tay. Không giống lục vũ, liền biết bốn phía nhìn chân trắng. Cái kia kích thích cái gì? Đừng quên chúng ta còn có một chỗ chưa từng đi đâu. m à n đêm buông xuống, hiện tại chính là thời điểm. Một tiền mạch nghe xong lục vũ nói, trong n g á y mắt nhớ ra cái gì đó. Nhà ma. Lục vũ nhẹ gật đầu. Không cần đi, ta sợ hãi. Một tiền mạch cũng đập qua phim kinh dị. đặc biệt là đang quay thời điểm, luôn là nghe đạo diễn đem một chút khủng bố truyền thuyết, càng thêm sâu hơn một t h i ề n mạch đối với quỷ sợ hãi. Không có việc gì, đây không phải có ta. Với lại, ta hôm nay dẫn ngươi đi chơi cái kích thích, đi nhà ma có cái gì tốt chơi, cũng đừng quên chúng ta hôm nay thế nhưng là nhân viên. Chúng ta đi nhà ma đóng vai quỷ, dạng này ngươi còn có cái gì có thể sợ hãi? Một t h i ề n mạch nghe lục vũ nói xong, nhẹ gật đầu, cũng là nha. Đi chơi nhà ma sợ hãi, nhưng là đóng vai công tác giả, mình diễn quỷ, cái kia còn sợ cái gì? Một t i ệ n mạch càng nghĩ càng hứng phấn, vẫn rất kích thích. hai người đi theo công viên trò chơi đánh dấu tìm được sân chơi nhà ma đừng nói hiện tại người trẻ tuổi gan lớn rất nhiều ban ngày nhà ma không có bao nhiêu người xếp hàng đến ban đêm lại có không ít người muốn khiêu chiến lục vũ nắm một tiền mày tay từ đội ngũ bên cạnh chen đến nhà ma trước cửa anh em người muốn chen ngang nha lục vũ hai người còn không có chen vào đứng tại cửa ra vào lập tức liền muốn vào nhà ma nam nhân đối với lục vũ nói lên lục vũ cười cười nhìn một chút nam nhân mặt còn có chút quen mặt nhìn nam nhân đi theo phía sau b à gái lục vũ trong nháy mắt nghĩ đến là ở nơi nào gặp qua hai người. tóc ra liên hoa tình nữ vong hồng đông hạ cùng 36. t i k tóc bên trên so sánh lửa tình nữ lúc này hai người vừa lúc chính mở ra trực tiếp ghi chép tình l ữ thường ngày ta là nhân viên lục vũ lấy ra nhân viên bằng hiệu cho đông hạ nhìn thoáng qua a a ta liền nói a hiện tại người đều như vậy có tố chất làm sao lại chen ngang đầu không có ý tứ rồi anh em đông hạ vẫn là rất có lễ phép nhìn một chút lục vũ bằng hiệu vội vàng cùng lục vũ nói lời xin lỗi không đợi lục vũ tiếp tục hàn huyên vài câu đứng tại cửa ra vào nhân viên thấy được lục vũ trong tay bằng hiệu nhanh lên tiền đến áo cưới đỏ phân cảnh vừa vặn thiếu hai cái nở to c ờ nhân viên đưa tay đem lục vũ kéo vào ghé vào lục vũ bên tai nói lên nhìn không nhìn thấy nói chuyện với ngươi hai người kia là v õ n g hồng fan đặc biệt nhiều đây mới gọi là hai người tới một hồi hào h ả o hù dọa một cái bọn hắn cho chúng ta nhà ma đánh một chút nhân khí ta nghe nói như thế một thiền m ạ n h ở phía sau vừa muốn giải thích lục vũ vội vàng che một thiền m ạ n h miệng tốt chúng ta hiện tại liền đi một bên khác đông thanh cùng 36 đang cùng phòng trực tiếp dân mạng nói chuyện phiếm các ngươi yên tâm ta cùng 36 lá gan đều rất lớn đông dạng nhà ma đều không dọa được chúng ta. Đông Thanh thể thể mỗi ngày, bọn hắn cũng đang tiếp thụ dân mạng khiêu chiến. Kỳ Khi thực đối với bọn hắn đến nói, cái này cũng không tính là gì khiêu chiến, đó là đơn giản cùng dân mạng tương tác. Nhưng là tại Đông Thanh sau lưng bạn gái 36, nhìn phòng trực tiếp mưa đạn lại như mày. Đây chính là áo cưới đỏ tổng khủng bố nhà ma. Tại nhà ma giới đều là rất nổi danh tồn tại. đúng nha, nghe nói thật nhiều người đi cái này nhà ma, cả người đều không xong. Truyền thuyết cái này nhà ma thật có nói đến. Đông Thanh cần phải bảo vệ tốt 36 nặng sợ chủ đề, cùng các ngươi bình thường chơi cũng không đồng dạng. đúng thế, đây cũng không phải là nở tơ cờ dọa một chút người đơn giản như vậy, còn muốn mình tìm cơ quan mới có thể ra đi. chương 2 9 6 t r c n ư ngươi tại thẻ này nở tơ cờ bước đâu? Kaka, ngươi nhìn mưa đạn, nếu không chúng ta hôm nay đừng đùa nhà ma, một hồi còn có pháo hoa tú, nhìn pháo hoa tốt bao nhiêu? 36 0 0 0 n h ì n mưa đạn, sợ hãi lên. nàng mặc dù cũng không tin dân mạng nói là thật, nhưng là có một số việc, thà rằng tin là có, lại nói dân mạng nói cũng quá chân thật. sợ cái gì? đây đều là hù dọa ngươi, vừa rồi dân mạng còn nói qua xe đồn có an toàn tai họa ở đâu, ta nhìn ngươi cũng chơi có thể vui vẻ. Đông Thanh hiển nhiên tham dò dân mạng x á o lộ, nhìn camera đối với dân mạng nói ra, không cho phép các ngươi như vậy hù dọa 3 6 a, 36 vốn là n h ắ t gan. Đông Thanh nói xong còn thân hơn mật s ợ một cái 36 i cái. p h ò n g trực tiếp dân mạng cưỡng ép bị cho ăn một ngụm cầu lương, trong nháy mắt liền dây lên đầu trí. Thật, Đông Thanh, ngươi đừng không tin, cái này nặng sợ nhà ma ta vừa đi qua, thật có thể d ọ a người bên trong nở cỡ, cỡ có thể nghiêm túc. Ta liền đi chơi một lần, doa đến ta một tháng đều đang làm ác m ộ n g ta đề nghị các ngươi vẫn là t đi. Cưỡng ép cho cho ăn lương cầu lương ăn ngon thật. Ha ha. Hiện tại có bao nhiêu trang bước, một hồi khóc liền có bao nhiêu thám. Mới vừa cái kia đi vào nhân viên, bối cảnh rất quen thuộc. Tự nhiên, một đầu cuối cùng mưa đạn, không có bị Đông Thanh cùng 36 chú ý đến. Áo cưới đỏ chủ đề bên trong, m ộ t thiền mạch đã vẽ xong trang, bị nhân viên an bài vào tận cùng bên trong nhất gian phòng. Đang làm việc nhân viên giới thiệu, mục thiền mạch công tác rất đơn giản. Đó là có du khách tiến đến thời điểm, liền khét lên vài tiếng, càng d a n người càng lớn tiếng càng tốt. Malu Vũ tắt được an bài đi đến trong phòng cơ quan đằng sau. Áo cưới đỏ chủ đề tất cả nở cỡ cỡ đều là phái nữ đóng vai. Lục Vũ một cái nam nhân chỉ có thể là một cái nhân viên giúp đỡ tiến hành bảo an trận không chế. Mục t h i ề n Mạch nhìn gian phòng này, chăm chú nắm chặt Lục Vũ tay. Cả phòng treo lụa đỏ hoa hồng, âm u dưới ánh đèn, không chỉ không lộ vẻ vui mừng, còn vô cùng âm trầm. Có thời điểm, màu đỏ khả năng thật rất thích hợp phòng cưới dạng này địa phương. Thế nhưng là tại nhà ma bên trong, màu đỏ coi như trở nên dọa người lên. Ngay tại Mục t h i ề n Mạch đã vào chỗ thời điểm, tiếng khét chói hai liền đã xuất hiện. Lục Vũ an ủi một cái Mục t i ể n Mạch, chui vào phòng đằng sau gian phòng. Nhưng là Lục Vũ có thể như vậy buông tha tới chơi nhà ma du khách. mới vừa lục vũ thế nhưng là vũ bộ ngực cam đ o à n muốn đem khủng bố không khí nâng cao một cái cấp bậc thấy gian phòng cửa đã đóng bên trên lục vũ từ trong túi c h ụ p t vào lên trang điểm bộ đồ lông máy bút tóc giả còn có một cái cùng một thiên mạch hiện tại xuyên giống như lúc màu đỏ cưới phụ móc ra hôn nhân này phục lục vũ giật này mình trong túi càn k h ô n kỹ năng này làm sao hôm nay cứ như vậy đáng tin cậy nữa nha ngón tay động liên tục một lát sau lục vũ trên mặt liền trở nên trắng m ị lên dẫn theo màu trắng tóc giả lục vũ lại móc ra một cái đ ị n h phát phu ư n g đơn giản cho tóc định một cái tạo hình lộn xộn bên trong mang theo mỹ lệ thuận tiện đổi lại món kia giống như lúc cưới phụ, mở ra gian phòng cửa, lặng lẽ xuất hiện tại một t h i ệ n mạch sau lưng, thân thể trở nên cuồng xuống lên, t ự a n h ư một cái đạo cụ. Ngươi nhìn, ta liền nói không dọa người đi, ngươi phải tin tưởng những này nở tơ cờ đều là người đóng vai, vậy liền sẽ không sợ sệt. Hừ, nghe nói như thế, 36 i n ế t lên miệng nhỏ, còn không dọa người, mới vừa nữ quỷ vừa ra tới, ngươi ném ta xuống liền chạy. Đông Thanh nghe được 36 nói cũng có chút không có ý tứ, đây không phải là n g o à i ý muốn a? Ngươi yên tâm, tại gặp phải nở t cờ, ta tuyệt đối không sợ. So. Đông Thanh chăm chú nắm chặt 36 tay, Cam Đoan sẽ không bao giờ lại buông l ò n g ra. Lập tức liền cái cuối cùng gian phòng, tựa như là tìm tới một cái chìa khóa, chúng ta liền có thể đi ra. Đông Thanh nhìn bốn phía quỷ dị phân cảnh, cũng có chút sợ hãi. Vừa rồi hắn chạy trốn cũng không phải cố ý, đột nhiên bị va đập đi ra quỷ tân lương giật này mình. Bên cạnh chạy tới còn vừa nói muốn cùng hắn thành thân, kết âm cưới, đổi ai, ai có thể không sợ? Bất quá, hiện tại đã qua kinh khủng nhất phân cảnh. Trước khi đến, hắn đã sớm làm xong công lược. Tại cuối cùng phòng, chỉ có một cái quỷ tân lương, hoàn toàn không giống vừa rồi. Một phòng người giấy, còn có đủ loại dọa người đạo cụ. ta h h c thích thích. Ta muốn đi vào. Đông Thanh nhìn trong phòng u ị t â n Nương ngồi tại cổ đại loại kia trên giường, thở sâu ra một hơi, yên lòng. Ta biết, ngươi muốn t h é t lên làm ta sợ, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Đông Thanh không ngừng cho mình đánh lấy khí, dắt lấy 36 tay, 1,1 h ư ớ n g một thiển mạch phương hướng di động. Lúc này một thiển mạch đặc biệt n á o tâm. Cái nhà này khủng bố không nói, tới chơi hai người đã biết nàng x á o lộ. Loại này bị phơi bày cảm giác dị thường bị đè nén, làm nàng cũng không biết có nên hay không h é t lên. Nhưng là làm một cái có tinh thần nghề nghiệp nờ n ợ cờ một thiển mạch vẫn là làm xong tùy thời t h é t lên chuẩn bị. chìa khóa ngay tại quỷ tân lương bên trần, ta bây giờ đi đâu, chuẩn bị sẵn sàng a. Đông Thanh dặn dò một cái 36. đưa tay ra từng chút từng chút tới gần chìa khóa. v ề đ ú t ngay tại Đông Thanh sắp đụng phải chìa khóa trong máy mắt, một tiền mạch đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. cứ việc Đông Thanh cùng 36 chuẩn bị kỹ càng, cũng bị tiếng két chói tai này giật này mình, còn không có đụng phải chìa khóa, liền đem bàn tay trở về. chỉ là lần này không có vứt xuống bạn gái chạy trốn, hắc hắc, để ta đoán đúng đi. Đông Thanh đối với 36 khoe khoang một cái, nhìn ta biểu diễn a, ta đưa tay, a. một thiển mạch thất lên, ta cầm về. một thiên mạch tiếng t h é t chói tai đình chỉ, ta đưa tay. vẽ đốt nở ta đưa tay. ai? Đông Thanh giống như hoàn toàn quên đi là tại nhà ma, đối với một thiển mạch chơi lên. lúc này hai người phòng trực tiếp, đám dân mạng đều muốn cười đ ê n rồi. ha ha ha, đây là đang thẻ nở t ở cờ đâu. đây cũng có thể làm cho Đông Thanh chơi ra nhiều kiểu, thật giỏi. đau lòng nữ quỷ một phút đồng hồ. Đông Thanh là gan thật to lớn, đây đều không sợ. tranh thủ thời gian cầm chìa khóa chạy đi, trong này thật có mấy thứ b t h i u đừng đ ù a không có bên dưới các ngươi. đám dân mạng không chỉ phát ra mưa đạn. lễ vật cũng xoát không ngừng, dù sao ai cũng chưa thấy qua, đi nhà ma thẹn ở t ờ c ơ bút, đây là người có thể làm được đến sự tình. bất quá, giấu ở một thiện mạch sau lưng lục vũ nhìn có chút không nội nữa. nha đầu ngốc này, nhân viên dặn dò ngươi muốn thét lên, không có không cho ngươi động nha, ngươi liền không sao động mấy lần, không h ủ chết bọn hắn, còn có thể để bọn hắn tại đây t r ê u b ở ngươi. ta, lục vũ vô ý thức nói chuyện một hơi, chỉ là, đây âm thanh thở dài, để đang tại thét lên một thiện mạch đột nhiên ngừng lại, làm sao còn có thể có âm thanh? gian phòng này không lâu chính ta a. Lục Vũ trốn ở trong phòng kế còn không có đi ra đâu, có phải hay không làm mình nghe lầm? Nhìn du khách đưa tay ruột tới, chuẩn bị tiếp tục thét lên một tiếng mạnh. Đột nhiên cảm giác sau lưng có một trận âm phong thổi qua, sau đó đó là vô cùng chân thật người già âm thanh. Các ngươi đang chơi cái gì? Mang ta một cái chứ? Ta tại đây cơ khổ nằm mấy thập niên, cứ như vậy bị các ngươi đánh thức. Chương 297, b ư b i ê u Hàn nữ nhân tốt số nhất. Một tiếng mạnh nghe được sau lưng âm thanh trong nháy mắt liền nổ. Phòng này thế nhưng là chỉ có mình. Lục Vũ giấu ở trong phòng kế chưa hề đi ra. Vậy cái này nói chuyện người là ai? nghe thanh em vẫn là cái lão nhân, có phải hay không là? Máy đi âm, m ộ t tiền mạch quay đầu nhìn về phía sau lưng, một cái cùng mình xuyên giống như lúc lão nhân xuất hiện tại sau lưng, khắp khuôn mặt là da đốm nổi, làn da bạch d o n g ư ờ i với lại nàng và lão nhân này mặt nằm cạnh đặc biệt gần, mới vừa rõ ràng chỉ có mình ngồi ở trên giường, sau lưng căn bản không có lão nhân này, liền ngay cả giống lão nhân bút bê cũng không có, n ù r í t lên một tiếng, tại toàn bộ nhà mà vang lên, đệ sĩ bệnh viện siêu mới vừa âm thanh, đông thanh cùng 36 cũng bị bất thình lình một màn d sọ, mới vừa chơi q u a sung sướng. bọn hắn cũng coi là đây cũng là nhà ma an bài nở tở c ờ thế nhưng là cái này bị mình trêu đùa nở tở c ờ biểu hiện cũng quá chân thật a tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm mục thiền mạch tiếp tục phát ra thê thảm tiếng gọi s ắ c mặt nhăn nhó liều mạng hướng phía bên ngoài phòng chạy tới mặc dù không có l ộ nào nhưng thân hình đặc biệt nhanh nhẹn trong n g á y mắt liền biến mất trong phòng nhưng tiếng thét chói tai vẫn còn đang tiếp tục đây đông thanh cùng 36 triệt để một bước đặc biệt là 36 bị dọa đặt mông ngồi trên mặt đất quỷ thật là quỷ ngươi nhìn nở tở cợ đều chạy trốn 36 đập nói l à b a một câu đều nói không cho b ẹ n đại não hoàn toàn mất đi logic, Đông Thanh sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, chỉ là đi qua mới vừa đem 36 m ì n h ném sự tình, hơn nữa còn tại mấy chục vạn dân mạng trước mặt, làm một cái đại lao ra, sao có thể bị hình tượng này hù đến? Khẳng định là giả, là nhìn thấy chúng ta không sợ, cái này nhà ma cố ý an bài tình tiết, chính là vì dọa một cái chúng ta, khẳng định l à như thế này, ta không sợ a, lại thế nào dọa người cũng là nở to cờ, Đông Thanh trắng lên là gan tựa n đuổi mình, ngay tại 36 trước mặt cẩn thận nhìn trước mắt lao thái thái. chỉ cần là nở tờ cờ trang điểm giả trang vậy liền nhất định sẽ có thiếu hụt không có khả năng chân thật như vậy xem xét liền có thể nhìn ra đông thanh quan sát trước mặt lao thái thái mặt chân thật mặt có thể trang điểm tay khẳng định không thể a đông thanh vừa nhìn về phía lao thái thái đưa qua đến tay làn da xinh đậm nhăn nhăn n ú m n ú m đen kịt trên móng tay còn mang theo da chết ngay lúc này trước mặt lao nhân khoảng lắc lên đầu cờ rác cờ rác xương cốt va chạm âm thanh vang lên màu đỏ sẩm miệng trầm rãi mở ra mang theo âm trầm ý cười mở miệng nói ra h, h h h lại đưa tới hai cái bé con biết chính ta ngủ ở trong quan tài không có gì hay nam ba tử dài vẫn rất tuấn tú thì khẳng định rất có nhai đầu một cô âm trầm chỉ ý giống như thực chất trùng kích hai người này đông thanh cùng 36 triệt để bị mù một bước đặc biệt là đông thanh cái gì trang điểm cái gì thiếu hụt hoàn toàn không suy tính nhà ai nở tờ cờ trang điểm còn hoa thủ móng ngón tay bên trên da chết đều thật ta rõ ràng quý mấy thứ ẩ ậ t h i u không phải nở tờ cờ đông thanh cũng cùng 36 m ộ t dạng đặt mông làm được trên mặt đất tiếp theo miệng bên trong hét thảm một tiếng dùng cả tay chân l ộ n nhào hướng phía bên ngoài chạy tới muốn bao nhiêu ậ t vật có bao nhiêu ậ t vật tiếng gọi muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm lục vũ 36. p h ò n g trực tiếp ngoa tạo thật là quỷ cái này ta đi qua căn bản không có lao thái thái ma o gương mặt này thanh âm này quá d o n người người ta bản vô duyên chớ trách chớ trách đừng tới tìm ta m g ộ đã lấy ra thật xin lỗi thật xin lỗi lại đem 36 n é m ra cái này đông thanh đây đều đoán được mây thứ bẩn thỉu lầu bên trên huynh đệ còn có thời gian chủ ý cái này thế nào lại không thể leo ra p h ò n g trực tiếp dân mạng cũng bị sợ choáng váng lúc đầu bọn hắn cũng tưởng rằng nhà ma bên trong nở t ờ cờ thế nhưng cái thứ nhất nở tơ cờ biểu lộ cùng thét lên hoàn toàn không giống như là giả mà hình ảnh chuyển hướng lao thái thái thời điểm thanh âm kia cái kia khủng bố mặt muốn bao nhiêu khủng bố khủng bố bấy nhiêu và toàn không giống như là cái người sống lúc này lục vũ nhìn thấy một thiện mạnh bị dọa chạy cũng là một trận bất đắc dĩ tiểu nha đầu này tuyệt đối là toàn cơ bắp cái đầu hơi chuyển cái n g ọ c liền có thể nghĩ đến là mình với lại nhìn đông thanh bị dọa chạy lục vũ cũng không có ý định tiếp tục tại dọa 36 m à là giả bộ như chưa có xem điện thoại bộ dáng hai ngón tay nhặt lên điện thoại, một tấm mặt to trực tiếp xuất hiện tại phòng trực tiếp hình ảnh bên trong. h ắ h ắ h ắ đây là cái gì? Tấm k i n h a. Lục Vũ tiếp tục dùng khàn khàn âm thanh đối với phòng trực tiếp nói lên, vừa nói còn liếm môi một cái, một bộ muốn ăn thứ gì bộ dáng. Phòng trực tiếp, ngoa tào, cáo tử, thật xin lỗi, vô ý quấy rầy, đừng đến tìm ta. Tạm biệt, nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta. Lầu bên trên huynh đệ, ngươi đừng chạy nha. Lúc đầu hơn 500.000 n g ư ờ i quan sát phòng trực tiếp, trong n h á y mắt liền đi hơn phân nửa. Đoán chừng còn lại những cái kia là bị dọa đưa điện thoại di động ném đi a. lúc này mới không có thời gian rời khỏi phòng trực tiếp. lục vũ nhìn phòng trực tiếp nhân số, tâm lý mừng thầm, nghĩ đến, sợ đến như vậy cũng không x ê xích gì nhiều. chuẩn bị lấy xuống tóc giả, cùng 36 cùng phòng trực tiếp còn xuất lại mấy cái dân mạng giải thích một chút. ngay tại lục vũ vừa mới ngẩng đầu thời điểm, 36 đột nhiên đứng lên đến, phẫn nộ nhìn lục vũ, một tay chống nạnh, một tay vươn hướng lục vũ, miệng bên trong còn không ngừng nói lấy, nốc bức đông thanh, lại hắn sao ném lao nương chạy trốn, đây mẹ nó đều lần thứ hai, tiểu bít, xem ta như thế nào thu thập ngươi, lão quỷ, đưa di động cho ta. nhanh lên, ta muốn đi truy cái kia ngốc b ứ c a, lục vũ nghe nói như thế trong nháy mắt cả lời. đây mẹ nó, đây đều được. mới vừa sợ hãi không phải ngươi, m ặ t đều bị dọa không có màu máu, nhìn thấy bạn trai chạy, quỷ còn không sợ. chẳng lẽ đây chính là nữ nhân? hung hãn như vậy a, nhanh lên, lão quỷ, nghe không nghe thấy? 36 0 0 0 nhìn lục vũ không có phản ứng, đoạt lấy điện thoại, không phải bình thường chạy ra phòng. bên cạnh chạy còn bên cạnh chửi mắng đây đồng thanh. đây chuyện gì? lục vũ cười lắc đầu. quả nhiên tại yêu đương bên trong nữ nhân không để ý tới trí. lại yêu đương bên trong nữ hải tử càng thêm b ư u hãn, đông thanh cùng 36 phòng trực tiếp còn sót lại mấy vạn dân mạng nghe được 36 b ư i u hãn nói, nhìn hình ảnh bởi vì tại 36 trong tay vừa đi vừa về chớp động phân cảnh, cùng lục vũ một d ạ n g cũng một b ứ c 36 tiểu tỷ tỷ g ư u bức như vậy a, đối diện thế nhưng làm ấ y thứ bẩn thỉu nha, liền tuyệt không sợ a, lúc này vẫn là thảo luận đông thanh chạy trốn thời điểm a, có phải hay không có chút không đúng lúc, có phải hay không diễn, liền vì xin nhờ mấy thứ bẩn thỉu, thế nhưng nhìn hình ảnh bên trong đều đã xuất hiện ánh sáng, hiện nhiên đã rời đi nhà ma. nhưng 36 m i ệ n g bên trong vẫn là hùng hùng hổ hổ, không có chút nào ngu giận bộ dáng, phan phan rối ra ngón cái ca, n g ư bước. nhưng đối với Đông Thanh t a o nộ vừa đồng tình lên. chương 298. i biết trước tương lai thăng cấp. một bên khác, một tiền mạch từ nhà ma bên trong chạy ra, lập tức liên hệ Lục Vũ. Lục Vũ bên này điện thoại vang lên thời điểm 36 đã cầm điện thoại khí hung hăng ra cửa. điều này sẽ đưa đến tất cả người chơi rời đi, Lục Vũ đều không có đến cùng giải thích. chuyện này n á o là đủ doan g ư ờ i nhưng muốn chia rẽ đôi tình nữ này có phải hay không cũng không tốt lắm. Lục Vũ nhận điện thoại. c ù n g mục thiền mạch giải thích một chút tình huống, lúc này mới đơn giản tháo trang, hướng phía bên ngoài đi đến. nhìn thấy m ộ t thiền mạch thời điểm, mục thiền mạch đang tại tháo trang sức. vậy lên miệng nhỏ, không có phản ứng lục vũ, hiển nhiên bị lục vũ dọa cho phát sợ. thiền mạch, ngươi đừng đụng ta. lục vũ một bước, ta cũng không có đụng ngươi nha. vậy ngươi sau đó không thể đụng vào ta. đây là ngươi nói. ngươi, hai người cãi nhau cùng chơi giống như, đùa thợ trang điểm cười ha ha. hai ngươi là mới tới đi, trước kia chưa từng gặp qua hai người. doa ngươi dọa đến không tệ, mới vừa cái kia tâm lưới đỏ bị dọa đến t ẹ r a quần, chỉ n ào lấy cũng không tới nữa. thợ trang điểm đem lục vũ hai người xem như bọn hắn đồng nghiệp hàn huy lên ân tạm được lục vũ cười ha ha cùng thợ trang điểm trả lời mà một thiền mạch vẫn như cũ vèn lên miệng nhỏ lục vũ hiện tại cũng không phải s ắ t t h é p thẳng nam từ trong túi móc móc vắt thợ trang điểm cùng một thiền mạch từ trong túi móc ra một ly trà sữa đi đến một thiền mạch bên cạnh nhỏ giọng rỗ dành một thiền mạch đừng nóng giận cho ngươi một ly trà sữa một thiền mạch đang tại n ổ i nóng không có hoài nghi trà sữa là ở đâu lấy ra n g h o đầu nhìn về phía một phương hướng khác thợ trang điểm đoán một cái lục vũ nói chuyện sẽ không nhẹ nhàng một chút ta Thêm cái bảo bối hai chữ, khẳng định liền tốt. Lục Vũ nghĩ nghĩ cũng là, như vậy lãng mạn lời nói từ đến không có nói qua, dứt khoát mở miệng nói ra. Đừng nóng giận, cho ngươi một ly bảo bối trà sữa. Phúc. Lục Vũ nói xong, thọ trang điểm cùng một thiên mạch liền bật cười. Để ngươi thêm bảo bối, là thêm ở cái địa phương này sao? Bảo bối trà sữa cái quỷ gì? Bất quá, một thiên mạch cũng đã quen Lục Vũ cái dạng này, cười đều bật cười, cũng không tốt thu hồi đi. Tiếp nhận trà sữa uống lên, tan xong trang, hai người đi ra nhà ma. xa xa liền thấy 36 tay cầm r ờ i gạch chỉ vào ngã xuống đất đồng thành. Mà Đông Thanh nằm trên mặt đất không được xin lỗi, bộ dáng cực kỳ đáng thương. Ngươi đoán rời gạch lấy ở đâu? Nữ nhân tức giận thời điểm, cái gì đều có thể lấy ra. Đừng lại khi dễ ta. Biết, về sau sớm nói với ngươi một tiếng. Vậy được rồi, lần này tha thứ ngươi, lần sau nhưng không có đơn giản như vậy. đều là bảo bối trả sữa công lao, chúng ta đi xem pháo hoa. Lục Vũ cùng một thiền mạch biến đi bên cạnh trò chuyện, vòng qua chấp hành r a pháp 36, đi hướng quan sát pháo hoa địa phương. Ngày thứ hai, Lục Vũ sớm lên cho mọi người đi mua điểm tâm. Dựa theo kế hoạch, hôm nay cũng nên quay đầu kinh. đơn giản thu thập một chút, mấy người lái xe vẫn như cũng là lục vũ lái xe, chỉ là hàng sau lưu chính trực cùng trương vĩ đi qua hôm qua đơn độc chơi đùa cũng thân cận rất nhiều, hai người nhìn một cái điện thoại di động không ngừng trò chuyện, ai, các ngươi nhìn cái video này, hôm qua chúng ta đi chơi sân chơi, nhà ma bên trong thật náo quỷ, các ngươi đi sao? trương vĩ nhìn video kinh ngạc tiêu lên, lục vũ cùng một tiền mạch hai người l ẫ c nhau, ai cũng không có trả lời, nghe nói tựa như là ái tình quỷ, chuyên môn khảo nghiệm tình lữ ái tình, cái kia tình lữ vắng hồng, kém chút không có đi qua khảo nghiệm chia tay đâu, trương vĩ nói liên miên lại n h y chẳng biết tại sao, bây giờ nói chuyện cũng không tại nói lắp. Nhưng vào lúc này, hệ thống âm thanh tại Lục Vũ trong đầu vang lên, mời ký chủ rút thưởng. Đây là lại có nhiệm vụ. Lục Vũ có chút mộng, mỗi lần hệ thống chủ động rút thưởng, đều là ngay sau đó tuyên bố nhiệm vụ. Thế nhưng, hiện tại là tại trên đường cao tốc, có thể làm cái gì khiêu chiến? Khiêu chiến đi đua xe, khiêu chiến toàn bộ hành trình siêu tốc nhìn có thể chủ mấy phần, vẫn là khiêu chiến đây xe kháng không thắng được. Lục Vũ lắc đầu, tiếp tục nghiêm túc lái xe. Nhất tâm nhị dụng trong đầu hệ thống điều khiển bắt đầu rút thưởng, rút thưởng. Lục Vũ cũng không có để ý tới hư không bên trong xuất hiện đĩa quay, đợi đến kim đồng hồ kết thúc, ban thưởng trực tiếp tại Lục Vũ trong đầu vang lên. Biết trước tương lai thăng cấp, mở ra kỹ năng, ký chủ trong nháy mắt liền có thể trong đầu biết trước đến tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình. Nhưng biết trước cũng không phải là xác định. Theo ký chủ đủ loại lựa chọn, tương lai cũng biết phát sinh cải biến. Kỹ năng hạn chế, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mở ra kỹ năng có thể biết trước hai giây bên trong phát sinh sự tình. i chú, này kỹ năng có thể thăng cấp. Thăng cấp. Biết trước tương lai, đây là muốn làm gì? 20 giây thời gian. Kỳ thực đối với kỹ năng này, Lục Vũ có mình độc đáo cái nhìn. Một đầu chỉ có thể dùng một lần, là kỹ năng này hạn chế. Nhưng nếu như thăng cấp đến mỗi ngày có thể sử dụng vô số lần, Lục Vũ liền có thể ở cái thế giới này kiếm lời đầy buồn đầy bất đi. Dùng kỹ năng này đi vũ lộ ủ a đ u ổ thật người mỹ nữ online chơi bài, đi thị trường chứng khoán xào đoạn tuyến, biết trước tương lai, nhìn mời thị trường chứng khoán đi hướng, liền tính rồi gì, đi mua cái vé số, mua cái thẻ cào, đều có thể kiếm tiền kiếm lời rất nhẹ nhàng. Có lẽ vừa xuyên việt mà đến Lục Vũ có thể nhớ làm như vậy. Thế nhưng hiện tại. Lục Vũ liền không có quyết định này, cũng không phải là không muốn kiếm tiền, mà là hiện tại mình đã tiến nhập công an ánh mắt, đặc biệt là mình cho ngành công an cung cấp tư liệu, hoàn toàn dùng hiện hữu khoa kỹ giải thích không thông, có lợi cho công an phá án. Đây Trần đội trưởng mới không có tìm mình phiền t h ứ c nhưng nếu như mình làm ra cái đại sự gì, cái kia không bị trộm tới cắt miếng mới là lạ chứ. Nhưng đã với tư cách xuyên việt giả, một mực không đúng, cái kia đều sợ hãi cũng là không có khả năng. Chờ chờ lại thủ kinh, Đại Sa điêu văn hóa công ty trách nhiệm hạn liền bắt đầu vận hành, trước từ giới giải trí mở ra lỗ hổng. cũng không tin bằng vào trong đầu của mình những vật này đảo loạn giới giải trí cái kia còn không vững vàng khi khi đình chỉ trong đầu một trận suy nghĩ lung tung lục vũ điểm tiếp thu đồng thời trong nháy mắt mở ra kỹ năng hệ thống rút thưởng ban thưởng tuyệt đối là có thâm ý đây điểm lục vũ phi thường rõ ràng tại lục vũ trong tầm mắt vẫn tại bình ổn lái xe hàng sau trương vĩ hay là nói không ngừng 5 giây 10 giây 15 giây thẳng đến 18 giây thời điểm dị biến đột ngột tăng lên một cái c ù n g lục nhất giải trên cơ bản giống nhau đại cầu vọt tới cao tốc phía trên đằng sau còn đi theo một cái gấu cho lớn Lục Vũ khẩn cấp thang xe, nhưng bởi vì quá mức đột nhiên, vẫn là đụng phải gấu chó lớn trên thân. Tiếp lấy Lục Vũ liền thanh tỉnh lại, vô ý thức mũi chân liền c h ú t tốc độ xe tràn đầy giảm xuống tới. Chỉ là trong đầu xuất hiện p h â n cảnh vẫn tại Lục Vũ trong đầu chiếu lại. Thú nhận, gấu chó lớn, không có cái đuôi, không ăn chay, còn rất dài nhanh như vậy, sẽ không lục nhất thật là cái gấu chó lớn a. Chương 299 t r ư c đi tiệm trái cây mua chuối tiêu. Bởi vì Lục Vũ sớm bắt đầu phanh lại, biết trước tương lai bên trong cùng gấu đen chạm vào nhau cũng không có phát sinh, mà là tại mấy giây sau đó. một lớn một nhỏ hai cái gấu đen từ trên đường cao tốc chơi đ u a thoát đi chỉ là tiểu gấu đen bộ dáng ngoại trừ lục vũ một thiền mạch cùng còn lại hai người đều thấy được kích cỡ bộ dáng liền ngay cả cái đuôi đều trên cơ bản cùng lục nhất giống như lúc lục nhất chó gấu đen ô tô tiếp tục hướng phía trước chạy tới trong lúc khiếp sợ một thiền mạch dẫn đầu kịp phản ứng ngoại trừ lục vũ cũng chỉ có một thiền mạch đối với lục nhất quen thuộc nhất lục vũ ngươi cảm giác không có cảm giác vừa rồi đi qua gấu đen bộ dáng có chút quen thuộc không đợi lục vũ trả lời trương vĩ ở phía sau cũng hưng phấn nói ra đó là lúc này còn có thể nhìn thấy động vật hoang dã, nơi này bảo vệ môi trường làm thật tốt. chỉ là ngồi ở hàng sau lưu chính trực, trong nháy mắt cho trương vĩ một cái một cái tát. nói là chuyện này a a có đau một chút. người hảo hảo nghe liền song hàng sau hai người đùa giỡn cũng không có ảnh hưởng đang tại suy nghĩ lục vũ. không cần một tiền mạch hỏi, lục vũ đã sớm phát hiện là có chút. lục vũ không biết nói thế nào đi xuống. k ỳ thực lục vũ đã sớm phát hiện lục nhất không đúng. k h á c chó đều cần huấn luyện mới có thể học được hai cái chân đứng, mà lục nhất căn bản không cần học, không có việc gì liền dùng hai cái chân đứng lên đến. đi theo lục vũ cùng một chỗ nhìn trong điện thoại di động tiểu mỹ nữ k h i ê u vũ cho nên lục vũ mới tận khả năng để lục nhất thiếu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt cũng không còn có đi qua sủng vật bệnh viện mấy tháng ở chung lục vũ cùng lục nhất tình cảm cùng phổ thông nuôi sủng vật đã sớm không đồng dạng lục nhất thế nhưng là lục vũ xuyên qua tới về sau cái thứ nhất làm bạn lục vũ sinh vật kỳ thực lục vũ một mực ôm lấy lý tưởng chỉ cần không bị người phát hiện chỉ cần không đi làm kiểm tra liền có thể đem lục nhất một mực nuôi xuống dưới thế nhưng là đây có phải hay không là đối với lục nhất cũng có chút quá tàn nhẫn. mới vừa tại cao tốc đi qua tiểu gấu đen chơi bao nhiêu vui vẻ sau lưng còn có gấu đen mụ mụ bảo hộ vô câu vô t h ú c mà lục nhất mình đi ra chơi chỉ có thể đem lục nhất đặt ở khách sạn để trước t i ể u điểm đại t i ể u tỷ tỷ hỗ trợ chiếu cố một chút mặc dù nghe được tin tức này lục nhất tương đương hưng phấn nhưng tổng không có thiên nhiên tốt r a đúng lục vũ ta có cái biện pháp ngươi có muốn hay không nghe một tiếng mạch âm thanh đem lục vũ suy nghĩ lại kéo lại ngươi nói chúng ta văn phòng ngay tại vùng ngoại ô nếu không chúng ta đem lục nhất thả vậy đi vốn là tại cái kia cho ngươi an bài một cái phòng chỗ nào rời núi khu cũng gần lâu nhỏ đằng sau không bao xa đó là một đỉnh núi nhỏ bên phải mấy cây số bên ngoài vẫn là một cái mộ phần cái tiêu lục nhất cũng đừng đi dạng này phóng tới chỗ nào lục nhất muốn đi đâu thì đi đó muốn về đến liền trở lại nghĩ đến trên núi liền đến trên núi cũng nên có cái thích tướng quá trình a ngươi nếu là trực tiếp đem nó thả lại đến trên núi nó cũng sẽ không săn bắt trên thân còn có nhân loại hương vị một thiền mạch nói liên miên lại nhải liên tục nói thật nhiều tất cả mọi người đều có thể nhìn ra một thiền mạch đối với lục nhất cũng là như vậy không bỏ được cũng được a lục vũ cảm giác một t i ề n mạch chú ý giật không tệ mặc dù ngọn núi nhỏ kia đầu không nhiều lắm nhưng là đầy đủ lục nhất thích h ư ở n g hoang dại hoàn cảnh lúc đầu trên xe tràn đầy vui vẻ cảm xúc c u n g biên thành hạ xuống hàng sau hai người tiếp tục chơi lấy điện thoại mà một tiền m ạ c h cũng dần dần ngủ t h i ế p đi thủ kinh khách sạn mấy cái giờ lao lực búa ba chỉ có lục vũ còn tinh thần gấp trăm lần đem trương vi đưa về h á i tỉnh nhà trọ lưu tỷ thì đi nhìn công ty lắp đặt thiết bị đi mà một tiền m ạ c h cùng lục vũ tay trong tay trở lại lục vũ chỗ ở khách sạn lục nhất thật biết l ộ nào trước kia làm sao không biết một tiền m ạ c h cũng muốn về nhà nhưng nghe đến lục vũ nói lục nhất sẽ l ộ nào vừa vặn đi qua hôm nay sự t ỉ n h cũng có chút nhớ lục nhất lúc này mới cùng lục vũ lên lầu ngoại trừ sẽ lột nhào còn sẽ một chữ mã còn sẽ khiêu vũ có thời điểm còn có thể ca hát lục vũ không quan tâm giống như đang suy nghĩ gì một chữ mã khiêu vũ ca hát lục vũ ngươi đang nói cái gì ngươi đoán ngày thứ hai lục vũ lại một lần nữa bị lục nhất ngông lớn ép tỉnh mà một thiên mạch tại cùng lục nhất chơi sau khi sớm liền rời đi khách sạn đây để còn tại biểu diễn một chữ mã lục nhất cảm giác 10 phần ủy khuất đồng dạng ủy khuất còn có nó xa điều chủ nhân mà lục vũ tỉnh lại chuyện thứ nhất, đương nhiên liền còn muốn hỏi lên hôm nay nhiệm vụ rồi, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, còn muốn đi đang tại lắp đặt thiết bị công ty nhìn một chút, đem lục nhất dẫn đi làm quen một chút hoàn cảnh. hệ thống hệ thống, hôm nay nhiệm vụ là cái gì? trong phòng chỉ có mình cùng một con chó, lục vũ liền không có trong đầu cầu thông, mà là nói thẳng ra, hôm nay trực tiếp nhiệm vụ, đi tiệm trái cây mua chuối tiêu, hỏi có thể hay không mua một nửa. sau đó dùng dao g ọ n trái cây mình cắt, mua hoa quả, đây có gì có thể thiêu chiến? khách sạn lưu lại đó là một nhà tinh phẩm tiệm trái cây, mình không có việc gì liền đi t h ủ y phận quả. mặc dù nhà hắn hoa quả rất đắt, nhà khác bán mấy khối tiền một cân hoa quả, tại nhà hắn treo lên nhập khẩu nhãn hiệu, liền lật ra gấp bội, nhưng là lại có hai cái ưu điểm, cái thứ nhất thắng ở cách gần đó, cái thứ hai tại lục vũ hướng xong một nghìn khối tiền hội viên sau, mỗi ngày có thể đi lĩnh một cái miễn phí dưa, miễn phí lĩnh một tháng, cho nên lục vũ xong xuôi hội viên sau cái gì đều không có mua qua, mỗi ngày đều sẽ đi đi lĩnh miễn phí dưa ăn, có tiện nghỉ không chiếm vương bắt đạn, nếu không hôm nay liền đi cái tiê tiêu phí một thành, nửa nhanh chối tiêu cũng không hao phí mấy đồng tiền, chỉ là Khi Lục Vũ mở ra điện thoại, chuẩn bị đưa vào phòng trực tiếp tiêu để thời điểm, Lục Vũ k h ỏ e miệng liền bắt đầu run rẩy lên. Hoành cắt, hoành cắt, mua nửa cái dưa hấu để hoành cắt d ự n g thẳng cắt đều không có ma bệnh. n g ư ờ i mua cái chuối tiêu để hoành cắt, đây hắn meo là người bình thường có thể làm được đến. Mới vừa còn tưởng rằng hệ thống hôm nay làm sao như vậy có lương tâm, đây mẹ nó chở ở tại đây đâu? Ai hắn meo mua chuối tiêu hoành cắt, lão bản không cẩm còn lại chuối tiêu trực tiếp hóa thân đại tinh tinh nha. Sau đó liền tức giận lặng lẽ bị mị, mị. Hình tượng này, Lục Vũ nhớ tới lưu lại tình phẩm tiệm trái cây người bán hàng kia tiểu tỷ tỷ. nếu quả thật tức giận lặng lẽ m ị m ị nói, xong cả máy liệt cũng không phải không được. Lục Vũ hít sâu mấy hơi, đè xuống đáy lòng sao động, cảm giác gần đây mình gần đây càng ngày càng không đứng đắn. Lúc này mới mở ra trực tiếp, đem tiêu đ ể đổi thành, hôm nay Tiêu Chiến đi tiệm trái cây mua chuối tiêu, c h ơ n g ba trăm, đại đế đây không đối với, khẳng định không phải đơn giản mua cái chuối tiêu. Phòng trực tiếp vừa mới ấn mở, liền có không ít xa điều gia tộc fan tràn vào, trong đó còn có không ít một thiện mạch fan, liên tục hai ngày trực tiếp đều thấy được một thiện mạch thân ảnh, những này fan tựa như n g ờ i được mùi thanh mèo. đối với lục vũ tiến hành toàn phương vị quan sát giải biết lục vũ trực tiếp nội dung c u n tốt đó là những cái kia không biết lục vũ là trực tiếp toàn bộ công việc dân mạng đó là từ lục vũ lần đầu tiên trực tiếp liền bắt đầu quan sát học tập xoáy khí ra mặt dày c h a n a m chính năng lượng chống lừa đảo đại sứ nguyên ca hát tay võ thuật đại sư đủ loại nhãn hiệu tầng tầng lớp lớp t ư c đêm nhìn xong lục vũ trực tiếp những này dân mạng đều mở b ứ c đây đều là thứ gì bách biên tiểu anh bách biên tình quân một tiên mạch nữ thần sao có thể ưa thích dạng này người chẳng lẽ đây chính là t ứ phản Hôm nay những này mang theo mắt gấu mèo nam dân mạng tiến vào phòng trực tiếp liền thấy lục vũ trực tiếp tiêu đề mua chuối tiêu cái này lại làm cái quỷ gì trực tiếp mua hoa quả đây là cái gì tình huống chẳng lẽ hiện tại đại đế muốn đổi x á o lộ đổi thành tình l ư ở nhà trực tiếp thú ân ái cho một thiền mạch mua hoa quả đây chính là ái tình lực lượng a có bạn gái s a u đại đế muốn mặt ta đi không cần nha không ngay ngắn sống đại đế vậy liền không x a điều cũng không c h ừ n g yêu đương bên trong nam nam nữ nữ làm sao có thời giờ đang nghiên cứu toàn bộ công việc không có não a. Bất quá ta vẫn là cảm giác không có đơn giản như vậy. Đại đế trực tiếp liền không có để cho chúng ta thất vọng qua. Có phải hay không muốn đi đo lường một chút sạp trái cây tám lượng cái cần? Gần đây thật nhiều sở trẻ ạ mẹ cũng bắt đầu sửa trị những này không tốt thương r a Không sai biệt lắm, đại đế thế nhưng là làm qua không ít dạng này sự tình. Lục Vũ nhìn phòng trực tiếp dân mạng một mực cầm một t h i ệ n mạch nói sự tình, cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù đối với hắn trực tiếp không có cái gì ảnh hưởng, bởi vì một t h i ệ n mạch nguyên nhân, trực tiếp nhân số không giảm trái lại còn tăng. Nhưng giờ phút này cũng minh bạch, vì cái gì những cái kia minh tinh không dám sẽ có tình l ư n sự tình đem ra công khai. có lẽ đợi đến một thiện mạch lại có cái gì phi mảnh tivi kịch loại hình, liền sẽ cho một thiện mạch mang đến không ít ảnh hưởng a lục vũ lắc đầu, tính. trước không nghĩ, trước tiên đem hôm nay trực tiếp khiêu chiến hoàn thành. ngồi lên thang máy, tầng lầu một, lục vũ không chế ẩn hình thở li cảm, đi hướng dưới lầu tiệm trái cây. chính vào buổi sáng, dưới lầu tinh phẩm tiệm trái cây mặc dù giá cả hơi đắt, nhưng hiện tại người già phần lớn truy cầu khỏe mạnh sinh hoạt, vẫn là có không ít người tại tiệm trái cây bên trong chọn chọn lựa lựa, mà cái kia sóng cả m ã n h liệt nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ cũng tại trước đài bận rộn, cho những lao nhân này cắt lấy miễn phí hoa quả. nhìn thấy nhiều người như vậy, lục vũ ngâm lại muốn làm sự tình, cũng là có chút điểm xấu hổ. mặc dù bây giờ tu luyện ra mặt đã đủ dài, nhưng là đây hành cắt chuối tiêu, lục vũ cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. kiên trì, lục vũ đi vào nhà này tinh phẩm tiệm trái cây, đang đại bận rộn tiểu tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn một chút lục vũ, trên mặt cũng mang theo ý cười. bởi vì lục vũ trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới, tiểu tỷ tỷ đối với lục vũ cũng có ấn tượng. đen, ca, lại tới lấy hoa quả. chờ một chút, hôm nay có chút bận rộn. tiểu tỷ tỷ cùng lục vũ lên tiếng chào hỏi, lại tiếp tục bận rộn lên. Lục Vũ bên người lão nãi nãi nghe được tiểu tỷ tỷ nói cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vũ. bây giờ còn có người trẻ tuổi có thể tới t h ủ y phật quả. Đây cũng không thấy nhiều. Người trẻ tuổi đồng dạng đều muốn mặt mũi, với lại đây mỗi ngày đều tới lấy, rất nhiều người trẻ tuổi đều kiên trì không xuống. Nghĩ đến đây, lão nãi nãi nhìn về phía Lục Vũ âm thầm ở đầu, mở miệng cùng Lục Vũ nói ra. Tiểu tử, ngươi tới lấy dưa à? Hai ta cùng một chỗ chọn một cái, một người một nửa. Vừa mở ra cũng mới mẻ. Cái này miễn phí hoa quả đó là một loại dưa vàng. Đồng dạng đều là sắp không tốt, thả thời gian dài, chọn tốt cắt cho khách hàng. nếu như hai người cùng một chỗ, cũng có thể mình chọn một cái mới mẹ mở ra chia đều. chỉ là có rất ít người biết. Lục Vũ nhìn từ thiện lão nãi nãi, cũng không tiện cự tuyệt. Ở đâu, không chỉ muốn lấy miễn phí hoa quả, hôm nay nhìn xem có cái gì mới mẹ chuối tiêu, cũng chuẩn bị mua một điểm. mua chuối tiêu nha. Lão nãi nãi nghĩ nghĩ, chuối tiêu tốt lắm, còn có thể thông liền, vừa vặn gần đây ăn ít, Lao đầu tử nếu không ta cũng mua chút chuối tiêu. Lão nãi nãi nhìn giống bạn g i à hỏi thăm về đến, xem xét hai lão liền so sánh nhân ái, sự tình gì đều muốn thương lượng một chút. chuối tiêu. Lão gia gia nhìn về phía bảy ở một bên c h ố i tiêu. Như vậy một n g ó lớn, chúng ta cũng ăn không được, mua một nửa đến là đi, ăn xong ta lại mua hoa quả Đó là ăn mới m ẻ Lão gia gia đi theo lão nãi nãi thương lượng lên. Lão nãi nãi nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía lục vũ. Tiểu tử, nếu không chúng ta chuối tiêu cũng một người một nửa, chúng ta hai lão cũng ăn không được như vậy nhiều. Ngươi chọn lựa một cái tốt một chút chúng ta phân. Ai? Nghe xong lời này, lục vũ lại trực tiếp một bước. Một người một nửa. m ì n h quả thật muốn mua một nửa, nhưng cùng các ngươi lý giải khả năng không giống nhau lắm a Tiểu tử, không được nha. vậy không được coi như xong, không có việc gì, chúng ta chọn giữa a lão nãi nãi đối với lục vũ phản ứng cũng tỏ ra là đã hiểu loại chuyện này đều là người xa lạ có đồng ý hay không đều nhìn đối phương nghe nói như thế lục vũ lại có chút ngượng ngùng vội vàng gật đầu một người một nửa đi không hề có sự khác biệt ý p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy một màn này đột nhiên lên tinh thần nhìn như rất bình thường đối thoại bọn hắn nhưng nhìn ra dị thường vừa chú ý lục vũ dân mạng khả năng cảm giác không quá bình thường nhưng là những cái kia lão phan có thể nhìn ra đến lục vũ đối đãi lão nhân thế nhưng là rất tôn kính từ dạy công viên những lão nhân kia mở trực tiếp dạy bọn họ thái cực quyền liền có thể nhìn ra đừng nói cùng lão nại nại phân chuối tiêu chính là cho mình mua xong cho lão nại nại bảy một nửa đều được có vấn đề trong này có vấn đề ta cũng phát hiện chút chuyện như vậy đồng dạng đại đế là sẽ không kinh ngạc đúng nha thế nhưng là vấn đề ở chỗ nào có thể hay không đại đế thật không phải tới mua đồ đó là đến đo sừng có đúng hay không vậy cũng không đúng rồi có đúng hay không đều cùng mua chuối tiêu không quan hệ nha này sẽ là cái gì đ â u đám dân mạng tại phòng trực tiếp thảo luận lên nhưng đều không có chút đầu mối nào mua cái chuối tiêu có thể có cái gì ngoài ý muốn, còn có thể chỉnh cái gì xuống đâu. Cho tới bây giờ, đều không có một người có thể nghĩ đến lục vũ muốn hoành cắt chuối tiêu. Dù sao loại sự tình này, người bình thường khẳng định làm không được. Đúng vào lúc này, nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ cũng đi tới. U, đây là muốn mua chút chuối tiêu. Tiểu tỷ tỷ mới vừa cũng nghe đến hai người đối thoại, tại nàng trong ấn tượng, lục vũ từ khi xong xuôi thẻ hội viên liền một điểm không tốn. Mỗi ngày đúng hạn lấy nước quả đều thành thói quen. Gần nửa tháng, cái gì đều không có tiền mua qua. Cái này chuối tiêu thế nhưng là ở nước ngoài nhập khẩu, không vận trực tiếp c h ở tới đây. cùng bên ngoài những cái kia màu lục chuối tiêu không giống nhau, bọn họ đều là sinh trở về, tại ấm trong kho đem thả hoàng. Ta cái này ăn càng ăn ngon hơn. Tiểu tỷ tỷ nghiêm túc giới thiệu đến, theo không ngừng giới thiệu, trước người cũng tới bên dưới phật phẩm, phẩm dị thường để mắt. Chương 301, đại đế vậy mà tách ra không mở chuối tiêu. Bao nhiêu tiền một cân? Lão nãi nãi nghe xong tiểu tỷ tỷ giới thiệu, rõ ràng liền động tâm. 12-98 m ộ t cân, đừng nhìn nó đắt, là thật ă n ngon. Chủ đánh một cái khỏe mạnh cũng phải, đặc biệt là ngài, càng cần hơn để ý những này, nên ăn nhiều một chút không có chất phụ gia hóa quả. Tiểu tỷ tỷ xem xét chuyên nghiệp tính liền rất mạnh, một bộ này lý do thoái thác xuống tới. Cái kia hai lão đều nhanh muốn đem tiệm trái cây cho bao x ố n đến. Bất quá cái giá tiền này, sát thực có chút cao. Tại sớm thành phố, c h ố i tiêu cũng liền hai ba khối tiền một cân. Mặc dù đây là thủ kinh, toàn quốc giá hàng đắt nhất địa phương, nhưng tiền lại không phải rõ lớn tuổi tới. Đây một cân giá cả đều có thể tại sớm thành phố mua một c h u i Kích động qua đi hai lão nhìn về phía lục vũ, nếu không vẫn là một người một nửa a, lục vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc đầu hắn chính là muốn mua một nửa c h ố i tiêu. t i ệ n tay tại quầy hàng bên trên cầm lấy một c h ú ỗ i i đều không cần kiểm tra. loại này tinh phẩm tiệm trái cây, bình thường là không có phẩm chất không tốt hoa quả. vậy liền đây một chuỗi i được sao? lục vũ nhìn về phía lão nãi nãi. đi. tiểu tử, ngươi muốn mấy cây, chúng ta từ giữa đó để ra. lão nãi nãi quan sát một chút sâu này c h ú i tiêu, nhẹ gật đầu. trước không đổi, xương một cái nhìn xem bao nhiêu tiền. lục vũ trả lời. chỉ là nghe nói như thế, lão nãi nãi có chút n g cùng một chỗ cân nặng, cái kia còn làm sao chia? vẫn là cân nặng xong lại phân. tại cân nặng một lần. Đây không phải là phí hai lần sự tình a. Bất quá tiểu tỷ tỷ cũng không cho láo ngại n g ã i do dự cơ hội. Tiếp nhận chuối tiêu, đi đến 73 y ba phía trước liền bắt đầu cân nặng, tổng cộng 79. Tiểu tỷ tỷ nhìn thoáng qua cân điện tử, ngươi nhìn giá tiền cũng không đắt, nhập khẩu chuối tiêu đó là cái giá tiền này. Mấy năm này nỗ lực công tác một cái, ai còn có thể ăn không dậy nổi. Ấn ba. Nghe nói như thế, lục vũ đối rối một cái. Đây cùng nỗ lực công tác có quan hệ gì? Tiểu thư này tỷ có phải hay không tại trái cây này cửa hàng làm thời gian triệu dài điểm tung bay? 79 c còn không đắt, gạo mới bao nhiêu tiền một cân? Bình thường ă n điểm tâm, Lục Vũ đều muốn đi khách sạn cọ c á i miễn phí đâu. Vừa xuyên qua tới thời điểm, 79 khối tiền Lục Vũ có thể hoa một tuần lễ. Ai? Lục Vũ dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Nếu không phải hôm nay muốn làm nhiệm vụ, nói cái gì cũng không tại đây mua đồ. Mà phòng trực tiếp dân mạng nghe nói như thế trong nháy mắt liền nổ tung. Cái gì gọi là ngày bình thường nỗ lực công tác liền có thể ăn lên? Ý gì n h a Ta mỗi ngày nỗ lực công tác, một tháng liền có thể kiếm lời hơn 5.000 g khối tiền. Ai không nỗ lực? 79 thiếu a, ngồi xe buýt ta có thể lên một tháng ban. Đúng thế, không nói mình bán đ ắ t còn tại nói người tiêu dùng không nỗ lực, ai không phải từ tầng dưới chót từng chút từng chút làm lên đến, đó là đại đế như vậy không thiếu tiền, cũng không thấy đại đế h à o p h ó n g đến mức nào, cũng không phải nên bỏ b ấ t nên tiêu tiêu à? đúng thế, mời bạn gái trên mạng ăn cơm, một phân tiền liền không tốn, ha ha ha ha, ai cái này thế đạo, cười n g h è o không cười, mọi người nỗ lực a, ai? đây mẹ nói nhìn cái trực tiếp tốt bị người c h à o phúng, lục vũ tự nhiên không có thời gian nhìn phòng trực tiếp mưa đạn, nhưng tâm tính x á c thực cùng mọi người không sai biệt lắm, do dự một chút, lục vũ vẫn là nhận lấy c h ố i tiêu, chính là hắn, vậy ta hiện tại liền phân một nửa. Lục Vũ chỉ là nhìn Tiểu tỷ tỷ, một điểm không dám nhìn hướng lao ra ra lão mãi mãi. Tiểu tỷ tỷ không có cảm giác mình nói sai, dù sao cái kia chính là trong nội tâm nàng suy nghĩ, vẫn như cũ mang theo khuôn mặt tươi cười. Ở đâu, phân đi, các ngươi thương lượng một chút, một người phần bao nhiêu? Bất quá đây c h ố i tiêu cũng không nhiều, mua được liền kiếm được. Thực sự không được, các ngươi liền một người mua một chỗ bị, có thể có mấy cái tiền, ăn nhiều một chút, mấy ngày liền ăn không có. Tiểu tỷ tỷ mặc dù mang theo đủ cười, nhưng là tại Lục Vũ trong thay, lại cảm giác vô cùng chói tai. Ngươi hiểu cái đ ơ nha, đừng nói tự mình một người, đó là cái kia hai lão. một ngày cũng liền một người một cây bị, cũng không thể coi như ăn cơm. ba ngày không đến liền có thể hỏng. đây mẹ nó không phải lãng phí a. vốn là con điểm không có ý tứ lục vũ, triệt để không tại s u hổ. trực tiếp mở miệng nói. lão bản, d a o gọt trái cây cho ta mượn một cái chứ. ta hiện tại liền h â n d a o gọt trái cây. phân chuối tiêu còn dùng dao gọt trái cây. nghe nói như thế, tiểu tỷ tỷ có chút một b ứ c nhìn từ trên xuống dưới lục vũ, đây tiểu x o á i ca người dài cũng không tệ lắm, liền cái chuối tiêu đều tách ra không mở. như vậy a. l i ê n tách ra cái chuối tiêu đều muốn dùng dao gọt trái cây. đã không phải là hư đi, đó là mẹ nó tiểu nương pha, mà cái tia hai lão, đặc biệt là Lao gia gia nhìn thoáng qua Lục Vũ, thở dài một hơi. Hiện tại người trẻ tuổi, một đời không bằng một đời. Nữ hoa tử nói chuyện liền không quá l ê phép, cái này không nói cái gì, dù sao nàng là lão bản, nhưng tên tiểu tử này yếu như vậy, còn thế nào bảo vệ quốc gia? đều là dạng này, đợi sau người chẳng phải xong a? Nhớ năm đó, kháng chiến thời điểm, mấy ngày chưa ăn cơm đều có thể cầm lưỡi lê cùng tiểu quỷ tử vật lộn, ai còn tách ra bất động một cái c h ố i tiêu. p h ò n g trực tiếp dân mạng nghe được Lục Vũ nói trực tiếp chia làm hai phái. ta đi, đại đế phải động dao, tình huống gì, đừng làm rộn đại đế, cái lao bản kia liền nói vài câu, không đến mức, động dao cũng quá xúc động, đại đế đến bộ thái cực là đủ rồi, tùy tiện nói hai câu đơn giản giáo dục một chút là đ ư ợ c rồi, nói những này đều là x a đ i ề u gia tộc lao phấn, bọn hắn nhưng không có x a đ i ề u đại để tách ra không mở c h u i tiêu ý nghĩ, hành hung tiểu lưu manh, thái cực giáo dục t a kundo cao thủ, tiên một cái c h u i tiêu, đừng nói c h u i tiêu, liền ngay cả rời gạch đại đế đều có thể một tay b ộ ra, mà những cái kia một tiền mạch đám a n hâm mộ, chỉ để mở ra c h o phúng hình thức, liền đây, liền đây. yếu như vậy, có thể bảo vệ tốt một thiền mạch a. c h ố i tiêu đều tách ra không mở, còn muốn dùng dao gọt trái cây, ta liền nói trước kia trực tiếp đều là diễn kịch, bại lộ a. một thiền mạch lao hai mắt nha, đây là cái gì ra r ư ở i nam nhân liền phải có nam nhân bộ dáng, quá phía dưới, khẳng định hoang luôn x ả o nữ, g ăn cơm chùa. chỉ bằng đây tướng mạo câu đáp một thiền mạch. ai? t h ó i lời thay đổi nha, mau đem việc này nói cho một thiền mạch. hiện tại liền đi. đây vong hồng cũng có âm, sao có thể bồi r e bên trên một thiền mạch? sa diêu gia tộc những cái kia lão phàn đều mở b ư c đây nói cái gì? Tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Đây đều là nơi nào đến Đậu Bi? Mà hình ảnh bên trong, tiểu tỷ tỷ cuối cùng phản ứng lại, trở lại bàn điều khiển, đem cắt dưa Tiểu Đao cầm lấy, đưa cho Lục Vũ. Còn tốt đó là cái cắt hoa quả Tiểu Đao, cũng không phải cắt dưa hấu đại khẳm Đao. Nếu không nàng đều lo lắng, bà cô này pháo cầm không nổi đến. Chương 302, n g ư ờ i hắn meo hành cắt. Lục Vũ cầm lấy dao, trên dưới ước lượng một phen, nhìn một chút dao dài ngắn, lại nhìn một chút chuối tiêu lớn bao nhiêu. m ì n h có thể là muốn h à n cắt, tốt nhất là một đao nhập hồn. Nếu là phân hai cắt, tiểu thư này tỷ khẳng định là muốn lặng lẽ mị mị. nhưng lục vũ động tác này thật để phòng trực tiếp đám dân mạng một bước đại đế đây rốt cuộc là muốn làm gì liên một cái dao gọt trái cây có cái gì tốt n h ị n còn t ạ i chuối tiêu cùng dao gọt trái cây giữa vừa đi vừa về dò x é t chẳng lẽ đại đế thật phải dùng dao gọt trái cây cho chuối tiêu mở ra không thể a cũng đừng não đây cũng quá không ra môn tiểu tỷ tỷ nhìn lục vũ cũng là có chút điểm không hiểu một người một nửa tổng cộng liền đây mấy cây còn dùng đ ế m thời gian dài như vậy không chỉ có là cái tiểu nương pháo còn sẽ không đếm xem cái kia đây thật là đó là cái kỳ hoa nha ngươi nếu là sẽ không phân ta giúp ngươi phân nhìn đều gấp. Ngay tại tiểu tỷ tỷ vừa muốn mở miệng thời điểm, liền nhìn lục vũ hành động lên, nhưng ngay sau đó, tiểu tỷ tỷ liền một bước, con mắt trừng nhỏ d i ọ t tròn, trước ngực phập phồng càng thêm kịch liệt. Hán, hán, hán đang làm mẹ nó đâu? Đây là muốn phân chuối tiêu. Không sai. Ngay tại tiểu tỷ tỷ vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, lục vũ liền động lên, giơ tay chém xuống, cực kỳ m ù u dày. Hoành m ũ đao, đem chuối tiêu chia làm hai nửa. Chuối tiêu đầu một cây một cây rơi xuống đến quầy hàng bên trên, chuối tiêu cái đuôi cũng là không có chẻ trống, hướng phía một bên khác lệch ra đi. đứng ở một bên chờ lấy Lục Vũ phân chuối Tiêu hai lão nhìn thấy Lục Vũ như vậy phân chuối Tiêu triệt để một bước. Đây là phân chuối Tiêu, đây là phân một nửa. Đưa ầm nói, dựa theo dài ngắn đến xem, xác thực rất bình quân. Thế nhưng, đây đều sống 7 ả y t á c năm, cũng chưa từng thấy qua như vậy phân chuối Tiêu nha. Không chỉ là bọn hắn, phòng trực tiếp đám dân mạng, mặc kệ là mới fan vẫn là lão fan, toàn đều một bước. Phân chuối Tiêu, phân một nửa. Đây mẹ nó, cảm giác không có t â m bệnh, nhưng luôn có chỗ nào không đúng đây, cái nào không đối với, đều không đúng rồi. Nhà ai phân chuối Tiêu có h à n h phân n h à những này mới fan cùng nhìn thấy biến thái giống như phát ra mưa đạn mà sa điêu gia tộc lão h a n tại ngắn g ủ i khiếp sợ về sau toàn đều bật cười ha ha ha ha đây chính là đại đế ta liền nói không thể n h à m chán như vậy a đúng thế mua cái chuối tiêu có cái gì trực tiếp đại đế quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng ha ha ha phân một nửa không có tâm bệnh đây chính là phân một nửa nha ta tin tưởng ngoại trừ đại đế không ai có thể làm đi ra đúng thế dưa hấu có thể mình cắt vì cái gì chuối tiêu không thể không có tâm bệnh trời ơi đại đế đây chính là đại đế ta vì ta trước đó hoài nghi biểu thị xin lỗi, ha ha ha, kém chút đều điểm l u i đàn hóa. nguyên lai like chở tại đây ta đây, mà tại những ngày vui sướng đậu bị trong màn đạn, lại xen lẫn mấy cái không giống nhau, thật không có tố chất, làm sao có loại này người? đó là phong sát, trực tiếp sao có thể truyền bá loại vật này? đây gọi vong h ồ n g tính kết i là làm hư dân mạng. đây nếu là mọi người đều đi mô phỏng làm sao bây giờ bán hoa quả dễ dàng a? dạng này mưa đạn lúc đầu không nhiều, thế nhưng là theo phòng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều. đối với lục vũ chửi rủa, cùng sa điêu dân mạng mưa đạn vậy mà bắt đầu một nửa một nửa. thậm chí có biến đến càng nhiều xu thế. Lần này, Sa Diêu gia tộc Lão Phan có thể ngồi không yên. Đây chính là Đại Đế phát s ó n g đến nay chưa từng có xuất hiện qua tình huống. Sa Diêu Đại Đế trực tiếp mặc dù có chút thời điểm, có chút kỳ hoa, nhưng không có lần Đại Đế xử lý đều sẽ để người tìm không ra ma bệnh. Làm sao hôm nay chửi rủa âm thanh cứ như vậy nhiều đây? Dính o t ghi chép, rất nhiều Sa Diêu gia tộc đàn nhân viên quản lý cũng bắt đầu thao tác lên. Đem đối với Đại Đế chửi rủa dân mạng đều n h s t Bọn hắn thế nhưng là biết lục v ũ không có nhìn m ư đạn thói quen. Loại tình huống này vẫn là muốn phát trong nhóm, để Sa Diêu Đại Đế nhìn thấy mới được. trong lúc nhất thời, gia tộc g r ú p c h ắ c bên trong đều là từng cái g ì n sót, cùng những cái kia dân mạng danh tự, không phải lão phan, cái này có thể xác định, bởi vì bọn hắn gọi lục vũ vong hồng mà không phải x a đ i ê u đại đế, tự nhiên cũng không thể nào là trong nhóm thành viên, cái này cũng có thể xác định, nhưng đây đều là lấy ở đâu tiểu án t i f a n đâu, những này dân mạng một bên thao tác, một bên tiếp tục xem lục vũ trực tiếp, hình ảnh bên trong, tiểu tỷ tỷ, hai lao đều n g m b ứ c đó là trải qua sóng to gió lớn lao ra ra nhìn thấy lục vũ như vậy cắt chuối tiêu đều đang hoài nghi nhân sinh, phân chuối tiêu là bạn giả sách. một người một nửa cũng là bạn g i à nói, liền ngay cả c á c h ra yêu cầu đều là bạn giả đối với tiểu tử đề nghị, mà tiểu tử làm như vậy cũng đúng là tại phân một nửa. thế nhưng là chúng ta nói là như vậy phân a, như vậy phân còn thế nào ăn, tiểu tử, ngươi một tiểu tỷ tỷ cùng lão gia gia đồng thời mở miệng. lúc này vừa vặn có mấy cái khách sạn hộ gia đình đi đến, nhìn thấy màn này, nhìn g i ữ mở lặng bốn người cũng đều hiếu kỳ vây quanh. ngươi làm cái gì vậy? tiểu tỷ tỷ nhìn lão gia gia không nói lời nào trước tiên mở miệng, trước tiên đem tiền tiếp 79 c khối tiền. Ta mặc kệ các ngươi làm sao chia, cái này chuối tiêu ngươi nhất định phải mua. Tiểu tỷ tỷ cũng mặc kệ đây chuối tiêu thế nào, nhưng là lục vũ nhất định phải trước tiên đem tiền đưa trước. 79 khối tiền, chính mình nói nhẹ nhõm. Nhưng nếu như chuối tiêu biến thành dạng này, bán không được, mình có thể làm muốn bồi thường tiền. 79 c khối tiền, nhanh cho ta, nhiều tiền như vậy, ngươi đừng ở chạy. Tiểu tỷ tỷ ý chuyển cực nhanh, mới vừa còn không có mấy đồng tiền, hiện tại 79 khối tiền cũng rất nhiều. Ngươi lôi kéo ta làm gì? Lục vũ mặc dù đối với một tiền mạch thân cận rất nhiều, nhưng là nữ nhân khác đột nhiên đụng mình, vẫn có chút không quá thoải mái. ta sợ ngươi chạy. Lục Vũ nhẹ nhàng dùng sức, hơi mang theo một điểm ám kình kĩ xảo, đem tiểu tỷ tỷ tay chân khai. Ta không chạy, ta tại đây có hội viên, trực tiếp chụp là được. Ta đây phân chối tiêu, phân một nửa. Giao cũng là ngươi đưa cho ta, ngươi tại đây nổi điên làm gì? Nếu là đổi lại bình thường, Lục Vũ cũng sẽ không đem lại nói ác như vậy. Dù sao cái này hoành cắt chối u tiêu xác thực có chút kỳ hoa, nhưng là cái tiểu tỷ tỷ này lại không cố gắng, 79 khối tiền lại không nhiều lắm. Quan quát quan quát nói thật nhiều, quả thật làm cho Lục Vũ có chút tâm phiền. Tiểu tử, cái này chối tiêu. Lão gia gia lúc này mới có cơ hội mở miệng, không phải là dựng thẳng tách ra ngang như vậy lấy cắt, không có cách nào ăn nha. Lão gia gia cực kỳ có tố chất, cho tới bây giờ nữ g khí còn rất ôn hòa. Lục Vũ nhìn Tiểu Tỷ Tỷ nhanh chóng gọt tới q u ả y bà thao t ắ c lên, tại chụp mấy cái đóng gói h ộ tiền. Đối với Tiểu Tỷ Tỷ nói xong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lão gia gia, không có ý tứ a, ta đây. Lục Vũ cũng không tốt lắm giải thích, cái kia c h ố i tiêu, chúng ta tại phân một nửa, này lại dựng thẳng t á c ra, với lại cũng không cần ngải hai cái dùng tiền. Chương 303 304 thép không gì. từ tiệm trái cây đi ra hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở cũng vang lên lên bất quá lục vũ không có không có suốt ruột rút thưởng mà là xem xét lên t i ệ tộc fan đàn tin tức h n tỷ fan mình không phải là không có chỉ là hôm nay hạn tỷ fan vô cùng nhiều sa diêu gia tộc đám fan hâm mộ vô cùng ra sức không chỉ đem hạn tỷ fan phát mưa đạn x ỉ n x ị t bạo t ô n lại hơn nữa còn làm một cái đồng hồ nghiên cứu đem tất cả phát qua nói hạn tỷ fan phát mấy đầu đến từ tại cái kia thành thị đều biểu đi ra nhìn t i ệ t ộ live video còn lưu lại cái gì nói đây Lục Vũ giờ khắc này rốt cuộc biết những cơn kia vòng fan vì cái gì có thể tại trên internet cản d ỡ Không có việc gì liền có thể tại trên internet thịt người vạch trần. Mình một cái s a điều toàn bộ công việc vắng h ồ n g fan trong nhóm đều có thể có dạng này như t à i Đừng nói những cái kia một đường mình tỉnh fan trong nhóm. Đơn giản nhìn một chút, Lục Vũ đại khái liền rõ ràng những này anti fan mục đích. Một thiên mạch, rất nhiều anti fan đều là một thiên mạch fan. Với lại hôm nay trực tiếp những này anti fan vẫn là có tổ chức có chuẩn bị tại n h n lại. Xem ra cũng không chỉ là một t h i n mạch fan đơn giản như vậy, đoán chừng sau lưng còn có một tổ chức giả. là một thiền mạch cái nào người theo đuổi a. Lục Vũ mang trên mặt một nụ cười khổ. Này, không nghĩ tới việc này có thể làm cho mình gặp phải. Bất quá, Lục Vũ là tuyệt không hoảng loạn. m i ế n bắc kẻ lừa đảo ám sát còn không sợ, còn có thể sợ những người này. Trở lại khách sạn, đem Lục Nhất dẫn theo. Lục Vũ xuống lầu, đánh cái xe liền tiến về công ty mình trọ ở, mau tới ăn chuối tiêu, còn có dưa vàng. Lục Vũ đem Lục Nhất phóng tới dưới lầu, mang theo hoa quả đi vào vừa trùng tu xong văn phòng. Lúc này, ngoại trừ Lục Vũ, một t i ề n mạch ba người nhìn đang tại nhìn điện thoại ngẩn người. Đây chính là ngươi hoành cắt hoa quả nha. Lưu Chính Trực nhìn thấy Lục Vũ tiến đến, dẫn đầu đứng lên đến. Ai nha, các ngươi đều thấy được, có thể nha. Không hảo hảo công tác, giờ làm việc soát điện thoại nhìn trực tiếp. Lục Vũ đi theo chơi g ẹ o chỉ là Mộc Thiển Mạch nghe được Lục Vũ nói, không có cái gì phản ứng. Thế nào? Lục Vũ có chút nghi hoặc, lúc này không nên trực tiếp xông lên đến ôm lấy m ì n h A. Xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Lưu Chính Trực nhìn một chút Mộc Thiển Mạch, cùng Lục Vũ giải thích lên. Bởi vì Mộc Thiển Mạch giải. ư ớ c nguyên nhân, các ngươi những cái kia ca khúc mới giống như không thể phát. Lưu Chính Trực vẫn chưa nói xong, Mộc t i ể n Mạch đứng lên đến, vọt tới Lục Vũ trong ngực. Thật xin lỗi. Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, giống như lập tức liền muốn khóc lên một dạng. Không có việc gì đắt. Lục Vũ v ô nhẹ nhẹ lấy một tiền mạch phía sau lưng, bắt đầu nhẹ dọn g ăn ủ u ổ i Lưu tỷ, ai lại khi dễ một tiền mạch? Cũng không phải khi dễ. Lưu Chính trực nhìn trên điện thoại di động hợp đồng, nói tiếp: Một tiền mạch cùng công ty giải ước cái này rất thuận lợi, cũng không có cái gì không đúng. Chỉ là một tiền mạch vừa xuất đạo thời điểm, không chỉ cùng quản lý công ty ký hợp đồng, còn cùng một nhà công ty thu âm tỷ ký hợp đồng. Bởi vì là quản lý công ty công ty con, một tiền mạch trước đó một mực không có làm sao để ý. Chỉ là. mới vừa công ty thu âm ti phát tới tin tức, đem hợp đồng cũng phát tới. Nội dung cũng không có cái gì, đó là tại hợp đồng trong lúc đó bên trong, một thiển mạch tất cả đĩa nhạc đều muốn từ nơi này công ty phát ra ngoài, tỷ lệ là 5 so năm, ích lợi đều chiếm một nửa. đây đối với hiện tại giá thị trường cũng coi là cái tốt tỷ lệ chưa làm. nhưng một t h i ệ n mạch cảm giác có chút có lỗi với ngươi. lưu chính trực giải thích xong, trương vĩ cũng nhẹ gật đầu. dù sao trương vĩ cũng coi là công ty pháp vụ, chỉ chút chuyện như vậy, lục vũ không quan trọng nói ra. công ty thu âm t y cũng không dễ dàng, còn muốn tuyên truyền, còn muốn chuẩn bị quan hệ. chia đôi cũng coi như hợp lý. đây có cái gì tốt ủy khuất. ô oh, ô, thế nhưng ta đều đáp ứng người, ta coi là những vấn đề này ta đều xử lý xong. một thiền mạch nghe được lục vũ không có trách cứ mình, trong ánh mắt khóc lên. không có việc gì a, không cần khóc. lục vũ đem một thiền mạch khuôn mặt nhỏ nâng ở trên tay, xoa xoa k h ỏ e mắt nước mắt. mặc dù hợp đồng không có vấn đề, nhưng là để cho chúng ta nữ thần ủy khuất khóc không thể được. chúng ta không ra ca, không thể để cho bọn hắn kiếm được một phân tiền. chẳng phải còn lại mấy tháng a, vừa tới ngọn nguồn, ai cũng đừng tốt. lục vũ vừa nói, bên cạnh cơ nắm tay nhỏ. trên mặt cũng làm lấy trọc cười biểu lộ, trong nháy mắt liền đem một t h i ệ n mạch cho cười. ai nha, chán ghét liền biết đ ù a ta, không ra ca làm sao bây giờ, chẳng lẽ để cho chúng ta đi chung với ngươi trực tiếp n h à liền ngươi cái kia trực tiếp, chúng ta có thể làm không được, nhà ai cắt chuối tiêu hoành cắt. đây xem xét một t h i ệ n mạch liền tốt, còn biết chào phúng lục vũ. hoành cắt làm sao vậy? không hoành cắt, các ngươi tại sao có thể có chuối tiêu ăn? lục vũ nhìn một t h i ệ n mạch không khóc, lôi kéo một t h i ệ n mạch ngồi trở lại đúng chỗ tử. không ca hát có thể đóng phim n h a lục vũ nghĩ nghĩ nói lên, cái thế giới này không chỉ ca khúc khác biệt, thật nhiều điện ảnh cũng là trước đó không có đến. tùy tiện lấy ra mấy cái, không trong nháy mắt hỏa bạo toàn bộ internet nha. đóng phim. mục tiễn m ạ c h nghe được lục vũ nói cũng tới tinh thần. dù sao không để cho mình đi cái kia làm cái kia xấu hổ trực tiếp. so cái gì đều cường. thế nhưng là, chúng ta không đủ chuyên nghiệp nha. ai sẽ viết kịch bản, ai có thể khi đạo diễn, còn có diễn viên, trận vụ, thiết bị, cần đồ vật có thể nhiều lắm. tiền cũng không phải vấn đề gì. mục tiễn m ạ c h đi theo nói lên. mặc dù mục tiễn m ạ c h chỉ là một cái diễn viên, nhưng là cũng tham gia diễn qua không ít đ ư ợ c ảnh. bàn về chuyên nghiệp trình độ. Mộ Thiển Mạch nhưng so sánh ở đây ba người đều muốn chuyên nghiệp, cũng là Lưu Chính Trực nghĩ nghĩ cũng nói theo, có chút ta có thể giải quyết, thiết bị cái gì, ta có bằng hưu tại đoàn làm phim, có thể giúp một tay nhường cái đến, chỉ là còn lại, liền bốn người chúng ta người làm sao đều không đủ. Lưu Chính Trực là cái so sánh phải thiết thực người. Nghe được Mộ Thiển Mạch nói xong, liền theo phân tích lên, người ít diễn viên không đủ, không đủ chuyên nghiệp. Lục Vũ nghe hai người nghị luận suy tính lên, xem ra chính mình nhớ vẫn là quá đơn giản, thiếu thiếu đạo diễn. cái này một hồi rút thưởng dùng 5 g i â y may mắn thử một chút nhìn xem có thể hay không giải quyết chỉ là cái khác vấn đề lục vũ dù sao cũng chỉ là người cũng sẽ không phân thân nếu không ngày mai khiêu chiến xong nhìn xem hệ thống có thể hay không rút ra cái chịu đựng kỹ năng nhiều tầng ảnh phân thân không chỉ mình học được cũng muốn dạy cho một thiên m ạ c h dạng này ban đêm tự mình một người hơn 10 cái một thiên m ạ c h mà mạc khác biệt nghề nghiệp y phục ngẫm lại đều kích thích chương 304, khiêu chiến một tháng đập xong một bộ phim lục vũ không ta muốn đập hai bộ k ỹ thực có thể đập chút thành t ự u bản địa ảnh ví dụ như phim ngắn loại hình lúc này một mực không nói gì trương vĩ lại nói lên các ngươi đều bị tư tưởng cực hạn lục vũ đó là cái v õ n g h ồ n g đập cái phim ngắn loại hình cũng không có gì hai người một nam một nữ một cái camera giá thành nhỏ phim ngắn Y m i ệ n g y m i ệ n g trương vĩ còn chưa nói xong liền bị một thiện m ạ c h cùng lưu chính trực cắt ngang trương vĩ lục vũ hai người này là tình huống như thế nào trương vĩ nói không có tâm bệnh nha xác thực có thể đập phim ngắn trước kia điều tỷ nam sĩ không phải liền là phim ngắn a đặc biệt là bên trong xoa bóp t ị bản xoa bóp hai người một nam một nữ nghĩ đến đây lục vũ đột nhiên minh bạch vì cái gì một thiện mạch cùng lưu chính trực lớn như vậy phản ứng hai người bọn họ có phải hay không lý giải sai lý giải thành dê quốc phim hành động tình cảm Phúc. lục vũ trong n g á y mắt bật cười trương vĩ không phải ý tứ kia lục vũ giúp đỡ trương vĩ giải thích một chút mà trương vĩ bị hai nữ nhân cắt ngang có chút một bước nhưng là hắn cảm giác mình ý nghĩ có thể nha ta chính là ý tứ kia có cái gì không đối với trương vĩ cao mày một mặt k h n phục vô sỉ bẩn thỉu nghe được trương vĩ nói hai nữ nhân càng thêm tức giận. chỉ có lục vũ thấy rõ tất cả ở một bên vụn trò vui tốt tốt các ngươi đều hiểu lầm trương vĩ ý là loại tình cảnh kia kịch không phải các ngươi n h i loại kia phim hành động tình cảm muốn ta nói hai người các ngươi làm sao tư tưởng như vậy phức tạp có phải hay không nhìn qua hahaha lục vũ nói xong cười xấu xa nhìn hai nữ nhân mà hai nữ nhân nghe xong lục vũ giải thích mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng các nàng s á c thực gần đây nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này mà lại là một tiền mạch hỏi lưu chính trực một tiền mạch có thể chưa trải qua việc đời hiện tại có cùng lục vũ ở cùng một chỗ trong âm thầm vụn trộm giống Lưu Chính trực hỏi một cái tình l ư ỡ g i ữ a trò chơi Lưu Chính trực cái tuổi này có thể trải qua không ít sóng to gió lớn còn có cái gì chưa thấy qua tự nhiên do cạn vào sâu cho một tiền mạch lên bài học cho nên hai người nghe xong Trương v ĩ nói trước tiên liền nghĩ đến loại kia màn ảnh nhỏ Lục Vũ nói chính sự một tiền mạch vội vàng nói sang chuyện khác chỉ bất quá trong giọng nói thèm thùng lại để Lục Vũ tâm thần d ậ p rờn tốt tốt tốt nói chính sự Trương Vi đề nghị quả thật không tệ ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ Lục Vũ vội vàng kết quả nói có dạng đi qua Trương v nhắc nhở Lục Vũ nhớ tới đến kiếp trước hiểu rõ hai cái địa ảnh, trôn sống, cái dương. Kỳ thực đây hai bộ trong phim ảnh cho không sai b ị lắm. Trôn sống là tiểu tiện tiện vai chính, một người, một cái cái bật lửa, một cái điện thoại, một thanh dao, cộng thêm một cái quá tải, chi phí rất thấp, cực kỳ khảo nghiệm diễn kỹ. Nhưng đây chính là Lục Vũ không bao giờ thiếu. Đừng nhìn trôn sống bộ phim này là một người chống lên đến, nhưng bằng mượn 300 vạn quay chụp chi phí đã chiếu lên, không đến một tuần thời gian liền cầm xuống hơn 30 triệu phòng bán vé, đồng thời còn bắt lấy không ít giải thưởng. Cái dương a, là tiểu hàn tử lật bài một bộ phim. là một cái nữ nhân bị giam tại trong quan tài. Nhưng cuối cùng Tiểu Hàn Tử thăng hoa một cái chủ đề, đem bị nhốt tại trong dương nữ nhân miêu tả thành một cái người thực vật người bệnh tư tưởng độc thoại. Hai cái đều có thể, nhưng so sánh với mà nói, Lục Vũ vẫn cảm thấy trôn sống càng tốt hơn. Đơn giản miêu tả một cái kịch bản, một tiền mạch ba người càng nghe càng g ậ n mình. Nói ra cuối cùng, Lục Vũ cũng bắt đầu miêu tả gây ra dòng điện ảnh cầm tới đủ loại giải thưởng. Mấy người cùng tiến lên đài lĩnh thưởng hình ảnh. Lục Vũ tốt nhất nhân vật nam chính, Lưu Chính trực tốt nhất giang chế, Trương Vi A liền cho cái tốt nhất trận ụ m c t h i ề n mạch dĩ nhiên chính là tốt nhất vai nữ chính. Thế nhưng, ngươi giảm cái kia chôn sống bên trong không có nữ chính n h à? Nghe đ ư ợ c đây, một tiền mạch đem mình nghi hoặc hỏi lên. Có. Trong đó có cái màn ảnh, vũ trang phần tử cho nhân vật chính phát một cái nữ nhân bị nổ đầu video. Lan. Ngày thứ hai, lục vũ một mình tỉnh lại. Lục nhất bị lưu tại công ty, nó rất ưa thích công ty hoàn cảnh. n h à m chán bốn người còn cho lục nhất ký một cái hợp đồng. Trở thành công ty thành lập đến một lần cái thứ nhất nhân viên. Tiền lương 5.000, trong nhà hậu viện. Nhưng còn có mấy đầu tiền phạt điều ước. Ví dụ như, không cho sở chụp 500 tùy chỗ đại tiểu tiện chuột 1.000 vũ trộm nhìn màn ảnh n h ỏ c h u m 5.000 lục vũ mặc vào quần thứ trong túi móc ra một cái bánh bảy t ê u gọi ra hệ thống bắt đầu rút thưởng t h ư không đại đĩa quay càng ngày càng tốt xa hoa tại sắp kết thúc thời điểm lục vũ mở ra 5 g i â y may mắn đạo diễn k ý xảo không ngoài sở liệu mở ra may mắn 5 g i â y hệ thống tổng sẽ không để cho lục vũ thất vọng đạo diễn k ý xảo đ n tử lao ư u tử đạo diễn k ý xảo giới thiệu cực kỳ đơn giản bất quá nhìn thấy lao ư u tử bà chữ này cái này đủ nha hút s o n g thưởng khiêu chiến nhiệm vụ trực tiếp bật đi ra Trường Kỳ khiêu chiến nhiệm vụ, một tháng bay chụp xong một bộ phim. Lục Vũ, hệ thống đ ủ ý tứ, ngươi có phải hay không nghe lén chúng ta nói chuyện? Vậy ta đêm qua v ụ n trộm học tập phim hành động tình cảm bay chụp kỹ xảo, ngươi có phải hay không cũng biết? Biết. l à o Lục Vũ một trận bất đắc dĩ. Bất quá, cái này khiêu chiến nhiệm vụ cũng khá. Mặc dù Lục Vũ biết, Trường Kỳ khiêu chiến nhiệm vụ bên trong, hệ thống còn sẽ thỉnh thoảng tuyên bố khiêu chiến nhiệm vụ. Bất quá, đối với hiện tại Lục Vũ, cái k i t đều không phải là vấn đề. Cái kia tốt trong đêm viết xong thì bản. Lục Vũ đánh cái xe, liền đi đến công ty. Nửa giờ sau. Lục Vũ đi vào công ty cửa ra vào, cầm lấy phòng bảo vệ sách nhỏ nhớ lên. Lục Nhất không có xem thật kỹ cửa, c h ụ p 500. Không biết đi cái nào câu đáp cho cái, phần hạnh không đoan lại c h ụ p 500. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý đi vào văn phòng. Lúc này văn phòng chỉ có một thiền mạch một người. Cái này Lục Vũ canh cổng xe thể thao liền biết. Lưu Chính trực cùng Trương Vĩ nhưng là đi thuê thiết bị. Sờn nha. Cục bản ta lấy ra. Một thiền mạch v ố t v ố t cái chán, dòng dã một cái đều đang nghĩ chạm đất Long Vũ hiện nàng nhìn mà nảy nhỏ, có thể hay không đối nàng có không tốt tới t ự Sớm nha, hôm nay không có đi trước trực tiếp nha. một tiền mạch con mắt còn có tơ máu không có hôm nay ta ngay tại đây trực tiếp là được a ngươi muốn khiêu chiến cái gì một tiền mạch nhớ tới lục vũ trực tiếp nội dung đều không mệt nhọc khiêu chiến một tháng đập xong một bộ phim lục vũ giải thích nói một tháng ngươi đ i n rồi đ ồ n g dạng điện ảnh từ bắt đầu quay chủ đến có thể đạt đến chiếu lên yêu cầu một hai năm thời gian cũng không tính là quá dài mà lục vũ muốn một tháng một tháng yên tâm đi với lại không phải một bộ mà là hai bộ lục vũ nháy m á y mắt c h ô n sống cái dương hai bộ điện ảnh cùng một chỗ đập dù sao phân cảnh một dạng thế nhưng là cái dương cái này điện ảnh còn có thật nhiều vai phụ nha một tiền mạch n g h e song trường mắt mắt to mặc dù phân cảnh không nhiều đây đều không phải là vấn đề lớn người a ta đều nghĩ kỹ một hồi chúng ta liền đi tìm người chương 3 0 5 linh năm cuộc sống đại học thật tốt đơn giản giản d ò vài câu lục vũ mở ra phòng trực tiếp đem phòng trực tiếp tiêu đề đổi thành trường kỳ khiêu chiến một tháng đập xong một bộ phim trực tiếp vừa mới mở ra dân mạng liền thấy phòng trực tiếp tiêu đề cũng không phải những này sa diêu dân mạng không muốn trò chuyện một hồi. mà là có lần trước cắt c h u ố i tiêu bị lục vũ trêu đùa kinh lịch tất cả dân mạng đều dài hơn tâm nhãn tử trước nhìn tiêu đề không thể bị xa điêu đại đế l ắ c lư chỉ là vừa nhìn thấy tiêu đề tất cả mọi người đều mở b ứ c ta thấy được cái gì một tháng đập xong một bộ phim cái gì địa ảnh một tháng liền có thể đập xong dê quốc phim hành động tình cảm a nhìn thấy cái này tiêu đề dân mạng tự nhiên mà vậy đến cùng liền nghĩ đến cái này thế nhưng không thể a mở trực tiếp đập dê quốc phim hành động tình cảm hôm nay mở ra là t ì t a chẳng lẽ là khác phần mềm ta này Đại đế đây cũng quá có thể thổi n g ư bức. t ạ đâu? Ta cũng không tin. Trừ phi đập. Ha ha ha, ta cũng nghĩ đến cái này. Một tháng đóng phim, đại đế còn có một t i ể n mệnh. Đây là muốn n à o cái gì? Đóng phim cũng không giống như t i ệ t ọ c đây ngắn nhỏ kịch, mỗi một cái màn ảnh, mỗi một cái hình ảnh, đều là từ thiết kế. Đúng thế, ta nhớ được chín mấy năm thời điểm, liền có mấy cái điện ảnh không đến một tháng đ ọ c xong. Nhưng này cái thời điểm đóng phim cùng hiện tại yêu cầu không đồng dạng n h a Ừ, phải. Mấy cái kia điện ảnh vẫn rất nổi danh. Đang nói đại đế sẽ đóng phim ma Sa Diêu gia tộc dân mạng chỉ nhìn màn hình liền bắt đầu thảo luận lên. Lục Vũ hôm nay vốn là định tìm phòng trực tiếp dân mạng hỗ trợ, tự nhiên cũng nhìn trên màn ảnh mưa đạn. Khuku, h háng rộng một cái, Lục Vũ lộ ra một cái tự nhận là hiện l à n h biểu lộ. Cái kia, mọi người thảo luận sai, ta không phải đập một bộ, mà là muốn q u a y chụp hai bộ. Dân mạng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trực tiếp khiêu chiến, vẫn là toàn bộ hành trình trực tiếp đóng phim. Một tháng hai bộ, đó là muốn bao nhiêu nát n h a Là thật, cho nên có một số việc cần mời mọi người i ú p một cái b ậ n rộn. Có hay không còn tại điện ảnh học viện chuẩn bị thực tập sinh viên nha. Có mời c h ủ một. Lục Vũ lúc này cười đến đặc biệt ô nu, lượt tương tác mười phần. Mục Thiền Mạch ngồi tại đối diện, chỉ vào Lục Vũ trái tim, há mồm cũng không phát ra tiếng nói mấy chữ. Ngươi lương tâm sẽ không đau nhức a Lục Vũ bất động thanh s ắ c l ắ p đầu. Thiền không có còn có thể lại kiếm. Lương Tâm nếu là không có, vậy liền có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Lục Vũ nhìn trên màn ảnh tung bay đ ờ i một, tiếp tục nói, tốt nhất là thủ kinh bản địa sinh viên. Nam sĩ ưu tiên, hiện chiêu mộ 20 cái sinh viên cùng một chỗ đóng phim. Cụ thể đó là quay phim, ánh đèn cùng cái khác phía sau màn công tác. t i ề n lương tự nhiên là có, cụ thể bao nhiêu đang nói. trọng điểm là, không chỉ để cho các ngươi học được tri thức, còn có thể cho các ngươi đắp lên thực tập chương. Lục vũ âm thanh giống như mang theo ma lực, không ngừng dụ hoặc lấy màn hình đối diện sinh viên. Thủ kinh điện ảnh học viện. nào đó nam sinh phòng ngủ, nhị cầu tử, mau tới sa điêu đại để muốn nhận đóng phim nhân viên. còn cho đ ổ i thực tập chương, ngươi có đi hay không? Có tiền lương không? Vậy khẳng định có nha, nhị cầu tử, ngươi không đi ta có thể báo danh. Ta khẳng định đi nha. Làm sao báo danh? Mang ta một cái. nữ sinh nào đó phòng ngủ, thúy hoa, ngươi nam thần muốn đóng phim, nhận người, ngươi muốn đi à? Gai gai, ai nha? Sa Diêu đại đế a, hắn quay cái gì phim? Thúy Hoa là thật, có tiền lương, bao ăn ở, còn có thực tập trường, trọng yếu nhất là, Sa Diêu đại đế nói, điện ảnh còn có thể chiếu lên, nếu như phối hợp tốt còn có thể đoạt giải đâu. Thật giả? Đại đế nói còn có giả. Gai gai, vậy khẳng định báo danh đi, ngươi nói ta có thể hay không diễn nữ số một đâu? Đại đế có cần hay không làm ở giường, quy tắc ngầm loại hình đâu? Muốn cùng một màn phát sinh ở thủ kinh điện ảnh học viện mỗi một hẻo lánh. Có tiền lương, tính thực tập, còn có thể chiếu lên, trọng yếu nhất là còn có thể nhìn thấy đại đế cùng một t i ề n m ạ c h Không đợi Lục Vũ bắt đầu giới thiệu điện ảnh, toàn bộ tài khoản thư riêng liền n ổ i Lục Vũ nhìn không ngừng lấp lóe thư riêng, còn có chút kinh ngạc lên. Biết sinh viên dễ bị lừa, không nghĩ tới dễ lừa gạt như vậy. đều nói đầu năm nay tìm nông dân công ít nhất một tháng 5.000. h tìm sinh viên một tháng 1.000 là đủ rồi. Bây giờ còn chưa có nói tiền lương đâu, đủ loại sơ yếu lý lịch liền phát tới. Thậm chí có lớn mật một điểm nữ sinh, trực tiếp phát riêng tư chiếu. Đặc biệt riêng tư loại kia, nhìn Lục Vũ kém chút phun máu mũi, tâm lý ngăn không được cảm thán. Không hổ là thủ kinh điện ảnh học viện, chất lượng này cũng liền so một tiền m ạ c h kém một chút. đi qua lặp đi lặp lại so sánh lục vũ tuyển 20 cái có kinh nghiệm làm việc sinh viên người đã chọn xong chọn chúng đều đã quay về thư riêng nhưng là khu h ụ cái kia phát tấm ảnh đừng có ngừng p h ò n g trực tiếp dân mạng nghe được lục vũ nói đông cảm giác đáng tiếc buổi sáng mở trực tiếp hơn 10 vạn người quan sát chỉ tuyển 20 cái đều đang cảm thán cái kia h 0 cái may mắn vì cái gì không phải mình a đều là a nha để l t cái mặt có phải hay không chọn đều là mỹ nữ cái này là chọn công tác nha đây rõ ràng đó là đại đ ể chọn phi đại đ ể không nói nam sĩ ưu tiên a có hay không tuyển chọn lộ cái mặt cái kia đại đệ còn nói riêng tư chiếu đừng có ngừng đâu hắc hắc đại đệ có thể hay không chia sẻ một cái hắc hắc hắc hắc ta được tuyển chọn ha ha có hay không cùng đi ta nhìn xuống đất chỉ rất lệch còn có thể liều cái xe thủ kinh đ i ệ n ảnh học viện nam ngủ 421. t a cũng bị tuyển chọn ta cách vách n g ư ơ i 423. t r o n g lúc nhất thời những cái kia được tuyển chọn sinh viên đều tại mưa đạn bên trên phát ra mình phòng ngủ đừng nói vẫn rất x ả o đều là thủ kinh đ i ệ n ảnh học viện còn đều là lầu 4. dù sao lầu 4 đều là sắp tốt nghiệp sinh viên v ề phần tại sao không có nữ sinh có thể là bởi vì Lục Vũ đang trực tiếp tuyển người đều là một tiền mạch ngồi tại đối diện dùng hậu trường chọn a các ngươi được tuyển chọn đường dày v à k h n ổ nhanh lên tới buổi chiều liền quay phim mọi người trong nhà ta đang chuẩn bị chuẩn bị buổi chiều quay phim thời điểm tại mở trực tiếp Lục Vũ lên tiếng chào liền đón g lại trực tiếp quay chụp thiết bị Lưu Tỷ cùng Trương Vi đi thuê sinh viên cũng lừa gạt không đúng là tìm x o n g còn lại đó là cái kia hố đất cùng hai cái quan tài hố đất trực tiếp ngay tại công ty sân bên trong đảo là được sân hai bên hoa viên Lục Nhất thấy bọn nó đã sớm không vừa mắt giao cho Lục Nhất là được. nếu không mỗi ngày dẫn tiền lương, không làm chính sự. về phần quan tài a, lục vũ cầm lấy điện thoại tới, cho quyền tính mệnh đại gia, tính mệnh một lát, bát quỷ trừ tà hẳn cũng biết, hai cái quan tài sẽ không không lấy được a. chương 306, quay phim chuẩn bị trước. trần thiếu, ai u, đây không phải thần tài gia a. tính mệnh đại gia rất nhanh liền nhận nghe điện thoại, cùng lục vũ quen thuộc sau đó, c h a n g đều không trang, đã sớm cho lục vũ đổi tên tài thần gia. đại gia, nhìn ngươi khách khí, cũng đừng gọi ta như vậy, đây không còn muốn xin ngươi giúp một chuyện a. đại gia nghe xong lời này, tại điện thoại bên kia ý cười đều không ngừng được. gần đây không biết chuyện gì xảy ra trên mạng lưu hành một loại trực tiếp tính mệnh cái gì tấm ảnh tính mệnh đây để hắn một cái công viên tính mệnh sinh hoạt càng ngày càng gian nan không nghĩ tới l ử a gạt ngành nghề khu k h ụ tính mệnh ngành nghề cũng có bị internet lạc đánh bại một ngày ha ha ha muốn mua cái gì này lại đi cái nào bắt đĩa đầu cá n h à lục vũ nghe nói như thế đều m à b ứ c đây đại gia sinh hoạt như vậy t ú n g còn a mấy tháng trước đĩa đầu cá còn nhớ rõ đâu không phải đại gia ta muốn mua hai bộ q u a tài có chút sốt ruột ngươi có thể chỉnh đến không quan tài đại gia sưng sở ngươi muốn làm gì Thai họa sống ngàn năm, người đây thai họa, mệnh rất i ả i nha. Ngươi muốn quan tài làm gì? Đại gia vừa nói, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay lấy. Đầu ngón tay đại biểu cho thiên can địa chỉ, kỳ thực không có bao nhiêu thần bí, đó là đại gia ký ức một loại phương thức. U, ta ơn đại gia câu nói này, mượn ngươi cắt nôn, ta cũng muốn sống lâu mấy năm. Đó là nhớ đập cái điện ảnh dùng. Đại gia bấm đốt ngón tay nửa ngày, đột nhiên nhũ m à y Tiểu tử, ta mới vừa bấm ngón tay tính toán, người đây điện ảnh, quay chụp không nhất định thuận lợi. Ngươi nhìn. Lại có lá bửa. Đại gia bị lục vũ cắt ngang, phất bật cười. Ngươi tiểu tử này. ta nói là nghiêm túc, ngươi mạng này lý có vấn đề, trời sinh phú quý mệnh, nhưng mệnh phạm, cô tin nha. ta nhất định phải cho ngươi phá bên trên vừa vỡ. đại gia nói nghĩa chính m ô tử, căn bản không có cho lục vũ cự tuyệt cơ hội. ha ha, đại gia, đi, ngươi bộ này gầm ta đều nghe ba lần. s á c thực cân ngươi, giúp ta làm hai cái quan tài, buổi chiều lên l n dùng, còn có một cái khởi động máy nghi thức, giúp ta chuẩn bị một chút. hai người lại trao đổi một cái vị trí cụ thể. lúc này mới cúp điện thoại. kỳ thực vì cái gì tìm đại gia, không tự mình đi mua sắm, ngoại trừ muốn giúp giúp đại gia bên ngoài, thật cảm giác đại gia rất thần kỳ. tần đầu tiên xem bói, mặc dù có chút chọc cười, có chút xấu hổ, nhưng đại gia nói cái kia mấy câu, lục vũ có thể nghe lọt được, khác không để c ậ p tới, cái nào tiền của phi nghĩa, cùng nói mình mệnh lý, thật rất chuẩn. còn có lần thứ hai bộ kia ngư cụ, mặc dù đều bị đại gia bản gia nổ tương, h nhưng nghe v a i đi xe đi tây tạng mấy cái kia anh em nói, dọc theo con đường này, khác ngư cụ đều câu không đến cá, l i ê n bộ kia ngư cụ có thể, muốn hỏi lục vũ bộ này ngư cụ 30 vạn, bán hay không? nếu không phải lục vũ hiện tại không thiếu tiền, khẳng định là đ ậ tâm, cũng không phải lục vũ mê tín. đóng phim trước khởi động máy nghi thức cũng nên nghiêm túc bài cúi đầu. còn lại một buổi sáng thời gian, lục vũ cùng một thiền mạch ngồi tại ghế nằm bên trên phơi nắng. lục nhất thì tại trong hoa viên đào hố, lúc này gấu đen vẫn là chó đều như thế. đào lên hồ đến, cái kia đều tương đương có sức mạnh. buổi chiều 2 điểm, sinh viên tập thể đi chung xe đạt đến đại sa đ i ề u văn hóa công ty trách nhiệm hữu hạn. nhìn thấy nhà nhỏ ba tầng, sân bên trong hoa viên còn có hai cái hồ to, một cái vô cùng bẩn c h ó đất, còn có x a đ i ề u đại đế, một thiền mạch đâu, minh tỉnh điện ảnh đâu. buổi sáng hưng phấn dần dần biến mất, cũng không biết làm sao biểu đạt mình tâm tình. chỉ là hồi nhớ trường học Dương t ầ n g khu Cờ Hầu U, Lục Vũ nhìn ra sinh viên biểu lộ biến hóa, lúc này không tiếp tục lắc lư chờ đến khi nào. cái kia mấy người các ngươi nói đúng là các ngươi, Lục Vũ chỉ chỉ mấy cái muốn lui ra phía sau người trẻ tuổi, tâm lý thẩm nghĩ nam nhân hơn người không truy nam nhân, bây giờ muốn đi, một hồi một tiên mạch cho các ngươi tắm xong hoa quả đi ra, nhìn ai muốn đi, nhìn các ngươi muốn đi, cho các ngươi một cơ hội, không có đại đế, sao có thể n h a đến điều tới, chúng ta không phải loại người như vậy. mặc dù những người này thật rất thất vọng, nhưng có thể nhìn thấy đại đế cũng rất tốt. Liên khi truy tinh, nghe nói đại đế muốn trực tiếp đóng phim, đi theo từ từ màn ảnh cũng không tệ. Vạn nhất về sau làm cái vong hồng đâu? Sinh viên là không có trải qua xã hội đánh đập, chỉ là đơn thuần điểm, lại không phải đại đồ đần. Xác định a, nói với các ngươi, quay chụp có thể ra khổ, các ngươi nhìn điều kiện này, nhìn đầu ngốc chó, liền ngay cả nó đều muốn công tác. ă n không ngon, mà không đủ ấm, điều kiện ra khổ. Lục v ũ nói xong, lại tiếp tục nhìn chằm chằm sinh viên. Hắn đã nghe được sau lưng tiếng bước chân, một t i ề n mạch lập tức liền muốn đi ra. lúc này lại không hù dọa một chút, đoán chừng một hồi đều không muốn đi, không có việc gì, có thể chịu được cực khổ, không cùng chó cùng một chỗ ngủ là được. Ngươi một lời ta một câu, nhưng xác thực không có một cái nào muốn lùi bước. vậy liền nhanh đến năm trái cây a. đúng lúc này, một thiền mạch từ ký túc xá đi ra, trong máy mắt, sinh viên con mắt l i ề n thẳng. một thiền mạch, đây chính là minh tinh một thiền mạch, đây chính là nữ thần một thiền mạch, cùng x a điêu đại đế cái kia có thể một dạng a. nữ thần, nữ thần cho ta tẩy hoa quả, đó là không cho tiền lương ta đều không đi. nữ thần. có thể cho ta quần c u ộ c bên trên ký tên a cút sang một bên một bên khác thủ kinh một cái riêng tư gian phòng bên trong hai nam nhân bọc lấy khăn lau trước mặt đứng một loạt trang điểm lậu l ấ y nữ nhân ngươi ngươi ngươi ngươi bốn người các ngươi lưu lại còn lại đều đi thôi bên trong một cái x o á i khí nam nhân dùng ngón tay điểm bốn cái nữ nhân chân thiếu bốn cái chỗ nào đủ ngươi chơi nha ta cái kia mới tới một cái tiểu muội muội lớn lên giống hahaha ta hiện tại liền đi gọi đến nhà bên cạnh chó săn cười hèn bọn bất quá trong mắt cất giấu kinh bỉ lại chợt lóe lên a vậy ngươi vừa rồi không cho nàng tiền đến, đây không phải là cho Trần Thiếu một kinh hỉ a? Chó săn cùng một cái nữ nhân dựng lên một cái thủ thế, Trần Thiếu, nghe nói nàng gần đây tìm một cái bạn trai để ngươi rất tức giận, có cần hay không ta? Chân chó hướng phía cổ so s ố n g một cái, u, ngươi còn có năng lực này đâu? Trần Thiếu v ỗ một cái chó săn mặt, ta tự nhiên là không có nha, đây không phải thổi một cái a? Nghe nói cái kia đại sát bút muốn đóng phim, đây không phải đến ngươi t ĩ n h b ự c a? Điện ảnh ngành nghề, ngươi Trần Thiếu không đồng nhất tay che trời a? đúng không, Trần Thiếu? Chó săn một mặt định n bộ dáng, hừ. lại muốn đóng phim, đĩa nhạc không ra được, muốn đi cái này đường, đi, đây là không có nhận đi. Ngày mai giúp ta liên hệ ngươi cái kia cục thuế vụ bằng hữu. Một cái phá di ba vắng hồng, ta cũng không tin nội tình như vậy sạch sẽ. chương 307, m ộ t thiền mạch diễn k ý kinh người. lục vũ bị sinh viên lấn qua một bên, không có cách nào, sinh viên thật sự là quá nhiệt tình. vì một thiền mạch ký tên, y phục, quần, trình lý dương, chỉ cần có thể ký tên địa phương, đều nhất định muốn một thiền mạch ký tên. lục vũ cũng chỉ đành cùng lục nhất ngồi s ổ m ở cửa ra vào g ặ quả táo. lý đại gia, nhanh như vậy liền đến. lúc này một cái ngược lại cưỡi lửa lôi kéo hai cái quan tài đi vào cửa viện lý đại gia theo ở phía sau một đường chạy chậm làm sao không cùng lúc ngồi tại ngược lại cưỡi lửa bên trên đâu lục vũ nhìn lý đại gia thở hổng h g i à y đều nhanh chạy mất cười chơi ghẹo tiểu tử túi ai cùng quan tài ngồi cùng một chỗ nhiều suối u á i kéo qua phí tổn 100, hai cái quan tài 3 và 8, ngươi cho kết một cái đại gia ngươi đó là đại gia ngươi nói đều mệt mỏi nói không lưu loát cũng trước muốn lục vũ tính tiền được rồi lục vũ kết qua t r ư ớ n g để sinh viên đem quan tài phóng tới hai cái trong hồ lớn lúc này lưu tỷ cùng trương vĩ cũng lôi kéo thiết bị trở lại công ty gặp người viên đều đến đông đủ lục vũ nhìn về phía lý đại gia lý đại gia không chút hoang mang chỉ huy sinh viên dơ lên một cái cái bàn nhỏ mang lên quan công lại từ trong túi lấy ra mấy cái quả táo chua tiêu để đám người tướng mạo quan công lục vũ đốt ba nén hương dẫn đám người cung cung kính kính bái khởi động máy nghi thức cũng liền như vậy vô cùng đơn giản kết thúc liền đây không tới 5 phút liền 3.000 khối tiền trương vĩ nhìn lục vũ cho lý đại gia chuyển khoản một mặt không thể tin tiền này cũng kiếm lời quá dễ dàng a ngươi biết cái gì đây còn có hai tấm lá b ử a dán tại trên quan tài ba nghìn nếu không phải cùng tiểu lục tử quan hệ tốt đây hai tấm lá b ử a liền thu ngươi ba vạn đại gia tử trong áo chỗ t tiếp thân lấy ra hai tấm nhăn nhăn n ú n n ú n lá bừa ngoại trừ lục vũ tất cả mọi người đều lộ ra ghét bỏ biểu lộ cảm ơn đại gia lục vũ cung cung kính kính tiếp nhận lá b ử a dựa theo đại gia chỉ thị dán tại quan tài bên ngoài được thôi đám này danh con cũng liền tiểu lục tử nhìn thuận mắt điểm ta đi có việc tại liên hệ ta đại gia khoát tay áo cũng không ngồi ngược lại q u ấ lựa từng bước một thành t h ơ i tự tại hướng phía nội thành đi đến rất có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Được rồi, lục vũ yên lặng nhìn chăm chú một hồi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám người. Lưu tỷ, thiết bị đều chuẩn bị xong chưa? Lưu tỷ nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, điện ảnh chôn sống. Cái dương, chính thức quay phim. Mấy cái sinh viên hưng phấn vồng lên trường, chỉ có một thiền mạch có chút do dự. Thấy mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thợ trang điểm bắt đầu cho một thiền mạch trang điểm. Mặc dù là hai cái vừa dùng thì quay chụp, nhưng đạo diễn là có lục vũ một người. Lục vũ suy nghĩ rất lâu, mới quyết định trước đập cái dương. cái dương cái này điện ảnh giảng thuật là một cái nữ bác sĩ bị đánh trúng nào không về sau biến thành người thực vật trong đầu dây rùa một người chống lên một cái điện ảnh đối với lục vũ đến nói không tính rất khó khăn dù sao diễn kỹ có hệ thống ban thưởng nhưng một thiền mạch muốn đi vào trạng thái liền cần lục vũ giúp đỡ giảng hí lục vũ ta đi đâu toàn trường cảnh chỉ có một mình ta đi tin tưởng mình ta biết cái này rất khó đưa vào dù sao không có người chân chính hiểu qua người thực vật quên mất những này đó là đơn thuần cầu sinh dục dây rùa bàng hoàng từ bỏ hy vọng dùng di động xin giúp đỡ không có kết quả Tưởng tượng lấy mình bị cứu phân cảnh, nhưng trong hiện thực ngươi vẫn tại một cái trong quan tài. Loại này nội tâm giấy rủa, hoặc là, Lục Vũ nhìn một thiền mạch vẫn là một mặt mê hoặc, đổi một loại phương pháp. Ngươi mặc dù sinh hoạt thuận buồm xuôi gió, nhưng người bình thường cũng không biết dạng này. Ngươi nhìn, những này bận rộn sinh viên, còn có mới vừa cưới ngược lại cưới lửa lao đại gia. Những người bình thường này, mỗi ngày trải qua lấy công tác áp lực, việc học áp lực, l ạ c h lùng quan hệ nhân mạch, không chịu nổi sinh hoạt, ngẫu nhiên hy vọng lại mang đến càng sâu tuyệt vọng. Dạng này có thể hay không dễ lý giải một điểm. Một t i ề n mạch nghe được chút này gật đầu. nhìn một tiền m ạ c h chuẩn bị sẵn sàng lục vũ thuận tiện mở ra trực tiếp để ở một bên nếu là trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ đương nhiên muốn mở ra trực tiếp quay chụp nhưng là cụ thể hình ảnh cùng màn ảnh khẳng định là không thể cho dân mạng nhìn cũng còn tốt đây hai bộ điện ảnh chủ yếu màn ảnh đều tại trong qua tải đám dân mạng cũng không nhìn thấy lục vũ phòng trực tiếp ngay từ đầu vô số dân mạng liền vào trong n g á y mắt liền bị trước mắt chuyên nghiệp thiết bị sợ ngây người buổi sáng vừa t u n người vừa chiều liền quay phim tùy tiện như vậy a ta đi n h ư u nha nói làm liền làm tài chính đủ không ta muốn nhập g làm sao nhập cổ phần? ngươi soát miễn phí tiểu tâm tâm a, ha ha ha ha. chán ghét, làm sao ngươi biết? có thể nha, thiết bị đủ chuyên nghiệp nha, đại đế đây không phải nhìn cho đùa. nhân vật chính là một tiền mạch a. các ngươi nhìn một tiền mạch đi ra, tóc có chút lộn xộn, một thân ý sư trang, thật là dễ nhìn. ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong, còn lại diễn viên đâu? chẳng lẽ chỉ có một tiền mạch một người? ta đi, đây đều được. một người đi ảnh. đám dân mạng nghị luận ở mỹ, nhìn đây chuyên nghiệp quay chụp đoàn đội, rất khó tưởng tượng đây là một buổi sáng liền chuẩn bị tốt. với lại bình thường cái kia có cơ hội nhìn đóng phim hiện trường tất cả dân mạng đều đối với tiếp xuống quay chụp tràn đầy hiếu kỳ hình ảnh bên trong một thiền mạch cùng lục vũ dựng lên một cái ok nam tiến vào trong quan tài trương vĩ cầm tấm gỗ nhỏ đi đến màn ảnh trước cái dương trận đầu chân một à sân lục vũ ngồi tại trước màn hình nhìn một thiền mạch mở mắt mê mang bất lực dùng tay đẩy một cái giống như bị giam tại một cái trương bên trong lúc này trên tay mỏ tới một cái đèn t i n mở ra đèn t i n xem xét bốn phía đều là tấm ván gỗ một t i ề n mạch trí đồ đẩy ra phía trên cái nắp nhưng cái dương lại không hề động một chút nào lần này một thiển mạch bắt đầu hoảng không ngừng nuốt cái dương có ai không cứu mạng cứu mạng đây là cái nào dùng cả tay chân chân cũng không ngừng trừng mắt cái dương đừng nói chân này đừng c o g đang dùng lực thời điểm vẫn rất đẹp mắt m ạ n h liệt cảm giác sợ hãi một thiển mạch giống như bị người giữ lại t ế t hầu kích thích một thiển mạch không ngừng n u n khan lục vũ nhìn màn ảnh hài lòng gật đầu diễn k í này tuyệt đối xứng bị lừa đỏ tiểu hoa đán đây một danh s ư n g ánh mắt động tác đều không có vấn đề đặc biệt là cuối cùng cái kia nuôn khan biểu diễn đây tại nguyên tắc bên trong là không có bóp chặt tiết hầu hô hấp không q u á i kém chút ngạt thở. đây là kịch bản bên trong nội dung. nhưng là nôn khan nhưng chính là lâm trạng phát huy. đây hoàn toàn phù hợp một người cảm thấy sợ hãi, sợ sinh ra thân thể phản ứng tự nhiên. nhưng lục vũ trong lòng vẫn là có chút đau lòng. bịt kín trong dương, vẫn là một cái quá tải. thời gian dài quay chụp sẽ cho nhân tạo cố tình lý bóng m ọ a